b ả t r ư ơ g 781. thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh tới một tháng cuối khoảng cách sang năm còn có một tuần lễ thời gian đột nhiên dường như toàn bộ thế giới đều phủ đầy năm mùi vị vài ngày trước dương t h ả i vi liền bắt đầu chuẩn bị qua một cái náo nhiệt tết xuân bởi vì một năm này cùng mấy năm trước không giống nhau lâm hướng đông cùng lương thi vận cặp vợ chồng khởi tử hoàn sinh không có khả năng lại giống như kiểu trước đây sang năm rồi lâm lão bản đối với ngày lễ không có cái gì khái niệm chính hắn không sinh nhật quanh năm suốt tháng ngày nghỉ lễ cũng không có đặc biệt chúc mừng thật là bình thường một dạng trực tiếp đi qua dùng lâm phong lời nói tới nói một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mỗi ngày đều tại khúc mắc bởi vì lâm phong nguyên nhân các bạn gái cũng rất ít đề cập tới sinh nhật sự tình mơ hồ liền tốt tại sao muốn nhắc nhở chính mình lại lớn hơn một tuổi chỉ cần không sinh nhật mãi mãi cũng một ư ơ i tám tuổi dương t hải vi đã thông chi một chút đi tết xuân lúc tất cả mọi người tại hiến kinh tứ hợp viện khúc mắc đến thời điểm mọi người thật tốt tụ họp một chút lúc này thời điểm lâm phong đột nhiên phát hiện nguyên lai trong nhà có lao nhân thật có thể vô cùng náo như ta tỉ mỉ vừa nghĩ nếu như không là cha mẹ còn sống các bạn gái cũng không có khả năng ngược lại đến như thế đủ lại càng không cần phải nói cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a cùng trước kia không giống nhau là năm nay lâm phong không dùng một chỗ một chỗ chạy toàn bộ tết xuân trong lúc đó nhật trình biểu sắp xếp tràn đầy lúc này thời điểm lâm phong đã trở lại y i ế n kinh trong t ứ hợp viện sớm náo nhiệt lên bối ra tỉ mỗi ba bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc dao một chút làm di nương nhóm quy củ đều không có giống như tiểu hải tử rất nhanh liền cùng mười đứa bé chơi cùng một chỗ ta nhìn nha về sau vẫn là khắc sinh cái này ba làm nữ nhi dưỡng là được lương thi, thi nhìn lấy bối ra tam bảo thai ấu trí hành động lắc lắc đầu nói lâm phong không khỏi cười cười hắn còn rất đắc ý bên người cái dạng gì loại hình nữ nhân đều có lương thi thi có chút không cao hứng bởi vì lâm tĩnh như đã hơn m ộ ư ơ i ngày không gặp người cái k i a thời điểm nàng còn tại mụ mụ trong nhóm đắc ý chuyển thụ nuôi trẻ trải qua không nghĩ tới không quá hai ngày lâm tĩnh như thì làm sự tình hơn nữa còn không là chuyện nhỏ lương thi Thi vẫn là tại nói chuyện trời đất mới biết được lúc đó cũng cảm giác khuôn mặt nóng bỏng lúc đó hận không thể đem lâm tĩnh như bắt trở lại giống n ộ i vu một dạng trừng phạt lâm hàng nga một dạng đem lâm tĩnh như treo ngược lên đánh một trận trong lúc nhất thời nữ nhi tìm không thấy người không chỗ mà ra khí sau đó lâm phong liền thanh xuất khí lâm nàng bắt lấy lâm phong cho lâm phong giảng ba ngày đạo lý mới thuận qua khí tới lâm tĩnh như lập tức liền muốn trở về còn tại sinh nàng tức giận lâm phong nhìn một chút lương thi thi cười lấy hỏi lương thi Thi lạnh hừ một tiếng nói chờ hắn trở lại xem ta như thế nào thu thập nàng đến đi ngươi đã đem khí rơi tại ta trên thân thì tha cho hải tử đi nàng còn nhỏ như vậy lâm phong nói xong lương thi thi trận mắt chừng một cái lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lâm phong cười ha ha nói ngươi là ước gì l â m tĩnh như phạm sai lầm đi lúc đó giảng đạo lý thời điểm là ai nói như vậy có muốn hay không ta học một ít tiểu bại hoại ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng lợi hại lời còn chưa nói hết lương thi thi thì nắm bắt lâm phong cánh tay hung h ă n g vặn một vòng tiếp lấy dậm chân một cái xoay người bước nhanh đi hiện tại trong tứ hợp viện nhiều người như vậy bị người nghe đến vậy quá mất mặt bọn nhỏ là thích nhất sang năm t r ừ náo nhiệt bên ngoài cũng bởi vì có thể thu đến tiền lì xì khoảng cách sang năm còn có vài ngày lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo thì nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán năm nay sang năm có thể thu bao nhiêu tiền lì xì ra Gia ra mãi mãi khẳng định là muốn cho tiền lì xì cha mẹ còn có nhiều như vậy di nương mỗi người một chút gom lại cũng rất nhiều lâm thập nhất ta tính toán một khoản năm nay có thể cầm tới tiền lì xì không đến một trăm triệu đâu lâm bảo bảo c a o mày nói ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì lâm thập nhất hỏi lâm bảo bảo nói tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi không thấy được thả i vi di nương cùng rượu rượu di nương các nàng tiền tốt nhiều đều là các nàng tiền riêng nghe nói là từ nhỏ lúc muốn liền bắt đầu tích lũy lâm thập nhất k h ẽ c h a o mày gật gật đầu cũng thế nữ hải tử liền muốn nhiều tích lũy tiền miễn cho về sau lấy chồng bị khi dễ bối hoa dung cười nói lâm thập nhất đến thời điểm vợ ngươi cũng muốn đến vợ ngươi có thể không có bao nhiêu tiền ngươi có phải hay không muốn khi dễ nàng lâm thập nhất lắc đầu nói không biết ta tiền chính là nàng tiền vừa mới nói xong b ố i ra tỉ m ộ i ba liền không nhịn được cười rộ lên thẳng khen lâm thập nhất là một cái nam nhân tốt lâm thập nhất gãi đầu yếu ớt nói ra chúng ta còn nhỏ đâu đúng lúc này tứ hợp viện hậu viện vang lên xe tiếng kèn tiếp lấy lâm t ĩ n h như thanh âm chuyển đến ta trở về rồi thanh âm bên trong tràn ngập h à o khí có thể tưởng tượng lâm t ĩ n h như lúc này thời điểm chính chống lạnh một bộ đắc ý bộ dáng một đám hải tử rất nhanh liền hướng thanh âm chuyển đến địa phương chạy tới thì liền đại hắc nhị hắc cũng theo tham gia náo nhiệt quả nhiên Đến hậu viện bãi đô viện hậu bãi xe, l tốt nửa h Như c ngày sau mọi người rốt cục dừng lại lời nói lâm t ĩ n h như cười lấy đối lâm thập nhất nói ra lâm thập nhất ngươi xem ai đến ken ken ken nói lâm tính như mở cửa xe quý ấu vi đang ngồi ở xe hàng sau lâm thập nhất cười rộ lên Thực hắn thì sớm liền phát trong hắn liền hiện ngồi sớm vi quý ấu ở xe. không nghĩ liền thanh tĩnh ngày. thể tới tới. Tiếp sớm vi quý ấu mấy đó, có biết ở vì vi vi có có quý tại, có quý ấu ấu tại, liền lôi thể hắn kéo đ n yên chỗ ĩ n nói chuyện nói chuyện. n h phiếm h k ô giống b ế t g i như bây giờ bị lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo các nàng kéo mạnh lấy tham gia náo nhiệt lâm thập nhất không đồng nhất minh bạch dạng này thời gian bậy bạ lại như thế nào kiên trì nổi một nữ nhân tương đương với ba chỉ vịt bậy bạ bên người có hơn ba mươi cái ba chỉ đương nhiên mụ mụ không tính mụ mụ không có như vậy lại n ả i bậy bạ đột nhiên lâm tính như nhìn đến lâm phong sau đó kinh hỷ kêu một tiếng hướng lâm phong bổ nhỏ qua lâm phong đem lâm tĩnh như ô m lên đến lâm tĩnh như tại lâm phong trên mặt hôn một cái sau đó nhỏ giọng tại lâm phong bên t a i nói cảm ơn bảy ba lần này có thể miễn trừng phạt tất cả đều là bảy ba công lao biết là bảy ba tốt liền tốt không có trắng thương n g ư ơ i đi cùng bọn hắn chơi đi b ậ y ba còn có chuyện đâu lâm phong đem lâm tĩnh như thả xuống đến tại một đám hải t ử trước mặt lâm phong hiện tại luôn luôn k h ô n g chế chính mình không muốn biểu hiện ra đặc biệt thân cận cái nào không phải vậy liền sẽ đổ nhào một đống bình g ấ m chua những thứ này bình dấm chua là không quan hệ nhưng phía sau bọn họ còn đâm lấy một cái đại dấm lọc đ ầ u bọn nhỏ tiếp tục chơi đ ù a dương t h ả i vi đi tới mang theo qi u ấu vi đi gặp lâm hướng đông cùng lương thi vật đi lúc này thời điểm còn không thể đem qi u ấu vi ném cho lâm thập nhất để lâm thập nhất mang nàng chơi quý ra tuy nhiên xuống dốc nhưng vi thường chú trọng lần này quý ấu vi tới s a năm n lâm ra là muốn coi như khách quý mới vừa cùng bọn nhỏ chơi cùng một chỗ bối ra tỷ mỗi ba bị dương t h ả i vi gọi đi trong nhà đến khách nhân có lúc muốn chú ý một chút cũng không thể bị người ta phát hiện cái này và cái tên dở hơi ấu trí hành động lâm phong ngồi trên ghế Nhìn lâm ấ y vui vừa ý t hằng nga vẻ mặt đắc ý nói ra bạch di nương nói cái gì lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi lâm hằng nga lắc đầu chỉ nhìn thấy một cái chữ viết nhầm nhất định là bạch di nương phát tới tin nhắn lâm thập nhất cao mày nói bạch di nương nói có một kiện vô cùng phiền phức sự tình nhất định muốn gặp bệ bạ lâm thập nhất thị lực di truyền lâm phong năng lực so lâm h ằ n g nga còn muốn lợi hại hơn chúng ta đi xem một chút lâm h ằ n g nga chừng lớn hai mắt nói như vậy không tốt đâu lâm bảo bảo gãi đầu nói tống giai nhân gật gật đầu tiểu hài tử nghe lén người lớn nói chuyện là không lễ phép hành động vừa dứt lời lâm h ằ n g nga thì hướng về lâm phong ly khai phương hướng chạy tới nàng mới mặc kệ lễ không lễ phép đâu bạch anh lái đến xe không phải trước kia nàng thường dùng xe mà chính là một cỗ màu đen chạy thị xe con xe này là mượn bằng hữu lâm phong sau khi lên xe bạch anh thản nhiên nói nói liền ấn lên cửa sổ xe chuyện gì lâm phong c a o m á y hỏi b ạ c h anh nói ta hiện tại đã không phải là trọng truy tiểu đội đại đội trưởng đội người lâm phong cười nói cái kia không vừa vặn sao b ạ c h anh cười khổ nói sự tình không có đơn giản như vậy hiện tại có người phòng ta cùng như phòng cướp còn phái người thời khắc nhìn chằm chằm ta lâm phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc điểm bên trên b ạ c h anh cầm lấy cái bật lửa cho lâm phong điểm bên trên trong xe trong nháy mắt tràn ngập thuốc mùi cỏ thơm lâm phong hiện đang hút thuốc l à quét diễm thu dùng bên trong thảo dược phối chế chẳng những có cùng thuốc lá một dạng nâng cao tinh thần hiệu quả còn không có thuốc lá như thế độc tác dụng p ụ lâm phong minh bạch bạch anh vụn trộm tới gặp mình còn tại t ứ hợp viện trên địa bàn gửi nhắn tin cái này mang ý nghĩa sự tình rất nghiêm trọng quả nhiên là lo lắng cái gì liền đến cái gì có người kiên kỵ không phải bạch anh mà chính là hắn lâm phong ta hiện tại có thể cái gì đều giúp không ngươi gặp lâm phong không lên tiếng bạch anh còn nói thêm lâm phong lắc đầu nói sớm theo ngươi nói để ngươi không muốn làm ngươi không nghe bạch anh quệt m ù n nói người ta chỉ là nghị giúp ngươi đi lại nói đây cũng là ta ưa thích nghề nghiệp là ai lâm phong hỏi bạch anh thản nhiên nói một nữ nhân rất cao ngạo nữ nhân giới thiệu sơ lược một lúc sau bạch anh từ trong ngực lấy ra một phần tư liệu giao cho lâm phong đối bạch anh tôi nói cái này đã làm trái quy tắc bất quá bạch anh hiện tại đã không quản được nhiều như vậy bởi vì không chỉ là nàng còn có phía trên rất nhiều người đều cho rằng lần này nhằm vào lâm phong hành động là một lần cực kỳ lỗ mãng lại không nao hành động lâm phong không có nhìn tư liệu trực tiếp thu vào trong c ú ố i tuần cười nói ngược lại đều nhanh sang năm thì không quay về lưu lại sang năm đi bạch anh gật gật đầu bởi vì sau khi trở về là một kiện cực kỳ chuyện phiền thoái rất có thể thời gian ngắn là g i không được hai người nói vài phút lời nói thì mở cửa xe xuống xe bạch anh đi gặp lâm hướng đông cùng lương thi vận hướng cặp vợ chồng già ân cần thăm hỏi đi lâm phong thì là trở lại thư phòng nhìn đến cả p h ò n g sách rất nhiều sách đều là đại lao bản sau khi xem còn trở về lâm phong lắc đầu lần này có lẽ là một lần nguy cơ cũng là một lần kỳ ngộ đương nhiên theo lâm phong căn bản cũng không có cái gì nguy cơ những năm này hắn đem chính mình bí mật thủ rất h á không có phát sinh trọng đại để lộ bí mật sự kiện còn có bạch anh ở phương diện này cũng giúp đại ân ngồi xuống về sau lâm phong đem bạch anh giao cho mình tư liệu lấy ra đây là một cái liên quan tới cái nào đó người giới thiệu vẫn là một nữ nhân lâm phong hoài nghi một năm này có phải hay không xúc phạm đào hoa làm sao luôn nữ nhân tìm chính mình phiền phức đầu tiên là sử công công sau đó lại là cái này tên là phong tuyết lan nữ nhân ngược lại không phải là một cái mỹ nữ mà chính là một cái bộ dáng xem ra rất khô luyện trung niên nữ nhân làm vì chính mình trước mắt đối thủ lại thêm nhan t r ị không được lâm phong rất là khó chịu kết hợp bạch anh nói với chính mình một số tư liệu lâm phong lắc đầu phong tuyết lan căn bản không xứng làm chính mình đối thủ đúng lúc này phía bên ngoài cửa sổ có một đạo quan mang l o ạ qua lâm phong chuyển động con ngươi n ắ m liếc một chút là một cái phát sáng nơ con bướm là lâm h ằ n g nga kẹp tóc phía trên trang sức vẫn là lão mụ đưa cho lâm h ằ n g nga phía trên khảm nạm là một khỏa hồng bảo thạch lâm h ằ n g nga còn nghĩ đến năm nay tiền lì xì không nhiều nhưng lại không biết chỉ là khối bảo thạch này thì có một nửa tiểu mục tiêu tiểu gia hỏa này hiếu kỳ như vậy lời nói lâm phong niết i ệ n g lên đem tư liệu đặt lên b à n cầm bút lên phê bình chú giải mấy cái từ vòng lên tới về sau mở cửa đi ra ngoài sang năm hắn không muốn vì những chuyện này phiền lòng đã có người hiếu kỳ vậy liền để hiếu kỳ gia hỏa đi giải quyết đi theo bạch anh đây là một cái rất khó đối phó nữ nhân đó là bởi vì bạch anh vị trí chỗ quyết định mà lâm phong không giống nhau lâm phong cùng bạch anh các nàng căn bản không phải một cái vòng tròn bên trong người tự nhiên không nhận một ít quy tắc kết thúc lâm phong rời đi về sau không lâu lâm h ằ n g nga thì tiến vào thư phòng nàng trang lấy tìm sách bộ dáng trong tay điện thoại lại mở ra quay chụp công năng đi ngang qua bàn đọc sách nhiều lần đem tư liệu vỗ xuống tới tiếp lấy liền tùy tiện tuyển một quyển sách rời đi hô trở lại bọn nhỏ trung gian về sau lâm h ằ n g nga thở dài ra một hơi lúc này thời điểm thì liền lâm thập nhất cũng theo tò mò lâm hàng nga quay đầu liếc nhìn liếc một chút nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta vẫn là trở lại bí mật khu vực đi nói a Ừ. lâm Bảo Bảo gật gật đầu. Lâm hằng nga chỗ nói bí mật khu vực là trong tứ hợp viện một cái vô cùng cách lâm tầng hầm tầng hầm phủ lên thật dày thảm còn có các loại tập thể dục máy móc theo thải vi di nương nói nơi này là bầy b ạ giúp các nàng luyện yoga địa phương ở chỗ này nói chuyện thanh âm truyền không đi ra chính là thương lượng làm sự tình địa phương tốt lâm hằng nga lấy điện thoại di động ra đưa điện thoại di động đưa cho lâm thập nhất lâm thập nhất sau khi xem xong đưa cho lâm bà bảo, bảo sau đó từng cái truyền xuống có hiểu giống lâm tính như xem xét thì minh bạch cũng có không hiểu giống lâm đông hồ một mặt một bức lâm thập nhất cao mày nói có người đánh nhà chúng ta chủ ý có ý tứ gì lâm đông h ổ hỏi lâm t ĩ n h như nói chính là có người muốn nhà chúng ta tiền nhà chúng ta cường h ó a tể nhà chúng ta đại hát nhị hát nhà chúng ta mạt lì số nhà chúng ta mạt lì đảo cái gì ta giết chết hắn lâm đông h ổ nghe xong thì giận 28 i mươi tám nết bảy t r ư n h a chương 782 đều nhanh sang năm chơi đùa lung tung cái gì nha có biết hay không cái gì là quan mới đến đốt ba đống lửa thời mãn kinh lão nữ nhân dạng này muốn nóng lửa cũng đừng hướng trên người chúng ta thiêu a trước k i a cảm thấy bạch đội trưởng là ác ma nữ nhân này quả thực là một người điên trọng truy tiểu đội các đội viên gánh vác lấy hơn trăm kg phụ trọng một bên tiến hành v i ệ t ra huấn luyện một bên xì xào bàn tán cách đó không xa một cái thân mặt chế phục trung niên nữ nhân chính cầm lấy một cái ống nhỏm nhìn lấy trọng truy tiểu đội các đội viên nàng cũng là phong tuyết lan một cái lai lịch bí ẩn nữ nhân c h ỉ ít đối bạch anh t ớ i nói phong tuyết lan rất thần bí đương nhiên là bởi vì lấy bạch anh cấp bậc còn chưa đủ lấy có thể biết phong tuyết lan là ai nhưng chẳng cần biết nàng là ai nàng đều đại biểu trong triều một bộ phận thế lực không thể nói bọn họ thì là người xấu chỉ là bọn hắn ý kiến khác biệt mà thôi đứng tại lâm phong lập trường tất cả phản đối lâm phong phát triển muốn chế ước hắn đều là định nhân chí ít không tính là bằng hữu mà ở phía trên trong mắt một số người lâm phong lại không hạn chế phát triển tiếp cái k i a chính là một khoả bom hẹn giờ mấu chốt là khoả này bom không biết lúc nào sẽ dẫn bạo lâm phong tồn tại chí ít hiện tại đến chẳng những không có làm ra tổn hại quét hỉ lợi ích sự t ì n h ngược lại lập đại công nhưng là hắn không thể không a người cũng không phải là vũ khí đều có chính mình tư tưởng d ụ vọng là thiện biến sinh vật lưu bang tại làm lưu manh thời điểm biết mình có một ngày sẽ làm hoàng đế sao chu nguyên trương bưng lấy một cái chén bể ăn x i n thời điểm sẽ nghĩ tới chính mình biết lái sáng tạo đại minh vương triều sao cho nên nhất định phải đối lâm phong tiến hành hạn chế đây là nhất định phải sau đó có một bộ phận người đứng ra lần này tính toán là một loại thăm dò thì nhìn lâm phong là phản ứng ra sao đem bạch đội trưởng cách r ư ớ c cái này hội làm tức giận lâm phong dạng này tín hiệu cũng quá rõ ràng đứng sau lưng phong tuyết lan một tên nữ trợ thủ thản nhiên nói phong tuyết lan để ống dòng xuống nhét miệng lên biết bọn g a hỏa này đang nói cái gì sao trợ thủ không có trả lời phong tuyết lan cười nói đang mắng ta là người điên còn nói ta là lao nữ nhân tại h Phong、tuyết、Lan cũng cường Tuyết là l hóa cái mà một giả, là một c á cái i minh. phải thời điểm giò tiên cực cũng c kỳ Không không nữ nhân thông này đứng phong phong. thăm Tại làm lầm vậy, sẽ ra, ư ờ n g hóa trước đó nàng thì hiểu nặng mười mấy quốc ngữ lời còn có thể đọc hiểu người m ô i ngữ dù cho nghe không được trọng truy tiểu đội những đội viên kia thanh âm cũng biết bọn họ tại nói cái gì lại chầm mặc vài phút phong tuyết lan mới trả lời nữ trợ thủ lời nói hắn sẽ không tức giận hoặc là đối với ta xuất hiện thậm chí là chẳng thèm nó tới nếu quả thật sinh khí cái kia lòng dạ hắn cũng quá nhỏ hẹp không có khả năng nắm giữ hiện tại hết thảy đã hắn bây giờ có được đây hết thảy vậy hắn cũng là một cái vô cùng không tầm thường người nữ trợ thủ nói chúng ta giải qua lâm phong làm sự tình có chút t â m loan theo hắn đối nghịch người bình thường đều sống không bao lâu thủ đoạn quá mức sắc bén ta sợ hắn sợ hắn trực tiếp xử lý ta đúng không phong tuyết lan cười nói đúng nữ trợ lý hồi đáp phong tuyết lan nói ta còn thực sự hy vọng là dạng này như thế tới nói bằng vào ta một người t á n h mạng đổi lấy phía trên coi trọng quá giá trị lấy hắn lực lượng hiện tại còn chưa đủ lấy cùng toàn bộ quách a đổi kháng muốn là đem hắn bước đi đâu nữ trợ thủ lại nói phong tuyết lan lắc đầu nói không biết cái này không phù hợp lợi ích của hắn tóm lại đến thời điểm lại nhìn đi phù hợp thời điểm ta sẽ đích thân xuất hiện cùng hắn gặp mặt không ta cảm thấy lập tức cùng hắn gặp mặt tốt nhất ngươi đi an bài một chút phong tuyết lan đi sau đó trọng truy tiểu đội các đội viên nhận được mệnh lệnh hôm nay thời gian huấn luyện các đội sau đó nghỉ đông giảm phân nửa mệnh lệnh một chút trọng truy tiểu đội đóng quân trong doanh địa vang lên một mảnh kêu t r n mới tới cái này l à n ư nhân thật sự là quá con mẹ nó cái kia trực tiếp xử lý nàng cái này là không thể nào bậy b ở trên đây làm phê bình chú giải đâu lâm thập nhất nhìn một chút một bộ muốn cùng người l i ề u mạng bộ dáng lắc đầu nói lâm phong ở phía trên phê bình chú giải không thể giết người c ò n dùng một vòng tròn cho quay lại lâm hằng nga c a o mày nói muốn ta nói ta trực tiếp đi qua cho hết d i ệ t thế giới thì t h à n h tịnh rồi thêm ta một cái lâm đông hổ giơ tay lên lâm bảo bảo lắc đầu nói các ngươi khác ở n ào vẫn là nghe lâm thập nhất nói thế nào đi lâm thập nhất gãi đầu suy nghĩ một chút nói cái này là đại nhân ở giữa trò chơi chúng ta tiểu hài tử muốn tham dự trí tuệ vẫn còn có chút không đủ a lâm hằng nga ngươi có thể nhìn đến bậy bạ trên tay phần tài liệu này chẳng lẽ thì chưa từng hoài nghi đây là bẫy bạ để chúng ta nhìn đến chúng ta mới có thể nhìn đến sao lâm hằng nga nói ta là thừa dịp bẫy bạ không có chú ý vụ trộm tiến vào trong thư phòng nhìn đến tính toán lâm thập nhất nghĩ thầm ngược lại cùng lâm hằng nga các nàng giải thích càng là giải thích các nàng vấn đề nhiều nhất cái này phong tuyết lan thì chỉ có một ít văn tự miêu tả còn có nàng anh c h ủ đây chỉ là mặt ngoài chúng ta phải giải quyết nhà chúng ta cái này đại phiền thoái còn phải càng thêm giải nàng mới được tôn tử binh pháp liền nói biết người biết ta chăm chiến không thua đầu tiên chúng ta phải giải nàng để ta đi lâm hằng nga nói ra ta cho nàng bắt lại treo ngược lên đánh một trận nàng thì toàn chiêu ngược lại chỉ cần không giết nàng là được đúng không lâm hằng nga nói quét mắt mọi người hy vọng ý kiến này đến đến mọi người chống đỡ kết quả chứ lâm đông hổ đều là một mặt do dự sau cùng nàng ánh mắt biến đến lăng lệ lâm bảo bảo cái thứ hai giơ tay lên sau đó là lâm thanh hà lâm thập nhất c a o mày nói lâm hằng nga ngươi thật muốn làm như thế thì xấu bày bạ bà đại sự đến thời điểm vũ di nương chắc chắn sẽ không đem ngươi treo ngược lên đánh lâm hằng nga đắc ý nói đó là bởi vì ta lại là công lâm thập nhất lắc đầu nói không đánh ngươi mà chính là đem ngươi nhốt phòng tối đóng lại ba tháng bậy bạ cũng sẽ không thay người cầu tình lâm hằng nga mân mê miệng lâm bảo bảo nói lâm hằng nga ta cảm thấy lâm thập nhất nói rất có đạo lý lâm thập nhất người thông minh nhất người quyết định đi người nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó lâm hằng nga sau cùng bất đắc d ì nói lâm thập nhất ngắm liếc một chút mọi người thản nhiên nói mỗi người đều có mỗi người ưu điểm thu thập tình báo điểm này ta cảm thấy vẫn là bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện xuất m ả đi tại sao là hai chúng ta chúng ta cái gì cũng không hiểu bối sơ ảnh lắc đầu nói đúng vỡ đúng à. bối thanh thiện cũng theo lắc đầu một chút tự tin đều không có lâm thập nhất nói tin tưởng ta các người nhất định được thực lâm thập nhất muốn nói là nhìn ba cái bối di nương liền biết đại bối g ì dưỡng đi ra hải tử là dạng gì tính cách phía trước có ba cái khuôn mẫu hiện tại cái này hai cái cũng tốt không chạy đi đâu dạng này thuần đáng yêu hai cái tiểu nữ hải là sẽ cho người để xuống cảnh giác chúng ta làm thế nào bối sơ ảnh hỏi lâm thập nhất nói phù hợp thời điểm hợp thời thời cơ nhìn thấy nữ nhân này là được bởi vì năng cũng muốn theo trong miệng các người càng thêm giải bởi bạ cùng chúng ta lâm ra chúng ta muốn là nói l ỡ miệng đem không nên nói nói cho nàng cái kia phiền phức thì lớn nha bối thanh tiền nói lâm thập nhất thản nhiên nói không biết chúng ta tin tưởng các ngươi hàm ý rất nghiêm nói lời này lúc lâm thập nhất n g h ĩ thầm phải biết các ngươi không nhất định biết không biết chắc chắn sẽ không biết đến mức mặt lỉ số lâm thập nhất đi qua một p h e n suy tư cảm thấy bí mật đã thủ không được nguyên nhân rất đơn giản đã lâm tính như nổ tiểu nhật tử sự t ì n h đều bị người ta biết người ta nhất định nắm giữ tình báo tương quan đến mức no bí mật hỏi hai người này trong nhà có bao nhiêu tiền trong nhà nắm giữ nhiều ít công ty cường hóa tệ cách điều chế các nàng biết không không biết chúng ta nhất định nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện gấp nắm quyền đầu vẻ mặt thành thật nói ra lâm thập nhất đột nhiên có một loại lừa gạt tiểu bằng hữu cảm giác phong tuyết lan tên là thật nhưng là bộ dáng cùng số tuổi là ngụy trang rời đi doanh địa về sau phong tuyết lan phía trên một cỗ xe thương vụ sau đó bắt đầu tháo trang sức nữ nhân hóa trang thuật mãi mãi cũng là thần kỳ như vậy hơn hai mươi tuổi nữ nhân có thể hóa thành hơn bốn mươi tuổi trung niên bộ dáng đồng dạng hơn bốn mươi tuổi cũng có thể biến thành hơn hai mươi tuổi thanh xuân mỹ thiêu nữ thì liên dáng người cũng là có thể cải biến đương nhiên nguyên lai、like、vóc người đẹp lời nói biến lên đến thì dễ dàng nhiều phong tuyết lan thì là một nữ nhân như vậy tháo trang sức đem trên thân dùng đến ngụy trang dáng người đạo cụ hái về sau một cái hơn hai mươi tuổi eo nhỏ chân dài nữ nhân xuất hiện cái này thời điểm phong tuyết lan cùng tại trọng truy tiểu đội doanh địa phong tuyết lan hoàn toàn là hai người luận n h ă n trị không so lâm phong các nữ nhân kém đương nhiên cũng không có tề giao cùng vân loan cùng hàn hương như thế hòa mỹ chấm điểm lời nói tề giao các nàng là một trăm điểm phong tuyết lan có thể có chín mươi năm điểm lâm phong cũng không nghĩ đến tiểu thư ngài là ở tại hắn nhà khách sạn bên trong nữ trợ lý nhìn lấy khôi phục dung mạo phong tuyết lan cười nói phong tuyết lan thản nhiên nói cái này gọi dưới đĩa đèn thì tối nội bộ không gian lớn xe thương vụ dừng lại tiếp lấy phong tuyết lan xuống xe ngồi lên một c ố màu đèn xe con mở sau mười mấy phút tiến thanh phong cao ốc lòng đất bại đ ố xe sau đó ngồi thang máy đến khách sạn trực tiếp quét thẻ tiến đã sớm đặt trước tốt gian phòng nàng ở trên ghế s a lon ngồi xuống nữ trợ lý pha một ly cà phê phong tuyết lan một bên uống vào cà phê một bên nhìn lấy thật dậy một sấp tài liệu tất cả đều là lâm phong nữ nhân bên cạnh tư liệu phía trên nhất một phần là quét diễm như sau đó là lương thi thi t i ế phong lấy là mộ n g i tiểu liệu phải biết ệ p phỉ. phía tưởng nhất tra tư nhất đặt trên. được, dàng cẳng Muốn hắn, đều phải Dễ liền kẽ e h ắ nữ nhân bên cạnh n h vào o tay. p tuyết lan để xuống tư liệu về sau, thản ư liệu sau, về t nhiên nói cái này người xác thực dáng dấp không tệ điểm ấy phải thừa nhận giống mấy cái này căn bản không có cơ hội tiếp cận các nàng phong tuyết lan đem quách diễm như lương thi thi bọn người tư liệu để ở một bên tiếp theo tại còn lại trong tư liệu một trận chọn lựa sau cùng phong tuyết lan cầm lấy an kỳ cùng tà vi còn có triệu ngọc quyền ba cá nhân tư liệu suy nghĩ một chút về sau phong tuyết lan lưu lại triệu ngọc quyền cái này ngôi sao nhỏ liền tốt phong tuyết lan thẳng n h i ê nói n tại sao là nàng nữ trợ lý hiếu kỳ hỏi phong tuyết lan cười nói bởi vì nàng là nữ ngôi sao tuy nhiên có lâm phong che chở nhưng khó tránh có người đánh nàng chú ý nếu như xuất hiện một số vấn đề nhỏ ta ra tay giúp nàng giải quyết người bạn này thì giao định mà lại theo tính cách phân tích cái này triệu ngọc huyện cũng là một cái rất thật sự sảng khoái người vì cái gì không phải hàn hương càng hàng hiệu hơn đâu nữ trợ lý nói ra phong tuyết lan nói hàn hương cái này lâm phong nhìn đến quá nghiêm mà lại nữ nhân này tính tình có chút lạnh không phải một cái tốt ở chung người tiếp đó phong tuyết lan một phen ăn bài mà cùng thời khắc đó lâm h ằ n g nga t h ở dài một hơi bởi vì lần này trò chơi thật sự là quá phức tạp rồi người tới ta đi các loại chi tiết cái này so suy luận tiểu thuyết còn muốn phức tạp cũng chính là lâm thập nhất như thế đầu gặp phải chuyện như vậy mới xoay chuyển bẻ cua tới lâm hằng nga nghĩ tới những thứ này thì cảm thấy mình biến thành đầu to hoa nhị tỷ có phải hay không cảm thấy rất phiền phức nhìn đến lâm hằng nga than thở lâm t ĩ n h như đi tới hỏi lâm hằng nga gật gật đầu nói ra ngược lại lần này chúng ta là lẫn vào không đi vào thừa dịp nhanh sang năm còn là nghĩ đến làm sao lấy thêm tiền lì xì đi lâm t ĩ n h như nói suy nghĩ nhiều cầm tiền lì xì liền phải nhìn ra ra cùng mãi mãi xuất thủ có lớn hay không mới có ý tứ gì lâm hằng nga không hiểu lâm t ĩ n h như nói ra ra mãi mãi nếu như cho chúng ta một trăm ngàn tiền lì xì phía dưới di nương chẳng lẽ có thể cho càng nhiều sao coi cho cũng Cho cho chúng ta thì, cũng tiền, nãi nãi tuổi như không ngàn. nên, thị, vượt 99,9990 ta sẽ qua ra ra áp lâm à đơn đ trên ngõi hạ, y là l quý cụ. â hằng nga hai mắt sáng lên bừng tỉnh đại ngộ ta minh bạch cái này đi tìm ra ra n ã i n ã i lần này ta muốn càng nhiều tiền l ý xì mấy năm trước bọn họ không cho lần này nhất định muốn bổ sung lý do này quá tốt lâm t ĩ n h như hướng lâm hằng nga giơ ngón tay cái lên có lúc lâm hằng nga cũng không ngu ngốc đi lâm hằng nga đi mấy bước lại dừng lại cau mày nói lâm tính như ngươi nói nhanh nhất giải quyết nữ nhân kêu biện pháp là cái gì lâm t ĩ n h như một mặt bất đắc dĩ nói đáng tiếc là cái dung mạo không đẹp nhìn lao thái bà nếu như không là dài đến quá khó nhìn coi như tuổi tắc lớn một số ta cũng có biện pháp b ậ y bà ngược lại có nhiều như vậy di nương nhiều một cái lại không nhiều nhưng là cái này sao ta đoán chừng liền xem như vụ n trộm đem tiểu quách di nương cho hắn đông dược gia tăng gấp trăm lần p h ầ n lúc b ậ y bà đối nàng cũng là không có hứng thú lâm t ĩ n h như ngươi hiểu được cũng thật nhiều lâm h ằ n g nga cảm thán lâm t ĩ n h như có chút xấu hổ nói nào có ngươi có thể không nên nói lung tung ta vẫn là một đứa bé lâm hàng nga nói ngươi còn có thu âm có phải hay không cho ta phát tới ngay một chút không có tất cả đều tiêu hủy tạ thể lâm tính như tranh thủ thời gian d ơ hai tay lên nói còn tốt lâm hàng nga đối với chuyện này bông tha nàng lại đem suy nghĩ p h o n g tới tiền lì xì phía trên trong t ứ hợp viện người càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng náo nhiệt ngày mùng ngày hai tháng một hai mươi ba tháng chạp thứ bảy vừa mới đập hết phim trở lại yến kinh triệu ngọc quyền trở lại thanh phong cao ốc phân cho nàng giàn phòng nàng tự thân độc thủ vừa mới đem trong nhà một ít gì đó một lần nữa bày đặt một lần chung cửa vang đánh mở cửa về sau thì nhìn đến hai cái lớn lên giống bút b ê một dạng đáng yêu tiểu n ư hải sơ ảnh thanh thiển các ngươi làm sao tới các ngươi mụ mụ đâu triệu ngọc quyện cười lấy hỏi chúng ta là chính mình tới v ố i sơ ảnh nói v ố i thanh thiển nói chủ yếu nhất là muốn ký tên rồi triệu đại minh ngôi sao 2 a i mươi tám n x bảy t r ư n hai t á ư ơ n g 783. t r i ba i sơ ảnh cùng bố i thanh thiển tại triệu ngọc quyện trong nhà nhìn đến một cái mỹ nữ vị này xinh đẹp a di là ai a, -A. bố i sơ ảnh hiếu kỳ hỏi bố i thanh thiển nói cái gì a di hẳn là xinh đẹp tỷ tỷ mới đúng tại triệu n g ọ quyện nơi này làm khách chính là phong tuyết lan có điều nàng hiện tại tên không gọi phong tuyết lan triệu ngọc quyển cười lấy giới thiệu nói hai người các ngươi miệng thật là ngọt nàng là ta hảo bằng h ư u tên là mục linh dùng tên giả mục linh phong tuyết lan cười nói hai người các ngươi muốn cho ta bảo các ngươi triệu gì nương cũng gọi gì nương nha triệu ngọc quyển tiếp lấy vì phong tuyết lan giới thiệu nói các nàng là song bào thai têu i to bối sơ ảnh gọi nhỏ bối thanh t h i ệ n là ta bằng h ư u n ữ nhi triệu ngọc quyển không có nói hai tiểu gia hỏa này là lâm phong hải tử không cần thiết triệu ngọc u y ể n là tuyệt đối sẽ không nhắc lên lâm phong hải tử không cần thiết triệu ngọc quyển là tuyệt đối sẽ k h n g nhắc l ê lâm phong tuy nhiên vòng tròn bên trong rất nhiều người đều biết nàng hậu trưởng chỉ cần hy sinh một cái nho nhỏ hoàn khố phú nhị đại liền thành công nhận biết triệu ngọc quyển quá trình đồng thời không phức tạp chỉ là đem anh hùng cứu mỹ cầu gãy đ ổ i thành một nữ nhân thôi phong tuyết lan để triệu ngọc quyển minh bạch chính mình không phải người bình thường lại làm cho nàng minh bạch chính mình là một cái thoải mái thật giảng nghĩa khí nữ nhân tính tình như vậy cùng triệu ngọc quyển rất hợp duyên có chút bằng hữu gặp được vài lần cũng là cả một đời bằng hữu có ít người liền xem như ở chung cả một đời cũng không thể thổ lộ tâm tình triệu ngọc u y ể n cho rằng ngọc linh phong tuyết lan là cái trước, trước kia nàng bằng hữu thật nhiều nhưng là cùng lâm phong về sau tuy nhiên sự tình mở rộng cũng không cần làm đoàn chính mình để xuống tư thái nên hợp người khác nhưng là bên người bằng hữu lại càng ngày càng ít không là người khác không muốn cùng nàng kết giao bằng hữu mà chính là không dám a zpg lg lm t ợ dọt t s s e cờ lặt c f e mail đạ tà phê chín bờ f bờ email một trăm sáu mươi t ợ dọt h ẹ tị ta a zpg lg lm t ợ dọt t s s e cờ lặt c f e mail đạ tà phê f một g năm b một g i email một trăm sáu mươi t ợ dọt h ẹ tị ta g i i đi triệu ngọc huyện nhà về sau bố i sơ ảnh cùng bố i thanh thiện dùng cỗ quái lời nói nói chuyện bố i sơ ảnh người có hay không bị nữ nhân kia đụ phải với thanh thiển không phải cùng giống như ngươi bị nàng ôm qua sao với sơ ảnh cái kia ngươi kiểm tra một chút trên thân có hay không có bị nàng thả máy nghe trộm với thanh thiển ngươi cũng là hai người một phen kiểm tra phát hiện trên thân cũng không có nhiều cái gì đồ vật tiếp lấy mới dùng bình thường lời nói giao lưu nói nói một cỗ xe con lái qua hai người lên xe đây là dương t h ả i vi phái tới đón các nàng về nhà xe sau nửa giờ hai người trở lại tứ hợp viện tiếp lấy một đám hải t ử nhóm thì tụ tại mật thất bên trong khai hội lúc này thời điểm đã là ngày mùng ngày hai tháng một trạm vào tối lâm thấp nhất ngươi thật lợi hại a triệu di nương bên người quả nhiên có một cái kỳ quái nữ nhân bố i sơ ảnh c a o mày nói ra bố i thanh t h i ệ n nói nữ nhân này rất kỳ quái luôn luôn cùng chúng ta lôi kéo làm quen còn hỏi chúng ta các loại vấn đề bố i sơ ảnh nói nàng cũng l à như lời n g ư ờ i nói nữ nhân xấu sao bố thanh t h i ệ n đúng nàng gọi mục linh hôm qua mới nhận biết triệu di nương triệu di nương nói là một cái bại hoại muốn điều thắt nàng bị cái này mục linh ra mặt cho đánh cái kêu bại hoại và o ở bệnh viện cái này mục linh thì cùng triệu di nương trò chuyện trò chuyện rất khởi mợ tâm trở thành bằng hữu hai người ngươi một lời ta một câu giảng thuật đi triệu ngọc u y ệ n chỗ đó quá trình xong về sau lâm thập nhất c a o mày nói thế mà họ một ga mục linh cái tên giả này chữ lấy được thật có ý tứ có ý tứ gì lâm hằng nga một mặt không hiểu gãi đầu nói nàng không hiểu một cái tên hội có cái gì kỳ quá i ý tứ lâm thập nhất giải thích nói chúng ta họ lâm nàng họ mục đây là đem lâm mở ra còn có linh có một cái chữ hỏa đây là muốn đem chúng ta lâm ra mang ra thành đầu gỗ đặt ở trên lửa đường a tống gia nhân cười khổ nói lâm thập nhất ngươi cần phải sinh ra sớm mấy trăm năm nhất định là bím tóc tốt trở thủ nàng nói là văn tự ngục lâm thập nhất lắc đầu nói có phải hay không ý tứ này Các ngươi về lâm thập nhất có h g i n chút n buồn rầu sờ sờ cai chán không thể không nói chuyện này thẳng huyền hôm qua hắn không biết nói chuyện đem tương lai con dâu qovi cho đắc tội hiện tại qovi còn tại giận hắn đâu cũng là hắn qua trực tiếp nói qovi u trong khoảng thời gian này béo lên Béo sao? cái chữ trước có chữ tại sinh nói Đổi hai thể thành nữ này, mặt lâm ờ i nói không được sao? l thập nhất nói tiếp lâm đông hổ là bởi vì tại mùa đông xuất sinh dài đến khỏe mạnh khó khỉnh cho nên thì kêu lâm đông hổ cho nên chớ xem thường một cái tên người chữ cẩn thận phân tích lời nói căn cứ tâm lý học còn có thể suy đoán ra cái này người cả một đời làm đâu lâm bảo bảo nói hóa ra một người tên trọng yếu như vậy a có thể tên của ta có chút không tốt lâm thập nhất nói tên ngươi rất tốt làm nữ sinh người khác nghe xong tên ngươi liền sẽ đối ngươi có ấn tượng tốt là để chúng ta không nói cái này có thể khẳng định là cái này m ộ t linh khẳng định là có vấn đề c ù n g ta suy luận không tệ cái này phong tuyết lan khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp thông qua di nương đến gần bậy bạ làm sao n g ư ơ i biết lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi không chỉ là lâm h ằ n g nga h ắ n hải tử cũng theo không kịp lâm thập nhất mạch suy nghĩ lâm thập nhất giải thích nói lại kiên cố thành trì cũng có thể từ nội bộ công phá bậy bạ có một cái nhược điểm c h ỉ ít tại người ngoài xem ra đây là một cái rất rõ ràng nhược điểm cái gì nhược điểm lâm hàng nga lại nhịn không được hỏi lâm tính như nói cái này ta biết mụ mụ đều nói qua bậy bạ là cái hoa tâm đại c ủ cải lâm tính như dạng này sau lưng nói bậy bạ là không đúng tống giai nhân c a o mày nói người khác có thể nói như vậy bậy bạ nhưng là chúng ta không thể biết rồi lại t ỷ lâm t ĩ n h như có chút xấu hổ cúi lầu xuống lâm hằng nga nói cho nên có người muốn trở thành chúng ta di đường sau đó tại trong nhà chúng ta làm sự tình lâm thập nhất lắc đầu nói dĩ nhiên không phải làm như vậy chẳng phải là bánh bao nhân thịt đánh chó a không đúng cái thí dụ này rõ ràng không thích hợp a ai là bánh bao nhân thịt ai là chó tại tống giai nhân hai tay chống lạnh chính ngôn dao hơn chính mình thời điểm lâm thập nhất vội vàng nói a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ếch lâm thập nhất n g ư ơ i tư tưởng không đúng thống gia nhân cao mày đối lâm thập nhất một trầu giáo huấn lâm thập nhất chỉ có thể nghe lấy 28 i mươi tám n b 8 y t r ư n h a chương bảy đem để tài kéo sau khi trở về lâm thập nhất nói tiếp nữ nhân này mục đích bất quá là muốn tiếp cận bấy bạ theo bảy bạ trong tay đạt được nàng muốn đổ v ợ cái này tại trò lửa g ạ t sổ tay bên trong có ghi chép gọi mỹ nhân kế bọn q u â n đồ trung gian cái này gọi là thiên nhân h i ê u tóm lại cũng là tương tự cách làm lâm thập nhất ngươi vì cái gì biết nữ nhân này sẽ đi đón gần triệu di nương đâu lâm thanh hà hiếu kỳ hỏi đúng vợ ơ ý a đúng a lâm đông hổ một mặt mộng bức hỏi tại chỗ hải tử cũng cảm giác mình tư duy cùng lâm thập nhất không tại một cái duy trì phía trên nếu như bọn họ tư duy là tam duy thế giới lâm thập nhất ít nhất là bốn d vì cái gì lâm thập nhất thông minh như vậy chẳng lẽ giống mụ mụ chỗ nói một dạng lâm thập nhất cường hóa là đại não đúng vợ ơ ý a tiểu gia hỏa này là làm sao biết lời này là bạch anh hỏi ra bạch anh cũng không nghĩ đến phong tuyết lan sẽ phái người đến gần triệu ngọc quyền thế g i a o ngay tại cho lâm phong phao sữa bột đây là lâm phong hiện tại chuyên trúc đồ uống đối với bạch anh hỏi vấn đề này thế g i a o thần sắc không thay đổi lâm phong cười nói nghe lâm thập nhất giải thích đi đứa nhỏ này thật giống ta thật sự là quá thông minh ta chuẩn bị qua hai năm liền để hắn còn ra ta có thể trực tiếp về hưu cho nên tiếp xuống tới để hắn học nhiều học tài chính quản lý phương diện tri thức thế g i a o thản nhiên nói hắn không thích hợp lâm phong cười cười hắn là nói đùa thật muốn lâm thập nhất còn ra chẳng những tuổi tác không thích hợp tính cách cũng không thích hợp a lúc này lâm thập nhất giải thích bởi vì tất cả di nương bên trong cũng chỉ có triệu di nương thích hợp như ta là dễ dàng nhất tiếp cận đối tượng các ngươi suy nghĩ một chút nàng di nương các nàng bên người có thể khiến người ta tùy tiện tiếp cận sao không thể sao lâm h ằ n g nga gãi đ ầ u hỏi lâm thập nhất một mặt bất đắc dĩ lần lượt từng cái phân tích mẹ ta bình thường là sẽ không cùng người xa lạ kết giao bằng hữu lợi hại hơn nữa người tại mụ mụ trước mặt cũng sẽ lộ tẩy lương di nương đại quách di nương vân di nương thân phận các nàng không giống nhau là giới kinh doanh lao đại ra đi đều là có quy hoạch sau cùng chỉ còn lại có dễ dàng tiếp cận mấy cái di n ư ơ n g nhưng bên trong dễ dàng nhất cũng là triệu di nương lâm thập nhất sau khi nói xong không những tại chỗ lâm hàng nga lâm bảo bạo các loại hải tử thì liền bạch anh cũng là một mặt bừng tỉnh đại ngộ thân sắc lũ tiểu gia hỏa còn muốn chuyện thương lượng nhưng đột nhiên vang lên điện lưu âm thanh tín hiệu đứt mất lâm phong lắc đầu cười nói nghe không ngược lại sang năm trước liền để bọn nhỏ chơi đùa đi chúng ta đại nhân thật vui vẻ qua cái năm bạch anh muốn hỏi lâm phong vì cái gì không thể tiếp lấy nghe lén lâm phong lại đứng lên trực tiếp rời phòng thế dao thả một ly trả tại bạch anh trước mặt cảm ơn lâm phong không tại tại tề giao trước mặt bạch anh có chút c â u n ệ đừng lo lắng đây chỉ là một chuyện nhỏ bọn nhỏ sẽ xử lý tốt thế giao thản nhiên nói bạch anh rất kinh ngạc dạng này lớn sự tình giao cho một đám hải tử thế giao trong mắt khó được xuất hiện một tia tự hào rốt cuộc lâm thập nhất là nàng con ruột lâm thập nhất hiện tại như thế ưu tú làm mẹ lại như thế nào bình tĩnh trong lòng cũng là vô cùng là cao hứng dạng này cảm giác thành tựu chỉ có làm cha mẹ mới hiểu được bạch anh bây giờ còn chưa sinh con đương nhiên không thể nào hiểu được tề giao hiện tại tâm thái t h giao thản nhiên nói bọn họ là không giống nhau hải tử cường hóa về sau trí lực phương diện năng lực gia tăng cực kỳ nhanh nhân loại sở dĩ có thể thống trị địa cầu cũng là bởi vì đầu não nhưng có một cái nhược điểm cái k i a chính là trưởng thành chu kỳ quá dài cường hóa đền bù cái này khuyết điểm phương diện này bạch anh không phải chuyên nghiệp nhân sĩ có chút cái hiểu cái không gật gật đầu cả đám đều thành tiểu yêu quái k h ó trách nước mỹ tiểu n h ậ t tử còn có phía bên mình đều đang nghĩ biện pháp chế tạo cường hóa giả tiểu h ả i tử tuổi tác càng nhỏ cường hóa thành công về sau càng là được coi trọng nhưng bây giờ trừ lâm gia hài tử còn không có khát phòng thí nghiệm có thể đem bất mãn tuổi trọn hài tử cường hóa thành công chủ yếu nhất là những hải tử này tâm lý đều rất kiện toàn trước mắt vị lão đại này thật không tầm thường a khó trách phía trên có người đã s ơ m chú ý tới tề giao nếu như có thể đến đến tề giao trợ giúp đáng tiếc nàng là lâm phong độc chiếm động t ề giao chẳng khác gì là cùng lâm phong triệt để vạch mặt đến thời điểm lâm phong đoán chừng cái gì đều mặc kệ quản nguyên là phương diện nào người tất cả đều là đ ị c h nhân ta có chút không rõ cái này phong tuyết lan vì cái gì quang minh chính đại đứng ra sau đó lại vụng trộm làm những thứ này tiểu động tác mạch anh tự lẩm bẩm tề giao nói đây là minh tu s ạ đạo ám độ trần thương ngoài sáng là một cái người sau lưng lại là một người khác nếu như đoán không sai cái này một linh cũng là phong tuyết lan bản thân theo tâm lý học phân tích đây là một cái trưởng không muốn mạnh phi thường nữ nhân dạng này lớn một chuyện nàng không cho phép có bất kỳ sai lầm nào cho nên mới sẽ chính mình tự thân x u ấ t động lượn quanh cái này một một vòng to thật phiền phức bạch anh lắc đầu thế g i a o không có trả lời ngồi xuống nàng cầm lấy lâm phong lưu lại cái chân không trong chén đ ồ uống một giọt không dư thừa bạch anh chính mình nghi do ràng đột nhiên bừng tỉnh đại nộ nói n g u y ê lai、like, nàng mục đích không phải cái này mà chính là thế dao gật gật đầu nàng muốn đồ vật rất nhiều lại là không biết l ư ợ n g sức bây giờ lâm gia đã cực lớn đến không thể tưởng tượng liền xem như ta cũng chỉ biết là bên trong một bộ phận lâm phong rời đi về sau gặp liễu huệ hy liễu huệ hy khởi động lâm gia đã sớm bố trí tốt mạng lưới tình báo đem một chồng lớn tư liệu thả tại lâm phong trước mặt lâm phong sau khi xem xong lắc đầu như thể giao chỗ nói một dạng không biết l ư ợ n g sức lâm phong cũng là không muốn triệt để vạch mặt không phải vậy coi như xử lý cái họ này phong nữ nhân tình huống bây giờ cũng sẽ không có bao lớn cải biến h p h ọ muốn hay không liễu huệ hy là một cái chặt chém động tác lâm phong lắc đầu đừng quản để bọn nhỏ chơi đi đem các ngươi g i á m thị lực lượng rút khỏi đến một số đừng nhìn quá nghiêm không phải vậy ảnh hưởng bọn nhỏ phát huy ta rất yếu kỳ lâm thập nhất bọn họ hội làm thế nào liễu huệ hy một mặt cảm thấy hứng thú thần sắt nói lâm phong chỉ chỉ độ mình hai từ sức tưởng tượng là cực kỳ phong phú chúng ta những thứ này làm đại nhân là vĩnh viễn không đoán ra được đừng nhìn ta mỗi một lần đều biết bọn họ là đang làm gì đó là bởi vì thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm không phải vậy để cho ta đi đoán lời nói đầu ta hội biến lớn gấp đôi liễu huệ hy đáp một tiếng quay người rời đi cho nàng ăn bài tình báo giả khẳng định là nghĩ ra được nhà chúng ta cường h ó a tệ làm một phần giả số liệu cho nàng để cho nàng nộp đi lên về sau bị phạt không tệ để cho nàng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn nhớ k ỹ giao hấn ta cảm thấy vẫn là treo ngược lên đánh tốt nhất giam lại đi lâm thập nhất nói xong bọn nhỏ hào hào phát biểu ý kiến lâm thập nhất nhăn đầu lông mày trong lúc nhất thời suy nghĩ thật là nhiều pháp trong đầu xuất hiện hắn cũng không phải là tiên tri không có khả năng đoán trước tiếp xuống tới phong tuyết lan hội làm cái gì cho nên còn cần càng nhiều tư liệu lâm tính như lúc này nói ta có một ý kiến khẳng định thích hợp nhất cái này cần lâm thanh hà người chuyên nghiệp tri thức làm gì lâm thanh hà hiếu kỳ hỏi lâm t ĩ n h như hai mắt hiếp lại một bộ âm mưu da biểu lộ nói gạo sống phía trên thế cho nó c h ư n g chín hai mươi tám in bảy trăm tám mươi bốn n hai mươi tám chương bảy trăm tám mươi lăm lâm thập nhất biện pháp này thế nào gặp lâm thập nhất trong lúc nhất thời c a o mày không lên tiếng lâm hàng nga hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất rất khó xử lâm t ĩ n h như ra cái chủ ý này có thể là có thể nhưng là đây không phải hắn lâm thập nhất phong c h a được hay không sao lâm hàng nga có chút gấp lâm thập nhất rốt cuộc gật, gật đầu Có thể lâm à thập ể n nhất ú n cuối cùng đồng ý lâm tĩnh như sách đi ra biện pháp rất tốt nhưng muốn thế nào thao tác còn phải hắn đến chế định chi tiết kế hoạch sự kiện này trình tự chia làm hai bước cái này cùng b i ế t tiểu thuyết một dạng có đại cương về sau dựa theo đại cương đến hoàn thiện chi tiết là được lâm tính như sách đi ra biện pháp cũng là đại cường lâm thập nhất dùng hắn thông minh đầu đem chi tiết bổ sung một chút là được rồi đương nhiên đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể nghĩ đi ra t ỷ như lâm h ằ n g nga thì cười hắc hắc một bộ vung tay vung chân bộ dáng chuẩn bị làm một vô lớn không cần đoán n ề u biết nàng là chuẩn bị trực tiếp đem cái tia nữ nhân x i n h đẹp cho b ự c sau đó đây đương nhiên là không được bởi vì lần này hành động ngàn vạn không thể để bảy ba biết lâm thập nhất nói ra vì cái gì lâm hàng nga cau mày nói sau cùng còn không phải bảy ba chiếm tiện nghi vì cái gì không cho hắn biết lâm t ĩ n h như nói để bầy b ạ biết sự kiện này thì thất bại đứng tại bầy b ạ góc độ tới nói đây là một kiện không tốt sự tình chủ yếu nhất là hắn không có cách nào cùng di nương nhóm giao phó nhưng là bị động thì không giống nhau rồi đến thời điểm chúng ta có nổi là được nói xong lâm t ĩ n h như bất đắc dĩ nhún n ú vai đại nhân chính là như vậy sĩ diện lâm thập nhất cao mày nói hiện tại có một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt chúng ta phải biết cái kia mục linh đến cùng phải hay không phong tuyết lan nếu như không là vậy cái này mục linh chỉ là một cái đầy tớ căn bản không đáng chúng ta làm như vậy chuyện này thì giao cho chúng ta đi làm đi bối thanh thiện cười nói bối sơ ảnh vỗ ngực nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ dựa theo lâm thập nhất kế hoạch hai người thành công nhìn thấy m ộ c linh không thể nghi ngờ là tăng cường các nàng lòng tin lâm thập nhất nói vẫn là ta đến làm đi nói thì tiến đến b ố i thanh thiện cùng bối sơ ảnh trước mặt hai người cùng m ộ c linh tiếp xúc qua lưu lại m ộ c linh trên thân vị đạo lâm thập nhất di chuyển lâm phong m u i chó năng lực như vậy lúc này thời điểm vừa v ẫ n phát huy được tác dụng tiếp đó lâm thập nhất sẽ đi trọng truy tiểu đội trại huấn luyện một chuyến doanh địa vị trí lâm thập nhất là biết trọng truy tiểu đội, tiểu đội trưởng đô ưng vẫn là bảy ba người quen cũ cái này không khó làm tiếp xuống tới đâu lâm bảo b ả o hỏi lâm thập nhất nói đ ố i sơ ảnh cùng đ ố i thanh thiện vẫn là muốn đi triệu di nương chỗ đó ta đoán nữ nhân kia vì đạt được đến mục đích sang năm trước mấy ngày n à y nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng triệu di nương thành vì muốn tốt cho tránh thức bằng hữu sang năm thăm người thân sẽ cùng theo triệu di nương cùng một chỗ tới nhà chúng ta làm khách ở trong quá trình này nhận biết bậy bạ bậy bạ cái này người nhà nếu như cái này m ộ t linh biểu hiện được đặc thù một chút bậy bạ là không ngại để cho nàng làm chúng ta di nương lâm thập nhất ngươi lời nói được tốt tuyển nhà vì cái gì không nói bậy bạ là thứ cặn bã n ă m đâu lâm tình nguyện nói lâm thập nhất nhìn lấy tống gia nhân quả nhiên tống gia nhân trường lớn lấy hai mắt nhìn lấy lâm tình nguyện lâm tình nguyện không cho phép ngươi nói như vậy bậy bạ tống gia nhân giao hơn hết lâm tình nguyện lâm thập nhất nói tiếp lâm thanh hà ngươi chuyên nghiệp t r í thức lúc này thời điểm muốn phát huy được tác dụng hy vọng ngươi đừng cho mọi người thất vọng còn có trọng yếu nhất không muốn làm ra vấn đề lâm thanh hà vỗ n g ư c nói yên tâm đi mụ mụ đã sớm phối tốt ta chỉ là chép một phần liền tốt tiểu quách di nương nàng lâm tính như trường lớn hai mắt lâm thanh hà tranh thủ thời gian che lên chính mình miệm nàng h h a k ẩ nếp thận nói lỡ miệng Thời lên trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý thân sắc luận nhan chị cùng dáng người cái này thế giới chín mươi chín h lấy chín mươi chín người cũng không sánh nổi nàng luận xuất thân nàng mới thật sự là xuất thân cao quý hiện tại rất nhiều cái gọi là quý tộc bất quá là vài thập niên trước đại biến cục bên trong tuyển chọn đúng mà nhà các nàng mấy trăm năm trước cũng đã là nhà cao cửa rộng hiền quý đương nhiên nhà các nàng tổ phía trên không phải họ phong chỉ là vì tránh né đại biến cục bên trong thái họa mới cải biến họ tên họ tên không trọng yếu trọng yếu huyết mạch cùng truyền thừa trong đầu lướt qua xa xưa suy nghĩ về sau m ộ t linh trên mặt xuất hiện mỉm cười xoay người nói cũng không biết ngươi là khen ta vẫn là tổn hại ta ngươi nhìn ngươi dáng người mới là thật tốt triệu ngọc quyền nói chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phòng tám trước thay quần áo k h á c đi đúng ta hôm nay ngày mai có lẽ đằng sau vài ngày đều không ở nhà chìa khóa lưu cho ngươi có phải hay không hồi lâm ra mục linh cười lấy hỏi triệu ngọc q u y ể n gật gật đầu đúng ở ơ ìa hai cái lao nhân ra năm nay về ăn tết chúng ta những thứ này làm văn bối muốn đi bãi gặp một chút thật âm mộ ngươi sang năm có nhà có thể hồi ta thì không giống nhau nói mục linh một mặt hữu quạng nàng nói cho triệu ngọc q u y ể n nàng là cùng trong nhà trưởng bối cãi nhau rời nhà trốn đi sang năm là không định về nhà triệu ngọc u y ề n khuyên ta nhìn ngươi vẫn là về nhà đi cuối năm một nhà đoàn tụ tốt bao nhiêu mục linh lắc đầu sau đó hai mắt chuyển một cái ngọc quyển muốn không ngươi dẫn ta đi lâm gia tham gia náo nhiệt đi ngược lại ta cũng không có địa phương đi cái này triệu ngọc quyển do dự tại lâm gia triệu ngọc quyển tự cảm thấy mình địa vị rất thấp bình thường tất cả mọi người không mang theo người xa lạ đi tứ hợp viện mục linh nhấc tay nói yên tâm ta không biết làm loạn cũng là muốn mở mang kiến thức một chút như lời ngươi nói những mỹ nước kia thì như, như lời ngươi nói lão đại lão nhị lao tam ta nghĩ nhìn một chút các nàng đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào tốt ta triệu ngọc quyển gật, gật đầu bất quá chuyện này ta đến cùng trong nhà người thương lượng một chút làm phiền ngươi rồi mục linh cười nói nói xoay người theo chính mình trong bọc lấy ra thân phận chứng đưa cho triệu ngọc quyền làm gì triệu ngọc quyền không hiểu mục linh nói đây là chứng minh thư của ta làm ngươi bằng hữu mình cũng không phải là không có thân phận người nhà các ngươi quản gia không cách nào không biết ta triệu ngọc quyền gật gật đầu mục linh là đại gia tộc đi ra điểm này nàng là biết có điều nàng không biết là mục linh cái thân phận này là giả tạo còn thật có một cái hiển quý mục gia bất quá là nhiều tam điểm thủy mục cái này mang nước mục tại hành động lần này bên trong hội vô điều kiện phối hợp mục linh phong tuyết lan hành động chỗ lấy tốn công tốn sức đương nhiên là hiện tại lâm gia không phải tốt như vậy tiến thì liền bên ngoài mèo muốn tiến lâm gia đi dạo một vòng đều phải đại hắc nhị hắc đồng ý lại càng không cần phải nói một người sống sờ sờ triệu ngọc q u y ể n lập tức cầm điện thoại di động lên muốn mang cái khách nhân đi trong nhà sự tình nói cho dương thả i vi dương thả i vi lập tức đem chuyện này giao cho thủ hạ đ o à n đội bọn thủ hạ t r a một cái mục linh thân phận nguyên lai là một da người mục gia cùng mục gia vốn là cùng một cái trong tộc đi ra hai cái phân nhánh thật đúng là cái nhà này bên trong một tên tiểu bối nhi nhân vật bộ dáng tuổi tác thân cao trước tiên bị điều tra ra không có vấn đề về sau l i ề n lập tức nói cho triệu ngọc quyển có thể mang khách nhân đến cửa làm khách toàn bộ quá trình không đến nửa giờ mà lúc này triệu ngọc quyển cùng mục linh vừa tắm rửa xong thay đổi một thân quần áo sạch có thể chúng ta có thể đi thôi triệu ngọc quyển cao hưng kéo lấy mục linh cánh tay nói lúc này thời điểm mục linh biểu hiện ra một số khẩn trương ta ta vẫn là không đi a các ngươi như vậy mọi người thật nhiều người nàng nửa đường bỏ cuộc bộ dáng hoàn toàn bỏ đi triệu ngọc quyển đấy lòng một tia lo nghĩ đều an bài tốt rồi nếu như không đi ta cũng không tốt giải thích lâm ra ra môn cũng không phải tốt như vậy tiến mục linh do dự một chút gật đầu nói tốt ta triệu ngọc quyển lại nói sang năm thời điểm cũng không phải là ngươi một ngoại nhân trong nhà còn sẽ tới rất nhiều khách nhân đến thời điểm ngươi liền biết bất quá nha ngươi có thể tuyệt đối đừng để lâm lão bản nhìn đến nói không chừng nàng nhìn thấy ngươi liền không nhịn được đem ngươi triệu ngọc quyển làm một cái cắt cổ động tác dĩ nhiên không phải giết người ý tứ cần phải dùng xử lý hai chữ này để hình dung mục linh cười nói khó mà làm được nam nhân này ta nhất định muốn gặp nói không chừng chúng ta về sau thật có thể trở thành thân tỷ mỗi đâu triệu ngọc quyển nói được nha ngược lại ta cũng không để ý hai người vui đùa ngồi chuyên dụng dưới thang máy đến lòng đất bãi đỗ xe sớm có hai tên nữ bảo tiêu lái xe đang chờ triệu ngọc quyển ngồi lên xe của mình mục linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một cỗ màu đỏ bản số lượng có hạn xe đua xe chuyển động về sau nữ bảo tiêu mở ra màu đen ép tú về cùng theo ở phía sau đem lái xe ra cao ốc về sau triệu ngọc quyển thử đem xe mở rất nhanh nhưng là không có vứt bỏ đằng sau hai cái người hầu về sau thì giảm xuống tốc độ xe Các ngươi lâm ra, so với chúng ta một còn h ú n g ta ra một c muốn Mộc cảm phiền Linh nói. phức. khai tốt r trước i nói, kia cùng hiện tại i ệ u Quyển Ngọc cùng dạng, không g một là n nhau, người bình g chỉ là h thôi. ư ờ n g còn á i giàu người phải tiến. Người này nhà giàu cửa cao người ta, cũng không phải dễ dàng như vậy cửa cao c ta, dễ tốt, còn dám cùng trong nhà t r ư ở n g bối mạnh miệng ta thì không giống nhau rồi trong nhà rất quy củ nhiều không thể nào mục linh một mặt kinh ngạc nói nghe ngươi giảng lâm phong cái này người đối ngươi rất tốt ta triệu ngọc quyển cười khổ nói hắn đương nhiên tốt với ta nhưng là hắn lại mặc kệ bình thường những cái này sinh hoạt phía trên chuyện đỏ tốt nhiều trong nhà quy củ đều là trong nhà nữ quản gia chế định trước k i a là rất rộng rãi nhưng đằng sau quy củ thì là càng ngày càng nhiều về nhà rời nhà công tác đi công tác nội dung công việc bình thường ăn mặc cùng cái gì người tiếp xúc sử dụng nước hoa đồ trang điểm các loại những thứ này tất cả đều là muốn báo cáo chuẩn bị mục linh kinh ngạc nói phiền toái như vậy a người tiểu nói này ta hiện tại thì nghĩ xuống xe triệu ngọc quyển cười nói ngươi lo lắng cái gì ngươi là khách nhân không có quy củ nhiều như vậy huống hồ ta hiện tại đã thành thói quen mục linh nếp miệng lên lâm lão bản nhiều như vậy nữ nhân ngươi hội ăn dấm sao triệu ngọc quyền nói ta có tư cách này sao nói câu không dễ nghe ta thân phận như vậy có thể đạp tiến lâm ra cánh cửa đã là tu tám đợi phúc ngươi không biết ta trước kia mới vào nghề thời điểm nếu như không là có hắn che chở nói đến đây triệu ngọc quyền dừng lại đằng sau lời nói không dễ nghe một linh vốn đang muốn hỏi thêm một cái triệu ngọc quyền cùng lâm phong vấn đề tình cảm nhưng suy nghĩ một chút về sau cảm thấy sách như thế tới nói để không thích hợp lâm gia tứ hợp viện rất náo nhiệt sang năm trước một ngày chứ còn tại mãi cọ triệu n g ọ quyền nên trở về nhà đều về nhà lâm phong nữ nhân bên cạnh cũng là hàn quốc bên kia cũng không đến lúc này thời điểm lý huệ anh đang bề bộn có phải hay không mà lại lúc này thời điểm cũng không thích hợp đến lâm gia làm khách muốn là phát hiện nàng đến lâm gia sang năm muốn trở thành hàn quốc đại lao bản sự tình là nghĩ cùng đ ứ n g nghĩ mà lại sẽ còn bại lộ lâm phong cùng trương thượng vân chuyện này thực muốn không phải một linh triệu ngọc quyển sớm mấy ngày liền về nhà triệu ngọc quyển xe chạy đến tứ hợp viện cửa sau bên ngoài đúng lúc này dừng ở cửa tứ hợp viện hai chiếc màu đen chạy thì xe có thượng hạ đến năm người nói cho đúng là sao cái bởi vì còn có một đứa bé bị ôm vào trong n ự c sáu người này chính là tề dao tề dao phụ thân tể chính vĩ mẫu thân thư hiệu、thuệ. đây ệ đệ là để triệu ngọc quyện cảm thấy rất ngạc nhiên một chuyện lao đại cái gì thời điểm cũng biến thành thời thượng triệu ngọc quyện không có xuống xe mà chính là nhìn lấy tề giao người một nhà tiến tứ hợp viện về sau mới đem xe lái đến cửa sau đó cùng m ộ t linh cùng một chỗ xuống xe đang tiếp thụ nữ gác cổng sau khi kiểm tra mới tiến cửa hậu viện đến mức xe tự nhiên có người giúp đỡ chạy đến trong tứ hợp viện bãi đỗ xe đối với phải tiếp nhận kiểm tra mới có thể vào cửa chuyện này m ộ t linh không có hỏi triệu ngọc quyện cũng không có phần nàn bởi vì vừa mới lão đại một nhà đều tiếp nhận kiểm tra mới vào cửa có người bất mãn lời nói cũng không nên là nàng lâm thật nhất như ngươi sở liệu nữ nhân này quả nhiên cái này thời điểm phía trên nhà chúng ta tới tứ hợp viện mật thất bên trong lâm h ằ n g nga nhìn lấy cửa giám sát c a o mày một mặt tức giận nói ra nhìn lấy một tên trộm vào cửa với tư cách chủ nhân khẳng định là không biết cao hứng lâm h ằ n g nga hiện tại chính là như vậy tâm thái mật thất bên trong trừ lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga một nhà hài tử đều đến đông đủ 28 i n i t bảy t r n 2 8 chương 786. m u ố n t i ế n lâm ra cửa lớn là khá là phiền thoái nhưng là sau khi đi vào thì so sánh tự do triệu ngọc quyển mang một linh phong tuyết lan đến chỗ mình ở tứ hợp viện làm ấy cái tiến việt tử gian phòng rất nhiều triệu ngọc quyển ở chỗ này đều cầm giữ có một bộ thuộc về mình gian phòng các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ không so thanh phong trong cao ốc nhà trọ điều kiện kém người ở địa phương không tệ lắm sau khi vào nhà để xuống đồ vật mục linh vừa cười vừa nói triệu ngọc quyển cười cười thả người nhảy lên nằm trên ghế salon làm sao nhìn lấy triệu ngọc quyển h ư u khí vô lực giống như bộ dáng mục linh cũng ở trên ghế salon ngồi xuống theo miệng hỏi ta áp lực rất lớn chủ yếu là tâm lý áp lực triệu n g ọ quyển lẩm bẩm nói mục linh cười nói đúng ở ơ ý、à. lớn như vậy tòa nhà nhiều người như vậy đội ta cũng giống như vậy triệu ngọc quyền nói thực đi cũng không có người đối với ta không tốt cũng không có người cho ta áp lực là ta chính mình không khỏi cảm thấy câu thúc có mấy lời triệu ngọc quyền không tốt cho một linh giảng cái kia chính là nàng nhận biết lâm phong quá trình có chút không v ẹ vang mỗi lần nghĩ đến sự kiện này đã cảm thấy cái này là mình đ ờ i này một cái vết bẩn tuy nhiên trừ chính nàng đã không có người nhớ đến chuyện này đúng lúc này một người mặc áo dài cô gái trẻ tuổi gõ cửa tiến đến nhìn thấy triệu ngọc quyền về sau đưa cho triệu ngọc quyền một phần giống như là danh sách một dạng đồ vật tiếp lấy liền rời đi triệu ngọc quyền mở ra xem xét là ngày mai qua năm sắp xếp thời gian mấy giờ rời giường mấy giờ ở nơi đó tụ hội dùng cơm các loại phía trên ăn bài cực kỳ kỹ cảng thời gian chính xác đến phút đồng hồ mục linh hiếu kỳ tiếp cận nhìn lại nhìn về sau cười nói cùng lễ hội mùa xuân diễn tập một dạng đúng năm nay đêm ba mươi tết ngươi không lên tiết mục sao triệu ngọc h u y ề n lắc đầu trước kia là nghĩ hiện tại liền hàn hương cũng cự tuyệt nàng ý tứ là hiện tại hai người đã không cần sử dụng d ạ hội gia tăng chính mình danh tiếng có chút thời gian còn không bằng cả một nhà ngồi cùng một chỗ nhìn người khác biểu diễn tiết mục tự tại ta có thể ra ngoài đi một chút không mục linh hỏi hôm nay là sang năm trước một ngày triệu ngọc quyển nơi này không có cái gì đặc thù an bài duy nhất một việc thì là đi gặp trưởng bối lâm hướng đông cùng lương thi vận hai vị lao nhân sau khi trở về liền đợi đến ngày mai sang năm tập hợp một chỗ náo nhiệt một chút tử triệu ngọc quyển suy nghĩ một chút về sau gật đầu nói có thể nhưng là viện tử rất lớn có nhiều chỗ là không thể tùy tiện vào thì như thư phòng nhà bếp đương nhiên ngươi muốn vào cũng không tiến vào trọng yếu nhất là phải chú ý trong nhà có hai đầu chó thực cũng không có gì có thể đi dạo vậy ta đi ra ngoài trước đi một chút ngươi trên mặt trang có chút hoa mục linh nhắc nhở một chút triệu ngọc huyện về sau mở cửa ra ngoài tứ hợp viện rất lớn cắm đầy hoa cỏ một người ở bên trong đi tới đi tới thời gian dài rất dễ lạc đường riêng là chưa quen thuộc người ở đây đương nhiên mục linh không thuộc về loại người này bởi vì nàng ký ức lực rất tốt tuy nhiên trong sân rất nhiều kiến trúc xem ra giống nhau trên thực tế vẫn là có khác nhau rất lớn bất quá lần này nàng muốn không cẩn thận mê một chút đường nếu như vận khí tốt còn có thể cùng nơi này chủ nhân cũng chính là lâm phong đến một trận mỹ lệ tình cờ gặp gỡ nàng lại như vậy hy vọng nếu như gặp gỡ tốt nhất không gặp được cũng không có gì t ngày mai thì sang năm làm sao hiện tại mới về nhà ngươi thế nhưng là vài ngày trước thì hồi yến kinh lâm phong tại triệu ngọc quyền bên người ngồi xuống đến cười nói nói chuyện ở giữa lâm phong nằm ở triệu ngọc q u y ể n đeo triệu ngọc quyền dịu dàng ngoan ngoãn rửa vào tại lâm phong trên thân cũng muốn là t ạ i t r o n căn n g hộ h i ề u đợi mấy ngọc à y n g ư lại t quyền gật gật đầu lâm phong nhẹ lời âm ngữ để triệu ngọc quyền cảm động đến hai mắt đấm lệ dương dương một chút cũng không có khoa trương triệu ngọc quyền tâm lý chính là như vậy mất cảm an qua điểm tâm không lâm phong theo miệng hỏi triệu ngọc quyền lắc đầu sau đó q u y ệ n mùng nói mới vừa lên thì làm y o ga ngay sau đó thì cùng một cái bằng hữu tới vì bảo trì dáng người cũng không cần không ă n điểm tâm a mà lại cường hóa qua thân thể không hội trưởng béo lâm phong vừa cười vừa nói nói là khẳng định đói giữ lấy cái bụng muốn tại ngươi nơi này có một bữa cơm no đủ cơm tất nhiên đâu triệu ngọc quyền cười nói lâm phong nói ra chỗ này có thể mang theo đồ ăn vặt ngươi c ó muốn hay không chức nhét đầy cái bao tử sau đó đi gặp cha mẹ bọn họ buổi sáng còn hỏi qua ngươi đây lâm phong trên thân tùy thời đều mang đồ ăn vặt điểm này triệu n g ọ quyền là biết lâm phong lời còn chưa nói hết nàng thì theo lâm phong trong túi móc người cái kia bằng hữu là ai lâm phong dựa vào ghế s o f a chỗ tựa lưng k h ẽ trao mày hỏi tên là m ộ c linh là một cái mỹ nữ đâu ta trước đó gặp phải phiền phức là nàng giúp ta giải quyết là mục ra người không phải không rõ lai、like、lịch người triệu ngọc quyển m ồ m miệng không rõ nói ra lâm phong đã sớm biết chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi lâm thập nhất đều biết nữ nhân này có vấn đề thúng chi là lâm phong hai ngày trước liên quan tới mục linh tư liệu thì xuất hiện tại lâm phong trong tay mặt ngoài nhìn mục linh một chút vấn đề đều không có trên thực tế ở trong mắt lâm phong lại là sơ hở trăm chỗ là một nhà tiểu thư dưới tình huống bình thường là không biết kết giao triệu ngọc q u y ể n dạng này bằng h ư u hai người vốn là hai cái thế giới người chỉ có chuyện cổ tích mới có thể xuất hiện vương tử công chúa cùng phổ thông bình dân kết giao bằng h ư u sự tình lâm phong không tin lấy nhi tử lâm thập nhất thông thuệ không biết nhìn không gian nữ nhân này có vấn đề n é t miệng lên lâm phong không khỏi cười rộ lên triệu ngọc q u y ể n m n g đầu nhìn lâm phong mỉm cười cũng cao hứng trở lại lâm phong sờ sờ triệu n g ọ quyện tóc có nghĩ qua phai nhặt ra khỏi phạm vi thật tốt hưởng thụ sinh h o ạ sao triệu ngọc quyền lắc đầu nói ta công tác cũng không chỉ là vì kiếm tiền không phải vậy ta năm ngoái thì không làm việc ta chỉ muốn lúc tuổi còn trẻ có chuyện gì làm không phải vậy suốt ngày nhàn rỗi đều không biết mình có thể làm gì được tôi h người cao hứng liền tốt lần sau gặp phải phiền phức nhớ đến gọi điện thoại cho ta nếu ai chọc giận ngươi sinh khí ta đem hắn treo ngược lên đánh triệu ngọc quyền cười khúc thích sau đó lắc đầu nói một chút việc nhỏ không cần thiết kinh động ngươi cái này đại lao bản thực muốn không phải một linh xuất hiện ta chính mình cũng có thể đem hắn giải quyết chỉ là không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình chính mình thực、lực. hiện tại đập phim truyền hình điện ảnh đạo diễn đều hỏi ta trước kia có phải hay không luyện võ qua có thật nhiều thời điểm tiến vào nhân vật về sau thiếu chút nữa nhi nhịn không được thật xuất thủ đem những cái kia diễn viên cho đánh thành đầu h e o nói triệu ngọc quyền không khỏi cười rộ lên lâm phong mỉm cười triệu ngọc quyền nói ngươi nha đừng chỉ nghe ta nói ngươi cũng muốn nói chuyện nha nói cái gì a lâm phong hỏi triệu ngọc quyền nói ta ưa thích ngươi cùng ta giảng đạo lý ngươi cùng ta giảng đạo lý a tiến đạo lý đây chính là ngươi nói cái kia cũng đừng trách ta lại ngại c h ư n g bảy t r ư ơ i bảy triệu ngọc quyền tâm lý quá yếu đất cũng không phải lương thi thi dạy như vậy ra mặt lâm phong mỗi một lần đều là có chừng có mực nhưng mỗi một lần triệu ngọc quyền đều khóc bù lưu bù loa còn tốt không có chậm trễ sự tình lâm phong b ồ i tiếp nàng đi gặp cha mẹ tại người ngoài xem ra triệu ngọc quyền có thể là lâm phong bên người địa vị thấp nhất nữ nhân nhưng lâm hướng đông cùng lương thi v ẫ n đối triệu ngọc quyền lại rất nhiệt tình nói một hồi lời nói còn lôi kéo triệu ngọc quyền muốn ký tên đâu lương thi vẫn nói nàng thế nhưng là triệu đại minh tinh thiết phấn đâu đương nhiên nàng đối hàn hương cũng là nói như vậy nàng cái này bộ sắc cũng không chỉ là phấn một cái ngôi sao triệu ngọc quyền biết lương thi vận là vì cho mình mặt n g u i tâm lý rất là cảm động lương thi vận lôi kéo triệu ngọc quyền tay nói ra khắc chỉ riêng nhìn lấy bận bịu công tác hai tử mới là trọng yếu nhất cái gì thời điểm cho chúng ta l á o hai miệng thêm cái cháu n g ọ n tôn triệu ngọc quyền có chút không biết trả lời như thế nào lâm phong cười nói mẹ ngài còn ngại trong nhà cái kia thập nhất cái không đủ dày vỏ a nói lên trong nhà mười một đứa bé lương thi vận cùng lâm hướng đông rốt cục kịp phản ứng lâm hướng đông cao mày nói cái này mười một cái ra hỏa mấy ngày gần đây nhất thần, thần bí thường xuyên không tìm thấy người trước kia không phải như vậy bọn họ không phải là lại gặp rắc rối à. lâm phong cười nói không có đang thương lượng như thế nào để ra ra mãi mãi năm nay b ổ tiền lì xì đâu b ổ t i ề n lì xì cái này không có vấn đề lâm hướng đông cùng lương thi vận nhìn nhau về sau gật gật đầu lâm phong không khỏi cười nói các ngươi có biết hay không bọn họ tại sao muốn thêm tiền lì xì l ư u giữ tiền riêng lương thi vận cười nói ta nghe lâm h ằ n g nga trước kia nói qua các loại lưu giữ đầy đủ tiền thì có tiền vốn rời nhà trốn đi nàng nói mẹ của nàng đem nàng lên á n h có chuyện này sao lâm phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói cái nào có chuyện này đứa nhỏ này thì ưa thích đem bị đánh sự tình nói đến khoa trương như vậy bọn họ muốn nhiều mất tiền bởi vì là sợ di nương nhóm trả thù lao hội so với các ngươi cho thiếu ta minh bạch lâm phong lời còn chưa nói hết lâm hướng đông thì k i ệ m phản ứng bọn họ cái này cho hải tử tiền lì xì cũng là bọn nhỏ cầm tới tiền lì xì lớn nhất lớn một khoản cũng có thể nói là hạn mức cao nhất bọn họ cho một trăm linh ồ n g bao di nương nhóm cho hồng bao liền không khả năng lỗi nặng một trăm l i n không phải vậy cũng là không hiểu quy củ ngày mai cũng là ba mươi tết dựa theo lâm gia quy củ sau khi ăn cơm chưa xong chính là cho bọn nhỏ phái phát hồng bao thời điểm xem ra cần phải thêm vào một số tiền lớn cha mẹ các ngươi năm nay chuẩn bị cho bao nhiêu lâm phong hiếu kỳ hỏi lâm hướng đông cười ha ha nói giữ bí mật lâm phong một mặt bất đắc dĩ lương thi vẫn lúc này nhìn lấy triệu ngọc quyền nói tóm lại nắm chặt thời gian triệu ngọc quyền đ ỏ mặt gật gật đầu trước khi đến còn nắm chặt thời gian có thể là chính mình năng lực không được ca các ngươi trước bận b i ể u chính mình sự tình đi không dùng cùng chúng ta cái này hai cái lao ra hỏa không phải vậy sẽ cảm thấy chúng ta lại nhải lâm hướng đông cười nói có phải hay không cảm thấy có áp lực sau khi ra cửa lâm phong hỏi triệu ngọc quyền triệu ngọc quyền lắc đầu nói cha mẹ thẳng hòa ái là n g ư ơ i mình nghĩ quá nhiều ngươi cho rằng hiện tại vẫn là cổ đại hào môn đại t r ạ c a không có liền tốt lâm phong bóp bóp triệu ngọc quyền xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đúng bọn nhỏ đâu hai ngày trước bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện còn đi tan nơi đó chơi đâu triệu ngọc quyền hỏi ai biết được lâm phong lắc đầu đúng lúc này một cái nữ hầu đi tới đối lâm phong nói ra lâm tiên sinh hàn tiểu thư các nàng dạo phố trở về lâm phong lôi kéo triệu ngọc q u y n tay nói ra đi đi gặp ngươi hàn tỷ tỷ đi cùng thời khắc đó lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga không có ý bên trong gặp đang ở nhà bên trong đi dạo m ộ c linh u i người là ai nha lâm h ằ n g nga đứng tại m ộ c linh trước mặt tao mày hỏi m ộ c linh vẫn chưa trả lời lâm h ằ n g nga lại bổ sung t a trong nhà chưa từng gặp qua ngươi lâm thập nhất lúc này thản nhiên nói lâm h ằ n g nga làm sao một chút lễ phép đều không có nàng là trong nhà khác h nhân đúng không m ộ c linh cười lấy gật gật đầu ta là cùng các ngươi triệu di nương cùng đi ta là nàng bằng hữu bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện gặp qua ta không có nói với các ngươi qua sao há là ngươi nha lâm hàng nga bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu mục linh vừa cười nói hai người các ngươi là ai a muốn không để ta đoán một chút tốt lắm n g ư ơ i đoán lâm hằng nga n g n đầu nói ngươi muốn là đoán đúng ta thì thực hiện ngươi một cái nguyện vọng ngươi khẩu khí rất lớn đi ừ bởi vì ta rất có tiền một linh gật gật đầu tốt ta đoán nói nhãn châu xoay động nói ta đoán ngươi là lâm hằng nga mà ngươi là lâm thập nhất đúng hay không ách làm sao ngươi biết hai chúng ta lâm hằng nga một mặt kinh ngạc nói một linh giả vờ vẻ mặt đắc ý nói với sơ ảnh nói qua các nàng nhị tỷ lá gan rất lớn rất giảm nghĩa khí mà lâm thập nhất vô cùng thông minh liếc mắt liền nhìn ra tới xinh đẹp tỉ tỉ ngươi có thể thật thông minh ta mời ngươi ăn kẹo đi nói lâm h ằ n g nga theo trong túi quần móc ra một khối đường đưa cho mục linh mục linh thân thủ tiếp nhận nhìn xem bánh kẹo nói vẫn là đậu phộng sữa đường ta khi còn bé thì thèm cái này lâm h ằ n g nga nói đây cũng không phải bình thường đậu phộng đường mà chính là tiểu q u á c h di nương chuyên môn cho ta làm bánh kẹo bên ngoài người muốn ăn đều ăn không được đâu xinh đẹp tỉ tỉ ngươi nếm thử liền biết nói lâm hàng nga lại từ chính mình trong túi quần lấy ra một khối đường lột giấy gói kẹo về sau ném vào trong miệm lâm thập nhất đau mày nói nữ hải tử muốn ăn ít đường không phải vậy dễ bị mập ta mới không cần ngươi lo đâu lâm hằng nga một mặt không phục nói ra mục linh không có hoài nghi rất mau đem bánh kẹo phóng tới trong miệng có một cỗ bên trong mùi thuốc lúc này mục linh trong đầu xuất hiện tiểu quách di nương tư liệu quách diễm thu quách diễm như thân muộn muội đại học học là y học chuyên nghiệp hiện tại sư t ổ n g hoàng liên bánh kẹo s ắ c thực ăn rất ngon hả làm sao đầu có chút c h ó n g ý thức dần dần mơ hồ tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ hoàng bét tại ý thức đến chính mình chúng chiêu về sau mục linh lên dây cót tinh thần nhưng dù là nàng là một tên cường hóa giả lại cố gắng như thế nào cũng không lâm nên chuyện gì. thanh m hà còn thật lợi hại lâm thập nhất đi lên trước lấy ra một con dao giải phẫu thản nhiên nói tắt một lỗ thai lưu cái mẫu vật nói thì đem phẫu thuật đao dán tại mộc linh trên gương mặt m ộ t linh không n ú p đ í c h dưới m ỹ mắt con ngươi cũng không n ú p đ í c h lâm thập nhất thu tay lại t h u ậ t đao thản nhiên nói không có đảo n g ư ợ c là thật trắng lâm hằng nga nói ngươi thật là chó coi như là ngươi tại khen ta về sau gặp phải chuyện như vậy tuyệt đối đừng lấy địch nhân nói còn có đừng như vậy rông dài có thể một giây đồng hồ xử lý địch nhân thì tuyệt không thể để cho địch nhân sống đến dây thứ hai châu n g lâm thập nhất dặn dò biết rồi nói lâm hằng nga liền tóm lấy phong tuyết lan một chân trực tiếp kéo lấy đi lâm thập nhất ngươi là làm sao biết nàng cũng là phong tuyết lan lâm hằng n a hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất câu mày nói có thể hay không đ ừ n g d ạ n g này vạn nhất về sau trở thành di nương ngươi thì p h i ề n p h ứ c lớn lâm hằng nga trường lớn hai mắt dừng bước lại lâm thập nhất cái này một nhắc nhở nàng mới phản ứng được đúng nha muốn là cái này nữ nhân xinh đẹp trở thành lại một cái di nương cũng là trưởng bối lấy trưởng bối thân phận giáo hơn chính mình đem chính mình treo ngược lên đánh làm sao bây giờ lâm hằng nga để xuống phong tuyết lan cho lâm thập nhất làm cái ánh mắt sau đó hai người một cái xếp chân một cái dẫn theo cổ áo giơ lên đi lâm thập nhất rồi mới hồi đáp nữ nhân này trên người có một loại đặc thù mùi thơm là độc thuộc về nàng chính mình vị đạo thì cùng hàn di nương một dạng a lâm hằng nga kinh ngạc nói còn thật có dạng này thể chất lâm thập nhất nói cái này có thể là hậu tiên h bồi dưỡng cũng có thể tiên tiên sinh ra biết hôi nách sao chuyện thiên hạ vật luôn luôn có hai mặt có người tối có người tự nhiên hương xét đến cùng cùng một loại vi trùng có quan hệ cổ đại thì có loại này kỹ nghệ chỉ có quý tộc người mới có người bình thường liền xem như biết không có cái kia tài lực lâm thập nhất phiên giải thích lâm hằng nga con ngươi chuyển một cái lâm thập nhất ngươi thế mà biết cái này cái kia chứng minh ngươi biết cách điều chế rồi nói cho ta có tốt hay không Ta thơm cũng muốn chính ác. muốn mình biến đến lâm t hằng ậ nga lập tức đánh lên chống nuôi quân không thể ăn ă n ngon cái này so giam lại còn khó chịu hơn lâm hằng nga lại cau mày nói lâm thập nhất thản như nói nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau đương nhiên ta nói là đại đa số ngươi là một cái ngoại lệ lâm thập nhất cường điệu một chút lâm h ằ n g nga ngoại lệ tiếp l ấ y mới nói đến sợ lâm h ằ n g nga bất mãn hắn theo tâm lý gen sinh lý từng cái phương diện vì lâm h ằ n g nga giải thích một phen lâm h ằ n g nga lắc đầu không hiểu ngược lại ngươi nói nàng có có thể trở thành di nương vậy chính là có cái này khả năng lâm thập nhất ngươi khác không được phân tích những chuyện này năng lực là tiêu chuẩn mấy phút đồng hồ sau phong tuyết lan được đưa đến bí thất một đám hải tử vây quanh phong tuyết lan nhìn dài đến vẫn là có thể vậy b ạ không biết g h é bỏ thật sự là tiện nghi nữ nhân này Chúng ta lâm à Là m mức? như không nàng chúng phải hay chọc trước vậy, có ta quá l treo ra, mọi người thấp u y ệ t t đối đừng mềm lòng. mềm Lâm a n ngươi Trong h Hà thật hại. h lợi mặt t t một đám hải tử liễu dịu nói, Tốt tĩnh t đám mới lại. Lâm hải h liễu nói. lại. nửa dịu sau ngày an ậ nhất bước đầu tiên hoàn thành kế tiếp là bước thứ hai lâm bảo bảo nói ra lâm hằng nga theo trong túi quần lấy ra một khối đường tiếp đó người nào đem khối này đường đưa cho bệ bạ thống giai nhân lắc đầu nói ta đi sẽ lộ tẩy lâm hằng nga một mặt bất đắc dị nói bậy bạ quá thông minh ta có thể lừa qua nữ nhân này nhưng là không gạt được hắn gối sơ ảnh nói chúng ta không dám bối thanh thiện gật gật đầu chúng ta là gan quá nhỏ vừa nghĩ tới muốn gạt bậy bạ nói chuyện đều sẽ khẩn trương lâm bảo bảo lắc đầu nói ta là gan là lớn nhưng là ta tại bậy bạ trong suy nghĩ là cái bén g oan không thể xấu cái này người thiết lập a lâm thu hạ lắc đầu ta ta không biết tiểu hài tử không thể nói láo lâm t ĩ n h như xoa cầm trầm mặc một mặt vẻ suy tư lâm thập nhất thẳng như nói ta không biết gạt người riêng là bậy bạ lâm tình n g u y ệ t cùng lâm thanh hà lắc đầu đến mức lâm đông h ổ lâm đông hồ nhắc tay nói vì hội a không hỏi xem ta có đi hay không các ngươi làm sao không nhìn ta dùng ánh mắt hỏi tham ta ý kiến quên đi lâm hằng nga lắc đầu nói lâm đông hổ chuyện này ngươi không thích hợp ách lâm đông hổ lại bị đả kích sau cùng lâm tĩnh như nói vẫn là để ta đi hỗ t r a sự tình bao tại ta trên thân nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ cái này là các ngươi không n g u y ệ n ý ta mới không làm khó đằng sau muốn l à bị phạt các ngươi muốn thay ta cầu tình đó là nhất định lâm hằng nga vô ở ngực bảo đảm nói lâm hằng nga đem bánh kẹo đưa cho lâm tĩnh như lâm tĩnh như tiếp nhận bánh kẹo một bộ xả thân thủ nghĩa giống như bộ dáng chờ một chút lâm thập nhất gọi lại lâm tĩnh như lâm tĩnh như dừng bước lại lâm thập nhất đối lâm hằng nga nói khả năng một khối bánh kẹo không đủ lâm h ằ n g nga điểm nói cũng đúng nha bậy bạ là rất lợi hại phải tăng gấp bội mới được nói đem toàn bộ phía dưới tài liệu bánh kẹo lấy ra lâm thanh hà hết thể làm chín khối hiện tại còn lại tám khối toàn nhét vào lâm tĩnh như trong tay có phải hay không càng nhiều càng tốt lâm tĩnh như hỏi lâm thập nhất trầm âm hắn cũng không xác định minh bạch lâm tĩnh như gật gật đầu mở cửa đi ra ngoài đem phong tuyết lan mang đến nơi đây nhìn như là bước khó khăn nhất thực là đơn giản nhất bởi vì phong tuyết lan vốn là có ý tới thuận tự nhiên là được tiến lâm ra tứ hợp viện cửa lớn về sau phong tuyết lan quá mức tự tin sau đó liền bị bộ dáng đáng yêu thực chất bên trong lại là một cái tiểu ma nữ lâm hằng nga cho lừa gạt ai biết bộ dáng khả ái như vậy tiểu nữ hải hội gạt người đâu khó trách kim đại sư nói qua trong giang h ồ nguy hiểm nhất người là lão nhân nữ nhân cùng tiểu hải tử bởi vì những thứ này người rất dễ dàng khiến người ta mất đi tâm p h ò n g bị nhưng lâm phong thì không giống nhau rồi lâm phong quá giải những tiểu tử này các nàng một ánh mắt một cái nhỏ biểu lộ lâm phong đều có thể bán ra bọn họ tại đánh ý định quỷ quái gì lâm tính như da mật thất về sau hít sâu một hơi tiếp đó lâm tính như n trong đầu suốt ngày muốn chút bảng môn tà đạo tự nhiên minh bạch lâm phong cái này bậy bạ giống như k đâu lâm tính như trong sân tìm một vòng không có tìm được lâm phong sau đó hỏi dương thả vi dương thả vi nói đầu tiên là cùng người triệu di nương cùng một chỗ sau đó mang theo triệu di nương gặp ra ra người cùng không mãi mãi về sau cũng không biết ân ta gửi nhắn tin hỏi một chút gửi hỏi đi. nhắn tin cho lâm, Phong. lâm Phong tĩnh như nói g ư tìm bậy bạ có chuyện gì ngày mai sang năm lại tìm hắn đi lâm tĩnh như con người chuyển một cái gật gật đầu dương t hải vi còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn hướng lâm tĩnh như phất phất tay về sau thì triệu tập người hầu bận điệu đi n à lâm t người còn phong ậ t h quá giải những nữ nhân này cho nên mới sẽ đi mội vu chỗ đó bởi vì mội vu là một cái người không phận sự đối nói chuyện phiếm không có hứng thú thì ưa thích đợi trong phòng nhìn điện ảnh truyền hình phim những cái kia thật nhiều năm trước phim điện ảnh và truyền hình nhìn đến say x ư ơ n g n g o n lành lâm phong đến mội vu nơi này về sau mội vu thì không có xem kịch tv lâm phong là đến tìm nàng luật b ả n lần này vẫn là mơn u cỡ lớn lâm phong nói ra phải biến thân bao lớn mội vu hỏi lâm phong khoa tay một chút cao bốn mét đi cái đầu lại lớn một chút ta đều đạt không tới mội vu c h â n trở lâm phong nói ra có một buổi xế chiều đều an bài tốt từ đâu mội vu gật gật đầu đúng lúc này trùng cửa vang mở cửa xem xét là lâm tính như lâm t ĩ n h như là làm sao tìm được nơi này đến đâu rốt cuộc dương t h ả i vi không có nói cho nàng lâm phong tại vu di nương nơi này bởi vì lâm t ĩ n h như thông qua dương t h ả i vi đeo tại trên sống mũi kính mắt tròng k í n h p h ả n quang nhìn đến nội dung tin ngắn đương nhiên dương t h ả i vi không có cận thị kính mắt thuần vịt thì là một loại trang sức thì cùng thư t ĩ n h nhã hiện tại sử dụng kính mắt một dạng thư t ĩ n h nhã cũng tới lúc này thời điểm chính trong thư phòng đọc sách đâu lâm t ĩ n h như làm sao ngươi tới mụ mụ ngươi vừa mới còn đang tìm ngươi đâu lâm phong sờ sờ lâm tính như đầu nói ra lâm tính như hướng trong phòng nhìn một chút hồi đáp mụ mụ hiện tại không tìm ta lâm phong tiếp nhận bánh kẹo cười nói vẫn là n g ư ơ i quan tâm nhất bậy bạ nó quần mấy cái đều chạy không thấy lâm t ĩ n h như cười rộ lên lúc này thời điểm lâm tính như tâm lý chẳng những hoảng còn có chút tuyệt vọng bậy bạ n không tại khác di nương châu đó hết lần này tới lần khác tại vu di nương nơi này bởi vì lâm thập nhất nói qua vu di nương căn bản cũng không phải là người người ta tại trong truyền thuyết thần thoại thế nhưng là cựu thiên huyền nữ lâm hàng nga chỗ lấy nắm giữ khủng bố như vậy thực lực cũng là bởi vì di chuyển vu di nương một bộ phận thực lực làm sao bây giờ nha lúc này lâm phong sở sờ, sờ lâm tĩnh như đầu cười nói tiểu tĩnh như trong khoảng thời gian này có tiến bộ a lâm tĩnh như kinh ngạc nàng không hiểu bậy bạn nói tiến bộ là phương diện nào tiến bộ đúng lúc này lương thi thi đi tới lâm t ĩ n h như quả nhiên ngươi ở chỗ này lương thi thi c a o mày nói lâm t ĩ n h như nhìn đến mẹ chẳng những không có vẻ vải tâm lý ngược lại cao hứng trở lại vũ di nương không được nhưng là mụ mụ hh t t lương thi thi gần nhất đem lâm t ĩ n h như nhìn rất chặt bởi vì không xác định lâm t ĩ n h như có phải hay không lại cùng lâm h ằ n g nga lâm thập nhất mấy người bọn hắn cùng một chỗ thương lượng làm sự tình trước kia cảm thấy lâm tính như vẫn rất ngoan hiện tại rốt cuộc m i bạch lâm tính như chẳng những không ngoan còn thực gì đó làm ẹ không thích hợp dùng những cái t i ế n nghĩa xấu miêu tả nữ nhi tại ó m l Lâm trò ĩ n Như cũng là làm sự tình Hằng Nga các nàng làm sự tình, Nếu h chất phá hoại là 70%. Nếu như xúc tác. các Giả là làm Lâm làm lực là Lâm sự sự Tĩnh gia dụ nhập vào lời nói, tuyệt đối sẽ biến ở lên. Tại t r chơi bên trong tiểu gia hỏa này cũng là chuyên môn đánh phụ trợ hơn nữa còn là kỹ thuật châu mụ mụ ta gần nhất có thể ngon đâu lâm t ĩ n h như vội và nói g n lương thi thi nhảo phía dưới lông mày thành thật một chút k h ắ c suốt ngày đánh ý định quỷ quái gì lâm phong nghĩ t h ầ m nữ nhi này còn không phải theo ngươi lâm tính như ngươi đi chơi đi ta tìm ngươi ba bà, bà có chuyện gì nói đối mọi vu nói ra vô tỷ tỷ tốt mỗi vu gật gật đầu ta đi xem đại thoại tây du đi các người muốn hay không cùng một c h ỗ nhìn phim cũ đều nhìn qua lương thi thi cười nói mỗi vu không lên tiếng quay người trở lại trong phòng cái nào là xem phim là làm công tác chuẩn bị đi rốt cuộc biến thân cũng cần thời gian nhất định lâm phong dơ cổ tay lên nhìn xem thời gian nói ra gì có chuyện gì sao lương thi thi nói còn thật có một kiện đại sự nhi được ngươi quyết định liên quan tới cùng asdô tộc tiến hành hóa đá hợp tác hạng mục chúng ta có tết xuân người ta chỗ đó cũng không có nói lương thi, thi nhìn lầm tĩnh như liếc một chút lâm tĩnh như chừng lớn lấy hai mắt một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng lương thi thi ngược lại cao hứng muốn là lâm tĩnh như đối với mấy cái này kinh doanh phương diện chính sự cảm thấy hứng thú cái kia không thể tốt hơn nàng không biết lâm tĩnh như tâm lý đang nghĩ ngợi như thế nào đem cái này mẹ cùng một chỗ cái kia đương nhiên lâm tĩnh như cũng là có điểm mấu chốt biết chuyện này đối mụ mụ không có cái gì thương tổn không phải vậy nàng là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy lâm phong nhìn một chút lâm tĩnh như chỗ này không phải nói chuyện thời điểm chúng ta qua bên kia tìm một chỗ nói đi lương thi thi nhìn một chút mọi vu gian nhà gật, gật đầu lúc rời đi còn rút mội vu đóng cửa lại lâm t ĩ n h như lôi kéo lâm phong cửa tay áo bước nhanh đuổi theo lâm t ĩ n h như có chuyện gì sao lâm phong hỏi lâm t ĩ n h như lắc đầu nói không có chuyện ngược lại ta cũng không có chuyện muốn nghe mụ mụ cùng b ả y bạ bản công việc phương diện sự t ì n h quả nhiên lương thi thi nghe xong thì cười nói vừa vặn ngươi cũng theo học một chút lấy sau mụ mụ trong tay sự t ì n h còn muốn giao cho đến trong tay ngươi đâu lâm phong gật gật đầu hướng lâm t ĩ n h như dựng thẳng phía dưới ngón tay cái, cái này lão lục thật sự là càng ngày càng có thể giả bộ trong ư nhưng n nhiên đều là chính mình công ty, nhưng là sổ sách vẫn là muốn tính g Tuy ty, t đều sách là là là sổ á rõ r à n Còn có, chúng chỉ công cổ cần quách lúc việc còn chiếm được đông Không tiền Đến không Trong đó thiết thay ta ty tiết tốt tốt ra là làm đại kiệm phòng lương thi thi cầm lấy văn kiện khe nhữ mày nói lâm phong kẹp lấy một điếu xi、si、gà nghe lấy thỉnh thoảng gật gật đầu lâm t ĩ n h như cảm giác lúc này thời điểm mụ mụ mới giống như là một cái người lớn bình thường trong sinh hoạt có lúc làm việc giống như tiểu hải tử còn nữa thích đùa nghịch tiểu tính khí bậy ạ người ăn kẻo nha thừa dịp lương thi thi nói xong lâm tính như vội vàng nói lâm phong cười cười đem trước lâm t ĩ n h như cho mình bánh kẹo lột ném vào trong miệng cái này kẹo sữa bỏ ta khi còn bé lớn nhất thèm cái này lâm phong cười nói hắn nói là đời trước sự tình cái kia thời điểm gia đình điều kiện kém muốn ăn đậu phộng sữa bỏ đường đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình trong trường học mỗi lần nửa kỳ cùng thi cuối kỳ về sau mở học phụ huynh loại này sữa đường là thiết yếu phần thưởng lâm t ĩ n h như lúc này thời điểm khẩn trương vô cùng nhưng lại duy trì một mặt mỉm cười mảy may nhìn không ra trong nội tâm nàng hoàng đến một nhóm ta chỗ này còn có bảy ba ngươi ăn lâm tính như lại lấy ra một khoả lâm phong gật gật đầu lột ra viên thứ hai đường lúc hỏi lâm t ĩ n h như ta muốn ăn mấy quả lâm t ĩ n h như đầu tiên là khoa tay một chút năm ngón tay nói tiếp bảy bảy viên toàn lấy ra đi lâm phong vươn tay lâm t ĩ n h như đem một thanh đường thả trong tay lâm phong còn có một quả lâm t ĩ n h như đưa cho lương thi thi nói mụ mụ ngài cũng ăn kẹo lương thi thi lắc đầu nói ta không ăn cái này lâm t ĩ n h như quệt mù nói mụ mụ ngươi nếu là không ăn cũng là không nể mặt mũi lương thi thi nhăn đầu lông mày lâm tính như lời này là ai cùng ai học giống như là cái tiểu lưu manh lâm tính như nghĩ thầm muốn học việc thế mà lúc này thời điểm lâm phong cười nói đúng rồi tiểu t ĩ n h như cho đường không ăn cũng là không để mặt m ũ i về sau thì không để ý tới nàng lương thi thi trận mắt chừng một cái người nhà thì ngông triệu nàng đi nói xong theo lâm phong cầm trong tay một khối đường p h a n h lương thi thi vừa ăn hết đường thì ngã trên mặt đất lâm phong một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy lương thi thi sau đó lại quay đầu nhìn lấy lâm t ĩ n h như lâm t ĩ n h như gặp lâm phong còn không có ngã chừng lớn mắt nói bậy ba người ăn gấp bảy phân lượng vì cái gì còn không có ngã ta cái kia ngã sao lâm phong hỏi lâm tính như gật gật đầu chuyện gì đều không thể gạt được bậy bạ phiền phức ngài phối hợp một chút đi vừa mới nói xong lâm phong trận mắt chừng một cái n g h o đầu c h o n g đến trên ghế đương nhiên là thật chóng vừa mới nói hai câu chẳng qua là liệu chết hô lâm t ĩ n h như thở dài ra một hơi cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ nàng lập tức lấy điện thoại di động ra phát cái tin cho lâm h ằ n g nga sau một lát lâm h ằ n g nga cùng lâm t h ậ p nhất còn có lâm đông hổ ba người chạy tới tăng thêm lâm t ĩ n h như bốn cái tiểu hài t ử đem lâm phong cùng lương thi thi lén lén lút lút mang lên mật thất bên trong tại sao muốn đem mụ mụ cũng chuyển tới lâm tính như cau mày hỏi lâm thanh hà nói ra không có cách nào cái này đường lợi hại đâu nói lời nói lâm thanh hà không nói bởi vì tiểu hài tử không thích hợp nói những lời kia muốn cụ thể giải mời tham khảo trước kia tiểu thuyết võ hiệp ẩm mật thất cửa bị đóng lại bọn nhỏ đều canh giữ ở cửa lâm thập nhất nhìn xem thời gian c a o mày nói lâm t ĩ n h như ngươi muộn nhanh nửa giờ lâm thanh hà nói không sao mặc kệ người nào trước tỉnh đều sẽ khát nước tìm nước uống có thể hay không nữ nhân kia sẽ làm rơi lá ba lâm tính như một mặt lo lắng hỏi lâm thập nhất nói yên tâm đi tuy nhiên cái này nữ nhân cường hóa qua nhưng là ta đã dùng châm phong nàng kinh mạch làm không quá lớn khí lực liền xem như tỉnh cũng chỉ có thể cầm không cao hơn nặng một kg đồ vật tống gia i nhân gật gật đầu vậy liền không có vấn đề lâm tính như nháy nháy mắt nói vì phòng ngừa ngoài ý mớn chúng ta là không phải an cái giám sát vừa dứt lời liền bị tống gia i nhân gõ một chút đầu đúng lúc này lâm thập nhất điện thoại di động t là tin tức thanh âm nhắc nhở lâm thập nhất nhìn xem về sau nói ra là q u ý ấu v i tìm ta ta đi cùng nàng chơi sự tình đã hoàn thành tiếp xuống tới thì không liên quan chúng ta sự tình lâm hằng nga nói thực sang năm trước một ngày đối chúng ta mà nói không tốt đẹp gì chơi lâm bảo bảo nói đúng vợ ơ ý a hôm nay không thể rời đi tứ hợp viện nhưng là ngày mai là có thể ngày mai chúng ta đi khu vui chơi đi lâm thu hà nói ta nhìn vẫn là đem tiền lì xì sự t ì n h giải quyết đi đúng a lâm hằng nga bừng tỉnh đại n g ộ nói chuyện này chúng ta đều còn không có hoàn thành ngày mai sẽ phải cầm tiền lì xì vậy liền cùng đi tìm ra ra cùng n ã i n ã i đi phong tuyết lan cái thứ nhất tỉnh sau đó phát hiện toàn thân không có khí lực không là cực kỳ trạng thái hơn nữa dáng chống đỡ lấy động một chút vẫn là có thể d u n g lực ngồi xuống liếc nhìn liếc một chút một cái hình bông cơ hồ là phong bế không gian ánh sáng coi như sáng n g ờ i bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển đến nói rõ gian phòng này rõ ràng đi qua cách â m xử lý mặc dù là một cái phong bế không gian nhưng là không khí rất rõ ràng rất nhanh phong tuyết lan liền phát hiện nằm ở một bên hai người một người nam nhân cùng một nữ nhân đều rất trẻ trung hơn hai mươi tuổi bộ dáng nam rất đẹp trai nữ cũng rất xinh đẹp a phong tuyết lan không khỏi kinh ngạc lên tiếng bởi vì nàng phát hiện cái này dài đến rất xoái nam nhân chính là lâm phong chuyện gì xảy ra nhìn lâm phong bộ d á n g rõ ràng cùng giống như mình là ngất x ỉ u về sau bị ném ở chỗ này đây là nơi nào phong tuyết lan xoa xoa chính mình thái dương v i ệ t lẩm bẩm nói tuy nhiên lời nói rất nhẹ lại có một loại nhấp nô hồi âm nàng dùng lực đứng lên đi tới cửa sau dùng lực chật một chút trước cửa phát hiện cửa là bị khóa chết đón lấy phong tuyết lan lung la lung lay đi đến lâm phong bên người ngồi sập xuống đất kiểm tra một chút lâm phong tình huống xem ra không có vấn đề nàng cố gắng nhớ lại một chút trước khi hôn mê tình hình đột nhiên nhăn đầu lâm mày nàng kinh ngạc phát hiện là mình ă n cái kia k h ỏ đường duyên cớ nàng là một tên hiếm thấy cường hóa giả đi qua các hạng khảo nghiệm rất đa số cư bị trọng truy tiểu đội đại đội trưởng b ạ c h anh còn cao hơn đây cũng là nàng có thể đi ra chủ trì hạn lâm hành động nguyên nhân cái kia lâm h ằ n g nga là lâm phong nữ nhi vì cái gì lâm phong cũng nằm ở chỗ này Bằng không là có người sử dụng tiểu nữ hài kia thông qua tiểu nữ hài tay đem chính mình cùng lâm phong cùng một chỗ bắt tại yên kinh người nào có loại thực lực này liền lâm phong đều nói nơi này là nơi nào trong lúc nhất thời rất nhiều nghi vẫn tại phong tuyết lan trong đầu q u a n quần vô số n g h i hoặc sau cùng tại phong tuyết lan trong đầu tụ tập thành hai chữ hối hận không sai cũng là hối hận chính mình vẫn là quá bất cẩn bằng không thì cũng không biết l ấ y nói lần này sau khi thoát hiểm nhất định muốn nhớ kỹ cái này giáo hấn đón lấy phong tuyết lan đem chú ý lực chuyển rời đến lâm phong trên thân người nam nhân trước mắt này làm sao càng xem càng xoáy đâu xoáy đến quả thực c a y mắt con người nước mắt đều chảy ra phong tuyết lan dùng hết lớn nhất lớn khí lực giơ tay lên muốn đem cái này nam nhân triệt để thấy rõ ràng trước kia chị ở vòng tròn bên trong nghe nói qua lâm phong đại danh cái kia thời điểm thì đối với hắn sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ khi biết được lâm phong là một cái kẻ đổi bại liền hàn hương đều hai hóa lúc cảm thấy quá đáng tiếc gia hỏa này muốn là một cái chuyên tình nam nhân nói không chừng là mình lương phối lấy chính mình năng lực có thể giúp hắn đánh ra một mảnh rộng lớn hơn thiên hạ hiện tại nam nhân này thì ở trước mặt mình phong tuyết lan cũng không biết nàng hiện tại hành động tuy nhiên ý thức là thanh tỉnh nhưng hành động lại không nhận chính mình khống chế tựa như có một cái bàn tay vô hình chi phối lấy chính mình hành động cái gì cường đại úy t í lực tại lâm thanh hà chế tắc bánh kẹo trước mặt tất cả đều là cầu thí địch ngậm i lặng tuyệt đối chạm vào tối ta thực là không muốn tới thật lấy ta thân phận lúc này thời điểm đến cũng quá thấp kém lấy phiên bản dài ly mụ xỉn đang lái vào lâm gia tứ hợp v i ệ n lúc trước kia tên là sử công công hiện tại đổi tên là sử ngọc nương sử công công làm lấy ngư nhạ n g u y ệ t hoa bốn cái nữ mỹ nữ nói thầm lấy bế n g u y ệ t đẻ xuống lấy ý cười nhìn lấy sử công công chỉ có lạc nhạn cùng tu hoa hai người một mặt nghiêm túc thực s ử công công bên người bốn nữ nhân chỉ có hai người kia đối nàng vẫn là trước sau như một trung tâm đến mức bế nguyện cùng chồng ngư sớm đã là lâm phong người bế nguyệt cùng trầm ngư còn cùng một chỗ cùng lâm phong mở qua hội nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh triết học sử t ỷ t ỷ ngươi rốt cuộc đến còn tưởng rằng ngươi không đến đâu dương t hải vi cùng liễu tàng ẩn nhận được tin tức về sau g i a đón vừa vặn đụng phải xuống xe s ử công công sử công Công tuy nhiên trên xe phản ản nhưng nhìn thấy dương t hải vi cùng liễu tàng ở lúc lập tức nở nụ cười đến chúng ta ta đương nhiên là muốn đến chúng ta là là người một nhà thôi sử công, công cười nói sử tỉ tỉ liễu tàng ẩn kêu lên sử công công vội và nói về sau khác ta xử t ỷ nghe tựa như là chết tỉ tỉ một dạo không dễ nghe về sau gọi ta ngọc tỷ tỷ rồi tốt ngọc tỷ tỷ liêu tàng ẩn cười nói đón lấy hai người mang sử công công một hàng năm người đến một cái độc lập tiểu viện lâm phong đâu thu xếp tốt về sau sử công công nhìn xem bên ngoài trời sắc khẽ trao mày hỏi so với dương t h ả i vi cùng liêu tàng ẩn nhiệt tình nàng càng muốn nhìn đến lâm phong bộ kia để cho nàng đã từng hận đến nghiến răng vẻ mặt vui cười dương t h ả i vi cười nói ngọc tỷ ta ỷ t sư huynh hai ngày này về bộn nhiều việc bây giờ không ở nhà đoan chừng muốn ngày mai mới có thể trở về sang năm còn ở bên ngoài bận bịu cái gì lấy hắn thân phận bây giờ địa vị chuyện gì còn muốn đích thân đi xử lý sử công công có chút bất mãn dương hải vi cùng liễu tàng ẩn chỉ là cười sử công công bất đắc dĩ khoát tay một cái nói coi như vậy đi ngày mai hắn trở về ta muốn trước tiên nhìn thấy hắn vừa dứt lời t ề g i a o đi vào cửa nhìn đến tề g i a o sử công công đầu tiên là s ư ớ c sở tiếp lấy hô một tiếng đứng lên hh ắ c ắ c đủ tề m u ộ i muội ngươi tốt sử công công cười ngược nói tề g i a o thản nhiên nói ta ghé thăm ngươi một chút về sau mọi người cũng là người một nhà không cần thiết trang lớn hải vi cùng tàng ẩn không phải hạ nhân vân, vân vân là ta thái độ không tốt ngài biết ta ta hơn hai nghìn năm thói quen bộ dạng này về sau sẽ sửa ừng tề dao gật gật đầu theo nước mỹ bên kia tới ngồi lâu như vậy máy bay chắc hẳn đã rất mệt mỏi sớm một chút nghỉ ngơi đi mệt mỏi là là ta hiện tại là rất mệt mỏi nói xử công công đánh cánh áp giả trang ra một bộ mỏi mệt bộ dáng tề i a o thản nhiên nói cái kia sẽ không q u ả y rời ngươi nói xong cũng quay người rời đi ngọc t ỷ t ỷ ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi có chuyện gì có thể thông báo trong nhà người hầu dương hải vi cười nói một câu cùng l i u tả ngợn cùng rời đi hai người rời đi về sau s ử công công cao mày ngồi ở trên ghế salon thật lâu không nói đột nhiên nàng phất phất tay nói bốn người các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi để ta chính mình đợi một hồi trầm ngư lạc n h ạ thu hoa lập tức đi bế nguyệt lưu lại thản nhiên nói muốn khóc thì khóc đi s ử công công hốc mắt đỏ lên nói muốn chúng ta trước kia là thế nào hiện tại thế mà trầm luân thành d ạ n g này thật sự là càng sống càng trở về tại không có người ngoài tại thời điểm bế nguyệt cùng s ử công công giao lưu mới là bình thường bế nguyệt cười nói ngươi nha hiện tại mới xem như người sinh hoạt suy nghĩ một chút trước kia những cái kia h o à n tộc q u a như viên, t ậ m đem chí là phổ thông bình là dân, n g ơ i người trở thành người nhìn、sao. sử a o s công công nói, tưởng là ta tư c ò n k h ô n g có c h u y n b i ế n t ớ i ta biết. nguyệt ư ơ i đi đi. Đi cùng lâm phong báo cáo đi thôi. Nói cho hắn biết, ta trong khoảng thời gian cùng cáo cho Phong hắn trong khoảng này. Rất ngoan. n g Lâm báo Bế ta Rất lưu ạ i c ờ cười, i q a y y người rời đi. Như、sử、công công、Châu、nói, n g rời đi. chỗ sử bế u ệ tại lưu t sử công công bên người đúng là d á m thị nàng sử công công cũng không quan tâm bởi vì nàng triệt để từ bỏ cùng lâm phong đối nghịch hiện tại sử công công cùng trước kia sử công công so sánh biến hóa rất lớn như đứa bé con vì sao lại có dạng này biến hóa bởi vì không có gánh vác có dựa vào a s ử công công chính mình khả năng đều không có phát giác điểm này dương hải vi cùng liêu tàng ẩn rời đi s ử công công ở địa phương về sau đi một khoảng cách nữ nhân này làm sao cũng sợ lao đại a dương hải vi cảm thán nói liêu tàng ẩn cười nói trong nhà tỉ tỉ m u ộ i m u ộ i không có không sợ lao đại ta cũng sợ nhưng thì không biết vì cái gì sợ nàng dương hải vi suy nghĩ một chút có người sẽ cho người sợ đến không có có nguyên nhân huấn luyện viên đâu hôm nay một buổi chiều đều không thấy được người thật ra ngoài l i u tàng ẩn hỏi cái này cả ngày liêu tàng g ẩn đều đang bận rộn v i ệ c khác không có chú ý tới lâm phong bên kia sự tỉnh dương t h ả i vi nhỏ giọng nói tại vu tỷ tỷ bên kia đoán chừng muốn ngày mai buổi sáng mới sẽ rời đi liêu tàng g ẩn gật gật đầu nói tiếp hôm nay tất cả mọi người t h ầ thiệu buổi tối có thời gian không t h ả i vi ngươi cùng ta còn có vân loan cùng uống t r à đi cái gì t r à dương t h ả i vi cười lấy hỏi liêu tàng g ẩn nói rượu rượu t r à phốc phốc dương t h ả i vi nhịn không được cười rộ lên tiền rượu rượu nhuỗm trả tuyết bên trong lò nung sự tỉnh hiện tại đều thành một cái cười cảnh nói đến chuyện này còn cùng sử công công có quan hệ Muốn không phải xử công công, phải sử liêu tàng n gần n hướng k Có đi Liêu hay không? hỏi. Tàng Ngẩn dương thả i vi phất phất tay quay người rời đi hai mươi tám in x bảy trăm chín mươi n hai mươi tám chương bảy trăm chín mươi mốt lâm phong tỉnh lại về sau phát hiện mình ngồi tại chạy lên xe tốc độ xe rất nhanh lái xe là một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nữ nhân dài đến rất xinh đẹp g i á n g người cũng rất tốt eo nhỏ n h ư yêu kiểu một nắm đừng nhìn eo nhỏ lại là một tên cường hóa giả lực lượng rất mạnh lâm phong động động phát hiện không có khí l ự c gì ngươi thế mà cho ta gài bờ ơ y lâm phong c a o mày nói phong tuyết lan không có lên tiếng lâm phong lại nói rất lợi hại đi. ngươi bộ này xuống đến rất sâu đi ta đều l ọ c không phong tuyết lan rốt c ụ c nói chuyện lâm phong ngươi làm một cái một cái trong lúc nhất thời phong tuyết lan không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung lâm phong vẫn là chuyên tâm lái xe đi lâm phong hai mắt nhắm lại thản nhiên nói phong tuyết lan ân một tiếng lúc này thời điểm nàng lái xe rất nhanh nếu như không chuyên chú lời nói rất dễ dàng lật xe đã đều như vậy chỉ ít tại đua xe phương diện muốn thắng qua cái này hút đ à n đúng gia hỏa này cũng là một tên hút đ à n rốt cục nghĩ đến dùng cái gì lời nói để hình dung lâm phong tân thủ lái xe phải chú ý dầu lực phối hợp lâm phong t h ả n như nói đừng nói phong tuyết lan nói ra lâm phong lại không để ý tới nàng tiếp tục nói thẳng tắp chạy thời điểm có thể đem chân ga cho lớn một chút tốc độ xe nhấc lên nhưng người lái xe thời điểm tay lái nắm giữ bất ổn thật tốt đường thẳng quả thực là cho ngươi mở thành đường rẽ cảm giác dạng này một hồi nhanh một hồi chậm rất phí bộ ly hợp còn có chân ga cũng phải cho đến phù hợp cạn dầu là trọng yếu nhất đường này còn rất dài khác đến thời điểm cố gắng hao hết sạch làm thiêu động cơ dầu không không phải thì dừng lại sao phong tuyết lan đều không biết tại sao mình lại hỏi như vậy lâm phong nói đần độn ta nói là dầu máy trên xe dầu máy là làm gì ngươi bây ta cũng thế ngươi là tân thủ khẳng định không biết lâm phong vì cái gì biết phong tuyết lan là tân thủ bởi vì hắn có kinh nghiệm a phong tuyết lan không tiếp tục lên tiếng nửa giờ sau lâm phong khôi phục sức mạnh vừa nắm chắc ở tay lái tốt như vậy xe còn làm ì n h mở lên đến mới nhàn hạng không phải vậy lật xe về sau đối với phong tuyết lan cái này tân thủ tới nói hội sinh ra tâm lý đều biết nữ tài xế vừa mới bắt đầu lái xe ra sự cố về sau về sau đều không thế nào ưa thích lái xe chuyện gì xảy ra lương thi thi thanh âm đột nhiên ở phía sau hàng v ă n g lên vừa vặn lao tài xế lương tổng tỉnh tiểu lan lan nhìn một chút cùng tổng giám đốc lương học một ít chạm vạn tối lúc lâm phong đã cùng phong tuyết lan ngồi trong nhà trong thư phòng phong tuyết lan trước mặt để đó một mình mở ra đi một ly tiếp lấy một ly uống rất nhanh liền say l ứ ớ t h ư ớ c dương t h ả i vi bưng tới một bàn đậu phộng đặt ở phong tuyết lan trước mặt trên bàn sinh đậu phộng uống rượu sẽ không đả thương dạ giả dày phong tuyết lan không để ý đến dương t h ả i vi cười cười quay người đi phong tuyết lan là lấy loại phương thức này để che giấu chính mình xấu hổ lần này chấm luân thành dạng này buổi tối rời đi lâm ra lúc cũng nên để trợ thủ nhìn không ra cái gì người sau khi trở về làm sao hướng lên phía trên giao phó lâm phong hỏi đã đều như vậy cái kia thì nói trắng ra đi phong tuyết lan t h ẳ n như nói mặc dù là một bộ say lướt ư ớ t gương mặt p h í m h ồ n g lại chỉ là một loại trẻ giấu nàng thân chí là thanh tỉnh so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh tuy nhiên thân thể là cường hóa qua nhưng lấy nàng khôi phục năng lực lúc này thời điểm thương tổn còn không có hoàn toàn tốt đâu dựa h a i lắng nghe lâm phong cười nói phong tuyết lan nói đ ệ nhất chúng ta m u ố n biết ngươi có phải hay không có một loại đặc thù phi hành khí có thể tại mấy phút bên trong bay vọt mười ngàn dặm xa đồng thời loại này phi hành khí còn nắm giữ cực mạnh ẩn thân năng lực mà lại còn có thể bay thẳng mặt trăng người nước mỹ lên mặt trăng kế hoạch bố trí tỉ mỹ cẩn thận bọn họ khoa học kỹ thuật thực lực cũng rất mạnh không có đạo lý thất、bại. Cái này bên phong tuyết lan một hơi đưa ra rất nhiều vấn đề mỗi một vấn đề đều là lâm phong cực lực cẩn tàng hạch tâm cơ mật phong tuyết lan hỏi ra những vấn đề này lâm phong một chút cũng không kỳ quái nàng không hỏi những thứ này mới kỳ quái đâu cái kia đại biểu quách ra năng lực tình báo cũng quá cười bắp đồng dạng n ư a c mỹ tiểu nhật tử các loại nhóm thế lực khẳng định cũng biết những thứ này biết những thứ này thì có ích lợi gì đâu giả vờ không biết không muốn xuyên phá tầng này giấy cửa sổ không tốt sao lâm phong một mặt bất đắc dĩ nói phong tuyết lan nói ngươi không nói không chỉ là chúng ta người khác cũng sẽ t r a chỉ là vấn đề thời gian đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ biết trần tướng lâm phong khẽ trau mày nói biết đáp án có phải hay không cũng muốn từ ta chỗ này thu hoạch được tương ứng phản hồi ta nắm giữ các ngươi cũng muốn có đúng hay không phong tuyết lan không có lên tiếng l âm thanh cái này còn phải nói sao đừng nằm mơ lâm phong cười lạnh nói các ngươi muốn là thu hoạch được những vật này tin hay không không lâu sau người khác cũng đã biết ta lâm phong có năng lực bảo thủ những bí mật này mà các ngươi dám c a m đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ những bí mật này sao khác theo ta nói các ngươi có năng lực phải biết sạp hàng trải rộng ra về sau cái dạng gì người đều sẽ có mà n g ư ơ i là lớn nhất không bị k h ô n g chế tiền tài mỹ nữ quyền lực những vật này rất nhiều người là cự tuyệt không vì thu hoạch được những thứ này ta tin tưởng nước mỹ tiểu nhật tử hoặc là nó thế lực sẽ mở ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt giá trên trời phong tuyết lan nhăn đầu lông mày trầm mặc lâm phong nói tới nàng trong lúc nhất thời không cách nào phản bác lâm phong lại nói còn có tiểu lan lan ngươi cảm thấy ngươi phía trên những người kia mục đích là thuần túy sao bọn họ chẳng lẽ không có tư tâm có lẽ chờ ngươi đem những vật này cầm sau khi trở về bọn họ sẽ đem những vật này sử dụng lên trở thành tranh quyền đoạt lợi công cụ t ố t ngươi có thể đi gặp phong tuyết lan không lên tiếng lâm phong đứng lên thản nhiên nói lâm phong ngươi là h ố n đản phong tuyết lan nói xong đứng người lên khập khiếm đi thực thương tổn đã gần như khỏi hẳn nhưng là đâu có chút hành động là có thói quen thì như đi đường ra lâm ra cửa lớn phong tuyết lan mới phản ứng được chính mình không có chuyện kéo dài lấy lâm ra tứ hợp viện đường đi đi một khoảng cách một cỗ màu đen xe con lái qua trong bóng đêm phong tuyết lan mở cửa xe ngồi đến hàng sau phong tuyết lan là không lái xe bởi vì ngồi tại điều khiển vị phía trên kém xa ngồi ở hàng sau an toàn lấy thân phận nàng đ ờ i này đều có thể không dùng tự thân lái xe t i ể u thư ngài làm sao lái xe nữ trợ lý nhìn đến phong tuyết lan uống say bộ dáng hỏi một câu phong tuyết lan giải thích nói không có chuyện cùng triệu ngọc quyển còn có mấy cái lâm phong nữ nhân uống vài chèn lén rượu nhìn thấy lâm phong sao nữ trợ thủ lại hỏi trước kia không cảm thấy nhưng lúc này thời điểm phong tuyết lan cảm thấy cái này trợ thủ lời nói quá nhiều có thể là hiếu kỳ cũng có khả năng cái này nữ trợ thủ đồng thời không đơn thuần làm ì n h trợ thủ phong tuyết lan lắc đầu nói còn không có bất quá rất nhanh liền có thể nhìn thấy nữ trợ thủ nói phía trên yêu cầu ngài tăng thêm tốc độ nói cho ngài một tháng thời gian nếu như kết thúc không thành thì lấy càng thêm cấp tiến phương án ta biết phong tuyết lan thẳng n h i ê nói n lần này nhiệm vụ cho đến trước mắt chỉ ít thất bại một nửa a phong tuyết lan tuy nhiên tại nữ trợ thủ mắt mà biểu hiện đến rất tự nhiên trên thực tế đã không có cái gì lòng tin mà lại nàng không biết là Tại tỉnh táo lại trước, lại giao nàng đã phong ó rất tất thứ. Trưng biết, nhiều Index N28 Nàng i đều 28 792 đem 791 g cả a phó, đây là ta sửa a s lại bảng danh sách. Phong sách. tuyết lan rời r đi về sau, Bế Nguyệt đem một văn kiện thả tại đem về văn sau, sấp Nguyệt Bế phong một thả t lâm ư ớ cũng mặt. Tuyết Phong Lan c không biết tại nàng ý thức hoàn toàn buông lỏng cũng chính là ở vào mê ly trạng thái thời điểm bến g u y ệ t xuất hiện bến g u y ệ t tựa như là một tên hacker thừa lúc vắng mà vào đem phong tuyết lan t h ô i miên hỏi thăm quá trình một mực duy trì liên tục hai giờ làm phong tuyết lan lần nữa tỉnh lại lúc hoàn toàn không nhớ rõ cái kia hai giờ phát sinh sự tỉnh lâm phong mở ra cặp văn kiện cười nói vẫn là ngươi lợi hại công tử ngài mới lợi hại nhất đâu bế nguyệt nói ra lâm phong lắc đầu ta làm mọi thứ hiểu cửa cửa ôn ngươi là chuyên tinh cái môn này a là hai môn ngươi thuật dịch dung không tệ đúng về sau đừng gọi ta công tử hiện tại niên đại nào tuất h công tử bế nguyệt cười nói lâm phong đã nhắc nhở qua nàng rất nhiều lần nhưng bế nguyệt đối với lâm phong xưng hô một mực không đổi được đại khái khả năng hay là bởi vì những nữ nhân kia nguyên nhân đều muốn đối lâm phong nắm giữ chuyên trúc xưng hô lương thi thi gọi hắn tiểu bại hoại quét diễm như gọi hắn lao công lý tuệ anh gọi hắn thượng vân ca dương t h ả i vi gọi hắn sư minh liêu tàng ẩn gọi hắn huấn luyện viên suy nghĩ một chút lâm phong phát hiện cũng là tề giao còn không có chính thức xưng hô chính mình mỗi lần ở chung đều là nói thẳng ra đây cũng là một loại đặc thù xưng hô đi b ế nguyệt rất dí dòm a tính toán nàng muốn xưng hô như vậy thì dạng này gọi đi ngược lại mỗi lần khai hội thời điểm công tử công tử k ê ơ rất cảm thấy nhàn h ạ đem suy nghĩ thu hồi lại lâm phong nhìn lấy trên tư liệu bảng danh sách vế nguyệt hiện tại nắm trong tay một chi tình báo lực lượng nói cách khác nàng hiện tại tương đương với lâm phong bên người lớn nhất lớn một cái tình báo đầu lĩnh chỗ lấy lớn nhất mà không phải duy nhất là bởi vì lâm phong trong tay dạng này lực lượng không ngừng nàng một chi dương hải vi trong tay có nhưng là chỉ giới hạn ở y ế n kinh hơn nữa còn là cố định phạm vi đây là vì xử lý trong tứ hợp viện thượng vàng hạ cám sự t ì n h thành lập người không n h i ề u còn có cũng là triệu hiệu dương dưới tay trải rộng cả nước các nơi lưu manh vân loan liếu tàng n uẩn trong tay cũng có nhưng cực hạn tại thương nghiệp tình báo còn có âu dương mạt lị cùng đường bí chi này lực lượng chính yếu nhất hoạt động tại hồng kông cùng nước ngoài liễu huệ hy trong tay cũng có bất quá lại là vì gia tăng phòng vệ mà thiết lập mức độ lớn nhất đem khả năng xuất hiện nguy hiểm sớm tiêu trừ luận chuyên nghiệp tính vẫn là bế n g u y ệ t trong tay tình báo lực lượng tốt nhất thì tại lâm phong nói chuyện với phong tuyết lan thời gian phong tuyết lan giao phó đi ra những cái kia trên danh sách người tất cả đều bị tra cái cơ sở rơi đồng thời còn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới mấy cái ẩn tàng lao đại lâm phong xem hết mấy chục trang tư liệu về sau nhăn đầu lâm mày ta trước đó cùng phong tuyết lan nói qua những thứ này người cũng không thuần thúy coi như là hốt du nàng không nghĩ quả là dạng này à bế nguyện nói bọn họ bất quá là muốn đảo công tử ngại góc tượng Muốn ngải này theo cái bước ê n trong đạt đ ợ c chỗ tốt. b ư đầu tiên đương nhiên là theo ngại cái này lấy được một số cực nhỏ lợi nhỏ bước thứ hai chính là biến gốc thêm lợi suy yếu ngài thực lực bước thứ ba chính là chặt chân tay đem ngài làm thành một tảng mỡ dày ăn hết nói không sai lâm phong gật gật đầu cười lạnh nói cho nên a chúng ta phải một bước cũng không nhường không thể để những người này được một t ứ c lại muốn tiến một thước nói đến đây đều là bổn công tử dùng chính mình năng lực cùng vận khí thu hoạch được tại sao muốn tắc thành cho bọn hắn tiếp xuống tới làm sao bây giờ Bế Nguyệt hỏi. lâm phong suy nghĩ một chút nói ra làm sự tình luôn luôn muốn đến nơi đến trốn đi những hải t ử này suốt ngày nghĩ đến làm sự tình thì đem những chuyện này để bọn hắn đi làm đi các ngươi ở một bên nhìn lấy là được khác để bọn hắn đem sự tình làm đến quá lớn đến thời điểm thu không trảng là muốn m bọn họ ý miệng bỏ đi suy n g h ĩ vẫn là b ế nguyệt làm một cái chặt cắt động tác làm thế nào để bọn hắn quyết định tốt lâm phong t h ả n n h i ê nói n tốt b ế nguyệt gật gật đầu lâm phong đem cặp văn kiện khép lại đưa cho bế nguyệt vế nguyệt cười lấy tiếp nhận tại phù hợp thời điểm cái này cặp văn kiện hội lấy ngoài ý muốn phương thức rơi x bé nguyệt nào một t cái i h cầm lấy cặp văn kiện lúc rời đi nói ra sử tiểu thư muốn gặp công từng ngày trong khoảng thời gian này nàng phàn nàn rất nhiều bất quá nhìn ra được nàng hoàn toàn đối ngại chịu phục vừa trở về lúc tề tiểu thư chủ động tới gặp nàng b ế nguyệt đem tề giao xuất hiện nhắc nhở xử công công sự tình nói cho lâm phong lâm phong cười cười không có đối với cái này phát biểu ý kiến lớn như vậy nhà cũng nên có một cái lao đại s ử công công trước kia muốn làm lao đại nhưng là về sau nghĩ hết biện pháp phát hiện mình trung quy là không sánh bằng tề dao hiện tại cuối cùng là từ bỏ lâm phong ngược lại là lý giải s ử công công tâm lý cái này nữ nhân đoán chừng là sợ tề dao bởi vì tề dao trong tay đ a o giải phẫu thực sự quá lợi hại ngày mai ta sẽ tìm cái thời gian gặp nàng lâm phong đánh ra tính một chút chính mình thời gian cùng tinh lực về sau nói ra tuy nói buổi chiều cùng lương thi thi phong t u y ế t lan khai hội chẳng phải mệt mỏi nhưng đằng sau còn xếp rất nhiều số đâu s ử công công đây là thuộc về tranh ngang mọi vụ đ o á n chừng là nhìn một chút buổi chưa điện ảnh đợi chút nữa liền muốn qua đi Tốt.、Bế、Nguyệt đáp một tiếng, rốt cục rời đi. Lâm phong bên này cho trả tốt Nguyệt thì tự thế trong tay vật tình tiểu trên tay. thể tiểu tình huống Bế bên Bế phong này chắn, nàng cũng tốt hướng sử công công đang như nào ngoài mướn, Không thể quá rõ ràng. Không không giao gia gia giác sau, quá sau, lấy y vậy, đáp đi. đi đưa đổ phó. phải Lâm làm cảm hội rời lời rời hỏi, rơi rõ cục cho chắc có có lũ lũ là hỏa hỏa vào sử sự về về bọn họ lại muốn đi làm thì theo lấy đại nhân làm đúng Bế nguyệt đang nghĩ ngợi thì nhìn đến hai cái đại hắc cầu chạy tới lâm đông h ổ ở phía sau truy t ê u muốn ăn thịt chó không phải muốn ăn đại hắc cùng nhị hắc mà gọi là hai gia hỏa này đi bắt chó Bế nguyệt cười rộ lên có biện pháp index N28, chương、793. đối với thương tổn đồng loại đại hắc cùng nhị hắc là vô cùng không tình nguyện chó này làm được so có ít người cũng phải có đạo đức chí ít đại hắc nhị hắc là có điểm mấu chốt đại hắc nhị hắc vụ vụ theo bên người chạy qua lâm đông hồ tốc độ cũng rất nhanh hai đầu c h ó hiện tại còn thật sợ lâm đông hổ nói lên ăn thịt c h ó cái kia thèm hình dáng đại hắc nhị hắc sợ mình bị lâm đông h ổ cho hầm mắt thấy lâm đông h ổ muốn theo bên người chạy qua bế nguyệt rời một xuống bước chân lâm đông h ổ đụng vào bế nguyệt trên đùi bế nguyệt một cái lảo đảo sau đó trong tay cặp văn kiện rơi trên mặt đất có lỗi với bế nguyệt di nương ta không nhìn thấy ngài lâm đông h ổ vô cùng có lễ phép hướng bế nguyệt xin lỗi người đứa nhỏ này cẩn thận một chút con a chạy nhanh như vậy làm gì ké làm sao bây giờ bế nguyệt ngồi sổn sờ lấy lâm đông hồ đầu nói ra tiếp lấy thì thân thủ đi kiếm trên mặt đất cặp văn k Mà lâm ú lúc c cặp này văn kiện trong lúc vô tình vô ra, l mở đi đi. Đông, đông hổ cảm h ỉ là n g giác mình tại trong đội ngũ tồn tại cảm giác không mạnh bởi vì không có cái gì hành động nhưng lần này không giống nhau hừ hừ ta lâm đông hổ lần này cần lập đại công rồi đắc ý nói thầm một câu lâm đông hổ liền đi tìm lâm hàng nga đi chỗ lấy trước tiên đi tìm lâm hàng nga là bởi vì lâm hàng nga là châm lửa g i a hỏa nếu như trực tiếp đi tìm lâm thập nhất lâm thập nhất khả năng lấy câu liền để lâm đông h ổ bỏ đi làm sự tình suy nghi nhưng nếu như bị lâm hàng nga trước tiên biết lời nói chuyện kia thì không giống nhau thành công cách đó không xa b ế nguyệt nhìn lấy lâm đông h ổ trên mặt xuất hiện đắc ý t h ầ n sắc người lấy lẩm bẩm tiếp đó muốn đem trong tay đồ vật đặt ở lũ tiểu gia hỏa dễ dàng tìm tới chỗ nhị tị ta phát hiện một kiện vô cùng lớn sự tình lâm đông hồ tìm tới lâm hàng nga một mặt nghiêm túc nói ra chuyện gì a lâm hàng nga chính chống đỡ cái đầu làm bài tập đâu lâm đông hổ nói xong nàng h ư u khi vô lực nói ra lần trước làm sự tình về sau làm trừng phạt không đến trường mấy tiểu tự kia mỗi ngày đều phải làm b à i tập coi như ngày mai muốn sang năm cũng không ngoại lệ lâm hằng nga không làm sao có h ứ n g nổi là bởi vì lâm đông hổ ở trong mắt nàng là nhỏ nhất trẻ con đệ đệ lâm đông hổ nhỏ giọng nói vừa mới ta truy đại h ắ cùng c n h ị h ắ c trong lúc vô tình đụng vào bế nguyệt di nương trong tay nàng rơi một kiện đồ vật ngươi đoán là cái gì ta làm sao biết lâm hằng nga lắc đầu lâm đông hổ cười h h nói là bảng danh sách nữ nhân kia phía trên những cái kia n g h ĩ muốn chỉnh lâm ra chúng ta danh sách nhân viên không phải liền là bản g danh sách n h a ngươi nói cái gì lâm h ằ n g nga đầu tiên là vô ý thức thuận miệng nói một câu tiếp lấy t h ì t r ừ n g lớn hai mắt lấy lâm đông h ổ lâm đông h ổ lặp lại một lần lợi hại a lâm h ằ n g nga một mặt kinh ngạc nói vẫn là chúng ta bảy ba lợi hại ngắn như vậy thời gian liền để nữ nhân kia giao phó nhị tỷ làm sao bây giờ lâm đông h ổ hỏi lâm h ằ n g nga trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được muốn hay không hỏi một chút lâm thập nhất lâm đông hồ hỏi lâm hàng nga lắc lắc đầu nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem đồ vật nắm bắt tới tay lại đi tìm lâm thập nhất ngươi cảm thấy đâu ta cảm thấy được lâm đông h ổ gật gật đầu lâm h ằ n g nga làm việc cũng không làm để bút xuống về sau thì cùng lâm đông h ổ đi bế nguyệt nơi ở địa phương vì cho lâm h ằ n g nga cùng lâm đông h ổ sáng tạo gây án cơ hội bế nguyệt để xuống đồ vật về sau liền rời đi thuận tiện thừa dịp trong khoảng thời gian này nói cho sử công công ngày mai lâm lão bản an bài cái k ế u oan người nhà đâu nhìn đến bế nguyệt đến sử công công c a o mày hỏi nàng đã oi bức hơn nửa ngày lúc này tại vu tỷ tỷ chỗ đó đi bế nguyệt nói ra sử công công không nói gì thêm chư tế giao mỗi vu tại sử công công trong suy nghĩ lại là một cái không thể trêu vào nhân vật nhưng là suy nghĩ một chút sử công công luôn cảm thấy tâm lý khó chịu tiếp lấy gọi tới lạc nhạn cùng tu hoa trang điểm một phen nhìn lấy trong gương xinh đẹp khuôn mặt sử công công mỉm cười trong mắt chứa tự tin chính mình vẫn là đẹp vô cùng nha một chút cũng không so bên người bốn thị n ữ kém đáng tiếc chính mình trước kia tại sao không có phát hiện đâu sớm một chút phát hiện nói không chừng trong lịch sử thì không chỉ v õ t ắ c thiên dạng này một cái nữ hoàng đế giải quyết về sau sử công công đi ra ngoài ngư nhạ n g u y ệ t hoa bốn cái muốn đi theo lại bị sử công công tự tuyệt nàng biết mọi vụ ở nơi đó bế nguyệt mỉm cười. trở lại chỗ mình ở về sau phát hiện cặp văn kiện có lật qua lật lại dấu hiệu vừa nhìn liền biết là cái người mới vào nghề làm không cần đoán đều biết là lâm hàng nga còn có lâm đồng hồ muốn là lâm thập nhất lời nói coi như cặp văn kiện nội dung bị lật qua nàng khả năng cũng nhìn không ra cặp văn kiện bên trong tư liệu không có bị lấy đi nhưng lại bị vỗ xuống tới muốn như vậy gọi chúng ta qua tới làm gì thống gia nhân ngáp giải nói lâm bảo bảo nói đúng v ợ ơ ý a ta đều ngủ đến mơ mơ màng màng lâm thanh hà nói ta là thật vất vả mới chạy ra đến sau cùng lâm tĩnh như nói ra đừng nhìn ta mẹ ta buổi tối hôm nay ngủ được cùng rất nặng sét đánh đều n h a u n h a u bất tỉnh nàng một trận phàn nàn về sau tất cả mọi người nhìn lấy lâm h ằ n g nga bởi vì là lâm h ằ n g nga đem mọi người kêu đến vì thuận tiện tùy thời liên hệ đều thiết lập ám hiệu ám hiệu một vang cũng là bị gián tại trên xà nhà bị phạt cũng muốn trước tiên thoát khốn chạy tới tập hợp lâm h ằ n g nga vẻ mặt đắc ý nói chúng ta phát hiện một kiện vô cùng lớn sự tình chuyện này còn may mà lâm đông h ổ lâm h ằ n g nga đem lâm đông hồ phát hiện bí mật sự tình nói ra vừa mới nói xong tất cả mọi người vô cùng giật mình chỉ có lâm thập nhất trận mắt chừng một cái liền xem như dùng nửa cái não tử suy nghĩ cũng biết đây là một cái hố lấy bế nguyệt di nương cẩn thận làm sao có khả năng để lâm đông h ổ nhìn đến trọng yếu như vậy tư liệu càng không hợp thói thường là hai người này thế mà có thể tùy tiện tiến vào bế nguyệt di nương chỗ ở còn đem tư liệu dùng di động vô xuống tới tại lâm hàng nga cùng lâm đông h ổ xem ra là một kiện hoàn mỹ gây án quá trình nhưng ở trong mắt lâm t h ậ p nhất lại là lỗ h ổ n g t r n g chất không qua nếu là bế nguyệt di nương chủ động thả ra tư liệu cái kia khẳng định là bầy bạ gợi ý nói cách khác bầy bạ muốn đem chuyện này giao ra để bọn hắn nhìn lấy làm t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bốn rốt cuộc sang năm lâm gia tứ hợp viện chưa từng có náo nhiệt như vậy qua trong sân trong đại sảnh tập trung đầy người mùi thơm sông và muối còn không phải rất tục loại kia vị đạo lâm hướng đông cùng lương thi vận ngồi tại chủ vị lâm phong các nữ nhân tiến lên từng chuyện mà nói lấy năm mới lời chúc mừng xong về sau mỗi người còn được đến một cái tượng trưng đại hồng ư bao tiếp theo chính là bọn nhỏ tiến lên đây chúc tết hướng các trưởng bối đòi hỏi hồng ư bao nhìn lấy mười một đứa bé lâm hướng đông cùng lương thi vận cười đến không nằm nhận được lâm gia cuối cùng là khai chi tán diệp tức đem không là đã trưởng thành một gốc đại thụ che trời trước mắt cái này thấp nhất cái còn không phải cuối cùng nhân số đằng sau còn có rất nhiều vừa mới mở ra hai thai bọn nhỏ chúng nương nương cố gắng một chút còn có thể lại sinh mấy cái huống hồ còn có rất nhiều còn không có sinh đâu mỗi người một cái trong nhà thì có ba bốn mươi cái đâu bình quân hai ba cái lời nói có thể vượt qua một trăm cao hứng cặp vợ chồng già để bình thường theo bên người còn già nhắc đến một cái to lớn cái dương mỗi đứa bé đều phát một cái to lớn hồng bao hoa nga tống gia h n h nhân nói năm mới lời chúc mừng về sau tiếp vào hồng bao sau mở ra xem xét không khỏi kinh ngạc lên tiếng cái này hồng bao đủ lớn không phải tiền mặt mà chính là n ở bợ ngân hàng vừa mới phát hành kim phiếu thật dây một chồng có thể đổi lấy giá trị vượt qua một triệu usd tiền mặt g i a g i a quả nhiên nói lời giữ lời cho một cái đại hồng bao tiếp lấy chính là lâm hàng nga bối sơ ảnh bối thanh thiện lâm bà bảo, bảo lâm thu hạ lâm t ĩ n h như lâm thập nhất lâm đông hổ lâm tình nguyện lâm thanh hà lần lượt từng cái tiến lên lanh bao tiền lì xì bọn nhỏ tới tay hồng bao đều là giống nhau lúc này thời điểm cũng không thể không công bằng không phải vậy cầm thiếu hải tử hội không cao hứng hai tử mẹ cũng sẽ không cao hứng tiếp xuống tới hồng bao còn có di nương nhóm g i a g i a cùng mãi mãi đều cầm một triệu usd kim phiếu đi ra như vậy di nương nhóm cũng không thể k é o kiện bất quá cái này cần các loại ăn cơm buổi trưa đi chỉ l à phát hồng bao thì dùng buổi trưa xong về sau an vị xuống tới nói chuyện t h i ế m ăn đồ ăn vạn găm hẳn dưa các nữ nhân dựa theo bình thường phạm vi tập hợp một chỗ nói chuyện lâm phong thì bồi tiếp phụ mẫu nói chuyện t h i ế m tiểu phong nhỏ nhất một cái cũng đều đầy một tuổi tại sao không có nối liền a ngồi ở một bên vương di nói đùa nhỏ nhất là lâm thanh hà q u á c diễm thu sinh nữ nhi vừa tốt đầy một tuổi đương nhiên bộ dáng xem ra tuyệt không giống con có một tuổi hải tử Chỉ một chút một năm đều không có mới hải tử lâm phong cười nói không n ổ i đằng sau thời gian còn rất dài đâu lương thi vẫn nói d ạ i cái gì nha mới thập nhất cái quá ít về sau ta và cha ngươi mỗi năm đều muốn ôm mới tô n tôn ích tôn. lâm phong ngạc nhiên cái này có chút độ khó khăn cái này sinh không sinh con có thể không phải mình nói tính toán lâm phong bất đắc dĩ liếc nhìn liếc một chút các nữ nhân sau đó nhìn về phía đang cùng tại rèn mi nói d ỡ triệu hiểu dương lại xem xét l i u nhị hoa đâu cùng thời khắc đó phong tuyết lan ngay tại hướng mấy cái lão đại báo cáo tình huống công tác tổng cộng năm cái sống ăn nhàn sung sướng lão đại có sắc mặt không vui nhìn lấy phong tuyết lan có một mặt nghiêm túc có cao mày một bộ suy tư bộ dáng bởi vì phong tuyết lan báo cáo tình huống tổng kết lại thì hai chữ nói nhảm người đứa bé này cái gì thời điểm cũng học h ộ i dở d ọ n g tại trước mặt chúng ta cũng hưng bộ này một người trung niên nam nhân đột nhiên cười nói phong tuyết lan đang muốn giải thích lại có một cái lao đại một mặt không vui nói người chơi bộ này đều là chúng ta chơi còn lại chúng ta phí tổn to lớn đại giới mới đưa ngươi bồi dưỡng được tới hiện tại là ngươi thực hiện tự thân giá trị thời điểm muốn là nhiệm vụ lần này không thể hoàn mỹ hoàn thành ngươi cũng biết hậu quả lại có một cái lao đại nói ra từ xưa đến nay đều là được làm v u a thua làm giặc nhiệm vụ lần này chẳng những cùng chúng ta lợi ích có quan hệ cũng là thực hiện chúng ta lý tưởng mấu chốt thành công chúng ta lưu danh sử sách thất bại lời nói không dùng ta nhiều lời a phong tuyết lan đoán t h ầ m còn nói mình nói nhảm những người trước mắt này nói lên nói nhảm đến mới là thật làm cho nhân nạn thụ chủ yếu nhất là từng cái cao cao tại thượng bộ g á n g trước kia vẫn không cảm giác được đến nhưng là đột nhiên phong tuyết lan cảm thấy mình mất tức vô cùng còn thật như lâm phong châu nói chính mình chẳng qua là một con cờ mà thôi chỉ bất quá chính mình con cờ này cầm giữ có nhất định quyền tự chủ hạ rốt cục hội mở xong các đại lão lần lượt rời đi đi vẫn là cửa sau l é n lén lút lút phong tuyết lan chỗ ở ở vào hiến kinh khu ngoại ô sang năm lúc chung quanh có người l ớ t pháo vụ vặt lẻ thẻ mặc dù là vi phạm lệnh cấm nhưng bầu không khí so thành trung gian muốn tốt nhiều c h ỉ ít cảm giác lên có sang năm vị đạo phong tuyết lan nhìn lấy bên ngoài hít sâu một hơi đ ó lấy liền phía dưới đến tầng hầm tại chính mình nơi ở dưới lầu âm một tầng phong tuyết lan có một gian phòng luyệt công còn chuyên môn thiết lập một cái trí năng hóa rất cao phòng y tế tiên tiến nhất thiết bị lại thêm trí năng hóa trình độ rất cao có thể tùy thời giám sát tình trạng cơ thể sáng sớm hôm nay lên phong tuyết lan cũng cảm giác thân thể không thoải mái choáng đầu còn có chút cảm giác vô lực trọng yếu nhất là tâm tình có chút p h ủ khô trước kia tại đối mặt những cái kia lão đại thời điểm những cái kia lão đại nói đến lại khó nghe chính mình cũng cảm thấy là mình làm không tốt về sau phải cố gắng tranh giành chiếm được những thứ này lão đại tán thành nhưng là hôm nay không giống nhau đây là cường hóa về sau lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy học qua tâm lý học phong t u y ế t lan minh bạch cái này là mình tiềm thức sinh ra biến hóa tiềm thức cũng không thụ chủ ý thức k h ô n g chế là chân chính tự mình nhất định là thân thể sẽ ra vấn đề gì hôm qua thế nhưng là cùng lâm phong giảng thời gian rất lâu đạo lý là không là bởi vì việc này ra vấn đề phong t u y ế t lan quyết định kiểm tra một chút cường hóa về sau nàng đối chính mình thân thể tình huống so sánh quan tâm bởi vì muốn tiến hành cường độ cao huấn luyện tiến tầng hầm bên trong tiên tiến chữa bệnh máy móc cũng là vì vậy mà chuẩn bị thay quần áo lúc phong t u y ế t lan kéo ra ngăn kéo thứ nhất mắt liền thấy trước kia bạn trai da hỏa này tính cách quá mềm mà lại so lâm phong còn nhỏ yếu hơn tại được chứng kiến lâm phong cường đại về sau phong tuyết lan không cần suy nghĩ trực tiếp đem hắn ném vào bên cạnh đồ bỏ đi trong túi sau đó mở ra chữa bệnh máy móc sau nửa giờ phong tuyết lan một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy ra tới kiểm tra báo cáo mới đi qua mấy chục tiếng chính mình thế mà thế mà mang thai phong tuyết lan không biết là nàng không có t h ể giao chế tác chuyên dụng thuốc cảm b ạ o cho nên lúc này trực tiếp cảm b ạ o bởi vì đều là cường hóa giả trong bụng tiểu sinh mệnh sinh trường tốc độ cực nhanh cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành phong tuyết lan kinh ngạc đến n g y người sau đó chính là không làm sao lại tiếp lấy chính là một trận lo được lo mất đứa bé này không thể nhận không được lại thế nào cũng là mình h ả i tử làm sao có khả năng vứt bỏ hắn nàng nhưng là lưu lại những cái kia l ã o đại là sẽ không bỏ qua chính mình tại phong tuyết lan lo lắng đồng thời phanh khoảng cách phong tuyết lan mấy cây số bên ngoài trên đường phố phát ra một tiếng vang thật lớn một chiếc xe hàng lớn đem một cô ra mỏng tiểu nhật tử sinh sản cạn dầu xe con đụng thành bẹp ngồi ở trong xe l ã o đại tương đương với nửa cái cường hóa giả đáng tiếc đầu đều bị đ ụ n dẹp bức khói lên đại xe vận tải dừng lại đến lưu nhị hoa một mặt kinh hoàng nhảy xuống xe ngồi trồm hổm trên mặt đất bụng mặt hét lớn cái này có thể làm sao đến 28 i mươi tám n x b t r chín m ư ơ n n h chương 795 l ư u nhị hoa khóc đến rất thương tâm đúng lúc này lâm thập nhất theo trên xe nhảy xuống ách lưu thúc hôm nay tiết mục nội dung không giống nhau là gây chuyện bỏ trốn sau đó cha không ra lâm thập nhất nhìn lấy lưu nhị hoa thương tâm bộ dáng gãi đầu nói ra À lưu nhị hoa vệ t một thanh nước mắt sửng sốt lâm thập nhất theo trên xe lấy xuống một loại nào đó phun xương đem lưu nhị hoa chạy tại trên mặt đất nước mắt phun một chút ta quên lưu nhị hoa kịp phản ứng kéo lâm thập nhất liền đi đi không bao xa sau lưng vang lên oanh một tiếng xe vận tải lớn phía trên lại một loại nào đó dễ cháy đổ vật bị nhanh lửa một chiếc xe cũ bài vẩn đục xe con lái qua ngồi tại điều khiển vị là hà đại tráng ngừng sau khi xuống xe lưu nhị hoa cùng lâm thập nhất lên xe nhìn một chút thiêu đốt hai nạn xe cộ hiện trường lưu nhị hoa một mặt tiếp m ố i vừa mới thúc thít biểu hiện là một cái lấy vận chuyển mạ sống nuôi sống một nhà mấy ngụm lao tài xế tại đứng trước hai nạn xe cộ về sau thống khổ tự trách bất lực các loại phức tạp tình cảm phát t i ế t Coi như cái kia bắt được chính mình ra nhiều lần thai nạn xe cộ cảnh sát giao thông bằng hưu cũng sẽ bị thật sâu cảm động so với những cái kia chỉ biết là đùa nghịch tiểu thị tươi lưu nhị hoa cảm thấy mình diễn ký hoàn toàn nghiền ép bọn họ năm cái mở xe đi ra lão đại trên xe có hai cái còn thở lại ba cái bình thường ra đi thời điểm những thứ này người đều là mang theo đại lượng bảo tiêu phô trương rất lớn nhưng lần này tụ hội là bí mật chỉ đem một tên tài xế cảm thấy mình cường hóa người bình thường rất khó giết chết chính mình bọn họ đều không nghĩ tới tại xe vận tải lớn nghiền ép phía dưới liền xem như cường hóa giả cũng sẽ cùng xe ô tô một dạng biến thành bánh, bánh. điểm này lưu nhị hoa sớm liền kiến thức vô số lần loại này trọng đại thai nạn xe cộ hiện trường không cần nói đồng dạng cường hóa giả liền xem như lâm lão bản cũng quá sức đương nhiên lâm lão bản gặp phải dạng này thai nạn xe cộ phản ứng rất nhanh đã sớm phá cửa sổ chạy thoát ngồi ở hàng sau lâm thập nhất cao mày nói lao nhân cường hóa về sau thân thể tố chất vẫn chưa được ca có thể là cường hóa tề đồng thời không hoàn mỹ l à bán thành phẩm cũng không biết mụ mụ chỗ đó khai phát đi ra cường hóa tề lâm thập nhất thì thào nói xong đem trong đầu tình hình ghi chép lại vậy cơ hồn là một hai giây phát sinh sự tình trên xe hai tên cường hóa sau lao đầu biểu hiện chủ yếu nhất là bọn họ năng lực phản ứng khẩn cấp năng lực hai nạn xe cộ về sau sinh mệnh dấu hiệu chờ chút đây chính là khó được thí nghiệm số liệu lâm thập nhất cảm thấy dạng này số liệu đối mụ mụ nghiên cứu tới nói là một phần tài liệu trọng yếu hà đại t r á n g đem xe lái rất chậm bởi vì nhìn đến lâm thập nhất tại ghi chép ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên lưu nhị hoa nói ra nhanh ăn cơm chưa đi lâm thập nhất khép lại lapop thản nhiên nói lưu thúc thúc hà thúc thúc các ngươi yên tâm chuyện này bởi bà không gặp quá hỏi ách vậy thì tốt lưu nhị hoa xứng sở về sau gãi đầu nói hắn cùng hà đại trắng là bị lâm thập nhất lôi ra đến nói là làm một kiện chuyên nghiệp tính rất mạnh biểu diễn kỹ thuật điều khiển sự t ì n h ngồi đ ấ y xe đi ra lại lên một chiếc xe hàng lớn về sau lưu nhị hoa mới biết được lần này chuyên nghiệp tính rất mạnh sự t ì n h là cái gì lâm thập nhất chỉ là giới thiệu sơ lược một chút lưu nhị hoa không dùng bất luận cái gì khác phụ trợ nhìn đến h ư u biên lộ miệng ra đến xe có lúc b ả n n ă n g đạp cần ga xe vận tải lớn gào thét lên lao ra không phải vậy lời nói lưu nhị hoa cũng sẽ không nhiều còn lại n g ẫ hứng biểu diễn một đoạn lâm thập nhất điện thoại đột nhiên vang là lâm hàng n a đánh tới lâm hàng n a ta bên này đã kết thúc n g thúc thúc một bên khác lâm hàng nga còn đưa điện thoại di động nhét vào trong túi lại mang ra một cái keo que ngậm vào trong miệng Tiếp lâm ấ y dơ l ê ộ t tảng đá lớn, n đá hàng o i nga núi mở một tay nắm lấy ke ho que một tay cắm ở trong túi tiến lên nhìn xem phát hiện lao đại không cứu sống về sau nhúng núi bay quay người rời đi sự tình cũng là đơn giản như vậy so với lâm thập nhất bên kia phức tạp một hệ liệt kế hoạch lâm h ằ n g nga cảm thấy mình bên này mới là đơn giản nhất trực tiếp lâm h ằ n g nga bên này là đội thứ hai còn có lâm bảo bảo cùng lâm thanh hà tạo thành đội thứ ba hạng bốn lao đại rất cảnh giác xe hướng về trong thành mở vừa mới tiến t hành thì lượn quanh tốt mấy đầu đường quanh co sau cùng tiến một nhà thương tràng lòng đất bãi đỗ xe cảm giác đến mức hoàn toàn không có người theo dõi về sau lao đại sửa sang một chút y phục xuống xe lòng đất bãi đỗ xe bên trong đã chuẩn bị tốt một cỗ xe sang trọng sau khi lên xe liền có thể cùng các loại trong xe mọi người trong nhà lấy mua sắm về nhà xuất hành phương t ứ c về nhà lão đại nhìn xem thời gian người trong nhà còn có năm phút đồng hồ mới xuống tới đúng lúc này hai tên tiểu nữ hải cười đùa chạy tới lâm bảo bảo cầm trong tay một cái khí cầu chạy trước tiên đằng sau nhỏ tuổi một số lâm thanh hà theo ở phía sau truy lâm bà bảo, bảo đối với hai cái tiểu nữ hải lão đại một chút phòng bị đều không có tùy ý hai cái tiểu nữ hải theo trước mặt đi qua chờ vài phút về sau lão bà mang theo hai tên nữ hầu ra thang máy dẫn theo bao lớn bao nhỏ đổ vật đi tới lúc lão đại đột nhiên cảm giác bắp đuổi vị trí chuyển đến một trận nhỏ nhẹ nhòi ngay sau đó thị giác biến đến bắt đầu mơ hồ đầu rất c h o n g một trận t i ê n huyền địa chuyển về sau phanh một tiếng gắng g ư ợ n g ngã trên mặt đất cách đó không xa lâm bảo bảo hướng lâm thanh hà dựng thẳng một chút ngón tay cái hạ độc lâm thanh hà là chuyên nghiệp còn thưa phía dưới mục tiêu cuối cùng cũng không biết lấy lâm tính như cầm đầu lâm đông hổ làm phụ một đội hoàn thành nhiệm vụ không có lâm bảo bảo cùng lâm thanh hà là lo lắng nhất lâm đông hổ tiểu tử này bình thường gạo to nhất nhưng là thật muốn làm chính sự thời điểm có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích r cái cuối cùng lão đại là một cái trung niên nữ nhân sắc t ừ n ó i là một cái hơn sáu mươi tuổi lao thai thái bởi vì cường hóa mới biến đến trẻ tuổi một chút nhìn qua hơn bốn mươi tuổi bộ dáng mở xong hội về sau nàng trực tiếp về nhà ở địa phương cách phong tuyết lan ở biệt thự không xa nhưng là so với phong tuyết lan chỗ ở lộ ra đơn giản rất nhiều bất quá viện t ử rất lớn nhanh sang năm vị này trước đây không lâu mới vừa vặn vượt qua thời mãn kinh cường hóa về sau lại trở lại thời mãn kinh trung niên nữ nhân chính một mình mang theo một cái vòi hoa sen cho danh quý hoa cỏ tới nước bởi vì tính khí không tốt nàng là một cái người ở đột nhiên dưỡng t r o n g sân chó kêu lên gọi đến rất hung đại hát nhị hắc thấy không là người xấu dưỡng cậu cầu sang năm ăn thịt cho thời điểm đến nói xong lâm đông hổ vung tay lên đại hắc nhị h á c nhìn nhau theo chúng trong sân chó là một đầu chó ngon chó nhưng là không có cách người nào gọi chúng nó chủ nhân là mình t i ể u chủ nhân địch nhân đâu lên đi hai đầu c h ó như rời dây cung mũi tên lao ra đại h á c trực tiếp một miệng đem trung niên nữ nhân dưỡng không biết tên mánh khuyển một ngụm cắn chết nhị h á c cắn đứt cái chốt chó dây thửng đại h á c lại ngậm chết mất chó rời đi làm trung niên nữ nhân chạy đến ổ chó bên này lúc chỉ nhìn thấy đứt mất cái chốt chó dây thửng còn có trên mặt đất mấy giọt màu chó một nắm lông chó trung niên nữ nhân nhăn đầu lông mày đúng lúc này lâm t ĩ n h như cùng lâm đông h ổ theo bên cạnh trong vườn hoa trôi ra. Lao t h á i Bà, nhà ngươi không có t ra n g giám sát、ra. lâm đông h ổ t r ừ n g lớn lấy hai mắt nói ra trung niên nữ nhân bình thường có thật nhiều bí mật đương nhiên sẽ không tại chính mình trong sân trang giám sát mà lại nơi này cũng không phải nàng quan phương chỗ ở trừ chính nàng cũng không có người khác hoặc là có rất ít người biết nàng ưa thích một người đợi thời điểm liền sẽ tới nơi này loại hoa dài sầu các ngươi là lâm gia hải tử trung niên nữ nhân xứng sở về sau kịp h ả n ứng lâm tính như gật gật đầu lão thái thái chúng ta là đến lấy tính mạng ngươi thật xin lỗi a ai kêu ngươi theo chúng ta bảy bạ đối nghịch đâu ngươi bình thường nhất định là một cái phi thường tốt người nhìn ngươi trong sân bố trí bình thường thích xem sách còn có dụng cụ chờ một chút cái này có thể nhìn ra một cá nhân tính cách coi như ngươi không phải người tốt nhưng ngươi bình thường khẳng định sẽ trang thành người tốt sau cùng ngươi chính là một người tốt trung niên nữ nhân lại ngu ngơ ở nàng không nghĩ tới lâm phong phản kích thế m à n h ư thế sắp bén không đúng theo đạo lý lâm phong không cần phải biết chính mình cùng hắn đối nghịch mới đúng mình bình thường ẩn tàng cực kỳ sâu trường hợp công khai đối lâm phong hành động đều là cầm t á dương thái độ nhất định là có người bán chính mình sẽ là ai chứ trung niên nữ nhân còn không có nghi do rằng lâm t ĩ n h như thì lâm đông h ổ liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng thật xin lỗi rồi lâm t ĩ n h như nói lần nữa trung niên nữ nhân rốt c ụ c kịp phản ứng xoay người thì muốn chạy trốn tuy nhiên nàng đi qua cường hóa nhưng là cường hóa đến cũng không triệt đ ể tăng thêm không có đi qua chuyên nghiệp v u ấ n luyện đối với nguy hiểm phản ứng vẫn là hướng tới bản năng cái tiết chính là xoay người chạy lâm đông h ổ tiến lên chân rối ra liền đem trung niên nữ nhân vấp ngã xuống đất sau đó tiến lên mấy bước một chân đem nàng đã ngất đi lâm tính như t h ẳ n như nói mùa đông khô giáo dễ dàng phát sinh hỏa hoạn mấy phút đồng hồ sau lâm t ĩ n h như cùng lâm đông h ổ lúc rời đi trung niên nữ nhân nhà giấy lên đại hỏa sau nửa giờ lâm thập nhất lâm h ằ n g nga lâm bảo bảo lâm thanh hà lâm t ĩ n h như cùng lâm đông h ổ tại lâm già cửa sau tụ hợp sau khi vào cửa bọn họ một bên đi một bên nhỏ giọng nói thầm lấy nói đều là hành động quá trình hoàn mỹ nhất là lâm thập nhất hành động hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì trái lại lâm h ằ n g nga lâm bảo, bảo bảo bọn họ lưu lại rất nhiều manh mối làm lâm thập nhất nói ra lâm hàng nga ném tảng đá kêu bên trên có vân tay vật bài tiết lâm bảo, bảo cùng lâm thanh hà hội lưu lại video theo dõi c ò người có t r o n gaza riêng, g có rất nhiều n xe riêng. Người ta trên trang xe lâm thập à n h t nhất là pháp y thế ra mụ mụ cũng là phương diện này trên g ra sở dĩ nói ra tới này chút khẳng định là hội bị phát hiện lâm thập nhất thản nhiên nói yên tâm đi có người giúp chúng ta chủ đích hiện tại chủ yếu năm cái mục tiêu đã thanh trừ b ậ y b ạ bên này có thể qua một cái an ổn năm nói xong hắn giơ cổ tay lên nhìn một ít thời gian ăn cơm chưa thời gian đến sang năm một bữa cơm ăn hơn hai giờ nửa lần buổi t r ư a mới tan tiệc lâm phong b ồ i tiếp lao ba lâm hướng đông tăng thêm triệu h i ể u dương lưu nhị hoa bọn người l i ề u một cái bàn tiếp tục uống rượu nói chuyện t h i ế m các nữ nhân một bộ phận vây quanh lương thi vận nói chuyện một bộ phận thì ngồi vây chung một chỗ đánh tới bài hoặc là mặt t r ư ợ n g đều là làm thật vì mọi người chơi phải cao hứng dương hải vi còn làm thẻ đánh bạc kéo một xe tiền mặt cái này thời điểm muốn là đối với lâm ra tiến hành đột kích kiểm tra tuyệt đối là một kiện tụ tập đám đông cờ bạc đại án đương nhiên tại đánh bài trước đó hồng bao là phát trước đi xuống mời một đứa bé đều lưng có một cái túi sách lính hết hồng bao về sau chạy đến mật thất bên trong đếm tiền ra ra mãi mãi cho một triệu đô la mỹ lâm thập nhất mụ mụ thể di n ư ơ n g cho một trăm khối vân di nương là cực hào phóng cho sáu triệu sau đó là lâm tĩnh như mụ mụ lương di n ư ơ n g năm triệu lâm hàng nga một bên đếm tiền một b ê n tự lẩm bẩm đương nhiên đếm không phải tiền mặt mà chính là chính mình nở bờ ngân hàng kim phiếu hoặc là chi phiếu một bên mang ra h ồ n bao một bên tại sách nhỏ phía trên ghi lấy lớn nhất về sau đi qua thống kê lâm h ằ n g nga năm nay trung thu đến hơn ba mươi triệu tiền mặt đương nhiên là trong nước tệ còn lại mười cái cũng giống như vậy một khối tiền đều không kém số tiền này xài như thế nào nha đúng nha chúng ta vẫn là tiểu h ả i tử cầm lấy những thứ này chi phiếu chính mình cũng không có cách nào đổi lấy thành tiền mặt chỉ có thể tìm thả i vi di nương giúp đỡ lâm bảo Bảo cùng lâm tình n g u y ệ t gãi đầu nói ra lâm thập nhất thản như nói n di nương nhóm đang đánh bài thả i vi di nương đổi lấy rất nhiều tiền mặt những cái kia tiền mặt cùng chúng ta tiền lì xì so sánh còn nhiều hơn một chút Xong về sau, di nương nhóm chắc chắn sẽ không cầm lấy tiền mặt rời đi chúng ta vừa vặn đem những này chi phiếu đổi lấy ý kiến hay a lâm h ằ n g nga hai mắt sáng lên thống gia nhân cười nói cầm lấy nhiều tiền mặt như vậy làm gì vẫn là để thải vi di nương cho chúng ta lưu giữ đến trong thẻ đi nhà chúng ta thì có ngân hàng chúng ta đều làm được có vip thẻ tồn tại trong thẻ không phải rất có được hay không lâm đông h ổ lắc đầu nói ta vẫn là ưa thích tiền mặt các ngươi ngược lại là tốt ta sau khi về nhà còn đến nộp lên đâu lâm đông h ổ ngươi thật là thảm lâm hàng nga lắc đầu lâm đông hồ nói thật hâm mộ các ngươi mẹ có tiền ta cùng ta mẹ nghèo không có cách nào lâm thập nhất vỗ lâm đông h ổ b bà ả vai nói ta so ngươi càng nghèo mẹ ta lần này cho chúng ta phát h n g bao chỉ dùng tiền lương một p h ầ năm n lâm thập nhất ngươi có dám hay không trở về cùng mụ mụ ngươi nói nàng quá keo kiệt lâm t ĩ n h như cười nói lâm thập nhất cười ha h a ngây thơ như vậy hố hắn mới sẽ không dám đâu ta phải bồi hấu vi đi ra ngoài chơi các ngươi chậm dại đếm tiền đi buổi tối chúng ta lại tụ họp lâm thập nhất nói vô cùng cao hứng rời đi có con dâu người cũng là không giống nhau 28 đêm ba mươi tết tứ hợp viện vang lên phanh phanh phanh tiếng pháo nổ còn có pháo hoa chấp động q u a n mang hai tử cùng đại nhân đều trong sân đốt pháo cùng pháo hoa lại thêm như có như không các loại đồ ăn cùng rượu mùi thơm một mảnh hoan thanh tiểu ngữ sang năm b ầ u không khí rất đổng có thể nói đây là lâm phong hai đời qua được náo nhiệt nhất một cái tết xuân cha mẹ khỏe mạnh chẳng những có mười mấy đứa bé còn có mười mấy cái nữ nhân ngồi ở bên người lâm phong ngồi tiếp chơi đùa một hồi thì về đến phòng bên trong đối với lâm gia tôi nói đây là một cái vui chơi tết xuân nhưng là đối với một số nhỏ gia đình cái này năm đồng thời không t h ả i mái những điệu này không nghĩ tới sẽ như vậy làm a lâm phong nghe bế nguyệt báo cáo về sau nói một câu xúc động hắn không biết mới là lạ trong nhà mỗi một đứa bé tính cách hắn so người nào đều giải cái này cùng một ngày chết năm cái rất nhân vật trọng yếu sự kiện này u y ê n nào rất lớn bế nguyệt k h e i trao mày nói ra một cái còn có thể nói là ngoài ý mớn nhưng là năm cái vẫn là năm cái muốn cùng lâm phong làm đối với nhân vật dùng cái m u n g h ĩ đều biết chuyện này cùng lâm phong có quan hệ lâm phong thản nhiên nói sự tình là rất lớn chính là muốn làm lớn để những người kêu biết ta lâm m ẫ người cũng không phải ăn chay nói chuyện ở giữa lâm phong ánh mắt biến đến lăng lệ lão hổ không phát huy người khác còn tưởng rằng hắn là chỉ có thể tùy tiện nắm mèo bệnh bế nguyệt có chút lo lắng nói sự kiện này có phải hay không sẽ để cho một ít vốn là đung đưa không ngừng người đôi chúng ta sinh ra không tốt t ấn tượng có mấy lời bế nguyệt không tốt nói rõ biểu đạt đến mức so sánh nguyện chuyển lâm phong minh bạch hắn ý tứ hắn cười nói chúng ta bên này cũng không phải bền chắc như thép sự tình luôn luôn có tính hai mặt đã làm liền muốn thừa nhận dạng này lại giới năm sau đem lực lượng phòng vệ lại gia tăng gấp đôi dự tính lại tăng thêm gấp hai bế nguyệt gật, gật đầu lâm phong trầm mặc một chút lại chỉ mình ở ngực nói ra trong thân thể ta chạy viêm hoàng chi huyết cái này sinh ra tới cũng là cải biến không người khác không hiểu nhưng là những đại nhân vật kia là minh bạch cho nên ngươi cũng không cần quá độ lo lắng bởi vì chúng ta cùng bọn hắn mục tiêu đều là nhất trí có cộng đồng mục tiêu cùng lý tưởng vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành đ ệ n h nhân lại nói về sau chúng ta mục tiêu l à t i n h t h ầ n đại h n i ở chỗ này không quá quen liền đi đến xa xa bắt đầu từ số không bế nguyệt một mặt mỉm cười nhìn lấy lâm phong người nam nhân trước mắt này lòng dạ thật sự là rộng lớn cái này thời điểm so với trước kia càng có mị lực Bế người u y ệ nhiệm, t tới trách trọng, nhớ Phong mình mình động đến n cho với giao đối coi Lâm cảm ớ c chảy mắt đều chảy ra. n g ư buổi tối uống rượu lâm phong gửi được bế n g u y ệ t thân thể bên trên tàn mát ra đến mùi rượu hỏi bế n g u y ệ t còn có miệng đem bọn nhỏ gọi vào đi lâm phong cười nói bế n g u y ệ t có chút ư u h á n nhìn một chút lâm phong n ệ n bước đôi chân dài tốc độ có chút mất tự nhiên rời đi chơi chán bọn nhỏ đã sớm trở ở bên ngoài lấy bế n g u y ệ t sau khi ra cửa cười nói một câu một đám hải tử nhóm xông vào gian phòng bên trong đều ngồi xuống về sau lâm phong cười nói lại là mới một năm chúng ta cha con cha và con gái ngồi cùng một chỗ mở tiểu hội Tổng kết một coi h ú t năm n g á như bọn họ t là đại nhân nhưng bình thường bọn họ đa số thời điểm vô luận là làm việc vẫn là biểu hiện c ũ n g khác tiểu hài tử một dạng hấu trĩ thật coi bọn họ là tiểu h ả i tử nhìn lại có thể ra bất ngờ làm ra lớn bao nhiêu người đều làm không được sự tình hơn nữa còn hội kích thích bọn họ phản nghịch tâm lý Hải tống ử là đệ dẫn khăn tốt, khó khăn chỉ số là gấp bội. Lâm gia u k h anh ó i tiếp xuống tới xong, xuống cũng là bọn n là ỏ phát biểu i ý k ế nhân Tống n giai rất ngoan ngoan nói ra năm nay ta chuẩn bị ở tại trường học ta phải cố gắng học tập mau chóng hoàn thành việc học tốt nghiệp về sau sẽ có thể giúp bậy bạ quản lý công ty rồi bậy bạ liền sẽ không giống như bây giờ mệt mỏi cái này háo khoác đông thẳng ấm áp tống gia anh â n trong lời nói ẩn chứa k h á c ý tứ lâm phong minh bạch nàng tuổi tác lớn một số tính cách giống hàn hương không thích những cái kia chém chém rết rết sự tình l ớ gật gật cảm ơn mười y ba n thống ư c n gia nhân cao hường nói có một số việc nàng không nói nhưng là bảy ba lại nghe được thực nàng hiện tại thẳng buồn g dầu riêng là tại trường học chính mình không làm trong trường học lão đại nhưng luôn có người mượn nàng tên tuổi trọc sự tình thì liên trước kia ở tại một cái tiểu khu những cái kia từ nhỏ cùng nhau chơi đùa bằng hưu hiện tại đều biến bị nàng thân phận bây giờ trong trường học là mọi người đều biết không còn thực tình cùng nhau chơi đùa bằng hưu muốn không phải sợ nàng nếu không phải là định mật nàng tràn ngập công danh lợi lộc dạng n à y hoàn cảnh ở lại thật sự là một kiện phiền lòng sự tình đi một cái địa phương mới có một cái thân phận mới giống một cái bình thường hài tử vui vui sướng sướng học tập tiếp xuống tới cái kia lâm h ằ n g nga gia hỏa này không phải lão nhị lại cứng r ă n cứ thế mà để trừ tống g i a nhân bên ngoài hài tử bảo nàng nhị tỷ hết lần này tới lần khác đều đáp ứng không có cách ai kêu nàng quyền đầu cứng lại ưa thích t r ọ c sự tình đâu lâm hằng nga nói bậy bạ ta không có cái gì nguyện vọng thì giống như bây giờ rất tốt lâm phong nhìn thấy lâm hằng nga không lên tiếng rốt cuộc lâm hằng nga con ngươi chuyển một cái hơi hơi túi đầu nói có thể hay không c ầ m đoán mụ mụ đừng cho nàng đem ta lại treo ngược lên đánh như thế tư thế thật sự là quá xấu hổ đổi một cái được hay không lâm phong cười nói được ca nhốt thêm mấy ngày phòng tối là được đừng đừng đừng lâm hằng nga vội và nói vẫn là treo ngược lên đánh tốt một chút lâm bảo bảo nói ra nhị tỷ ngươi còn sợ a lâm hằng nga con có miệm không có lâm ê n tiếng. Nàng muốn nói mình cũng không biết vì cái gì sợ an tĩnh. này biết cái Điểm gì vì sợ l phong n g ư ợ cười lại là minh Lâm lâu, lại mạch. tại minh mội đợi thời gian rất lâu, lại một mực ở vào hoàn Hằng Nga trong bụng cùng an tĩnh cảnh bên trong. n hãi h mực rất một vụ vô Sợ ở vậy, là Lâm chân chính c đánh Phong trong bụng mẹ đi ra. mẹ ư nói được ta sẽ chuyển cáo mụ mụ ngươi không để cho nàng lại muốn đem ngươi treo ngược lên đánh nhưng mà lần sau nàng lại đánh ngươi thời điểm ngươi không thể đến chỗ chạy nàng bắt không đến ngươi mới có thể muốn như vậy biện pháp ách ta tận l ư ợ đi lâm hàng nga gật gật đầu tiếp đó vòng đến lao tam láo từ bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện vậy ba chúng ta không muốn hồi hồng công phải chúng ta muốn lưu lại cùng lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất bọn họ cùng nhau chơi đ ù a bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện một mặt chờ mong nói xong một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong lâm phong lắc đầu cái này không được ca các ngươi còn là muốn trở về đến trường các ngươi ra ra đối với các ngươi hy vọng rất lớn tương lai là muốn trở thành bối g i a t r ư ở n g m ô n nhân cho nên các ngươi hiện tại không thể chỉ riêng biết chơi phải cố gắng học tập vừa mới nói xong bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện một mặt được c í lâm phong vừa cười nói bổ sung nhưng mà chỉ muốn các ngươi theo kịp học tập bình thường thường xuyên mời chúc giả cũng không có gì bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện hai mắt sáng lên bậy bạ trong lời nói ý tứ các nàng là nghe rõ chỉ muốn học tập tốt chẳng phải là cái gì vấn đề cái này thật sự là quá đơn giản rồi nhưng đón lấy lâm phong n i t miệng lên đừng nghĩ q u á mỹ các ngươi cùng đồng dạng hải tử không giống nhau cho nên học tập nội dung cũng không thể mở dạng các ngươi mụ mụ năm nay bắt đầu sẽ vì các ngươi chế định mới học tập kế hoạch học tập nhiệm vụ là rất nặng nha À hai người đồng thời hoán Nhưng rất nhanh, hai ai người đồng lên. rất kêu rốt cục đến phiên láo ngũ lâm b ả o bảo lâm bảo bảo không kịp chờ đợi giơ hai tay lên bậy bạ ta mới một năm nguyện vọng là muốn mụ mụ lại sinh một cái b ả o bảo vì cái gì lâm phong có chút không hiểu hỏi đồng dạng hài tử không phải chờ mong cha mẹ chỉ có chính mình một cái sao lâm bảo bảo giải thích nói bởi vì mẹ lại sinh một cái lời nói liền sẽ không quản ta rồi ách g i a hỏa này thế mà đánh là cái chủ ý này vừa mới nói xong đằng sau mấy cái trừ lâm thập nhất bên ngoài tất cả đều là dạng này yêu cầu bởi vì lâm bảo bảo nói thật sự là quá có đạo lý có tiểu về sau đại liền sẽ bị nuôi thả lâm phong một mặt bất đắc dĩ nói cái này đừng đối ta cầu nguyện cùng các ngươi mụ mụ thương lượng đi sau cùng đến phiên lâm thập nhất tất cả mọi người nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất c a o mày một mặt gây có chút suy nghĩ nghĩ rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói vậy bạ để cho ta mẹ cũng lại sinh một cái đi mở xong hội bọn nhỏ đều rời đi lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian bảy giờ rưỡi lễ hội mùa xuân lập tức liền muốn bắt đầu đối với dạng này dạ hội lâm phong có thể không hứng thú một là cảm thấy không có ý gì hai là đời trước đều nhìn qua tuy nhiên tiết mục đơn có chút biến động nhưng đại khái vẫn là một dạng các nữ nhân cũng không quá ưa thích ban ngày bài còn không có đánh đủ buổi tối lại tập hợp một chỗ trong đại s ả n h bày mười mấy bàn mặt trượt tự động mặt trượt máy chuyển lên nào hào hào thanh â m bên thai không dứt hồi đến đại s ả n h lâm phong giật mình cảm thấy đây không phải ở nhà mà chính là tiến trà lâu lâm hướng đông cùng lương thi vận cũng ngồi vây quanh lấy đánh mặt trượt đương nhiên cũng có không thích thế giao thì không thích thật sớm trở lại phòng mình nghỉ ngơi hàn hương cùng vân loan cũng thế bồi lâm hướng đông cùng lương thi vận đánh mặt trượt là triệu hiệu dương mẫu thân vô gì còn có tề giao mụ, mụ thư hiệu tuệ vậy ạ tề chính vĩ ngồi tại thư hiệu tuệ bên người giút đ một bên khác triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa hà đại tráng còn có vừa trở về đoàn phi tiếp cận thành một bản lương thi thi cùng bố i y nghệ nhân hai người ngồi ở trên ghế s a lon nói chuyện phiếm nghe đến mặt trực thanh em quá lớn đem trong phòng khách màn hình lớn truyền hình thanh em đ i ề u đến lớn hơn một chút đón lấy hai người thì tụ cùng một chỗ nói dỡn rất nhanh liền nói đến lâm phong tiểu bại hoại tối nay muốn đi hàn quốc lương thi thi nói ra bố i y nghệ nhân nói cái này ta biết người ta ở bên kia không đến cũng không thể mặc kệ không hỏi đi lương thi thi cười nói chúng ta tới đó đánh cược như thế nào đánh cược như thế nào lương thi, thi nói hắn tám giờ xuất phát ngươi nếu có thể lưu hắn một giờ ta thì đem cái này chuyển cho ngươi nói lương thi thi lượng lượng đeo ở cổ tay ba màu phỉ t h ú y cái này là một cái cực kỳ hy hữu một khối phỉ t h ú y vật liệu phía trên d a ba loại nhan sắc phỉ t h ú y thượng hạng đọ xanh lam ba loại nhan sắc ba loại nhan sắc còn vô cùng chính chỉ có hai loại nhan sắc tương lâm vị trí có chút t ạ p sắc có thể nói là giá trị liên h à n h ngươi muốn là thắng đâu bố ý n g a n h â n hỏi nàng biết lấy lương thi thi tính cách không biết trắng, trắng đưa trong tay mình chân phẩm lương thi thi nói ta muốn là thắng ngươi liền đem ngươi cái viên kê hai màu kim cương cho ta nàng chỉ là bố y y hệ nhân trên cổ mang theo một cái mặt dây chuyền phía trên khảm nạm lấy một cái hai màu kim cương đây là lâm hướng đông cùng lương thi vận đưa cho bố y y hệ nhân lễ vật bố y y hệ nhân không chút do dự gật gật đầu cực thì cực lương thi thi cười rộ lên nàng trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra dùng biện pháp gì có thể đem lâm phong lưu thêm một giờ vừa vặn lúc này lâm phong đi tới đánh bại bộ k ẹ đánh mặt trượt đối lâm phong tới nói một chút ý tứ đều không có đầu tiên độ khó khăn quá thấp hai là coi như thắng nhiều tiền hơn nữa song về sau tháng ai chịu định là phải trả trở về chẳng những muốn còn khả năng còn muốn trả đến càng nhiều tóm lại đây là một loại ăn thiệt thòi trò chơi cho nên vẫn là không lẫn vào tốt nhất đang nói chuyện gì lâm phong tại lương thi thi cùng bối y nghệ nhân giữa hai người ngồi xuống cười lấy hỏi hắn không có tận lực đi nghe giữa hai người nói cái gì trong sinh hoạt cũng đem chó lỗ h a i dựng thẳng lên lời nói vậy liền q u á không có ý nghĩa bởi vì sẽ ít đi rất nhiều kinh h ỉ không có gì cũng là một số n h ả m chán chuyện nhỏ lương thi Thi cười nói nói chuyện ở giữa nàng nhìn một chút bối y nghệ nhân ánh mắt ra hiệu hiện tại đánh cực đã bắt đầu lâm phong lúc này cười nói có thích ăn hay không thịt chó muốn là ưa thích lời nói hiện tại đi hậu viện còn có thể mò lấy mấy khối m u ộ n liền không có rồi ừ m lương thi thi một mặt không hiểu nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói những tiểu tử kia chính tại hậu viện bên trong hầm thịt chó đâu ban ngày đại hát cùng hát nhị ngậm trở về con chó kia cũng không biết là cái gì chủng loại hình thể rất lớn lột ra đến liền xương mang thịt có tới hơn năm mươi cân trong nhà đầu bếp nói cái này thịt chó không non không giả chất thịt rất không tệ vẫn là quên đi lương thi Thi lắc đầu bố ý y h ạ n nhân cũng không có hứng thú tại các nàng trong ý thức thịt chó cùng thịt dê một dạng ăn về sau sẽ ảnh hưởng mùi thơm cơ thể Trọng nhất tại người hiện tại đang đánh đánh điếu hai là, bố ắ t đầu. b i y y hạt nhân một mặt thú g o á n nhìn lấy lâm phong nhưng cái này cũng không có tác dụng lương thi thi nhét miệng lên có chút đắc y dưới cái nhìn của nàng bố i y y hạt nhân hai màu kim cương nàng là thắng định nhìn đến lương thi thi đắc y ánh mắt bố y y hạt nhân cũng là nhét miệng lên nói ra có chuyện theo ngươi nói rất lâu không có khai hội đem hoa dung lộ hoa cùng ngọc dao các nàng t i ê u đến chúng ta năm người cùng một chỗ triển khai cuộc họp đi lâm phong xứng sở sau đó gật đầu nói được ca bất quá chỉ có một giờ trễ nhất chín giờ ta liền muốn đi hàn quốc bố i y nghệ nhân quay đầu vẻ mặt đắc ý nhìn lấy lương thi thi lương thi thi một mặt kinh ngạc nhìn lấy bố i y nghệ nhân cái này cũng được hai mươi tám y nix bảy trăm chín mươi sáu n hai mươi tám c h ư n g bảy trăm chín mươi bảy cái gì là người một nhà người một nhà cũng là thân mật chặt chẽ giữa lẫn nhau không có bí mật riêng là cùng một chỗ mở qua hội về sau kết thật giống quả là một giờ sau lâm phong sinh long hoạt hổ rời đi phòng họp lần này hội nghị thật sự là quá đơn giản về sau dạng này gia tăng cảm tình hội nghị cần phải nhờ mở lâm phong con ngươi quay tròn trực chuyển đại não nhanh chóng vận chuyển lên đến vô số ý nghĩ xuất hiện đương nhiên ý nghĩ bên trong là đem tề giao cùng hàn hương hoàn toàn bài trừ buổi tối chín giờ năm phút lâm phong leo lên mặt lị số ba chín giờ r ư i thời điểm đã thân ở trương g i a khu nhà cũ bên trong hàn quốc bên này cũng có tết xuân chúc mừng hoạt động ban ngày lý tuệ anh đi tới trong nhà lo liệu một ngày trương thượng mỹ ở một bên giúp đỡ làm sao muộn như vậy mới tới không phải tám giờ liền đến sao hoàn thành tế tự về sau thân mang hàn quốc dân trang lý tuệ anh theo miệng hỏi có chuyện gì trí hoãn trong nhà hải tử hiện tại thì ưa thích g à y vỏ càng ngày càng không tốt q u ả n a lâm phong thuận miệng liền đem đến trễ nổi vung ra chính mình một đám trẻ con trên thân lý tuệ anh cũng không xoắn suýt chuyện này không cần nói hơn chín giờ thì là buổi tối lâm phong nửa đêm tới nàng cũng là rất cao hứng t r ư ơ n gia g khu nhà cũ bên này liền không có y ế n kinh lâm ra náo nhiệt như vậy bởi vì hơn phân nửa người t r ư ơ n gia g đều bị lâm phong tạo chết còn lại sớm liền rời đi hãn thành trốn đến nông thôn hoặc là nước ngoài đi đương nhiên lâm phong cũng không có bạc đ á i bọn hắn phân phát vì nếu là không loạn đầu tư có thể đủ cam đoan mấy cái đời áo cơm không lo lâm phong lý tuệ anh trương thượng mỹ thân ấu trên lưu gia nguyệt trương diêu lại thêm cùng một chỗ tới l ư u huệ hy sáu người ngồi vây quanh tại một cái b à n trước ăn cơm tất nhiên lý tuệ anh đem trong nhà ăn truyền hình tiết mục điều đến tết xuân dạ hội kết quả lâm phong chỉ là liếc vài lần coi như một bữa cơm theo hơn chín giờ một mực ăn vào qua hơn một hát sáng dựa theo quy củ tối nay muốn đón giao thừa không thể ngủ nguyên lai trương gia cũng có loại này truyền thống thói quen hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mấy chục đời nói không chừng người trương gia là theo phía bắt chạy nạn tới thế gia đại tộc đâu thì như thế ngồi không cũng không phải biện pháp muốn không chúng ta làm một chút giải trí hoạt động đi lâm phong đánh cánh ngáp nói không có nói t h ầ n sự tình làm liền xem như cường hóa giả cũng sẽ mệt ra rời chúng ta đến đánh mặt trượt đi trương thượng mỹ nhắc nhở lưu gia n g u y ệ t cũng tán thành thật nhiều năm nàng đều không có đánh mặt trượt vừa vặn qua đem nghiện liễu huệ hy lắc đầu ta không biết các ngươi chơi đi lý tuệ anh nói ta cũng sẽ không chơi mà lại đối cái này không có hứng thú không động dạy nổi làm tự nhận là gia đình địa vị thấp nhất thân đấu chân chỉ làm mỉm cười không có phát biểu ý kiến lý tuệ anh thâm ý sâu sắc nhìn một chút lâm phong cười nói trong nhà ta làm một cái thư phòng chúng ta đến đó triển khai cuộc học đi cái này a lâm phong xoa cầm một bộ do dự bộ dáng lý tuệ anh nói ta đi tắm trước thay quần áo có tới xem hay không ngươi đương nhiên lâm phong lập tức một mặt nghiêm túc nói sang năm còn có rất nhiều việc cùng các ngươi giao phó khai hội nhất định phải mở một cái hội cái này hội khả năng rất dài sớm chuẩn bị sẵn sàng đi sang năm trong công ty sự t ì n h ta muốn an bài đến kỹ lưỡng hơn lý tuệ anh trắng lâm phong liếc một chút quay người đi chiếm tiện nghi còn quay mẽ cũng là lâm phong loại này người hai năm này lý tuệ anh cải biến là to lớn riêng là tại biết lâm phong thân phận về sau trước t i ê kiên trì đã sớm phân mảnh trừ phi nàng cùng lâm phong ly hôn về sau cắt đi một chút nhưng suy nghĩ một chút lại cực kỳ không nỡ không chỉ là tình cảm còn có hiện thực lợi ích chia tay về sau lâm phong chắc chắn sẽ không giống như bây giờ chống đỡ nàng đồng thời lý tuệ anh còn cảm nhận được nồng đầm nguy cơ phía bên mình có thể nói là thế đơn lực bà ca trọng yếu nhất là từng người tự chiến một chút cũng không đoàn kết muốn cùng thân ở hiến kinh đám kia nữ nhân chống lại nhất định phải đoàn kết hết thệ có thể đoàn kết lực lượng đồng thời tự lực định ngọt lâm lão bản cái này thế giới không có hoàn toàn cao nạo giống như là nữ thần một dạng nữ nhân nam nhân ngửa nhìn các nàng chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa tại chính thức cường đại nam nhân trước mặt những thứ này cái gọi là nữ thần đồng dạng nhân vật còn không phải ngoan đến cùng mẹo con một dạng l i ê n mở hai chợ biết lâm phong rốt c ụ c mệt mỏi đầu năm mùng một trực tiếp ngủ đến giữa t r ư a qua mười hai điểm mới lên k h ó i lạc gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi vừa mới sang năm lý tuệ anh thì bận rộn năm nay đối với nàng mà nói là thứ nhất mấu chốt một năm muốn thực hiện trở thành hàn quốc đại lão bản nguyện vọng năm nay muốn toàn lực ứng phó trương thượng mỹ thân ấu chân cùng chương yêu đã sớm cùng lý tuệ anh tại công tác bên trong sản sinh không thể tách rời gặp nhau cho nên các nàng cũng bắt đầu bận điệu chỉ có liêu huệ hy b ồ i tại lâm phong bên người cái này nữ nhân bận rộn thật không có nam nhân chuyện gì lâm phong lắc đầu sau đó hỏi liễu huệ hy n h ậ t trình biểu l à an bài thế nào liễu huệ hy nói vốn là ở chỗ này muốn nghỉ ngơi hai ngày đầu cấp hai buổi tối sẽ đi nhưng là ngài đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ có thể sớm trở về lâm phong cười cười thật có đơn giản như vậy để tốt quả nhiên chưa được vài phút thân ấu chân phụ thân Thân vinh sắn tới hướng lâm phong báo cáo có rất nhiều khách nhân yêu cầu gặp trương vân vân thân vinh sán đem một phần bảng danh sách đưa cho lâm phong lâm phong nắm liếc một chút đều là tại p i ệ t nhà lão đại năm ngoái một năm t r ư ơ n gia g phát triển tốc độ quá nhanh đã có nhất gia độc đại xu thế một năm này bọn họ không có thiếu cùng t r ư ơ n g gia vịn cổ tay vô luận làng o à i sáng vẫn làng ầ m đáng tiếc cuối cùng tất cả đều thất bại cũng tổn thất không nhỏ so tài lực lâm phong có phú khả địch quốc tài phú có thể vận dụng vụ t r ộ n bọn họ có thể cũng không đủ nhiều cường hóa giả có thể vận dụng đang ăn mấy cái thiệt thòi lớn về sau rốt c ụ c ý thức được trương thượng vân là không thể chiến thắng cho dù m ư ợ n dùng người nước mỹ lực lượng cũng không được không phải người nước mỹ không góp sức mấu chất là nước mỹ bên kia năm ngoái cũng không yên ổn phát sinh rất nhiều đại sự chỉ là mẫu hạm liền bị đánh đắm hai chiếc lên mặt trăng kế hoạch mắc cạn tổn thất có thể nói là to lớn thì liền thị trường chứng khoán cũng theo giảm lớn hai mươi phần trăm sớm bố cục lâm phong đương nhiên là thừa cơ hội này vừa hung á c thu hoạch một lần nước mỹ thị trường chứng khoán t à i phú hội trưởng những thứ này người gặp hay là không gặp thân vinh sán dò hỏi lâm phong hoàn toàn có thể c ự tuyệt nhưng suy nghĩ một chút về sau nói ra gặp đương nhiên muốn gặp là thời điểm thành lập một cái mới tập đoàn lợi ích、Tốt. thân vinh sán gật gật đầu sau đó nói lần này có cái đặc thù người hội cùng theo một lúc tới bãi kiến hội trưởng n i nàng l à phát ra dòng chính cháu gái tên là phát tố trinh lâm phong khẽ t r a u mày suy nghĩ một chút lắc đầu nói nữ nhân này quên đi ta cũng không muốn t về anh không cao hứng ta sẽ nhắc nhở phát ra hồi báo xong về sau thân vinh sán đi xuống an bài đi hai mươi tám in x bảy trăm chín mươi bảy n hai mươi tám chương bảy trăm chín mươi tám sang năm lúc thời gian trôi qua đến rất nhanh bất chi bất giác mùng năm qua lâm phong dạng sáng trở lại hiến kinh vốn đang muốn đợi thêm mấy ngày rốt cuộc hội nghị cũng không phải là đêm ba mươi tết một lần kia có s a n g chế mới tính hội nghị muốn nhờ mở trong buổi họp có thể tổng kết các loại kinh nghiệm tham dự người có thể trao đổi lẫn nhau tâm được rốt cuộc mọi người cá tính đều là không giống nhau có đi thẳng về thẳng có tâm tư c o n c o n g lật lượn g khai hội thời điểm có thể đem bình thường không hiểu đối phương sự tình nói ra dạng này về sau mọi người hợp tác lên liền sẽ càng thêm thông thuận mà lâm phong mục đích là muốn đem loại này mấy người hội nghị hình thành một loại hội nghị thường kỳ có chỗ tốt sự tình luôn luôn muốn phát dương quang đại đi vội vã trở về nguyên nhân là bởi vì phong tuyết lan phong tuyết lan đầu tiên là tìm tới bạch anh sau đó lại đưa ra muốn gặp lâm phong đối với nàng mà nói quan hệ này đến về sau nhân sinh sự tình tới quá đột ngột lâm phong trong lúc nhất thời còn không biết rõ ràng phong tuyết lan mục đích hắn chưa từng có nghĩ tới phong tuyết lan dạng này nữ nhân bởi vì một lần ngoại ý muốn tình cờ gặp gỡ liền sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn nói t r ắ n g ra đ ố i có vài nữ nhân tới nói so với sự nghiệp cũng liền chuyện như vậy tranh thức một khóc hai náo ba treo cổ đó là rất lâu lấy trước sự tình cái k i a thời điểm nữ nhân còn tại học nữ giới đâu lâm phong đối phong tuyết lan rất xem trọng riêng là nàng bên kia bị lâm phong lôi đình phản kích về sau có thể nói lâm phong đột nhiên hành động hoàn toàn vượt quá rất nhiều người dự kiến trực tiếp hủy diệt thủ đoạn này quá sắp bén cũng quá khác người có thật nhiều nguyên lai không tán thành hạn chế lâm phong người hiện tại cũng bắt đầu lo lắng tựa như cảm nhận được một con mánh hổ đã đem chiếc lồng sốc lên một nửa sắp lao ra đem bọn hắn pha tan thành từng mảnh một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ để rất nhiều người mấy năm liên tục đều chưa từng có tốt ngươi đ o á n nàng gặp ta mục đích là cái gì lâm phong đầu tiên gặp bà anh k h ẽ chau mày dò hỏi hai người ngồi trong thư phòng chứ lâm phong cùng anh lâm hàng nga cùng lâm bảo bảo cũng tại hai cái tiểu ra hỏa d ự n thẳng lỗ t a i con ngươi lo chuyện sợ lọn mất bảy bạ cùng bạch di nương nội dung nói chuyện lâm phong cũng không quan tâm chuyện bây giờ phát triển đến nước này cũng là đám này tiểu gia hỏa làm ra tới tuy nhiên cái này tại lâm phong trong dự liệu làm sự tình cũng nên đến nơi đến trốn tiếp đó vẫn là muốn để lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga bọn họ tham dự bạch anh lắc đầu nói ta cũng không có người thông minh như vậy nàng nói với ta nội dung lại không nhiều ta không đoán ra được ta vậy mới không tin đâu lâm phong lắc đầu bạch anh cười nói bất quá ta nhìn ra nàng có chút hoảng nhất định là muốn cầu cạnh ngươi chính là bởi vì dạng này theo nàng chỗ đó có thể thu hoạch được nhiều bí mật hơn bế nguyệt lần trước đối phong tuyết lan tiến hành thẩm vấn thời gian không nhiều đồng thời lại sợ kích thích phong tuyết lan sinh ra nên kích phản ứng mà tỉnh táo lại cho nên nói ra bí mật vẫn là có giữ lại đương nhiên phong tuyết lan cũng có khả năng đồng thời không hoàn toàn biết người đâu lâm phong hỏi bạch anh nói dùng thuật dịch dung theo ta cùng một chỗ tới nàng khẩn trương nguyên nhân sợ là có người đối nàng bất lợi bảo nàng vào đi lâm phong cửa đối diện bên ngoài nói ra canh giữ ở cửa liễu huệ hy đáp một tiếng sau một lát trang điểm thành một cái trung niên cô gái nông thôn quê mùa cục mịch nữ nhân xuất hiện tại lâm phong trong thư phòng cái này thuật dịch dung cùng bế n g u y ệ n so ra chi tiết phương diện không phải không thật tốt khó trách lâm thập nhất liếc mắt liền nhìn ra tới mà lại nữ nhân này cũng không nghĩ tới cải biến trên thân mùi nước hoa bất quá muốn nổi còn thật sự là một kiện rất khó làm được sự tình các ngươi trò chuyện t a ra ngoài dạo chơi phong tuyết lan ngồi xuống về sau b ạ c h anh đứng lên nói nói xong cũng quay người rời đi thư phòng lâm h ằ n g nga cùng lâm bảo bảo cổ kéo dài dài hơn phong tuyết lan nhìn một chút thư phòng phát hiện là hai cái tiểu nữ hải sau đó lại đứng dậy đem sách cửa phòng đóng lại còn đem màn cửa kéo lên đ ó lấy l i ân bắt đằng ầ u t h sau an bài phía trên lâm phong suy nghĩ rất nhanh liền đi trịnh nhưng là trên mặt lại là một mặt nghiêm túc mặt đen sẫm kia có chấn nhất lực ngươi lần này tới thì ta có chuyện gì lâm phong đầu tiên mở miệng hỏi phong tuyết lan mì mì môi lấy ra một tấm trong bệnh viện mở kiểm tra báo cáo ném tại lâm phong trước mặt ngươi xem đi lâm phong cầm lên lật qua mặt xem xét hai mắt một chút chừng đến thật lớn không thể nào chuyện này đối lâm phong tới nói không thể nghi ngờ là một trận vô cùng lớn ngoài ý mớn đồng thời cũng không phù hợp l ẽ t h ư ờ n g s ư ớ n g sở về sau lâm phong trong đầu thậm chí toát ra một cái ý nghĩ nữ nhân này có phải hay không muốn tìm chính mình l ư n g nổi lúc này thời điểm lâm phong rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm có chút ý nghĩa biểu hiện tại trên mặt hắn khách n h mày bộ dáng để phong tuyết lan bất mãn thậm chí tâm ly sinh ra phẫn nộ ngươi cảm thấy đây không phải ngươi phong tuyết lan cắn răng hỏi lâm phong nói ra đây cũng quá nhanh thời gian cũng chỉ có mấy ngày phong tuyết lan nói ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra đâu ta lần này đến tìm ngươi cũng là muốn hỏi ngươi ngươi tại ta trên thân đến cùng làm cái gì cái này đối mặt phong tuyết lan chất vấn lâm phong trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào t h ô i ta ngươi có thể không thừa nhận nhưng là ta nhất định muốn đem hắn nàng sinh ra tới đến thời điểm ngươi khắc nhận hắn nàng nói xong phong tuyết lan thì đứng lên chuẩn bị rời đi lâm phong t h ẳ n như nói đợi một chút phong tuyết lan dừng bước lại lâm phong nói ra chuyện này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt không phải vậy ta sẽ không còn ngươi rốt cuộc chúng ta vừa mới còn là đối thủ ta không có khả năng tín nhiệm ngươi nhưng bây giờ không giống nhau ta có thể hoàn toàn cam đoan ngươi an toàn ta lâm phong còn chưa từng có vứt bỏ chính mình hài tự ý nghĩ cho dù nàng hắn vẫn chỉ là một cái tiểu bất điểm lâm phong nói chuyện ở giữa lâm hằng nga cùng lâm bảo bảo nhìn nhau đại tin t ứ ca hai người đều muốn hét tò phụ trương hôm trước sang năm lúc còn nói trong nhà muốn thêm đệ đệ hoặc là mội mội đâu không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới hiện tại lâm thập nhị có ha ha 2 a i i n d e x 798 n 2 ư ơ t chương bảy trăm n ư n g h ì n một m năm ngày 15 t h á n g 2, mùng 8 yến kinh thành một nhà xe sang trọng câu lạc bộ lầu hai mười cái khí chất bất phàm nam nữ trẻ tuổi ngồi vây c h u n g một chỗ đại thiếu năm ngoái thu hoạch thế nào đừng đề cập đụng phải tấm sắt năm nay còn phải thêm chút sức mới được ta mang thành lương nhìn chúng đổ vật cho tới bây giờ đều không có trốn ra lòng bàn tay ta cái kia sớm chúc mừng ngươi nói đến lớn nhất mập một miếng thịt vẫn là cái này lâm ra a đúng vợ A-I-A p h ò n g đoán cẩn thận lâm phong d ư ớ i tay sản nghiệp p h ò n g đoán cẩn thận hơn một mươi năm trăm triệu vẫn là usd lâm ra chúng ta đơn đà độc đấu là gắm bất động còn phải mọi người cùng nhau xông lên lần này triệu tập mọi người khai hội chính là cái này mục đích nguyên lai、like、đây là một đám giàu ba đời mà lại thân phận còn không bình thường nhưng người này thủ đoạn tất cả đều là trần trụi cướp bóc tựa như là núp trong bóng tối một đống c h u ộ t mơ ước cái này đến cái khác mục tiêu bọn họ không phải muốn đem mục tiêu giết chết cướp bóc toàn bộ tài phú chỉ bất quá là lấy không ràng buộc phương thức thu hoạch được một bộ phận cổ phần tại chỗ mười mấy người này là vòng tròn bên trong lợi hại nhất m nói ít cũng hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy mấy chục nhà công ty cổ quyền chỉ là mỗi năm phân hoa hồng đều là một món khổng lồ muốn là đột nhiên thiếu tiền bán ra trong tay cổ quyền liền có thể thu được một số lớn thu nhập thực tại lâm phong sáng lập thanh phong tập đoàn thời điểm những thứ này người thì xuất thủ qua muốn cầm tới thanh phong cao ốc một bộ phận tầng lầu kết quả bị lâm phong tự tuyệt còn có đại kỳ truyền thông sơ kỳ những thứ này người cũng có cổ phần ở bên trong bất quá sau cùng đều bị lâm phong dùng tiền đem trong tay bọn họ cổ phần thu hồi lại đằng sau khoa ký viên còn có thanh phong nguồn năng lượng thanh phong chữa bệnh bởi vì tính chất nguyên nhân bọn họ đều không tiện nhúng tay mà lâm phong n ó o nghiệp vụ không phải hồng kông cũng là ở nước ngoài bọn họ cũng đạt không tới còn có đại lão bản thường xuyên đi lâm phong c h ỗ đó làm khách đối mặt lâm phong dạng này lớn một tảng mỡ dày cho tới nay những thứ này người tựa như là một con chó thèm nhỏ dãi lấy một con ruột đen nhưng lại không biết như thế nào ngọc ăn nhưng bây giờ không giống nhau lần này lâm phong phản kích quá mức s ắ p bén một hơi xử lý năm cái lao đầu tử đây là phạm nhiều người tức giận chính là một cái cơ hội tốt làm thế nào trực tiếp đến cửa hỏi lâm láo bây ả n t h giờ mới n quyền. cổ biết thực hắn chỉ là so với chúng ta sớm một bước cường hóa mà thôi vẫn là thương lượng một chút cụ thể chi tiết đi ta nhìn vẫn là muốn theo thiên môn tới tay chính diện cứng rắn nói thật ra chúng ta liền xem như liên hợp lại cũng không có cái này tài lực cái này lâm phong i a đại nghiệp đại có thật nhiều nữ nhân cùng t hải tử đây là hắn nhược điểm lớn nhất chúng ta có thời gian mời những thứ này người đến trong nhà ăn bữa cơm thuận tiện liền đem sự t ì n h giải quyết nói đến lâm phong ánh mắt rất cao bên người mỗi một nữ nhân đều là gia loại rút túy đừng nghĩ lật ra chúng ta muốn là tiền không phải người cùng thời khắc đó vừa mới đem q u ý h ấ u vi đưa lên hồi nước mỹ máy bay lâm thập nhất tâm t ì n h có chút xa suốt nhỏ như vậy đương nhiên không hiểu cái gì ái tình chẳng qua là cảm thấy q u ý h ấ u vi cùng chính mình rất hợp không giống lâm hằng nga các nàng mượn dạng vô cùng thiên p h ư c lâm thập nhất con dâu đi có phải hay không, không vui nga lâm hằng nga chạy tới vô vô lâm thập nhất bà vai nói lâm thập nhất mới sẽ không thừa nhận đâu hắn không muốn lửa dối người cho nên l ạ n g y ê n không lên tiếng kết quả đi ra lâm h ằ n g nga vừa cười vừa nói Ừm. lâm thập nhất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy lâm h ằ n g nga trong lúc nhất thời hắn còn không có kịp phản ứng lâm h ằ n g nga nói là kết quả gì lâm h ằ n g nga nói lâm thập nhị a còn là ngươi mụ mụ bên kia đến ra kết quả hôm trước phong tuyết lan bị tề g i a o mang đi bởi vì phong tuyết lan trên thân phát sinh sự t ì n h quá không tầm thường bất quá cái này cũng là lần đầu tiên hai cái cường hóa giả ở giữa phát sinh sự tỉnh về sau sinh ra kết quả dạng này số liệu rất đáng giá tham khảo đi qua kiểm tra về sau xác định phong tuyết lan trong bụng sinh trưởng tốc độ so sánh nhanh hải tử là lâm phong thật sự là lâm thập nhị liền tốt lâm thập nhất gật gật đầu cười rộ lên lâm hằng nga lại nói mới phong di nương lại giao phó ra một ít chuyện chúng ta lâm ra có thể muốn đứng trước từ trước tới nay nguy hiểm nhất thời điểm nói lâm hằng nga lấy điện thoại di động ra đưa điện thoại di động phía trên một số hình ảnh cho lâm thập nhất nhìn đập là tư liệu văn kiện lâm thập nhất l ậ sau khi xem xong nhăn đầu lông mày lâm hằng nga nói đám người này tự xưng ly miêu nhưng là ngoại giới đều gọi bọn họ là cho rút là một đám chuyên môn đánh cắp người khác kinh doanh thành quả vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều người đều bắt bọn hắn không có cách nào bởi vì người ta hậu trường đủ cứng thật nhiều người đều chỉ có thể nén giận lấy ra một bộ phận tài phú đi ra coi như là dùng tiền mua bình an trước kia còn điên cuồng hơn một số gần nhất những năm này thủ đoạn ôn hòa rất nhiều có lúc còn sẽ chủ động cho một số người c h ỗ t ố t sau khi nói xong lâm hàng nga thở dài ra một hơi vì tại lâm thập nhất trước mặt trang nàng thế nhưng là lưng nhiều lần cuối cùng đem đoạn này trên tư liệu văn tự nhớ kỹ lâm thập nhất thẳng như nói l à m bất cứ chuyện gì đều là muốn trả giá đắt chúng ta trước mấy ngày trực tiếp đem những thứ này người xử lý đương nhiên lại nhận p h ả n vệ cái kia chính là để rất nhiều người đối chúng ta lâm ra sinh ra ác cảm bất quá chúng ta nếu như không dạng này sắc bén p h ả n kích sẽ bị người cho rằng chúng ta rất mềm yếu thì có càng nhiều người đến cửa khi dễ chúng ta ngược lại đây là một cái khó giải vấn đề đến mức nói là nguy hiểm nhất thời điểm vậy liền quá khoa trương vậy kế tiếp làm sao bây giờ lâm hằng nga hỏi lâm thập nhất nói đương nhiên là chủ động xuất kích rồi tại những thứ này người còn không có đối chúng ta động thụ trước đó chúng ta thì trước một bước tìm tới bọn họ lần này không giết người cho bọn hắn một bài học liền tốt hàng châu t ề giao phòng thí nghiệm lâm phong cao mày nhìn lấy tề giao vừa mới viết ra kiểm tra báo cáo đây cũng quá khoa trường à. bộ dạng này muốn không một tháng hải tử liền muốn xuất sinh tề giao lắc lắc đầu nói vừa mới bắt đầu là như vậy nhưng là không thể cam đoan hải tử sinh trưởng tốc độ vẫn cứ là như vậy bằng vào ta đoan t r ư ở n g chẳng những không biết sớm xuất sinh sẽ còn giống như mỗi vụ thời gian rất dài n g ư ơ i biết hai tử tại sơ kỳ là nguy hiểm nhất nếu như trong đoạn thời gian này tăng tốc sinh trưởng tốc độ tỷ lệ sống s ó t liền sẽ cao rất nhiều chí ít hiện tại là phù hợp quy luật tự nhiên nếu như một tháng thì xuất sinh lời nói cái này có chút không phù hợp quy luật tự nhiên thật dạng này kêu nhân loại sinh sôi năng lực đem về lấy mấy chục lần tốc độ tăng lên lâm phong gật gật đầu ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý hai mươi tám y nix bảy trăm chín mươi chín n hai mươi tám chương tám trăm hứa tính hai năm này có thể nói là qua được xuân phong đắc ý trong nhà công ty hoàn toàn giao cho chính mình tại quản lý trọng yếu nhất là còn với một cái xinh đẹp hiểu chuyện lao bà ta nói với các ngươi kết hôn không thể chỉ nhìn nhà gái ra thế hào môn nữ nhân có cái gì tốt từng cái nào đến cùng tiểu gà trống giống như còn vô cùng khó hầu hạ giống ta nhà cái tiêu người tiểu môn tiểu hộ xuất thân đặc biệt hiểu chuyện văn phòng bên trong hứa tính chính cho ba cái tốt bằng hưu truyền thụ kinh nghiệm ba cái tốt bạn theo thứ tự là lý thái phạm vũ h ả o cùng nghiêm hùng ở trại huấn luyện lúc bốn người cũng là một nhóm người đã từng còn theo lâm phong cùng đi chấp hành nhiệm vụ cũng là tống giai nhân bị cướp một lần kia hứa tính nói xong lý thái lắc lắc đầu nói nhà ta là không được cha mẹ ta so sánh ngoan cố Đã đối cho tìm kiếm tốt t kiếm ư ợ nghiêm qua muốn mấy ngày liền n đ í hôn. Phạm、Vũ、Hảo cũng n Vũ ó có lúc hùng cười nói ta ngược lại là cùng hứa ca một dạng cha mẹ mặc kệ chuyện này chỉ muốn hai năm này ô m tô tôn đúng lúc này trong công ty thư ký bưng tới nước trà để xuống về sau ra ngoài cửa đóng lại về sau nghiêm hùng nói ra gần nhất các ngươi nghe được cái gì tiếng gió không có cái gì tiếng gió lý thái hỏi có chúng ta huấn luyện viên có quan hệ tiếng gió a n g i ê m hùng khách c h mày nói nghe nói chuột băng đám người kia muốn xuống tay với huấn luyện viên hứa tính n é t miệng lên một mặt khinh thường nói bọn họ cái này là muốn chết đi lý thái một mặt lo lắng nói đám người này thật không đơn giản a chúng ta những thứ này người trong mắt bọn hắn đều là không phải trên bàn người ta có quan hệ có hậu trường thật muốn cho huấn luyện viên phía dưới ngang chân huấn luyện viên phiền phức t ỷ lớn phạm vũ hào một mặt bất đắc dĩ lắc đầu không có cách chúng ta có thể không thể giúp huấn luyện viên đúng lúc này cửa phòng làm việc bị góp vang tiến đến hứa tính thản như nói xinh đẹp nữ thư ký tiến đến l ã bản có người tìm ngại hứa tính một mặt không vui nói thì ta không phải muốn hẹn trước sau để hắn hẹn trước đi nữ thư ký nói ra người đã tiến đến vừa mới nói xong một mặc lấy lưng lưng quần hai tay cắm trong túi quần bên trong cùng một người dáng dấp giống như là bút bê mở dạng mặc lấy váy công chúa tiểu nữ hải đi vào văn phòng là hai cái tiểu hải tử ta gọi lâm thập nhất ta nhị tỷ tên là lâm hàng nga lâm thập nhất thản nhiên nói hứa tính không khỏi s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh hắn thì kịp phản ứng đây không phải huấn luyện viên nhà hải tử sao nguyên lai là các người hai cái tiểu gia hỏa làm sao lúc rảnh rỗi chạy nơi này hứa tính tranh thủ thời gian đứng dậy người lấy đi lên lý thái cùng nghiêm hùng phạm vũ hảo cũng giống như vậy hứa thúc thúc lý thúc thúc nghiêm thúc thúc phạm thúc thúc chúng ta quen biết các người các người là cha ta hảo bằng hữu lâm thập nhất còn nói thêm bốn người cười hắc hắc nói thật được xưng là huấn luyện viên bằng hữu đã là nâng cao bọn họ ngồi ngồi các ngươi ngồi hứa tính nói ra tiếp lấy liền để nữ thư ký đi chuẩn bị một số cho hải t ử lễ vật không dùng cảm ơn lâm thập nhất lắc lắc đầu nói lâm h ằ n g nga lúc này mở miệng nói hứa thúc thúc lần này chúng ta tìm ngài là có chuyện muốn ngài giúp một chút chuyện gì các ngươi cứ mở miệng có thể làm được ta nhất định làm được hứa tính cười nói lúc này thời điểm hắn còn đem lâm thập nhất cùng lâm hàng nga coi như tiểu hải tử đối đãi lâm thập nhất theo trong túi móc ra một trang giấy đưa cho hứa tĩnh ta muốn biết mấy người này hành trình hứa tính tiếp đi tới nhìn một chút đầu tiên thì nhìn đến đái lương thành ba chữ trong lòng không khỏi lộ bộ một chút với m ư i bốn người bọn họ còn đang đ à m luận chuột bang sự tình đâu không nghĩ tới huấn luyện viên nhà hải tử thì tìm tới cửa cho hắn một phần chuột bang danh sách thành viên những thứ này người chỗ lấy được xưng là chuột một là bởi vì thanh danh không tốt hai là bình thường tương đối là ít nội danh vô luận tới chỗ nào đều là đối ngoại giữ bí mật rốt cuộc kết thù nhà quá nhiều không chắc chắn có cái bởi vì bọn hắn phá sản nghĩ quẩn tìm tới cửa cùng bọn hắn đồng quy vô tận còn có chính là trong nhà cũng muốn để hắn làm như vậy tại phạm vi bên ngoài những thứ này người đương nhiên là thần bí nhưng là tại có chút vòng tròn bên trong lại không phải bí mật lâm thập nhất càng nghĩ cảm thấy tìm tới hứa tính tốt nhất những thứ này người hứa tính thì thảo chìm lánh hơn nửa ngày hứa tính cười nói chuyện này ta muốn cho huấn luyện viên gọi điện thoại rốt cuộc tại hứa tính trong suy nghĩ lâm hằng nga cùng lâm thập nhất đều là trẻ con tiểu hai từ hỏi hắn chuyện này luôn cảm thấy có một loại hoang đường cảm giác Phải biết lâm hằng nga cười lạnh nói năm người kia chính là chúng ta mấy cái tiểu hải tử giết chết khắc coi chúng ta là tiểu hải tử nhìn lâm ra chúng ta tiểu hải tử một người có thể đỉnh một mảnh bầu trời hứa t i n h lý thái phạm vũ hào cùng nghiêm hủng một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm hằng nga cùng lâm thập nhất sang năm ngày đó vụ án lại là những đứa bé này làm hứa thúc thúc chuyện này ngài có giúp hay không a không giúp lời nói chúng ta đi tìm người khác lâm h ằ n g nga hơi không kiên nhẫn nói ra không có vấn đề hứa tính gật gật đầu ai theo hứa tính công ty cao ốc sau khi đi ra lâm h ằ n g nga thở dài một hơi làm sao không phải rất thuận lợi sao lâm thập nhất hỏi lâm h ằ n g nga một mặt bất đắc gì nói ta đột nhiên cảm thấy chúng ta thật vẫn là tiểu h à i dài chúng ta không biết coi chúng ta là tiểu h à i tử nhìn nhưng trừ nhà chúng ta người ở trong mắt người khác chúng ta đều là trẻ con chỉ cần là tiểu hải tử làm lên sự tình đến thì rất khó khăn a lâm thập nhất lắc đầu nói chính bởi vì chúng ta là tiểu hải tử cho nên nắm giữ rất mạnh ngụy t r a n g tính lâm hằng nga nói ngươi nhìn đi hứa thúc thúc vẫn là muốn cho bầy bạ gọi điện thoại lâm thập nhất nói đó là tự nhiên bất quá ngược lại chuyện này cũng là bầy bạ ngầm đồng ý hai người nói chuyện lúc hứa tính cầm điện thoại di động lên gọi rất lâu đều không có gọi qua điện thoại huấn luyện viên ta là hứa tính điện thoại thông về sau hứa tính nói ra ta đương nhiên biết là ngươi lâm phong cười nói là như vậy hứa tính đem lâm thập nhất cùng lâm hằng nga tìm hắn sự tình nói một lần lâm phong cười nói hai t ử nhà ta chính là như vậy hứa thích thay đại nhân quan tâm không có chuyện coi như là ta gọi bọn họ đến tìm ngươi gần nhất qua được thế nào còn tốt hứa tính cười lấy trả lời một câu lại nói lý thái nghiêm hùng cùng phạm vũ h à o bọn họ cũng ở đây nói hứa tính thì mở loang ngoài lý thái nghiêm hùng cùng phạm vũ h à o lập tức cho lâm phong chào hỏi lâm phong cười nói qua mấy ngày hồi tới tìm các ngươi uống rượu chúng ta đã thời gian rất lâu không có tụ họp một chút hứa tính nói ra đến thời điểm không đi bên ngoài tiệm ăn ngay tại nhà ta ta đặt mua một bữa tiệc lớn ngài đem ăn kỳ cùng t ạ vi cũng kêu đến cùng một chỗ tốt lâm phong đáp ứng 28 i mươi t á n i t tám t r n h a ư c h ư n g 8 0 m t r l â m thập nhất ngươi có biết lái xe hay không a ta có chút hơi sợ nhìn lấy lâm thập nhất ngồi tại điều khiển vị phía trên đứng đ ấ y l á i xe bộ dáng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên lâm bảo bảo một mặt lo lắng lâm thập nhất thản nhiên nói yên tâm đi lái xe với ta mà nói rất đơn giản mà lại đây là tự động lúc lâm thập nhất muốn không ta đến mở đi cam đoan so ngươi mở tốt ngồi ở hàng sau lâm hàng n a lúc này nói ra Vừa dứt lâm ờ i ngồi tại l thập nhất nói lưu thúc cùng hà thúc qua hai ngày muốn đi theo cha nuôi đi châu phi bên kia mỏ dầu đem đoàn thuốc bọn họ đổi lại cũng không thể để đoàn thuốc bọn họ một mực đợi tại châu phi bên kia đi đoan thúc trước mấy ngày không phải là đang nói bạn gái đều theo hắn chia tay sao cho nên mấy ngày nay thì không phiền phức bọn họ chính chúng ta có thể làm sự t ì n h chính mình thì làm có thể hay không bị bắt ta lâm bảo bảo nhìn một chút ngoài cửa sổ vừa tốt có một cỗ cảnh sát giao thông xe đi qua lâm bảo bảo cảm giác mình trái tim đều n h ấ c đến của họ lâm thập nhất thản như nói đừng lo lắng chúng ta mở là xe sang trọng tăng thêm tốc độ xe không chậm cửa sổ xe lại là đóng lại từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong ai biết lái xe là người vẫn là chó ách ta chỉ là đánh một cái so sánh lâm hằng nga cười ha, ha một tiếng nói chúng ta chiếc xe này coi như ổn định một số đằng sau chiếc kia nàng đối điện thoại di động cười rộ lên nguyên lai、like、là lâm tình nguyện phát tới video đằng sau trên một chiếc xe n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế lâm tình nguyện cầm điện thoại di động đập lâm đông hổ lái xe bộ dáng lâm đông hổ một mặt khẩn trương bộ dáng trên thân đều bị mồ hôi cho ư ớ t nhẹp đập video lâm tình nguyện tay đều đan g run n g ồ i ở hàng sau bối sơ ảnh bối thanh thiện cùng lâm thu hạ cũng là một mặt thần sắc khẩn trương lâm đông hổ bởi vì cái đầu gần nhất g i i khỏe mạnh mở làm ộ t cô sú v tiểu tử này hiện tại cái đầu lớn nhất hết lần này tới lần khác lá gan không có theo lấy cùng một chỗ g i i Nhìn sau khi dừng lại lâm đông hổ lái xe hơi cũng tới sau đó phanh một tiếng cùng lâm thập nhất lái xe hơi tới một lần tiếp xúc thân mật sau khi xuống xe lâm đông hổ bị vây quanh đánh một trận đương nhiên không phải thật sự vào chỗ chết đánh loại kia mà chính là mọi người bịo đạt đối lâm đông hổ bất mãn ra hỏa này xuất phát trước là chủ động phải lái xe không nghĩ tới lên đường về sau khẩn trương đến giống như là một cái chi m cút để mọi người rất thất vọng lần thứ nhất lần thứ nhất lái xe đây là khó tránh khỏi đi lại cho ta một cơ hội có tốt hay không bị đánh lâm đông hổ vệ một mặt mồ hôi giơ lấy tay nói mọi người nhìn nhau bất đắc dĩ tiếp nhận chỉ có hai tên nam sinh hiện thực so với lâm đông hổ các nàng càng không tin đồng loại nữ tài xế đến mười km bên ngoài có một chỗ nông g i a b i ệ t viện nơi này rời xa khu vực thành thị viện tử lương tựa một chỗ núi thấp trên núi nuôi gà trước cửa có một dòng sông nhỏ trong sông nuôi một đám v ị nhà lộ ra có chút cũ là hai tầng xi、si、măng lầu trên đỉnh hơn phân nửa tầng che kín ngói xanh bất luận nhìn thế nào nơi này chính là một tòa tầm thường nông g i a tiểu viện nhưng trên thực tế nơi này thời gian trước là một cái phi thường trọng yếu cứ điểm lòng đất sâu vài chục tức h chỗ có một cái không gian bao la về sau vứt bỏ về sau có người mua lại đem chung quanh địa mua lại đi qua một phen ngụy trang chi cải tạo về sau trở thành chuột bang nhóm chơi của địa phương hứa tính vì cái gì biết nơi này là bởi vì sớm mấy năm hắn vẫn là p h á c lối hoàn k ố lúc bị người lôi kéo tới nơi này chơi qua một lần lúc đó người tiến cử nói nơi này chỉ là một đám tận thế sinh tồn kẻ yêu thích có tiền không chỗ tiêu chế tạo một chỗ cứ điểm hứa tính lúc đó lúc rời đi còn sung một triệu là một t r ư ơ n g víp thẻ về sau bị trong nhà trưởng bối tự dưng giáo hấn một lần nói không có thể đi chỗ đó lại về sau l i ề n bị người trong nhà đưa vào trại huấn luyện sau khi đi ra đôi cái k i a đất nhi thì không hứng thú đương nhiên cũng là bởi vì biết cái k i a đất nhi là chuột ba người một cái cứ điểm hứa tính suy tư rất lâu cảm thấy chuột ba người lần này trở về nhất định sẽ tới nơi này chơi lửa thực chuột ba người bình thường trên cơ bản không tập hợp một chỗ hơn phân nửa ở nước ngoài số ít phần ở nhà cũng là phân tán tại mỗi cái địa phương lần này là bởi vì săn năm muốn về nhà t h ă m trường gối quan sát một chút trong nhà tình huống nhìn nhìn trong nhà lão đầu các lao thái thái còn có thể kiên trì mấy năm t ố t sớm dự định hòa sát không đúng sớm làm tranh thủ thời gian chạy ngoài mặt không trở lại muốn là không có vấn đề gì thì còn có thể phách lối mấy năm hai cái đương nhiên là bởi vì lâm phong nguyên nhân trước kia không tốt ngoạn ă n lâm đại thị mỡ đột nhiên làm g i khác người sự tỉnh nói không chừng đây là một lần vô cùng lớn cơ hội còn có cái nguyên nhân thứ ba nếu như không h ế là hứa tĩnh liền xem như bến g u y ệ t di nương trong tay tình báo đoán chừng trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm tới nơi này chủ yếu nhất là thời cơ bỏ lỡ thời cơ này chuột ba người đều chạy mất địa cầu lớn như vậy những thứ này thích đến chỗ tán loạn những con chuột còn thật không dễ dàng bị bắt được trong sân một đôi đôi vợ chồng trung niên chính ngồi ở trong sân gặp hạt dưa vỏ hạt dưa tản mát trên mặt đất còn có pháo châm n g ò i sau đầy đất giấy mảnh chứ hai người này trong phòng còn có người tại xem tv đánh mặt t r ư ở n g bất luận nhìn thế nào đều giống như một hộ tầm thường nhân ra trên thực tế những thứ này người bất quá là ngụy trang bảo tiêu mà thôi bên trái một gian thiên phòng cũng chính là phòng chứa đồ sau khi đi vào nhấn một cái chạy bằng điện c h ố t mở mặt đất sàn nhà gạch hội tách ra lộ ra một cái dưới đất cửa vào đi xuống mấy bước về sau cũng là một trận thang máy thông qua thang máy thẳng tới mấy chục mét sâu lòng đất ra thang máy về sau chính là một cái diện tích không sai biệt lắm có gần phân nửa sân bóng lớn như vậy không gian bị bố trí được không gì sánh được hào hoa s a o hoa trang sức cao cấp độ dùng chỉ là một mặt càng trọng yếu là người mỗi khi chuột ba người khi trở về nơi này liền sẽ có đại lượng mỹ nữ cùng xoài ca bên trong còn có rất nhiều ngôi sao đương nhiên những thứ này người theo đến đến rời đi từ đầu đến cuối đoan chừng sẽ không biết mình tới qua nơi này tại khoảng cách t r ạ c h viện vài trăm mét chỗ lâm mười dừng lại một cái sau đó đem một cái không tâm ống sắt cắm vào mặt đất lỗ h a i rán tại lấy ống sắt lâm hàng nga lập tức làm một cái im lặng thủ thế sau một lát, lâm thập nhất đứng lên thản nhiên nói có máy móc vận chuyển thanh âm hẳn là máy phát điện thoát khí máy các loại máy móc thanh âm nói do nơi này có người có thể biết có bao nhiêu người sao lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất trợn mắt chừng một cái ngươi cho ta là trong chuyện thần thoại xưa thuận phong n h ị a lâm h ằ n g nga xẹp xẹp miệng hai mươi tám init tám trăm linh một n hai mươi tám c h ư n g tám trăm linh hai đại thiếu năm nay làm sao có thời gian về ăn tết hào hoa trong phòng ông tại đ á i thành lương bên người một vị mỹ nữ cười lấy hỏi đáy thành lương cười lấy nhìn một chút vị này gần nhất đại họa nữ ngôi sao thản nhiên nói cũng là trở lại thăm một chút nhà ta lao đầu tử rất lâu không tới đây bên trong chơi thuận tiện tới chơi chơi vậy ngài muốn nhiều đợi mấy ngày nữ ngôi sao nói đái thành lương cười ha ha t ố t lần này nhất định nhiều đợi mấy ngày vừa dứt lời cửa bị mở ra mười mấy nam nữ đi tới nữ ngôi sao rõ ràng thấy một lần tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi cửa lớn bị một lần nữa đóng lại trong phòng cách lâm hiệu quả là tốt nhất chuột bang hiện giai đoạn hạch tâm thành viên nhóm ngồi cùng một chỗ không kiêng n g gì cả trò chuyện đương nhiên đề tài thủy trung không thể rời bỏ có tiền lâm lão bản hai ngày này ta phái người thăm dò qua không dễ chơi a có người c a o mày nói chuyện gì xảy ra tôn thiếu than thở họ tôn tên là tôn đ ã n g tôn đ ã n g cười khổ nói tại cái k i a họ tề nữ nhân trên người bị ăn phải cái thiệt t h i lớn tôn đ ã n g kể rõ một phen nguyên lai、like、hai ngày trước hắn phái hai tên cường hóa giả thủ hạ một nam một nữ còn là thông qua học viện phương diện quan hệ muốn cùng tề giao tiếp xúc chỉ muốn lấy được tề giao tín nhiệm đằng sau sự tình liền dễ làm từ xưa đến nay rất nhiều người đều đưa tại tín nhiệm hai chữ này phía trên kết quả liền tề giao mặt đều không có có thấy hai người thủ hạ thì bốc hơi khỏi nhân gian ngươi nói chúng ta cái này vừa mở t r à n g có phải hay không đụng phải lớn nhất kẻ khó chơi tôn đãng gặp mọi người c a o mày không lên tiếng tự rêu đồng dạng nói ra đái thành lương cười nói sớm đã nói với ngươi cái này họ tể nữ nhân đối họ lâm vô luận là theo cảm tình vẫn là lợi ích đều là trọng yếu nhất không chút nào khoa c h ư n g nói ngươi coi như phái một cái ra cường liên đi qua cũng lấy không tốt lúc này lại có người nói ta nhìn chúng ta bây giờ nắm giữ cường hóa giả lực lượng vẫn là quá đ ơ n bạc họ lâm đã làm một hai năm chúng ta mới nửa năm không đến nhân thủ không đủ a lại có người mở miệng nói không có cách chúng ta bên này quản được quá nghiêm cường hóa tể chỉ có thể theo nước mỹ tiểu nhật từ bên kia con đường thu hoạch nhưng giá tiền này thật sự là quá cao đúng ở aia mười triệu đô la mỹ một chi vẫn là con mẹ nó là đệ nhất sản phẩm bọn họ tại sao không đi đoạt đâu khoan hay nói cái đồ chơi này thật đúng là kiếm tiền muốn là chúng ta có thể làm đến kỹ thuật sản xuất liên tốt cái này rất khó khăn hiện giai đoạn ta xem là không được muốn không để nhà ngươi lão thái thái ngươi muốn hại chết ta vẫn là ta nhà lão thái thái a cho nên a ta mới đầu tiên đối cái này họ tể nữ nhân xuất thủ kết quả các ngươi đều nhìn đến ta nhìn chúng ta vẫn là đem mỗi người lực lượng tập trung lại toàn sử dụng hiện tại cùng trước kia không giống nhau từ khi cường hóa tể thứ này sinh ra về sau cái này thế giới thì một dạng một đám người nói nói theo lâm phong nói đến cường hóa tể phía trên sau đó còn nói đến lâm phong vì cái gì nắm giữ tiên tiến cường hóa tể kỹ thuật sản xuất vì cái gì không lấy ra bán lấy tiền đâu hiện tại thứ này thế nhưng là so cái gì đồ vật đều muốn kiếm tiền nếu như là mới nhất hoàn mỹ cường hóa tể ra giá một trăm triệu đô la mỹ đều là cùng không đủ cầu tuy nhiên hoàn mỹ vẫn là một cái truyền thuyết nhưng ở tòa người đều tin tưởng lâm phong trên tay nhất định có Các người có cảm giác hay không đến chính là bởi vì có nguyên nhân này cho nên hiện tại rất nhiều người đều hy vọng chúng ta đem nước cho cái đủ phải biết lao đầu lao thái thái số lượng thật nhiều hiện tại kỹ thuật thật đúng là tiên tiến a phát ra loại này c ă m thán là lâm h ằ n g nga bởi vì lòng đất gian kia hào hoa trong phòng một đám chuột trò chuyện chính rõ ràng theo trong thai nghe chuyền r a chẳng những có thanh âm còn có video đâu video góc độ là nhìn xuống bởi vì đây là một cái cột vào con môi trên thân cỡ nhỏ cả mạ giặt đánh ra tới lâm thập nhất thản nhiên nói tính kế là một mặt thu hoạch tình báo mới là trọng yếu nhất Những thứ này người sẽ không nghĩ、tới. chúng ta trong tay nắm thứ thuật, giữ tới, ta tay trước đi vào đi sẽ kỹ đã lâm o ạ i lợi diện, cuối đi trình trùng ta trước. này. Đang lợi dụng côn trùng phương diện, chúng ta cuối cùng độ là đi ở phía l ở Hằng Nga vẻ m ặ thập đắc ý từng đạo, còn ý từng k ô côn n lần trước chúng ta đi cái kia trên đạo, cho thể di nương linh、cảm. nguyên lai những côn trùng này cũng cường g phải cho thể thể hóa. h đảo, bởi đi cái kia di lai là là Lâm vì trước ta được cảm, có nhất nói lớn nhất mấu chốt kỹ thuật là thông qua địa lưu để con mũi nghe lời cái này hiện tại thì không giải thích c ặ c kẽ bên trong tình huống chúng ta đều hiểu rõ ràng tiếp xuống tới liền bắt đầu hành động đi lâm hằng nga ánh mắt sắc bén nói làm thế nào giống ngươi trước mấy ngày nói như thế chỉ là cho bọn hắn một bài học lâm đông hổ cười hát hát nói lâm thập nhất ta cảm thấy lấy vẫn là trực tiếp đem bọn hắn cho kéo đi ngược lại bọn họ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột lâm bảo bảo gật gật đầu đúng vờ ơ ơ ý ìa lâm thập nhất nếu là không xử lý bọn họ thì đánh vỡ chúng ta lâm ra truyền thống cái gì truyền thống lâm thập nhất hỏi lâm bảo bảo nói viết thành t i ể u thuyết nhân vật phản diện sống không quá ba chương loại kia lâm thập nhất cao mày một mặt suy nghĩ nói trực tiếp trừ rơi bọn họ đương nhiên là một trăm nhưng là không nên quên những thứ này người chỗ lấy có thể sống đến bây giờ không phải chính bọn hắn có bao nhiêu lợi hại mà chính là phía sau bọn họ có cường đại hậu trường lên một lần chúng ta xuất thủ đó là nhất định muốn nghiêm khắc cảnh cáo một chút như bây giờ làm lời nói bậy bạ bà về sau một đoạn thời gian rất dài đều sẽ rất bị động dạng này thật chưa hết giận lâm tĩnh như âm thanh lạnh lùng nói lâm thập nhất thản nhiên nói so với trực tiếp để thân thể bọn họ tử vong một loại khác phương thức cũng là để bọn hắn tinh thần sụp đổ lâm tĩnh như ta cảm thấy điểm này ngươi vô cùng am hiểu lâm tĩnh như hai mắt sáng lên ý, ý kiến hay chúng ta trước đó không phải chịu qua phạt sao bộ dạng này đem những n à y người bắt lại để bọn hắn cùng chúng ta so một lần nhìn là bọn họ những thứ này đại nhân lợi hại vẫn là chúng ta những thứ này tiểu hài từ lợi hại nếu như bọn họ những thứ này đại nhân đều kiên trì không vậy nói rõ chúng ta là vô cùng lợi hại có đạo lý lâm đông hồ nói dùng roi ra quất bọn hắn dính vào nước mối cây roi ta thế nhưng là chịu không dưới năm trăm l lâm thu hạ nói ta cảm thấy vẫn là mấy mét lớn nhất khảo nghiệm người nghị lực thật vất vả lâm thập nhất mới các loại các huynh đệ tỷ muội nói xong thản nhiên nói bên trong địa hình nhân viên phân bố tình huống chúng ta đều đã giải Tiếp xuống tới xuống cũng lâm à hành động, tốt nhất phút động, trong vòng 10 phút giải tốt quyết. l thập nhất đem kế kỹ hoạch c n giảng g thuật một phen, cụ thể đến bắt một phút thành trình tự. INDITS Trường phen, phải hoàn Thập Nhất đầu sau mỗi Lâm đến cần 802N28 giảng cụ 28 803 xong về sau lâm hằng nga mang theo dao nhọn các đội viên xuất phát lấy lâm hằng nga làm chủ sau đó là lâm b ả o bảo lâm thanh hà cùng lâm t i n h như các nàng tăng thêm lâm thập nhất đều là đầu một nhóm cường hóa hải tử đều là hung tàn qua lâm hằng nga mới vừa đi tới cửa sân thì nhìn đến an trí tại cửa ra vào cả mạ giặt chuyển tới rất rõ ràng trong sân bảo tiêu phát hiện lâm hàng nga cắt nàng phụ trách nhìn lấy máy giám sát bảo tiêu chính cầm lấy bộ đàm thông báo thủ trong sân gặm hạt dưa nhi trung niên nam nữ lâm hàng nga thì kiếm lên mặt đất một khối đá phanh ca mê ra giám sát bị nệ n đến nắp bét trung niên nam nữ lập tức đứng dậy đi đến cửa chính nhìn đi ra bên ngoài bốn cái hùng hài tử đem ca mạ giặt làm hỏng về sau lập tức lớn tiếng quát tháo nói từ đâu tới hùng hài tử còn không mau cút đi nơi này không phải là các người chơi địa phương lâm hàng nga đi đến cửa chính ngăn cách lưới sát cửa nhìn lấy hai người nói các ngươi gọi chúng ta lăn có loại nói lại lần nữa lan trung niên nam tử cười lạnh nói sau đó khoát khoát tay lâm h ằ n g nga lại từ dưới đất kiếm một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá khoa tay một chút hướng về trung niên nam nhân ném đi qua trung niên nam nhân gặp tiểu hải tử ném chính mình tảng đá chính cảm thấy không quan trọng m á n h liệt đã cảm thấy không đúng bởi vì tảng đá tốc độ thật sự là quá nhanh hơn nữa còn mang theo tiếng rít trung niên nam tử còn chưa kịp phản ứng liền bị tảng đá đập t r ú n g cái chán phanh âm thanh vang lên thời điểm lâm thanh hà cùng l â m tĩnh như không khỏi che mặt nhưng là năm ngón tay lại xóa đến mở một chút đầu bị viên đạn bắn trúng sau là tình hình gì Tảng đá sau một a n lát lâm thập nhất nhìn một chút cổ tay nhỏ bé phía trên nhi đồng đồng hồ thản nhiên nói thời gian vừa mới tốt lâm hằng nga trong khoảng thời gian này lực lượng lại tăng mạnh không ít lâm đồng hồ một bộ lũ lơi biểu lộ nói ta cho là mình lực lượng đã vượt qua nhị tỷ không nghĩ tới nhị tỷ lực lượng khủng bố như vậy lâm thập nhất nói chúng ta không có cách nào theo nàng so nàng là nửa cái thuần huyết là nửa cái v u tộc người chúng ta chỉ có thể coi là đệ nhất cường hóa giả b ậ y bạ là mấy đ ờ i lâm đông h ổ hiếu kỳ hỏi nửa đ ờ i lâm thập nhất thản nhiên nói ở trong đó những người kia đâu lâm đông h ổ lại hỏi lâm thập nhất hồi đáp ba đ ờ i đều có tính hay không chỉ có thể coi là đ ờ i bốn năm đ ờ i bởi vì bọn hắn thu hoạch được cường hóa tề sử dụng nền đều không phải là thuần chủng vô tộc người lúc này thời điểm lâm thập nhất đột nhiên cảm thán vẫn là mụ, mụ lợi hại đem trừ vô di nương bên ngoài nó vô tộc người toàn bộ xử lý thì liên cái kia thực có rất nhiều tác dụng chuyển hóa thành con số sinh mệnh thể sinh mệnh đều cho tiêu diệt hết cứ như vậy người khác vĩnh viễn đều khó có khả năng thu hoạch được so lâm ra càng thuần trùng v u tộc người gen không có loại này cơ sở bọn họ lại như thế nào lợi hại cũng tạo không ra so lâm ra tân tiến hơn cường hóa tể h nói chuyện ở giữa lâm hằng nga đã mang theo lâm tính như lâm thanh hà cùng lâm bảo bảo thanh lý hết trên mặt đất mục tiêu sau đó thông qua thang máy phía dưới đến dưới đất mấy chục mét sâu địa phương đi vào cửa lớn về sau không dùng lâm thập nhất nhắc nhở lần nữa lâm đông hổ cùng bối sơ ảnh bối thanh thiển lâm tình nguyện lâm thu hạ năm người liền bắt đầu thanh lý thi thể đem bọn hắn ném vào một cái phòng đem trong sân vết m á u quét sạch sẽ lâm thập nhất không có tham dự bởi vì hắn còn có càng chuyện trọng yếu làm trên thân mang một cái dương dịch thúc thúc làm công suất lớn máy quá y n h i ề u tín hiệu có thể làm nhiều phương viên mấy cây số điện từ tín hiệu lúc này thời điểm đã không có điện thoại tuyến tất cả đều là không d â y tín hiệu có làm như vậy nhiễu phía dưới chuột bang không có cách nào trước tiên cùng liên lạc với bên ngoài tại sao muốn thanh lý quét dọn bởi vì tiếp đó còn muốn đợi một đoạn thời gian đem chuột bang nhóm chơi sụp đổ bại mới có thể đi trong khoảng thời gian này không chắc chắn có người tới cho nên muốn sớm chuẩn bị sẵn、sàng. Mười、phút sau. lâm thập nhất phía dưới xong lâm h ằ n g nga thanh â m tại trong máy bộ đàm vang lên lâm bảo bảo cũng nói bọn họ thế mà mang súng đáng giận lâm t ĩ n h như chịu một thương lâm thập nhất vội vàng hỏi lâm t ĩ n h như không có chuyện gì chứ lâm bảo bảo nói ra tránh đi muốn hại lâm thanh hà đang giúp nàng xử lý vết thương không có chuyện nổ súng đâu lâm thập nhất hỏi lâm bảo bảo nói đã bị lâm t ĩ n h như kéo lâm thập nhất t â n một tiếng sau đó thở dài ra một hơi lâm t ĩ n h như không có chuyện liền tốt không phải vậy lời nói cái t i ế chính là một kiện vô cùng lớn sự tình mười người tới chín người trở về mỗi người cái mông đều sẽ bị đập nát nhiều lần mà lại về sau cũng không có khả năng dạng này tự do đến thời điểm bẫy bạ cùng lương di nương không biết có rất đau lòng đâu chính mình cũng sẽ ấ y náy cả một đời lâm thập nhất lần nữa cảnh cáo chính mình về sau dạng này kế hoạch có thể sử dụng trong nhà dưỡng những cái kia cường hóa giả liền không thể tự thân độc thủ đều là người trong nhà không có một cái đều là tổn thất trọng đại hào hoa lòng đất trong không gian đái thành lương cùng tôn đãng b ọ n người hội đều còn không có mở xong thì ngay được có người tại phanh phanh phanh g ó cửa ý thức được không đối với đó về sau những thứ này người phản ứng cũng rất nhanh lập tức cầm điện thoại di động lên kết quả không tín hiệu đánh mở cửa về sau hai cái tiểu hài t ử x u n g tới coi như chuột ba người đi qua cường hóa hơn nữa còn tham gia qua thực chiến huấn luyện nhưng là trong tay lâm hàng nga đi bất quá một c h i ề u t i ể u tiên huyền nữ thế nhưng là trong thần thoại nữ chiến thần so hạt đệ nạ còn muốn n g ư bức nữ nhân tuy nhiên hiện thực không có, có trong truyền thuyết thần thoại khoa trương như vậy nhưng là nàng sinh nữ nhi cũng không phải bình thường cường hóa giả có thể so sánh không dùng đến hai phút đồng hồ tất cả đều nằm trên mặt đất đây là lâm hàng nga lưu thủ kết quả Muốn không phải lần â Lâm Lâm Lâm phân phân cân Lâm m đem nằm mặt Thập Nhất nói qua, những thứ này người hiện tại còn không thể chết, lâm Nga khẳng định đem bọn hắn toàn bộ biến thành thi thể.、Lâm、thanh hà xử lý tốt Tĩnh vết thương về sau, nhìn đến nằm trên mặt đất những con chuột, tới thác cốt thủ, Tĩnh những hiện không Hằng khẳng định hắn Hà như nhìn những cho như khí. nói này người còn Nga bọn biến đến con nộ, dùng suất dưới qua, sau, lý l bộ xử về sự này còn không có đ ố i cái đám chuột này nhóm tiến hành thương lượng song trừng phạt lâm thanh hà trước hết bọn họ đến phía trên chiêu này từng cái vốn là hôn mê bị sinh sinh đau tỉnh quá tàn bạo các ngươi thật sự là quá tàn bạo các ngươi còn là tiểu hài từ sao các ngươi từng cái cũng là tiểu ác ma làm lâm thập nhất xuống tới lúc một nữ nhân cắn răng lớn tiếng kêu lên bọn họ vừa mới còn tại nhìn những hải tử này tư liệu cảm thấy những hải tử này cũng là lâm phong xương sần mềm không nghĩ tới sau một khắc những thứ này xương sần mềm thì tìm tới cửa quả nhiên cùng trong tư liệu phân tích qua bọn họ lại không tin kết quả là một dạng lâm phong nhà hải tử mỗi một cái đều là cường hóa qua rất khủng bố là những hải tử này thực lực một cái liền có thể đánh bọn hắn mười cái những thứ này không phải hải tử mà chính là sinh hóa người máy là tiểu quái vật 28IN803N28, ở vào hàng châu tề giao biệt thự bên trong lâm phong buổi sáng về sau mở miệng hỏi tề giao đã lên tới đang ngồi ở trước bàn trang điểm trái tóc trong khoảng thời gian này lâm phong có chút vui đến q u ê n cả trời đất cảm giác thời gian d à i đợi tại tề giao nơi này đương nhiên không phải mỗi ngày đều tại mà chính là thường thường thì chạy qua bên này trước mấy ngày còn say mê chơi game dĩ nhiên không phải đồng dạng trò chơi mà chính là theo vu tộc người thành lập mặt trăng khu vực bạch tuột sinh vật trí nào lấy được người bình thường có thể chơi không đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ kỹ càng miêu tả đoán luyện trí lực trò chơi nếu như nhất định phải dùng văn tự miêu tả cái k i a chính là cùng loại với một cái tại vô hạn không gian bên trong tiến hành mạo hiểm trò chơi theo cái này loại trò chơi cũng có thể thấy được vu tộc người khoa học kỹ thuật không biết siêu việt nhân loại hiện đại bao nhiêu năm lâm phong dự định chơi thông quan về sau giản hóa một chút sau đó mở cái công ty game kết quả chơi vài ngày mới qua mấy cái quan lâm phong theo miệng hỏi bọn họ không có chuyện chơi đến rất cao hứng thể giao nói một câu quay đầu lại i ĩ u môi nhìn lấy lâm phong ta muốn ăn điểm tâm lâm phong chủ động nói ra hiện tại chuyện này đã không dùng tề giao nhắc nhở ăn điểm tâm thời điểm thuận tiện còn có thể cùng tề giao mở một cái tiểu hội khai hội thời điểm lâm phong vừa ăn bữa sáng một bên hỏi cha mẹ gọi chúng ta lại sinh một cái muốn hay không không muốn thể giao rất thẳng thắn cự tuyệt bất quá lần này tề giao lại lập tức nói bổ sung tiếp qua mấy năm đi lâm thập nhất bây giờ còn nhỏ hắn là tiểu tinh quái tuyệt đối đừng coi hắn là tiểu hải tử nhìn chỉ cần một ngày không cưới vợ thì một ngày là trẻ con ta cũng không có cưới vợ ngươi cảm thấy ta là đại nhân hay là tiểu hải tử tiểu ừ m đại đại nhân buổi sáng ăn điểm tâm lúc thuận tiện mở tiểu hội một giờ thời gian liền đi qua tề giao đi làm về sau lâm phong mở xe rời đi tề giao t r ỗ ở lúc thời gian vừa tốt là tám giờ rưỡi đang định gọi điện thoại hỏi một chút bế n g u y ệ t lâm thập nhất bọn họ bên kia thế nào tuy nhiên lâm phong cũng biết bế nguyện mấy ngày nay không có chủ động gọi điện thoại tới báo cáo nói rõ lâm thập nhất bên kia sự tình n u y ê n nào không lớn ít nhất là còn tại trong phạm vi k h ô n g chế nhưng lâm phong cảm thấy vẫn là qua hỏi một chút tốt nhất chuyện này bế n g u y ệ t một mực tại bên cạnh vừa nhìn đâu đang muốn b ấ m bế n g u y ệ t điện thoại điện thoại thì vang điện tới biểu hiện biểu hiện là một chữ phong lâm phong lập tức tiếp thông điện thoại thân ái ngươi ở đâu phong tuyết lan âm thanh v a n g lên tại tề giao bên này vừa mới đi ra lâm phong hồi đáp nghĩ ngươi hôm nay đến đây đi phong tuyết lan thanh âm nhớ nhất nếu như không là kinh lịch vài ngày thích thứ kỷ lâm phong đều sẽ coi là đây là một nữ nhân khác trước sau không đến m ư ơ i ngày phong tuyết lan đối với hắn hoàn toàn là hai loại thái độ Ừ. lâm phong đáp một tiếng thì đưa di động treo đón lấy thì dừng xe ở ven đường quả nhiên điện thoại lại vang là lương thi thi đánh tới tiểu bại hoại con gái chúng ta thụ thương biết không điện thoại thông về sau lương thi thi tràn ngập ý giận âm thanh vang lên lâm phong nói một chút vết thương nhỏ đừng lo lắng hiện tại đ ề u tốt nhà chúng ta hải tử không phải bình thường hải tử thụ một chút vết thương nhỏ có thể trợ giúp trưởng thành có lần này giao hấn nàng lần sau liền sẽ càng thêm cẩn thận lâm phong an ủi một hồi sau cùng lương thi thi để lâm phong đáp ứng trong một tuần đến tựa tự thân an ủi nàng một chút mới bông tha lâm phong vừa tắt điện thoại điện thoại lại vang l a u dương m ạ t lì đánh tới bên người nàng còn có đ ư ờ n g ý nước mỹ bên kia hiện tại chính là tám chín giờ tối trung bộ dáng âu dương m ạ t lì cùng đ ư ờ n g ý hướng lâm phong hồi báo một chút nước mỹ bên kia sự tỉnh đồng dạng muốn thời gian tắt điện thoại về sau lâm phong gọi điện thoại cho dương t h ả i vi mới một năm dương t h ả i vi có chút lười biếng la năm nay nhật trình biểu sắp xếp có chút hối loạn năm ngoái là vừa thật tốt vì cái gì sao sư h u n h ngài cũng b i ế nga quản gia này là một năm một đ ổ i ta cũng làm gần một năm quản gia dương thảy vi phản n ạ lên lâm phong cười ha h a nói không nguyện ý thật sao vậy chúng ta mà tính tính toán đi năm thời gian lời còn chưa nói hết dương t h ả i vi thì vội và nói g n sư minh ta theo ngươi là đùa dẫn rồi hiện tại cái này nguyên nhân là bởi vì bây giờ bắt đầu buổi họp thời gian tương đối nhiều rồi mỗi một năm tình huống đều đang biến hóa mọi người quan hệ cũng đang biến hóa tổng tới nói là hướng tốt phương hướng phát triển cho nên ta trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu chậm nhất cuối tháng hội lấy ra một cái kỹ cảng phương án đi ra cùng dương thảy vi thông hết lời nói về sau lâm phong lại tiếp vào q u á c diễm như cùng lý tuệ anh gọi điện thoại tới lâm phong liền biết hội là như vậy bởi vì vài ngày không có cùng các nàng liên hệ lâm phong cùng trong nhà người hiện tại dùng thông tin mạng lưới đã không phải là điện rời liền mà chính là chính mình vừa mới tổ kiến đi ra thông tin mạng lưới mặt lị số ba cùng số bốn bay thử thành công về sau bình quân một ngày một khoả giá rẻ vệ tinh hướng trên trời thả ngắn ngủi hơn một tháng thời gian đã hướng trên trời phát xạ trên trăm khỏa vệ tin h thông tin mỗi một cái vệ tinh thành bản vẫn chưa tới một triệu trong nước tệ chủ yếu nhất là không có cái gì phát xạ thành bản hướng trên trời đưa vệ tinh lớn nhất đại thành bản cũng là hóa tiễn niệu sợ còn muốn làm cái gì sợ tán đỉnh còn không có làm thành đầy trời đều đã là lâm phong vệ tinh có nhiều như vậy vệ tinh chính mình liền có thể tạo thành một cái bao trùm toàn thế giới thông tin mạng lưới chẳng những thông tin thuận tiện còn có cực mạnh giữ bí mật công năng lại nói đến lâm phong điện thoại thiết chí chỗ hắn tại bận bịu thời điểm mọi người trong nhà trên điện thoại di động sẽ có nhắc nhở lúc này thời điểm đánh khẳng định là có thể đánh thông nhưng mọi người đều biết không có đặc biệt chuyện quan trọng cũng không cần cho lâm l á o bản gọi điện thoại lâm phong một khi hư không mọi người liền biết lâm lão bản đã ở vào trạng thái chờ sau đó tranh thủ thời gian gọi điện thoại đi cho nên lâm phong mới có thể đậu xe ở ven đường một hơi tiếp đánh mười cái điện thoại xong về sau mới lái xe đi phong tuyết lan chỗ đó phong tuyết lan hiện tại trở thành một ít người trong mắt phản đồ muốn trừ trừ cho t h ô n g khoái cho nên đối nàng bảo hộ hiện tại là nghiêm khắc nhất liễu huệ hy tăng số người rất nhiều nhân viên đây cũng không phải là bởi vì phong tuyết lan còn có rất nhiều bí mật mà chính là trong bụng hải tử rất đặc thù đây chính là tề giao nói theo tề giao suy luận lâm thập nhị có thể sẽ nắm giữ đặc biệt dị năng lực đến một trăm linh cam đoàn phong tuyết lan trong bụng hải tử nắm giữ đặc thù năng lực cường hóa giả lâm phong bên người cũng có tứ đại mỹ nữ xem như thế đi mọi v u hiện tại cũng chỉ là biểu hiện ra lực lượng cường đại nhưng khẳng định còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất r a theo tình báo biểu hiện nước mỹ bên kia đã có dạng này ví dụ thân ái rất nhớ ngươi lâm phong vừa đến phong t u y ế t lan thì bổ nhào vào lâm phong trong ngực nàng đã không phải là trước kia cao ngạo nữ nhân mà chính là một cái vô cùng cần dựa vào tiểu nữ nhân lâm phong trực tiếp mở cửa xe lên xe một chân chân ga hoanh đến cùng xe phi chạy mau lên ta nói ngươi cái này mang hải từ đâu thì đừng như vậy mỗi ngày dạng này dày vỏ lâm phong một bên cầm tay lái l á i xe vừa nói hắn còn là lần đầu tiên gặp phải giống phong tuyết lan dạng này nữ nhân lâm phong đại khá i hiểu cái này hay là bởi vì mang thai hải t ử nguyên nhân còn không phải bình thường hải tử cho nên nội tiết ra vấn đề dẫn đến phong tuyết lan tinh thần cũng có chút vấn đề đây là không nhận nàng khống chế phương diện này truy đến cùng một chút lại là một cái liên quan tới nhân sinh triết học vấn đề người đời này làm rất nhiều việc đến cùng làm mình quyết định vẫn là thể nội nguyên tố hóa học tại khu động ta cũng không muốn dạng này a phong tuyết lan một mặt bất đắc dĩ nguyên bản tại lâm phong trước mặt nàng vẫn rất nạo hiện tại đi đoán chừng chính mình tại lâm lão bản trước mặt đã là một cái lòng tham không đáy nữ nhân ngươi lái nhanh một chút ta phong tuyết lan phát hiện lâm phong đột nhiên giảm xuống tốc độ xe không khỏi nhắc nhở Tốt. lâm phong đáp đáp một tiếng sau đó đem chú ý lực chuyển rời đến quanh co khúc hiệu đường hẹp quanh co phía trên xe tại trên đường nhỏ mở nhanh cũng không thể phân tâm khoan hay nói phong tuyết lan lài này, này xe vẫn rất tốt tuy nhiên không phải nhập khẩu xe nhưng là xe chất lượng cũng rất tốt từ hướng này đó có thể thấy được hiện tại quốc sản xe so với nước ngoài xe kỹ thuật đã không thế nào l ạ c h ậ u cái bẫy ổn trọng cho dầu trôi chạy tuy nhiên dấm chân ga đi lúc động cơ thanh âm có chút lớn nhưng đây chẳng qua là một chút tiểu tì vết nhỏ còn có chính là bộ ly hợp có chút điểm gấp bất quá lâm phong thích nhất loại này hợp tan trạng thái hôm nay là tết nguyên tiêu ngươi chờ chút lại muốn đi phong tuyết lan đột nhiên hỏi nàng hỏi cái này chút là vì chuyện gì chính mình chủ ý lực không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ say xe ừng lâm phong gật, gật đầu còn có rất nhiều sự t ì n h trời lấy ta xử lý đâu ta thế nhưng là một người bận rộn chơi hội liền không thể nhiều đợi mấy ngày sau phong tuyết lan nói lâm phong lắc đầu phong tuyết lan q u ẹ t một nói không có ngươi thời gian ta có thể làm sao quá a ta cũng không có cách nào lâm phong một mặt bất đắc d ì nói tuy nhiên phong tuyết lan tình huống bây giờ là thủ nhưng là luôn không khả năng đem tinh lực đều dùng ở trên người nàng phong tuyết lan con ngươi chuyển một cái muốn không ta đi theo bên cạnh ngươi đi lâm phong cười cười ta sợ ngươi chịu không được phong tuyết lan xứng sở hơn nửa ngày nàng mới phản ứng được lâm phong trôi nói nàng chịu không được không phải hiện tại những chuyện này mà chính là lâm phong nữ nhân bên cạnh đông đảo muốn là đi theo lâm lão bản bên người mỗi ngày đều nhìn đến cái này đến cái khác nữ nhân là nữ nhân đều sẽ ăn giấm tính toán suy nghĩ một chút phong tuyết lan cắn răng nói ra tuy nhiên khổ sở nhưng nhịn một chút liền đi qua mấu chốt là nàng hiện tại còn không bị lâm lão bản nhà bên trong những nữ nhân kia tiếp nhận cho chuyện có một kết thúc một lát sau phong tuyết lan lại nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi những bí mật kia a ta hiện tại thế nhưng là ngươi người lâm phong ngắm liếc một chút phong tuyết lan nếu như nữ nhân này đến bây giờ còn là một loại ngụy trang lời nói cái k i a lâm phong không thể không thừa nhận nàng là một kẻ hung ác không khỏi hiển nhiên phong tuyết lan không phải như vậy nữ nhân nàng thật có lợi hại như vậy cũng sẽ không rơi đến bây giờ loại này cấp độ chẳng những định nọ chính mình l i ề n đã từng chính mình người đều tại không di lực muốn tìm được nàng sau đó xử lý lâm phong ân một tiếng lâm phong đáp ứng phong tuyết lan ngược lại không muốn hỏi cùng thời khắc đó đúng a mỗi một tiếng roi v à n g đều sẽ hét thảm một tiếng lâm đông hổ nằm trong tay lấy một cái dài hai mét ra rán roi hung hăng quất vào đái thành lương trên thân trên roi vẫn là dính nước muối mỗi chịu một chút đái thành lương trên thân da thịt liền sẽ nhiều một đầu vết roi nước muối lập tức ăn mòn vết thương đã đau lại ngứa đừng đánh đừng đánh nói ta cái gì đều nói đái thành lương hét lớn lâm đông h ổ lắc đầu ta lại không muốn hỏi ngươi ngươi muốn nói cái gì không cần thật không cần ngươi nói cái gì cái kia ngươi đánh ta làm gì đái thành lương khóc là bị tức khóc cảm tình hắn chịu nhiều như vậy đ ỗ n g n h ư đánh tất cả đều là hưởng công chịu đựng hai ngày này kiên trì lâu như vậy còn cho là mình ý c h í lực rất kiên định tâm lý tràn ngập cảm giác thành kiểu cảm giác mình cùng vài thập niên trước các tiền bối có so sánh kết quả người ta căn bản không có muốn theo hắn nơi này biết cái gì cũng là đánh n g ư ơ i a lâm đông hổ vẻ mặt thành thật nói ra đánh ngươi còn cần lý do sao cần sao không cần sao ngừng ngừng ngươi không hỏi ta cũng muốn nói thật ta đem cái gì đều giao phó đi ra ta biết các ngươi muốn biết cái gì đái thành lương suy nghĩ một chút hét lớn được tôi h lâm đông hổ nói ra ngươi nói ngươi ta đánh ta và đái thành lương khóc còn không có hoàn toàn sụp đổ nhưng đã nhanh lâm đông hổ dừng lại lắp một cái cây roi lớn tiếng nói cái kế tiếp lâm tình nguyện cùng lâm thu hạ chạy tới đem treo trên không trung đái thành lương thả xuống đến kéo đi cái kế tiếp là tôn đãng phanh chịu một trận cây roi về sau đái thành lương bị ném tới một gian phòng tối bên trong cửa bị trùng điệp đóng lại vừa mới mở cửa lúc còn có thể nhìn đến phòng tối bên trong tình hình phòng tối bên trong trừ đái thành lương còn có mặt khác m ộ ư ơ i cái chuột ba người cửa bị đóng lại về sau trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón nếu như chừng lớn hai mắt thậm chí có thể nhìn đến hai bên tản ra lục quang hai mắt lúc này thời điểm đái thành lương mới biết được nguyên lai người cùng như sói hai mắt cũng là hội b ư c lên lục quang đều là bạo ứng a bọn họ đời này làm được nhiều chuyện nhất cũng là tại thị trường chứng khoán bên trong đ ê m nào đó chi cổ phiếu nện đến xanh mân mận sau đó tịch thu cơ sở bị đánh một trận về sau đái thành lương liền nói chuyện khí lực đều có nằm trên mặt đất cảm thụ lấy trên thân vết roi lấy cực nhanh tốc độ khôi phục hoàn toàn tốt về sau là một loại không cách nào miêu tả chưa thoải mái lúc này thời điểm một đống lớn chuột nhóm sở qua đến vây quanh đái thành lương hỏi cái này hỏi cái kia bọn họ hỏi vấn đề đơn giản cũng là thụ hình quá trình bên trong những cái kia tiểu ác ma hỏi cái gì sau đó, tiếp đó tiểu ác ma nhóm hội làm sao đối phó bọn hắn chờ chút mấy ngày nay những vấn đề này đái thành lương lỗ thai đều nhanh nghe ra với trai tất cả đều là vô dụng nói nhảm đừng hỏi ta cùng giống như hôm qua để cho ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật tốt một chút đái thành lương thì thào nói hai mắt nhắm lại rất nhanh liền ngủ không lâu sau đó cửa gian phòng mở ra bị mang đi ra ngoài t ồ n đãng bị ném vào tới cái kế tiếp hoa tuấn nhân đến lượt n g ư ơ i chủ động tới vẫn là chúng ta tiến đến kéo ngươi lâm t ĩ n h như âm thanh v a n g lên ta chủ động một người nam nhân quắt to một tiếng lộn nào chạy ra cửa sau đó hoa tuấn nhân liền bị mang đi ước chừng hơn nửa canh giờ hoa tuấn nhân bị ném trở về cái kế tiếp lâm thập nhất dạng này cũng quá nhàm chán a lâm hằng nga dối người một cái tao mày nói trước đó thương lượng qua muốn đổi lấy nhiều kiểu đem các nàng từng chịu qua trách phạt để cái đám chuột này nhóm thật tốt hưởng thụ một chút kết quả mấy ngày nay lâm thập nhất chỉ kiên trì dùng cái này một loại hình phạt lâm thập nhất lắc đầu nói không thể nhạt lâm đông hổ bọn họ không phải cảm thấy rất chơi vui sao lâm hằng nga nói bọn hắn cũng đều sắp trở thành chấp hành trình tự người máy muốn chính là như vậy hiệu quả lâm thập nhất thản như nói bọn họ đều nhanh sắp không kiên trì được nữa cái này giúp những con chuột cũng là triệt để sụp đổ cái gì gọi là sụp đổ cũng là biến thành người đ i ê n sao lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất t r ầ mặc m hạ tại muốn trả lời như thế nào lâm h ằ n g nga vấn đề này lâm h ằ n g nga bình thường không đọc sách cao thâm đồ vật cùng nàng nói về đến nàng vấn đề hội càng ngày càng nhiều suy nghĩ một chút lâm thập nhất mới hồi đáp cũng là để bọn hắn về sau nghe đến lâm gia chúng ta người tên đáy lòng thì sẽ sinh ra mãnh liệt hoảng sợ thấy lâm gia chúng ta người liền sẽ xoay người chạy bọn họ cả một đời đều sẽ sống ở lâm gia chúng ta bóng mờ bên trong hết lần này tới lần khác không sinh ra một chút trả thù suy nghi b ọ n h ọ k h ô n g dám trả thù, c ò nếu không để cho mình thân nhân, bằng hữu cùng chúng lịch. bằng cùng n để đối ta ai dám trả thù h c ú như g cũng ta, tiên đầu bọn là ọ vọng địch con chuột nhân. những không hy vọng chính mình Bởi ở vì t r ớ c mặt n n h ữ g n g ư ờ i này, bộc b lộ ra ọ n họ nhu nhược. n Hoa g a lâm thập nhất nói xong, đ ạ châu nói g trừng lớn h thả những thứ này người những thứ này người chẳng những sẽ không trở thành lâm gia phiến phức sẽ còn giúp lâm gia giải quyết phiến phức thực sự là thật sự là quá thần kỳ lâm thập nhất ngươi là làm sao nghĩ đến cái này đâu ngươi là làm sao dài lâm hằng nga nhìn lấy lâm thập nhất đầu hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất thản nhiên nói bảo ngươi bình thường nhìn nhiều một chút sách ngươi không n g u y ệ n ý nhìn nhiều sách thì minh bạch những thứ này thế nhưng là liền xem như đọc sách ta cũng không hiểu à lâm hằng nga gãi gãi đầu nói ngược lại ta không hiểu ngươi hiểu liền có thể đi ta không hiểu có thể hỏi ngươi đi đúng ngươi nói những thứ này quá cao thâm vậy liền nâng cái đơn giản ví dụ đến nói rõ một chút lâm thập nhất gãi gãi đầu nói ra ngươi bình thường lớn nhất sợ cái gì ta sợ ta nhất sợ mẹ. lâm hằng nga, nga nói xong một mặt xấu hổ lâm thập nhất nói cũng là loại trạng thái này về sau đám này những con chuột tựa như là ngươi bị vu di nương như thế dẫn theo thời điểm Đối chúng ta l â một ra Nga ta tới toàn nói, hiếp. nói, lại hiếu cái bọn hoàn không Hằng ngược có họ h là kỷ, c uy u Lâm đám ngày à là nào là y nhóm như hiện, n thả khi thế thật chờ m bị biểu trở sau sự về, o Nhất nhanh.、Thời、gian trôi qua rất nhanh. Trong mắt lại này g thời trôi gian ngày năm 2016 25 ngày tháng Một buổi sáng trên thế giới phát sinh một kiện đại sự đây mới là cái này thế giới c h ấ n tướng nước mỹ một nhà quyền uy tin tức website tại yến kinh thời gian 6 giờ tối địa phương thời gian 6 giờ chiều tuyên bố một đầu chấn kinh thế giới tin tức cường hóa giả tồn tại lần thứ nhất bị phơi bày giả phê lộ ra bản này tin tức chẳng những có k ỹ cảng văn tự nói rõ còn có các loại video kết nối nó vừa xuất hiện l i ề n bị toàn thế giới tất cả tin tức website đăng lại không đến mười phút đồng hồ toàn thế giới hơn phân nửa người trong đầu đều xuất hiện cường hóa giả ba chữ này dạng này tin tức không phải t r ư ớ c kêu u f o tin tức tuy nhiên tiêu đề đầy đủ hấp dẫn người nhưng là cũng không đủ mạnh chứng cứ lần này không giống nhau manh động toàn bộ thế giới đều manh động lúc này thời điểm lâm phong ngay tại hàn quốc đổi lý tuệ anh lý tuệ anh buổi sáng chính phải đi làm một chiếc điện thoại thì đánh tới đón lấy lý tuệ anh liền mở ra trong phòng ngủ tv trong tv một cái hàn quốc mỹ nữ người chủ trì chính là một mặt nghiêm túc giới thiệu nước mỹ vừa mới tuyên bố tin tức lâm phong chỉ là nhìn một chút liền cười nói giấy thủy chung là không gói được lửa một ngày này rốt cuộc đến lý tuệ anh nói làm sao bây giờ ta hiện tại cũng là cường hóa giả bên trong một viên muốn là hôm nay khai hội có người hỏi tới ta cái k i a trả lời như thế nào lý tuệ anh chỗ lấy hỏi như vậy là bởi vì hàn quốc trong tin tức nói hiện tại tốt nhiều thượng tầng nhân vật người giàu có đều đã trở thành cường hóa giả đồng thời còn phê lộ cường hóa tề tại trong chợ đen giá cả mười triệu đô la mỹ lâm phong cao mày nói liền nói không biết liền tốt cường hóa thể hiện tại rốt cuộc không có khả năng đại quy mô sinh sản cũng không có khả năng đại quy mô sinh sản thật muốn tiến hành toàn dân cường hóa nhân loại tuổi thọ gia tăng gấp bội gấp mấy chục lần muốn không mấy năm trên địa cầu nhân loại số lượng khẳng định sẽ gấp bội nói xong lâm phong thở dài vô luận thời đại nào tất cả khoa học kỹ thuật phát triển thành quả đều là có tiền có quyền người trước hưởng thụ người bình thường có thể lấy được đến thời điểm đã là những người giàu hưởng thụ đầy đủ thời điểm lý tuệ anh nói chớ xem thường tin tức này có thể tưởng tượng cái này chính là xã hội loài người một cái chuyển hướng lâm phong rất tán đồng gật gật đầu đúng lúc này lý tuệ anh lại nhận được một cú điện thoại treo về sau đối lâm phong nói ra muốn tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp người nước mỹ lại phái đại biểu tới lâm phong cười nói người nước mỹ muốn phóng đại chiêu ngươi trước đi học đi nhìn nước mỹ mở ra điều kiện gì muốn có được cái gì ta ở chỗ này chờ ngươi trở về ừ m lý tuệ anh gật gật đầu lý tuệ anh rời đi về sau lâm phong gọi điện thoại cho liếu huệ hy để cho nàng thêm phái nhân thủ cam đoan lý tuệ anh an toàn một phen an bài về sau lâm phong gọi điện thoại hỏi bé nguyệt lâm thập nhất bọn họ bên kia thế nào v ớ nguyện hồi đáp công tử không có bến nguyệt đương nhiên là không thừa nhận lâm phong đang muốn để bến g u y ệ t gấp rút tình báo thu thập nước mỹ đem cường hóa giả tồn tại công bố ra đằng sau sự tỉnh cũng muốn cải biến liền xem như lâm phong lúc này thời điểm cũng có một loại hảo giác cái tiêu chính là đột nhiên một thời đại thì dạng này là phần đương nhiên không có nhanh như vậy bất quá tại lâm phong trên vị trí này người khẳng định là muốn chuẩn bị sớm ngài yên tâm ta sẽ đem những hải tử này tâm lý khai thông tốt tuổi bọn họ còn nhỏ b ế nguyệt tại lâm phong mở miệng trước nói ra lâm phong gật gật đầu vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo cứ làm như thế đi đúng trong khoảng thời gian này muốn tăng thêm tốc độ gia tăng nhân thủ h 8 i n 8 0 5 n m 8 t m ư ơ 2016 năm ngày 26 tháng 2, buổi sáng các ngươi mất tích lâu như vậy người trong nhà đều không tìm các ngươi sao lâm thập nhất khẽ trau mày hỏi ngồi tại lâm thập nhất đối diện là đái thành lương tuy nhiên bị đánh nhiều ngày như vậy nhưng là đái thành lương trên thân da thịt lại không có một chút vết thương cường hóa giả chính là như vậy lợi hại trên thân thương tổn không có nhưng là tâm lý bị thương lại không cách nào để ngủ trong phòng hiện tại trừ lâm thập nhất còn có lâm hàng nga cùng l â m tĩnh như ngồi ở một bên đái thành lương liếc nhìn liếc một chút ba người túi đầu hồi đáp nói thật chúng ta thực là bị g i a tộc vứt bỏ người đáng thương nói lời này lúc nước mắt tràn mi mà ra lâm thập nhất không có nói tiếp đái thành lương vệ một thanh nước mắt tiếp tục nói chúng ta từ nhỏ đã là hoàng ố không phải chúng ta nguyện ý mà chính là từ lúc vừa ra đời chúng ta nhân sinh lộ tuyến cũng là bị quy hoạch tốt đ ặ t ở cổ đại chúng ta những người này chính là không có tư cách kế thừa gia tộc t à i phú c o n thứ không có cách chúng ta có thể làm sao chỉ có thể truy cầu t à i phú đồng thời cũng là những cái kia chuyên tâm gây sự nghiệp các huynh đệ tỷ bội cung cấp tài lực phương diện chống đỡ mặt ngoài chúng ta loại hành vi này là gia tộc chỗ không cho phép nhưng là trên thực tế các ngươi khẳng định minh bạch ngược lại không có chuyện liên tốt một khi xảy ra chuyện chúng ta cũng là bỏ con khắc giả bộ đáng thương ngươi vẫn là trực tiếp trả lời vấn đề đi lâm hằng nga có chút bực bội nói ra đái thành lương trầm mặc một chút mới hồi đáp chính là chúng ta bình thường cũng là như vậy không cần nói mười ngày liền xem như một hai tháng không cùng trong nhà liên hệ cũng là có ai lâm tĩnh như thở dài lắc đầu nói nói đến các ngươi còn thật sự là đáng thương a ta lần trước mất tích mấy giờ mẹ ta cũng nhanh gấp chết nghe đến lâm tĩnh như vừa nói như vậy đái thành lương vừa mới ngừng lại nước mắt lại tràn ngập hớp mắt thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta chúng ta quyết định hôm nay thả ngươi đi lâm thập nhất thản nhiên nói vừa mới nói xong đái thành lương một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất bình tĩnh nhìn lấy đái thành lương đái thành lương vừa nhìn về phía lâm h ằ n g nga cùng lâm t ĩ n h như lâm t ĩ n h như một mặt mỉm cười nhưng là lâm h ằ n g nga lại cười lạnh không muốn đái thành lương đột nhiên q u á t to một tiếng nếu không phải là bị quòng tay trên ghế khẳng định sẽ bổ nào h vào lâm h ằ n g nga trước mặt khắc thả ta đi tuyệt đối đừng thả ta đi ta nguyện ý cả một đời đều đợi ở chỗ này đái thành lương vô ở ngực bảo đảm nói hắn hiểu lầm coi là lâm thập nhất chỗ nói thả hắn đi là tiến hắn lên tây thiên lâm thập nhất thản nhiên nói yên tâm đi chúng ta là sẽ không giết ngươi trước khi đi ngươi có cái gì muốn giao phó sao hoặc là ngươi có thể tổng kết một chút những ngày này tâm đắc đái thành lương nuốt n g ụ m nước bọn nói ra ta giao phó ta cái gì đều giao phó các ngươi ba vị cứ hỏi ta biết gì đều nói hết không g i ấ u giếm lâm thập nhất gật gật đầu vậy bây giờ ta hỏi ngươi trả lời Tốt.、Đái、thành lương tranh thủ thời gian gật gật đầu. Sau nửa giờ, đái Thành lương bị đưa tới trên mặt đất trong một gian phòng. Đứng tại trước thể sát. tháng trời trở rất Đái đầu. Đái đưa Đứng đi Đã đã áp, gian giờ, gian ngoài nhiều phòng. nhìn cảnh khí là Lương nửa Lương bên nên ra Sau cửa sổ, bị ấm có cây cái này thế giới thật sự là quá tốt đẹp đây cũng là vị trí hoàn cảnh tương phản cho người tạo thành cảm giác trong sân giống như không có người bốn phía y mắng trước mắt cửa sổ chỉ cần nhẹ nhàng một quyền liền có thể đánh đến vỡ nát sau đó vọt cửa sổ mà ra chạy khỏi nơi này đái thành lương trong đầu đột nhiên xuất hiện dạng này suy n g h ĩ nhưng đột nhiên trong đầu lại toát ra một cái ý niệm trong đầu muốn là muốn là đây là đối với mình một loại khảo nghiệm đâu một khi chạy trốn liền sẽ bị bắt lại tiếp đó cũng là bị càng thêm cực kỳ tàn ác trả tấn sống không bằng chết vừa mới đang tiếp thụ hỏi han thời điểm đái thành lương nói không muốn đi đó là giả bị tra tấn nhiều ngày như vậy ai không muốn đi hắn cũng không phải là thụ ngược cuồng tự giác mình ở dạng này địa phương là thật muốn thả chính mình đi sao ta là hiện tại thừa dịp không có người chạy mất đâu vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này cái này đến cùng phải hay không một loại khảo nghiệm rất nhanh đái thành lương thì cảm giác mình nhanh muốn điên tựa như một cái dân cờ bạc tại hạ trọng chú lúc do dự không dứt tâm thái cuối cùng đái thành lương vẫn là không có lấy dũng khí chạy trốn chỉ chốc lát sau lâm đông hồ mở cửa đối đái thành lương nói ra ngươi thông qua khảo nghiệm có thể đi、ta ta thật đi a đái thành lương dùng kinh nghi khẩu khí hỏi lâm đông hổ cười nói ngươi nếu là không đi lời nói ta cũng vui vẻ a mấy ngày nay đánh các ngươi đều đánh thành thói quen về sau muốn là không có người đánh nên làm cái gì a ta đi ta lập tức đi đái thành lương bị hoảng sợ kêu to một tiếng sau khi nói xong tranh thủ thời gian chạy ra cửa ra sân nhỏ đái thành lương một hơi chạy vài dạm điệu thấy không người về sau mới dừng bước lại sau đó đặt m ô n g ngồi dưới đất khóc lớn lên đây không phải thương tâm khóc mà chính là vui đến phát khóc sống sót sau tai nạn a ai hai cái trung niên nông dân đi ngang qua bên trong một người lắc đầu than thở một người khác cũng lắc đầu nói hiện tại những người tuổi trẻ này thật sự là càng ngày càng không hợp lý đúng ở ơ ý a tân tân khổ khổ d â y một năm tiền sang năm đem tiền toàn ném ở bàn đánh bài phía trên đây là tội gì a ma bài bạc không đáng đồng tình nguyên lai đái thành lương bị nộ nhận thật thua sạch tiền ma bài bạc trước kia nghe đến như thế tôi nói đái thành lương nói không chừng hội nổi giận nhưng là hiện tại dạng này thanh âm chuyển vào trong thai lại cảm giác đến vô cùng thân thiết đây là thuộc về nhân gian thanh âm a so với cái kia mười cái tiểu c c ma hai cái này đậu đen rau muốn hắn nông dân ba bá quả thực là nhân gian thiên sứ hơn nửa ngày đái thành lương mới bình phục lại tâm cảnh nghĩ đến sau khi về nhà nên làm cái gì đúng lúc này một cái bàn chân để trần nữ nhân trẻ tuổi chạy tới xem ra so với chính mình còn kinh hoàng hơn đ á i thiếu ngươi cũng được thả ra nữ nhân nhìn đến đái thành lương một mặt kinh hỉ chạy tới đái thành lương nhảy lên mấy bước xa đưa tay ngăn cản ó i lý h i ể u lộ chớ tới gần ta từ nay về sau chúng ta mỗi người riêng rẽ làm sao lý h i ể u lộ cao mày hỏi đái thành lương nói ta sợ sợ bị hiểu lầm ta đã đã thể từ nay về sau mới tầm lộ xác cũng không tiếp tục làm cưỡng đoạt chuyện xấu cho nên ngươi cách ta xa một chút không đi nhanh lên đi ngươi ngươi không đi đúng không ngươi không đi ta đi đái thành lương nói xong xoay người rời đi rất nhanh đái thành lương bóng người thì biến mất ở trong mắt lý h i ể u lộ lý h i ể u lộ lúc này rốt cục kịp phản ứng bừng tỉnh đại n ộ nói đúng cái này nhất định là bọn họ đối với chúng ta khảo nghiệm kém một chút thì kém một chút thì không thông qua vẫn là đái thiếu thông minh nói xong lý hiệu lộ lập tức theo một cái khía cạnh khác rời đi hai người kia làm sao so con thỏ còn nhắc gan lâm tình nguyện tao mày, ta mày nói lâm thanh hà lắc đầu nói mới không có đơn giản như vậy đâu nửa ngày thời gian hơn một mươi cái chuột ba người rốt cục bị thả xong hô lâm thập nhất thở dài ra một hơi cái này công tác cuối cùng là làm xong lâm thập nhất chúng ta lâm i a năm nay nguy cơ có phải hay không tính qua? lâm hằng nga một mặt chờ mong hỏi lâm thập nhất lắc đầu nói không có nhìn hôn qua tin tức sao cường hóa giả sự tình hiện tại toàn thế giới đều biết chúng ta lâm ra làm cường hóa tề tiên tiến nhất người chế tạo tiếp xuống tới phiền phức sẽ còn rất nhiều tại sao có thể như vậy người nước mỹ thật âm hiểm rồi lâm tính như c a o mày nói lâm thập nhất gật gật đầu đây coi như là một loại dương nhu đi bọn họ biết không bằng chúng ta cảm thấy còn không bằng hoàn toàn công khai cứ như vậy chúng ta liền sẽ rơi vào bị động thì coi như bọn họ người nước mỹ không đối phó chúng ta chính chúng ta người cũng lại đối phó chúng ta sớm biết dạng này thì không nên đem những n à y người thả lâm h ằ n g nga âm thanh lạnh lùng nói lâm thập nhất lắc đầu nói chính là bởi vì dạng này chúng ta càng muốn đem những n à y người thả yên tâm thả những thứ này người đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chiến lược phương diện phía trên đại sự chúng ta hiện tại trí tuệ còn chưa đủ bậy bạ thì có thể ứng phó ra đến như vậy nhiều ngày chúng ta vẫn là ai về nhà l ấ y đều tìm các mẹ đi nói xong lâm thập nhất đem các minh đệ tỷ mọi triệu tập lại tuyên bố hành động lần này kết thúc sau đó cũng là tán nên trở về hồng kông hồi hồng kông nên trở về hàng châu hồi hàng châu chính muốn rời khỏi bến g u y ệ t xuất hiện bến g u y ệ t di nương ngài làm sao tới nhìn đến bến g u y ệ t lâm h ằ n g nga hỏi bến g u y ệ t cười nói các ngươi hiện tại còn không thể đi cùng di nương đi một chỗ các ngươi trong khoảng thời gian này làm không ít chuyện cần tâm lý phụ đạo bến g u y ệ t di nương yên tâm chúng ta không có chuyện lâm h ằ n g nga vô ở ngực tùy tiện nói ra bến g u y ệ t lắc đầu nói có hay không có chuyện đến ta nói tính toán cái này là các ngươi bày ba mệnh lệnh nhất định phải chấp hành thật ta lâm hàng nga bất đắc dĩ gật gật đầu nàng trong lòng là không có vấn đề nhưng là không chắc chắn lâm đông hồ lâm thu hạ bọn họ những thứ này để bội có phải hay không có vấn đề lâm đông hồ khẳng định là có vấn đề tiểu t ử này trước đó còn ứa thích b ư ớ c lên bì bì hiện tại đứng ở nơi đó lặng yên không lên tiếng có thể đi làm cầm ý địa vệ đầu lĩnh cường hóa tề sự tình ra ánh sáng sau khi đi ra phản ứng rất mãnh liệt đặc biệt là tại trên internet các loại ý kiến đều có rất nhiều người cho rằng cường hóa tề xuất hiện nhân loại đem về tiến vào một cái thời đại mới nó chỗ tốt không chỉ là có thể gia tăng nhân loại tuổi thọ còn có thể giải quyết rất nhiều tập bệnh về sau mọi người thọ mệnh dài hơn khỏe mạnh hơn về sau có thể có càng nhiều hưởng thụ sinh hoạt đây là phe lạc quan phe bi quan cho rằng bởi vì cường hóa tể xuất hiện trên địa cầu sẽ phát sinh thế giới đại chiến mà lại thứ này mắc như vậy không phải người bình thường tiêu phí nổi đối lại đa số người tới nói mấy cái đời kiếm tiền đều không đủ mua một c h i cường hóa tể cái đồ chơi này cũng không phải là một loại đại quy mô sinh sản đồ vật tương lai có thể dùng tới cường hóa tể chỉ là một tiểu bộ phận người có người nói đây chỉ là người nước mỹ thả ra tin tức giả trước kia cũng không phải là không có chuyện như vậy who người nước mỹ còn tổ chức qua nghiên cứu hội thảo đâu kết quả ngày hai mươi chín tháng hai mới một năm tháng hai ngày cuối cùng lâm phong sáng sớm thì nhận được một cú điện thoại mời hắn còn có thể giao tham gia một lần hội nghị đây là một trận không thể không tham gia hội nghị mà lúc này lâm phong còn tại hàng châu đâu đi qua mấy ngày lên men sự tình rốt cuộc tới lâm phong sau khi để điện thoại xuống một mặt bất đắc dĩ thế giao nói có thể không đi. Trong mắt nàng có chút thể Trong mắt không nàng đi. lâm o lắng. l phong cười nhìn ó i tiên bài tâm. Ta sớm an bài tốt, an sớm Nói,、lâm、Phong nhìn xem thời gian cách chín giờ còn có hai giờ chuẩn bị lên đường đi hàng châu phi trường lâm phong lôi kéo tề giao tay ngồi lên chính mình máy bay tư nhân máy bay cất cánh không lâu sau hai khung máy bay chiến đấu lai qua tiến hành hộ tống lâm phong nhìn một chút ngoài cửa sổ cười nói cái này đãi ngộ rất cao a tề dao khó được nói đùa ta sợ bay một hồi một k h ỏ tên lửa tới đem chúng ta nổ đến thịt nát xương tan lâm phong cười rộ lên thật dạng này cái kia thì chơi vui lâm phong một chút cũng không lo lắng bởi vì lâm phong máy bay tư nhân không chỉ có hiện tại tiên tiến nhất phòng ngự hệ thống lâm phong lấy cabin còn trang lấy một chiếc tiểu hình mạt lĩ số chỉ muốn phi cơ xảy ra chuyện lâm phong lấy một bạc vàng hội tự động đóng thoát bên trong phi cơ khởi động lái tự động đến thời điểm hưu một tiếng thì bay không thấy hiện tại lại tiên tiến ra đa đ ề u bắt không mạt lĩ số đến mức máy bay sau khi rơi xuống đất lâm phong cũng không lo lắng h ắ n vốn chính là trừ m ộ i vụ bên ngoài cường đại nhất cường hóa giả cá nhân chiến lược cường đại trừ cái đó ra còn có một tri cường đại cường hóa giả đội ngũ t ù thời đợi chuẩn bị hành động lâm phong cảm thấy trừ phi đối phương là ngu ngốc không phải vậy là tuyệt đối sẽ không động chính mình cho nên lâm phong một chút cũng không lo lắng cho mình cùng tề giao an toàn biết chúng ta một nhà vì cái gì một mực không ai dám động chúng ta coi như muốn động cũng là lén lút lâm phong một mặt tự tin nói ra điều này hiển nhiên không phải đang hỏi tề giao tề giao nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói bởi vì bọn hắn không chịu nổi động chúng ta đại giới tề giao ân một tiếng sau đó hỏi lần này hội nghị nhất định cùng cường hóa tề có quan hệ lần này chúng ta không lấy ra một điểm gì đó không còn gì để nói lâm phong suy nghĩ một chút nói ra như vậy đi đem đổi mới một đời cường hóa t ề giao cho bọn hắn đi tề giao lắc đầu nói dạng này không tốt dạng này bọn họ cho rằng chúng ta không có thành ý ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp lần trước trên mặt trăng được đến một số hàng mẫu những thứ này hàng mẫu so nước mỹ cùng tiểu nhật từ được đến hàng mẫu muốn tiên tiến một số làm cường hóa t ề nền hiệu quả càng tốt hơn đem cái này giao cho bọn hắn để chính bọn hắn đi nghiên cứu đi lâm phong gật gật đầu biện pháp này tốt đến thời điểm bọn họ mặc kệ nghiên cứu thành cái dạng gì đều không có quan hệ gì với chúng ta cùng thời khắc đó yên kinh đái thành lương đem một trợ lý đánh cho gần chết vì sao nghe nói lâm phong lần này cần qua đến khai hội khai hội quá trình bên trong có phải hay không cho lâm phong một số khó chịu tổn hại một tổn hại lâm phong bị p h o n g ra ngụm hắc khí đái thành lương nghe về sau giận dữ nhìn lấy bị kéo đi trợ lý đái thành lương hắc hắc cười lạnh nói lâm thập nhất ta biết n g ư ờ i còn đang khảo nghiệm ta ta mới không mắc như lưu đâu Tôn Dương Dương tới. Không thấy. Nói cho hắn biết, ta không đang N chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tham gia bất luận cái gì tụ hội coi như hai người tụ hội cũng không được tôn thiếu so ta còn thảm sẽ không phải không hiểu được t r á n h hiểm nghĩa nghe tới quản gia thông báo nói tôn đã tìm đến mình lúc đái thành lương một mặt nghiêm túc nói ra quản gia có chút im lặng nhìn lấy đái thành lương đái thiếu từ khi đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về tựa như là hoàn toàn biến một người thâm cư không ra ngoài cũng coi như thế mà liền chuyện xấu cũng không làm trước kia không là nghĩ đến kéo một cái nữ ngôi sao xuống nước thì là nghĩ đến như thế nào chỉnh lý cái kia đuôi mù ra hỏa hiện tại mỗi ngày đợi trong phòng t h ư như là cái khổ hành tăng càng quái l ạ con ưa thích cầm cây roi rút chính mình thiếu ra tôn thiếu nói có vô cùng lớn sự tình muốn gặp n g à i quản gia nhắc nhở đái thành lương trầm mặc một lát mới nói đem hắn gọi vào đi đúng không muốn đóng cửa phòng khách cửa lớn muốn rộng mở không thể để cho người cho là ta cùng tôn thiếu là đang thương lượng cái gì không thể gặp người sự tình Tốt. quản gia đáp ứng một câu về sau lập tức quay người ra ngoài chỉ chốc lát sau thân s ắ c có chút khẩn trương tôn đãng đi vào phòng khách k nhìn thấy đái thành lương tôn đãng khóc như vậy k ê lên đái thành lương vội và nói huynh đệ chớ gọi như vậy ta chúng ta quan hệ t h ự c không quen gặp đái thành lương nói như vậy tôn đắng nước mắt đều chảy ra ca không nghĩ tới ngươi giống như ta ta phát hiện ta tâm ý ra vấn đề liền xem như trong nhà mình đem chính mình nuốt vào căn phòng nhỏ luôn cảm thấy những cái k i a tiểu ác ma thì ở bên cạnh nhìn lấy chính mình ta đều điên ta đều vài ngày không có đụng nữ nhân bởi vì ta phát hiện ta thế mà thế mà h o a tôn đắng rốt cục nhịn không được khóc lớn lên nhìn thấy đái thành lương tôn đắng tâm lý bị khuất thoáng cái phát tiết đi ra đái thành lương sửng sốt tôn đáng thế mà so với chính mình bệnh đến còn nặng a đái thành lương cùng tôn đ ã n g lại không phải người ngu đương nhiên minh bạch mình bây giờ hành động tư tưởng thực là một loại bệnh trạng nhưng là cũng là khắc chế không ta cũng giống như vậy đái thành lương một mặt bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm nói hơn nửa ngày tôn đ ã n g mới dừng tiếng khóc vậy mấy cái nước mắt tôn đ ã n g cắn răng nói ca chúng ta không thể còn như vậy chúng ta muốn cải biến nhất định muốn cải biến không phải vậy chúng ta thì phế làm sao đổi đái thành lương nói đi xem bác sĩ tâm lý tôn đắng lắc đầu nói ta đi xem qua cái dám dùng không có đ ó lấy tôn đắng nhìn một chút đứng tại cửa ra vào cọn ra q u ả tôi a c đã cắn ư ờ i răng nói hiện tại duy nhất có thể trị hết chúng ta cái này bệnh tâm lý chỉ có sức mạnh chỉ có chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại hơn đem những cái tiêu tiểu ác ma bắt lại nghìn lần gấp trăm lần tra tấn bọn họ mới có thể tiêu chử chúng ta bệnh tâm lý không phải vậy chúng ta nửa đời sau cũng sẽ không khoái lạc còn không bằng chết mất tính toán có đại o lý. đ á thành lương tóc một mặt vẻ suy tư mẩy, cằm, suy xoa vẻ n điện t thoại di động chuyến í n h là ra lại là một đứa bé thanh âm đ á i thành lương cười nói là ta thấp nhất ca ta có một kiện vô cùng lớn sự tình muốn hướng ngài báo cáo chuyện gì lâm thập nhất hỏi đái thành lương nói hôm nay tôn đãng tới tìm ta đến tiểu tử này lại muốn khuyến khích ta cho một cái thăm dò kế hoạch quyên tiền há miệng ra cũng là một trăm triệu đô la mỹ ta giả vờ đáp ứng hắn nói điểm chính lâm thập nhất thẳng như nói tốt. đái thành lương tiếp tục nói cũng là nước mỹ cái nào đó công ty theo trong tư liệu tìm tới một chiếc chiến tranh thế giới thứ hai thuyền đắm mà chiếc thuyền kia bên trên có một bộ to lớn s ắ c ướp lúc đó đi những cái kia cái gì khoa học ra nói đó là tiền sử cự nhân hoặc là người biến dị hiện tại bọn hắn lại cho rằng cái kia thực là một cái thuần huyết vụ tộc người nếu như có thể đem chiếc thuyền này vớt lên đến nói không chừng có thể được đến càng tốt cái gì cái gì nền tạo ra càng hoàn mỹ hơn cường hóa t ể đương nhiên chuyện này cũng tràn ngập sự không chắc chắn có bao nhiêu năm chắc tìm tới đái thành lương nói xong lâm thập nhất hỏi đái thành lương nói ta cảm thấy đi việc này không quá đáng tin đều chìm nhiều năm như vậy nói không chừng sớm đã bị hải lý cá ăn hết một trăm triệu đô la mỹ bọn họ tại sao không đi đoạn nước mỹ bên kia công ty lâm thập nhất lẩm bẩm nói vì sao lại tìm tới các ngươi đái thành lương tranh thủ thời gian giải thích nói bởi vì chúng ta ưa thích chơi thực giống chúng ta dạng này phạm vi thực là rất lớn mọi người bình thường tập hợp một chỗ ngồi du thuyền ra biển lặn xuống nước leo núi chơi cực hạn vận động tóm lại cái dạng gì sự tình kích thích mới mẻ chúng ta thì chơi cái gì châu phi đại thảo nguyên sa mạc tuyết sơn địa đề hang động núi lửa những địa phương này chúng ta đi qua không ít đâu cái này lần này đầu tư so s á n h lớn dù sao cũng là ở trong biển vơ vét đồ vật tìm được hay không khắc nói muốn là tìm tới các loại trang bị nhân viên cái gì thượng vàng hạ cám thêm lên là một khoản rất lớn hao phí còn không bao gồm hậu kỳ khai phát cường h ó a tể cần thiết chi tiêu đương nhiên nếu quả thật bỏ đến cũng có thể bán một cái giá trên trời nhưng cái này không phù hợp lớn nhất đại lợi ích nguyên tắc đái thành lương nói xong lâm thập nhất thẳng như nói gọi các ngươi ném tiền không chỉ là chia sẻ phong hiểm cũng có lôi kéo ý từ a rốt cuộc các ngươi những thứ này người thân phận không tầm thường hiện tại không chỉ là mỗi cái quét ra thì liền tư doanh công ty cũng tham dự vào về sau liên quan tới cường hoa tể chính là một khoản rất đại sinh ý liền xem như bán mười ngàn mỹ nguyên một chi cũng là kết xủ lợi nhuận đâu ách đái thành lương xưng sở vội văn nói thập nhất ca ngài nói không sai một chút cũng không tệ chúng ta cùng ngài trí tuệ so ra vậy đơn giản là chim sẻ so phương hoàng ta biết lâm thập nhất thản n h i ê nói n đái thành lương lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra thập nhất ca ta thể ta là trước tiên hướng ngài báo cáo sự kiện này lâm thập nhất t â n một tiếng tiếp lấy liền đem điện thoại treo hâu nghe điện thoại di động bên trong truyền r a âm thanh bận đái thành lương thở dài ra một hơi tôn đáng sau khi đi hắn thực do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn tâm lý đối lâm thập nhất bọn họ những thứ này tiểu ác ma hoảng sợ chiến thắng cùng tôn đáng bọn họ hữu tình đón lấy liền đem tôn đãng bọn họ cho bán chết đạo hữu không chết bần đạo chuột bang bên trong người không có một cái nào là giảng nghĩa khí hai mươi tám init tám trăm linh bảy n hai mươi tám chương tám trăm linh tám tắt điện thoại về sau lâm thập nhất nhìn điện thoại di động g ầ người n bởi vì tại đái thành lương gọi điện thoại cho hắn trước đó tôn đãng đã sớm cho hắn báo cáo qua tôn đãng nói như thế có nước mỹ người bên kia liên hệ bọn họ muốn thu hoạch được tiền tài phía trên chống đỡ sau đó hắn sẽ đi tìm những minh đệ kia băng nhóm dùng sự kiện này đi dò xét bọn họ nhìn xem người nào mới là người một nhà ha ha, ha, ha. nhìn lấy lâm thập nhất ngẩn người bộ dáng một bên lâm h ằ n g nga không khỏi cười ha h a lâm bảo bảo cũng c ư ờ i rộ lên đám gia hỏa này hiện tại thật c ù n g chuột mực dạng lá gan làm sao nhỏ như vậy à chúng ta đều không để ý đến bọn họ bọn họ thế mà chủ động gọi điện thoại tới bày tỏ lòng trung thành lâm thập nhất cau mày nói đây là một kiện đại sự phải đem sự kiện này hướng bầy bạ bà hồi báo một chút nói lâm thập nhất cầm điện thoại di động lên gọi lâm phong số điện thoại di động kết quả nhắc nhở điện thoại tắt máy lâm thập nhất lúc này mới nhớ tới hôm nay ba ba cùng mụ đi họp nghe nói là một trận rất bí mật đóng cửa hội nghị hiện trường không có bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tại chỗ ta đi sửa sang một chút tin tức này nếu như là thật chúng ta phải tại đám người kia tìm tới cô kia có thể là vu tộc nhân thi thể trước đó tìm tới lâm thập nhất nói xong liền chuẩn về phòng của mình dùng máy tính tra tư liệu đúng lúc này điện thoại di động k ê u xem xét điện tới biểu hiện là bảy bạ lâm phong đánh tới Bầy bạ. bên lần này ngày, lạc Lâm Lâm lúc liên muốn Thập Nhất tranh thủ thời gian nghe. Lâm phong nói ra, thập nhất, trong thể nghe. Phong khai hội muốn 3 ngày, trong lúc đó không gian nói cùng ra, với đó lâm phong thực b ề b ụ n nhiều việc gọi điện thoại thời gian chỉ có mười mấy phút lần lượt từng cái đánh mấy cái cái trọng yếu điện thoại về sau sau cùng chuyên môn cho lâm thập nhất gọi cú điện thoại này tại sao lâu như thế lâm thập nhất hỏi lâm phong giải thích nói c ư ờ n g hóa t ề liên lụy đi ra sự tình rất nhiều cái này có thể so sánh vũ khí hạt nhân còn muốn phiền phức t h ư ợ n g vang hạ cám các loại sự tình đều cần trải b ớ t còn phải căn cứ tương quan tình huống chế định xử lý điều lệ đi ra Bậy bạ, có lâm phong hồi đáp chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi ta chỗ này thời gian đến không nói treo nói xong lâm thập nhất điện thoại thì vang lên âm thanh bận lâm thập nhất gãi gãi đầu hắn nghe được đây không phải điện thoại c ủ a máy mà chính là tín hiệu bị trực tiếp cắt đứt trong lòng không khỏi sinh ra một tia đối mụ mụ cùng bầy bạ lo lắng ba ngày bảy mươi hai giờ chẳng khác gì là ba ba cùng mụ mụ mất đi liên hệ trong thời gian này chuyện gì cũng có thể phát sinh bất quá ba ba cùng mụ mụ nếu thật là gặp nguy hiểm vẫn có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc bởi vì bầy bạ trên tay có vô tộc người thông tin phương thức mấu chốt thời điểm có thể khởi động sau mười mấy phút ở tại trong tứ hợp viện hải tử đều bị triệu tập lại mọi người lại một lần tụ tập tại tứ hợp viện t â n hầm hai ngày này tất cả mọi người đem trong tay làm việc đều làm tốt ta lâm thập nhất liếc nhìn liếc một chút chín cái huynh đệ thị mội hỏi lâm thập nhất ngươi không phải là muốn cha chúng ta làm việc ca bố i sơ ảnh c a o mày hỏi bố i thanh thiền nói chúng ta trong nhà mụ mụ thúc giục chúng ta làm bài tập mới về đến nhà tới ngươi muốn là thúc giục ta nữa nhóm làm bài tập chúng ta liền đi làm bài tập đối bố sơ ảnh cùng bố thanh t i ề n tới nói là một kiện rất khó sự tình tuy nhiên các nàng chỉ cần tập trung chú ý lực trong nhà bố trí làm nghiệp rất nhanh liền làm xong nhưng là thì là không muốn làm thật sự là kéo không đi xuống mới có thể phí tổn có hạn thời gian ứng phó một chút lâm thập nhất bất đắc dĩ nắm chặt tóc mình hắn cảm thấy vấn đề này về sau đều không muốn hỏi ngược lại làm việc không làm tốt chịu phạt lại không phải mình lâm thập nhất ngươi nói chính sự đi lâm h ằ n g nga nói ra lâm thập nhất nói sự tình là như vậy chúng ta lại có chuyện làm lâm thập nhất đem đái thành lương cùng tôn đáng báo cáo lên đến sự tỉnh kể rõ một phen nói được nửa câu tại chỗ bọn nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng đi chúng ta nhất định phải đi lâm h ằ n g nga một mặt chờ mong t ê u to lâm thập nhất nói đi khẳng định là muốn đi nhưng là chúng ta không thể như ong vỡ tổ tập hợp một chỗ lần này đi có người muốn cùng đái thành lương bọn họ cùng đi có người muốn đợi tại mặt lị số ba phía trên muốn chia thành hai đội người người an bài đi lâm h ằ n g nga tay nhỏ vung lên nói trước kia lâm thập nhất nói muốn an bài cái gì lâm h ằ n g nga tổng nhịn không được làm trái lại nhưng bây giờ thói quen hoàn toàn ủng hộ lâm thập nhất quyết định lâm h ằ n g nga chỉ cần không phản đối còn lại tiểu gia hỏa tự nhiên cũng sẽ không phản đối lâm thập nhất gật, gật đầu phi thường hài lòng hiện tại bầu không khí như thế này tất cả mọi người đồng ý hắn ăn bài đằng sau sự tình thì thiếu rất nhiều lâm thập nhất nói ra ta phải chịu trách nhiệm điều khiển mặt lị số ba qua bên kia cần một cái lanh lợi cùng một cái thân thủ tốt hai người liền đầy đủ nói lâm thập nhất nhìn lấy lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga đương nhiên là thân thủ tốt một cái tiếp xuống tới cần áo tử linh hoạt bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện coi như các nàng cùng với lâm h ằ n g nga gặp phải sự tỉnh khẳng định phản ứng không kịp tạo thành đại nào đứng máy sau cùng lâm thập nhất nhìn lấy lâm tính như lâm tính như ngươi cùng lâm hàng nga cùng đi đi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lâm tính như vô ở ngực bảo đảm nói ta muốn đi có thể hay không nhiều một cái lâm bảo bảo nói ra lâm thập nhất lắc đầu lâm bảo bảo bất đắc dĩ thở dài suy nghĩ một chút nàng còn thật không có lâm tĩnh như cái này lão lục hội tính kế người sự tình thì dạng này vui sướng quyết định nhưng đối lâm thập nhất tới nói tiếp xuống tới sự t ì n h còn có rất nhiều lần này sự tình là một kiện chính sự không có làm sự t ì n h tính chất cho nên cần viết một phần bản kế hoạch giao cho bế nguyệt di nương trong tay tiếp xuống tới hành động là phải vận dụng trong nhà rất nhiều tư nguyên lâm thập nhất không nghĩ tới là chuyện này còn chưa bắt đầu chấp hành hàn quốc bên kia thì xảy ra chuyện đột phát sự kiện lý tuệ anh tại tham gia hội nghị thời điểm bị không trụ một đ á m tử cường hóa giả tạo thành đội ngũ tập kích hội trường đem bao quát lý tuệ anh ở bên trong rất nhiều trọng yếu nhân vật xua đổi tiến cao ốc lòng đất bãi đỗ xe đây là một kiện có dựng mưu có mục đích bắt cóc sự kiện nếu như không là lý tuệ anh trên tay có đặc thù thông tin công cụ chuyện này đoán chừng đều muốn chờ lâm phong cùng tề giao mở xong hội mới sẽ biết lâm thập nhất là tại tìm bế nguyệt di nỗi lúc nghe đến tin tức này sự tình khẩn cấp bế nguyệt lộ ra có chút khẩn trương hiện tại lớn nhất chuyện thật yếu là đem lý tuệ anh an toàn cứu ra nhưng lâm phong trong lúc nhất thời không cách nào liên hệ tuy nhiên trong đầu đã xuất hiện rất nhiều dự án lại có một loại không quyết định chắc chắn được cảm giác bế nguyệt hít sâu mấy hơi chấn định lại lúc này lâm mười vừa đi ra bế nguyệt di nương sự kiện này giao cho chúng ta đi làm đi lúc này thời điểm chính là mấu chốt thời điểm t ù y ý điều động trong nhà một số lực lượng là không sáng suốt nếu như đây là có người làm chúng ta lâm ra cố ý làm ra sự kiện này vì là phân tán chúng ta lâm ra lực lượng đâu có đạo lý bế nguyệt gật đầu nói có điều chúng ta lực lượng đầy đủ làm sao có thể để các ngươi những tiểu tử này đi mạo hiểm đâu lâm thập nhất lắc đầu nói yên tâm đối chúng ta mà nói đây không phải mạo hiểm chúng ta là tiểu hải tử làm l ê n sự t ì n h đến sẽ rất thuận tiện hà thiếu tên là hà trí h uyên trước đó là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật thôi nhưng cái này thế giới cũng là kỳ quái như thế mỗi khi ở vào đại biến cục thời điểm chắc chắn sẽ có rất nhiều tiểu nhân vật ló đầu ra đến quát tháo phong vân hà trí h uyên thì là dạng n à y một người dưới cơ duyên xào hợp tại trong rất ngắn thời gian thì ló đầu ra là lịch sử sáng tạo anh hùng vẫn là anh hùng sáng tạo lịch sử đâu thực mỗi một người bình thường đều là không tầm t h ư ờ n g chỉ là không có cơ hội mà thôi không phải vậy vì cái gì giúp lưu bang đánh thiên hạ phần lớn đều là lưu bang đồng hương đâu chu nguyên trương lập nghiệp cũng là dựa vào nhà một đám h u n h thành lập đại minh về sau còn có một cái chuyên môn xưng hô cái kia chính là hoài tây hân quý chẳng lẽ ông trời để những người này mới tụ tập xuất hiện tại một chỗ sau đó trợ giúp chân mệnh thiên tử đánh thiên hạng không không không chỉ là bọn hắn thu hoạch được cơ hội mà thôi hà trí huyên cảm thấy mình cũng là thu hoạch được quật khởi cơ hội tiếp xuống tới thế giới sân khấu tất nhiên có một chỗ của chính mình tiếp đó thì nhìn chính mình như thế nào biểu diễn đi tại chỗ người có hàn quốc tài phiệt có nước mỹ người tiểu nhật tử còn có chính mình quét ra lão đại phái tới đại biểu mặc kệ là ai đều không ngoại lệ đều là hy vọng đem lâm ra chỉnh n ã thế lực hà tiên sinh cái này lâm phong thật sự là trương thượng vân hàn quốc một cái t à i phiệt đại biểu cao mày hỏi hà trí huyên cười nói cái này còn dùng chứng cứ sao chỉ là các ngươi không nguyện ý tin tưởng mà thôi đến cùng lâm phong là trương thượng vân đâu vẫn là trương thượng vân cũng là lâm phong hàn quốc người cao mày tự l ầ m b ầ m khác nhau ở chỗ nào sao có người hỏi đặt câu hỏi t à i phiệt đại biểu n h ữ mày nói cái này khác nhau có thể đại lâm phong là trương thượng vân vậy cái này lâm phong cũng là kiếp lấy chúng ta đại hàn quốc tài phú kẻ trộm nếu như trương thượng vân là lâm phong ta không thể không đội phục hắn bản sự hà trí huyên cười nói mặc kệ chân tướng cái này người hiện tại chính là chúng ta đ ị ợ h nhân các vị chúng ta hiện tại lợi ích là nhất trí vô luận trước đó chúng ta là không phải là đối thủ có phải hay không có thâm cựu đại h ậ n nhưng bây giờ chúng ta đối thủ chủ yếu cũng là một người này chỉ cần đem hắn chơi ngã chúng ta có thể có được là hắn đại bộ phận sản nghiệp mà các ngươi người nước mỹ có thể có được tân tiến hơn cường h ó a tây nền còn có các ngươi tiểu nhật từ đế quốc không phải vẫn muốn biết tại sao mình rất là kỳ lạ bị tạc nhiều lần sao đến thời điểm các ngươi sẽ nhận được đáp án còn có muốn đồ vật nói xong hà chí huyên giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian nói ra hiện tại hiến kinh bên kia đã bắt đầu lâm phong có ba ngày thời gian không thể cùng liên lạc với bên ngoài ba ngày này là chúng ta cơ hội tốt nhất tháng lâm ra sụp đổ chúng ta đều có thể ăn đại bản tử muốn làm bại về sau hắn thì thật vô địch người nào cũng không phải hắn đối thủ cũng không có tư cách trở thành hắn đối thủ người nói quá khoa chương a có người một mặt kinh ngạc nói hà chí huyên chỉ là cười cười không có trả lời liên điểm này đều nghĩ không do lắm không có tư cách cùng mình ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện tiếp lấy hà chí huyên lại nói hàn quốc bên này lý tuệ anh bây giờ bị vây khốn sẽ dính dấp lâm ra một bộ phận lực lượng tiếp đó còn có mấy cái mấu chốt điểm cái thứ hai mấu chốt điểm cũng là tiểu nhật tử các ngươi bên kia cái kia gọi vân loan nữ nhân hà quân ngài yên tâm chúng ta đã lấy hành động chí ít có thể hạn chế nữ nhân này ba ngày một tên tiểu nhật tử lập tức đứng lên nói ra hà chí huyên nói tiếp mặt lị đảo bên kia cũng phải cho bọn họ một chút áp lực còn có bọn họ xa ha ra bên kia có một tòa sa mạc khu vực đã xác minh vị trí còn có châu phi bên kia lớn mỏ dầu trừ mấy cái này điểm tại tài chính lĩnh vực cũng muốn bắt đầu đặc thù nói xong hà chí huyên một mặt hào khí hắn nghĩ thầm đại thủ bút đây thật là t r á n h thức đại thủ bút r a chính mình lại có thể đồng thời điều động vượt qua một nghìn tên cường hóa giả lực lượng còn có vượt qua ngàn tỷ usd tư sản càng làm cho nước mỹ mẫu hạm chiến đấu nhóm chạy đến cái nào đó vùng biển những thứ này trước mắt có mấy người có thể làm đến coi như sau cùng thất bại nhân sinh đời này có như thế một lần thì đầy đủ nghe hà quân ngươi tiểu nói này ta cảm thấy chúng ta lần này là tất thắng một cái tiểu nhật tử vừa cười vừa nói hà chí u y ê n lắc đầu nói không thể nói tất thắng nhưng là bảy mươi phần trăm tỷ lệ vẫn là có mấu chốt là các ngươi không muốn tại trong kế hoạch như xe bị tuột xích mới được ca đương nhiên sẽ không đ ế từ đông phương đại quốc một người trung niên nam nhân v u a ở n g ư ợ c bảo đảm nói lần này kế hoạch là chúng ta dẫn đầu phía trên ngầm thừa nhận phía trên cái này phía trên cao bao nhiêu hà t r í huyên hiếu kỳ hỏi một câu trung niên nam tử nết miệng lên có thể cao bao nhiêu thì cao bao nhiêu bất quá a đối với người ta t i nói chúng ta cũng chỉ là trên b à n cờ q u â n cờ mà thôi thành công chúng ta cũng là lớn đại công thần thất bại nửa đời sau tốt nhất tình huống đều là trốn vào trong đường cống ngầm tham sống sợ t r ư ớ nhà thuyết pháp này đương nhiên chỉ là một loại ví von cho nên sau khi nói xong trung niên nam tử tự rêu cười một tiếng một bên người nước mỹ chép chép miệng nói biết ta vì cái gì xem thường các ngươi sao bởi vì các ngươi thì ưa thích chính mình người làm chính mình người trung niên nam tử một mặt khinh thường nói cũng vậy chúng ta làm chính mình người còn coi trọng đạo nghĩa không giống các ngươi làm sự tình một chút phòng tuyến cuối cùng đều không có một tên tiểu nhật tử trung niên nam nhân cười lấy khuyên chư quân hiện tại thì không muốn nói những thứ này chúng ta muốn hòa hợp thêm thấm hòa khí sinh tài đi cái này tết nguyên đán chúng ta lâm ra sợ là muốn qua được không thoải mái lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga các loại các huynh đệ tỷ bội phía trên mặt lị số ba bay hướng hàn q u ố c lúc lại tiếp vào tin tức mới không khỏi cao mày tự lẩm bẩm vân loan di nương cùng đại liễu di nương chỗ đó lại xảy ra chuyện tiểu nhật tử thế mà xuất động trên quan trường lực lượng nói vân loan di nương các nàng lọt vào tố cáo cùng một kiện buôn lậu đại án có quan hệ lâm thập nhất vừa phát xong c ả m khái lại nhận được tin tức người nước mỹ mẫu hạm thế mà mạnh mẽ lên không muốn sống lại dám chạy đến mặt lị đảo xung quanh vùng biển nói là muốn tiến hành cái gì diễn tập sau đó châu phi bên kia ado tộc lớn mỏ dầu phụ cận xuất hiện đại lượng vũ trang phần tử bên trong có tốt một số người đều là cường hóa giả đây là triệu h i ể u dương phát trở về tin tức lại tiếp lấy lại là sa mạc nền trên k h ô n g t r u n g có chiến lược máy bay ném bom tại xoay quanh rất nhiều cách gia vệ tinh đều tụ tập tại sa mạc khu vực cùng mặt lị đảo trên không INDX tiên sinh, lần này mời ngài tham gia lần này hội nghị, là hy vọng đối với ngài điểm ngài Hội liền 809N28 Trường lần này lần này nghị vọng sánh vọng nghĩ nghị ngay từ đầu, Lâm Phong tham thể tỉ một chút từ tr Lâm Là Lâm mấy mỉ yêu sách so suy hy hà khắc Hy cầu đầu có Lâm phong mặt phong không điểm ổ sắc, Sinh chờ chúng được chỗ nằm giữ tất cả cường hóa thể kỹ thuật. Đương nhiên, ngài là có phương thỉnh nhất, hy hiện hóa thuật. nhiên, h đối Đệ đến Đương nói mới nói, giảng. Tiên tại giữ ngài xong, vọng nằm Lâm ta tất tề t là kỹ giữ cũng chúng lại hiện tại kỹ thuật. Đây cũng là l thuật, chính chúng ta kỹ quách đây à vì ra cống hiến đi. thứ i Tiên i n tưởng n Lâm s hội h đại Điểm lấy làm cục trọng. t hai chúng ta còn hy vọng được đến kỹ thuật phía trên chống đỡ tề giáo sư trước mắt là phương diện này chuyên gia chúng ta trên tay nghiên cứu nhân viên là so không cho nên mời tề giáo sư thành vì chúng ta phòng nghiên cứu thủ tịch cố vấn điểm thứ ba bởi vì cường hóa tề nguyên nhân về sau vấn đề hội tầng tầng lớp lớp chúng ta cảm thấy phương thức tốt nhất là khống chế tốt nó sinh sản cùng chạy ra đối phương chậm rãi mà nói lúc lâm phong cùng tề g i a o nhìn nhau mặc dù không có nói chuyện nhưng hai người đều hiểu đối phương ánh mắt lâm phong nguyên lai、like、cái này hội là nhằm vào chúng ta a tề g i a o đã sớm đoán được lâm phong nhìn đến bên ngoài ra chuyện tề g i a o không phải nhìn đến là khẳng định không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đưa ra những thứ này quá mức yêu cầu lâm phong muốn giải quyết ta lâm phong bọn họ nghĩ quá đơn giản tề dao vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng đối phương thật vất vả nói xong lâm phong không có lên tiếng âm thanh trong phòng họp vang lên oong tiếng nghị、luận. thực có người đưa ra những thứ này đối lâm phong yêu cầu đối rất nhiều tham dự người mà nói đều là một trận ngoài ý m u ố n lâm phong liếc nhìn liếc một chút những thứ này người sau đó nhìn tề g i a o bọn họ muốn kỹ thuật không có vấn đề quá mức là muốn hạn chế n g ư ờ i tự do lâm phong thân thủ nắm chặt tề g i a o một cái tay tề g i a o nắm chặt lâm phong bàn tay dùng ánh mắt ra hiệu nói đừng n ó n g nội yên lặng nhìn biến đi lâm phong hơi hơi gật đầu đối tề g i a o cười cười ánh mắt bên trong ý tứ là chờ chút muốn bắt đầu c á i cỏ kéo dài thời gian cái này ta am hiểu nhất tề dao cũng gật gật đầu ta đương nhiễ biết bảy ba cái kêu bên trong khẳng định là ra v đây vốn chính là một trận nhằm vào chúng ta lâm ra hành động trước mắt nhìn đến quy mô còn thật lớn mặt lị số ba khoang điều khiển bên trong lâm thập nhất xoa cằm nói ra lâm hàng nga gãi gãi đầu nàng không có lâm thập nhất nghĩ đến nhiều như vậy vẫn không cảm giác được được chỉ có lâm tính như hiện tại còn theo kịp lâm thập nhất mạch suy nghĩ cao mày nói thật là khó đến a chúng ta có người thế mà cùng người nước mỹ liên thủ thật sự là chúng ta lâm ra vinh hạnh lâm thập nhất nói bình thường đối một ít người tới nói chúng ta lâm ra mới là bọn họ số một địch nhân địch nhân, địch nhân thì là bằng hữu trong thiên hạ này không có vĩnh hằng bằng hữu cùng địch nhân lâm thập nhất nói g ta hiện u g tại lo à m s bây lắng không phải chúng ta làm cái gì mà chính là làm cái gì về sau có thể hay không đối bậy bạ kế hoạch tạo thành quấy nhiễu lâm tính như nói lâm thập nhất có lúc ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều lâm thập nhất gật gật đầu cũng là k h á c sự tình chúng ta không còn được lý di nương là chúng ta di nương trước tiên đem nàng bên kia sự t ì n h giải quyết đi nói lâm thập nhất lập tức tăng tốc mặt li số ba tốc độ phi hành sau mười mấy phút lâm thập nhất cầm điện thoại di động lên suy tư một phen về sau cho chuyên môn phụ trách dương ra thông tin mạng lưới dương dịch thúc thúc phát một cái tin nhắn ngắn đó lấy bấm một cái điện thoại di động d â y số cho ai gọi điện thoại lâm hàng nga hiếu kỳ lại gần hỏi lâm thập nhất không để ý tới lâm hàng nga mà chính là chăm chú nhìn điện thoại di động rất người nhanh nhẹn máy thông nhưng là một ư ơ i giây đồng hồ về sau điện thoại c ú p máy lại đánh tới thời điểm nhắc nhở đối phương điện thoại đã tắt máy lâm thập nhất lúc này thời điểm mới lên tiếng chuột ba người bên trong chỉ có một người không có gọi điện thoại cho ta bày tỏ lòng trung thành người nào nha lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất c a o mày nói một cái họ nô tên là ngô tiểu p h ạ m cái này họ nô a lâm đông hổ một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói ta đều không có bỏ được hạ nặng tay vì sao lâm h ằ n g nga một mặt không hiểu nhìn lấy lâm đông hổ lâm đông hổ nói vừa n ô a đó là cái họ lạ mẹ một đại nam nhân lâm thập nhất lúc này nói ra cái này nô tiểu phàm không tầm thường dương dịch thúc thúc đã đem vị trí hắn qua phát tới ngay tại hàn quốc hán thành khu ngoại ô thật sự là xảo a gia hỏa này thế mà ở chỗ này có vấn đề gì không lâm hằng nga hỏi lâm thập nhất một mặt suy tư nói các ngươi có cảm giác hay không đến nhằm vào chúng ta lâm ra hành động lần này có một cái người trung gian vận Cái người này lâm đông hồ một mặt tức giận nói lâm thập nhất lắc đầu không phải cái này ngô tiểu phảm cái này người còn không có thông minh như vậy có khả năng ta nói là có khả năng cái này ngô tiểu p h ạ m hiện tại có thể hay không cùng người kia thậm chí một đám người cùng một chỗ vừa mới nói xong tất cả mọi người chừng lớn hai mắt lấy lâm thập nhất lâm thập nhất thật thông minh à. thế mà nghĩ tới chỗ này lâm thập nhất thản nhiên nói mặc kệ quản nó có táo không có táo đánh nó hai cây lại nói nói lâm thập nhất lái mặt lị số ba xuất hiện tại hà trí bên chỗ tiểu viện trên không lúc này thời điểm nô tiểu phạm vừa mới đóng lại điện thoại di động của mình hắn còn bị đồng hành dài bối dùng ánh mắt cảnh cáo một chút nô tiểu phạm xấu hổ cười cười q u ê n tắc điện thoại di động nô tiểu p h à m lúc này thời điểm có chút đắc ý nghĩ thầm lâm phong nhà cái kia tiểu á c ma thế mà chủ động gọi điện thoại cho mình nhất định là trong nhà sẽ ra chuyện không có làm mới nghĩ đến chính mình không nghĩ tới a chính mình cũng không phải đái thành lương cùng tôn đ ẳ n g như thế người ý chí lực không đủ kiên định trước mặt cách đó không xa hà chí huyên lúc này lại vẻ mặt đắc ý nói hành động lần này chúng ta vẫn là chế định quá gấp thủ đoạn cũng không đủ hung ác vừa dứt lời thì có một vật phanh một tiếng nện trong sân là một cái hàng không bom cái đuôi còn đang xoay tròn đâu mọi người xứng sở đ ó lấy bọn họ hai mắt tỏa sáng lại sau đó cái gì cũng không biết nổ nhiều lần như vậy tiểu nhật tử lần này rốt cục nổ hàn quốc lâm hằng nga nhìn lấy phía dưới tiểu cây n ấ m lắc lắc đầu nói lâm bảo bảo nói chúng ta vẫn là kiềm chế một chút rốt cuộc đây là lý di nương nhà nổ quá ác lý di nương hội không cao hứng 28 810N28 811 INDX đi. Hiện tại đã không người ngươi. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài ngài Hiện tại ngài tiếng, thời điểm tới ngài Trưng Nghị Trường, hàng không đến yên cần hàng, chúng ta có thể cam đoan ngài cá nhân an toàn. đến đừng chúng cứng. muốn tâm, ta thể thì trách ta Ta Lý chỉ cho đầu đã đầu cứu có cam cá đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện bọn họ đều là máy móc chiến đấu mười cái lý nghị trưởng cũng không phải đối thủ của bọn họ chúng ta tới nói điều kiện đi chỉ cần ngài đầu hàng điều kiện gì đều có thể nói lòng đất bãi đỗ xe trong một cái góc một người trung niên nam nhân mang theo một cái loa nhỏ đối với phía trước chỗ hắc cám gọi hàng phía trước u ám rơi ánh sáng có thể nhìn đến mấy cái bộ thi thể đi qua hắc cám khu vực tận cùng bên trong là một gian nguyên lai bất động sản bộ một cái phòng chứa đồ dùng đến trồng chất các loại công cụ sửa chữa địa phương trong phòng trừ lý tuệ anh còn có liệu huệ hy hơn hai mươi tên hàn quốc đại nhân vật liễu huệ hy bốn tên thủ hạng đã tại trước đó trong chiến đấu xuất hiện thương vong ba tên cường hóa giả tử vong còn có một tên bị thương nặng thì liến liễu huệ hy trên thân cũng mang theo thương tổn b ụ n g có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay rõ ràng bị lợi khí xuyên qua vết thương muốn không phải cường hóa giả nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực chủ động ngừng lại máu tươi liễu huệ hy lúc này thời điểm sợ là đã trở thành một cỗ thi thể lý nghị trưởng bằng không chúng ta vẫn là đầu hàng đi những thứ này người không phải chúng ta có thể đối phó cái này rõ ràng là một lần có dự mưu tập kích kế hoạch ngoại giới đều còn không biết tin tức này ngay bên ngoài độc tính Căn bên ngoài số lượng địch nhân rất nhiều trong lúc nhất thời không co xông lại là bởi vì bọn hắn sợ liễu huệ hy, hy sinh ba thủ hạng còn chết một mươi cái lao đại nhân viên hộ vệ nhưng là đối phương cường hóa giả lại chết một m ư ờ i cái bởi vì liễu huệ hy trong tay có đặc biệt nhằm vào cường hóa giả vũ khí mặt ngoài độ ca kim loại viên đạn loại đạn này một khi đánh trúng cường hóa giả thân thể có thể ức chế miệng vết thương tế bảo phân liệt sinh trường cũng là đủ máu cũng sẽ để những thứ này cường hóa giả chạy chết viên đạn là đi qua đặc thù xử lý một khi kích phát về sau ca kim loại tại sinh ra ngắn ngủi tác dụng về sau liền sẽ phân giải trước mắt cũng chỉ có lâm phong nắm trong tay loại kỹ thuật này chính là bởi vì thủ hạ thương vong quá lớn bên ngoài phụ trách chỉ huy trung niên nam nhân mới không có hạ lệnh tiếp tục tiến công thì dạng này dẳng có xuống tới phụ trách chỉ huy trung niên nam nhân hy vọng thông qua thuyết phục để lý tuệ anh đầu hàng nghe đến bên trong truyền đến có người thuyết phục lý tuệ anh thanh âm trung nhiên nam nhân thả xuống trong tay còi lại giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian sau đó nếp miệng lên cười rộ lên thời gian còn sớm phía trên hạ đạt nhiệm vụ là tại trong hai ngày đem lý tuệ anh bắt lấy muốn bắt sống hiện tại mới qua nửa ngày thời gian không đến còn có một ngày d ư ớ i đâu trung nhiên nam nhân biết chỗ lấy có hai ngày thời gian là bởi vì yến kinh bên kia là ba ngày thời gian tại ba ngày nay bên trong lâm phong tương đương với người mù kẻ điếp nói không chừng các loại lâm phong mợ sẽ đi ra trong tay trô nắm giữ hết thảy đã sụp đổ đội trưởng có tình huống trung niên nam nhân đang đắc ý lúc một tên đội viên c a o mày đi tới biểu hiện trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng vừa nhìn liền biết có không tốt sự t ì n h phát sinh chuyện gì trung niên nam nhân hỏi thủ hạ c a o mày nói ra mấy phút trước chúng ta cùng phía trên thông tin gián đoạn sau đó chúng ta thì nhận được tin tức chúng ta thủ lĩnh khai hội địa phương bị tặng nói thủ hạ dùng laptop mở ra một đoạn video a tây đi trung niên nam nhân bảo một câu trời bậy nỗ lực lớn như vậy đại giới chính mình chỗ này tiến triển thuận lợi không nghĩ tới thủ lĩnh lại bị người giết chết đội trưởng làm sao bây giờ muốn không chúng ta rút lui thủ hạ hỏi trung niên nam tử cao mày suy nghĩ một chút nói ra không hiện tại là lớn nhất mấu chốt thời điểm thủ lĩnh bị người giết chết nhưng chúng ta thủ lĩnh mặt trên còn có người hiện tại duy trì hiện trạng nhìn cho thật kỹ vị này lý nghị trưởng chúng ta chờ ở chỗ này nhất định sẽ có mới chỉ thị cũng chỉ có thể d ạ n g này thủ hạ cao mày nói một câu quay người rời đi trung niên nam tử xoay người một mặt nghiêm túc đối hơn hai mươi thủ hạ nói đều giữ vững tinh thần đến tại không có mệnh lệnh rút lui trước đó nếu ai dám chạy đ ư n g trách ta đem h à n kéo nói trung niên nam nhân làm một cái lôi kéo động tác một đám thủ hạ nhìn đến về sau không khỏi đánh cái dùng mình vị đội trưởng này còn thật kéo hơn người phòng chứa đồ liễu huệ h i nhỏ giọng đối lý tuệ anh nói ra thì bên ngoài có tình huống bầu không khí có chút không đúng ừ m lý tuệ anh hai mắt sáng lên liễu huệ h i nói nhất định là có người tới cứu chúng ta đến chúng ta chỉ cần nói liễu huệ h i giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian tiếp tục nói lại có mười lăm phút bên này thì sẽ tự động khởi động khẩn cấp dự án đến thời điểm chúng ta thì có cứu cái gì khẩn cấp dự án lý tuệ anh hiếu kỳ hỏi tóm lại, lại đây là một bộ trí tuệ nhân tạo khống chế nguy cơ xử lý trình tự nói đến đây lý tuệ anh hạ giọng nhỏ giọng nói cấp bậc cao nhất nguy cơ là thượng vân ca cùng chúng ta đều xong đời hệ thống hội chấp hành hủy diện trình tự kém một bậc là tỷ ngại sinh mệnh nếu như ngài tử vong toàn bộ hàn quốc đều sẽ cùng theo cho cùng lý tuệ anh không khỏi xứng sở nghe tốt cao lớn hơn bộ dáng đồng thời trong lòng cũng ngọt ngào không nghĩ tới thượng vân ca thế mà đem chính mình liệt vào kém một bậc nhân vật nhìn đến thượng vân ca vẫn là thẳng quan tâm chính mình đi còn có mười ba phút lúc này liễu huệ hy lại nhìn một chút đồng hồ lẩm bẩm nói chính lúc này phanh một tiếng v a n g chậm thông hướng lòng đất bãi đỗ xe bên trong một cái cửa ra vào nào đó bộ thang máy cửa sắt bay ra ngoài mặc lấy váy công chúa lâm h ằ n g nga cùng mặc lấy lưng lưng quần lâm đ ô n g h ổ theo phá cột thang máy trong giếng leo ra canh giữ ở cửa hai tên cường hóa giả nhìn đến là hai cái tiểu hải tử không khỏi x ư n g sở tiếp lấy thì g ơ lên trong tay đặt chế súng trường nhằm vào cường hóa giả xuống、ống. v i ê n đạn đầu đạn là đặc chế trang lượng thuốc cũng làm ấy lần tại phổ thông súng ống đương nhiên dạng này thương súng lực phản chấn cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được tại họng súng chỉ hướng lâm hàng nga cùng lâm đông h ổ thời điểm lâm hàng nga thì đậu nhấc vung tay lên hai cây ngân châm theo trong tay nàng bay ra tốc một tiếng mấy chục cây phi c h â m đem hai tên hàn quốc cường hóa giả đánh thành c á i sảng lâm đông h ổ thả người nhảy lên xông lên trước đem hai tên còn không có ngã xuống đất cường hóa giả một quyền một cái đánh bay đón lấy thì phóng tới trung niên nam nhân chỗ địa phương hai mươi tám init tám trăm m ư ơ i một n hai mươi tám t r ư nếu g Trung Hằng Nga, hoàng cũng người. Nhưng Hằng Nga, Quá kêu xuất tàn một mặt to. t là, là nhiên nam nhân nhìn Hắn hơn như bạo. bú kéo chầm chầm khí h sữa Lâm Mà Lâm lực. sợ sự đó nhẹ nhọn cường hóa giả xé thành hai đoạn, thật cùng kéo một trang giấy đơn giản như n thoải hóa hai thật một một kéo giả mái. cái giấy Đem xé vậy. ế như kéo người cũng có cảnh giới lời nói lâm h ằ n g nga không thể nghi ngờ là đạt tới có mánh liệt thị giác thể nghiệm nghệ thuật cảnh giới hơn hai mươi thủ hạng có hơn phân nửa chính là như vậy không có còn lại gần một nửa bị một cái tiểu mập mạp cho nện thành bẹp nếu không có cái tiểu h ả i tử quát to một tiếng thủ hạ lưu nhân trung niên nam nhân cảm thấy mình hiện tại đã thấy một nửa kia chính mình lâm thập nhất xuất hiện kịp thời ngăn cản lâm h ằ n g nga đem người cuối cùng xử lý lưu một người sống lý di nương hữu dụng lâm thập nhất cao mày nhìn một chút đầy đất cường hóa giả thản nhiên nói mà lúc này lâm đông hổ đã chạy đến phòng chứa đồ lý di nương chúng ta tới cứu các người đến lý di nương ngài không có chuyện gì chứ chúng ta lo lắng chết còn có tiểu liễu di nương ngài làm sao thủ thương lâm thập nhất thấy không đây chính là tình thương đi tới lâm bảo, bảo chỉ, chỉ lâm đông hổ nói ra lâm thập nhất lắc đầu ta lại không là tiểu hải tử lâm bảo bảo nói nhưng chúng ta tại di nương nhóm trong mắt thì là tiểu hải tử a mấy phút đồng hồ sau khôi phục thông tin trước tiên liễu huệ hy phát một cái tin n g ắ n ngắn đem s ắ p mở ra khẩn cấp xử lý trình tự cho đóng lại lý tuệ anh mang theo hơn hai mươi tên thất kinh hàn quốc người trước một bước rời đi p h ò n g chưa đổ biến đến an tĩnh lại lâm thập nhất các ngươi tới rất kịp thời liễu huệ hy nhìn lấy lâm thập nhất cắn răng nói ra nàng thụ thương hơn nữa còn bị thương không nhẹ lâm thanh hà kịp thời xuất hiện tiểu liễu di nương ta trên thân mang kim sáng dược đến ta giút ngài chị một chút ta ta sao, không kim sáng dược ta cũng dược có. lâm i nói. u Huệ Hy cắn răng l thanh hà nhìn xem lấy i u Huệ hy vết thương, cao mày nói, da giả, cũng cần tiến hành phẫu、thuật. Nói, Lâm thanh hà lấy ra đao giải phẫu tiểu liễu di đường n g ả i nhẫn một chút rất nhanh l i ề n tốt liễu huệ hy gật gật đầu lâm thập nhất cùng lâm đông hổ quay đầu đi bọn họ là hai đứa bé trai không nên nhìn không thể nhìn hơn mười phút về sau lâm thanh hà âm thanh vang lên được rồi can đ a n không có hậu di chứng lâm thanh hà cảm ơn người liễu huệ hy âm thanh yếu ớ t vang lên lâm thanh hà đưa trong tay một b ì n h không dùng hết kim sáng dược đưa cho liễu huệ hy cái này là ta mụ mụ nghiên cứu chế tạo hiệu quả muốn so trong tay ngơi ư kim sáng dược muốn tốt gấp m ộ ư ơ i lần lâm thập nhất lúc này đưa tay nhìn xem thời gian thản nhiên nói thời gian không sai biệt lắm chúng ta nên đi lập tức hàn quốc cảnh sát liền muốn đến tiếp đó ba phút đồng hồ không đến lâm thập nhất liền mang theo thụ thương liễu huệ hy cùng liễu huệ hy thương vong thủ hạ rời đi các úc lại qua một giờ tại trương gia khu nhà cũ bên trong nhìn thấy lý tuệ anh lý tuệ anh thần sắc lộ ra tương đối chấn định nhưng nhìn trước mắt đám con nít này vẫn tương đối giật mình trước kia nhìn lấy những hài tử này vẫn không cảm giác được đến cái gì nhưng hiện tại xem ra những hài tử này còn thật không đơn giản đâu trong lúc nhất thời lý tuệ anh đều muốn chính mình sinh một cái tại gặp phải nguy hiểm lúc chính mình hài tử tới cứu mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất m ỹ hảo lý di nương chúng ta đều là người một nhà lâm thập nhất nhìn đến lý tuệ anh trong mắt lộ ra đến tâm tình liền đoán được lý di nương đang suy nghĩ gì sau đó mở miệng nói ra lý tuệ anh gật gật đầu lâm thập nhất lại nói đương nhiên chúng ta cũng rất ưa thích nhiều một cái đệ đệ hoặc là muộn muộn càng nhiều càng tốt phúc xích vừa mới nói xong bên cạnh truyền đến tiếng cười nguyên lai là trương thượng mỹ nhịn không được cười rộ lên lần này lý tuệ anh bị nốt trương thượng mỹ cùng thân đ ấu chân còn có lưu gia n g n g u y ệ t trương diêu tại cùng lý tuệ anh các nàng mất đi liên hệ về sau gấp có phải hay không đây không chỉ là lý tuệ anh vấn đề an toàn đồng thời cũng cùng các nàng tự thân lợi ích có quan hệ một khi lý tuệ anh xảy ra chuyện chí ít các nàng ở chỗ này sinh hoạt sẽ phát sinh to lớn cải biến đến thời điểm cũng không biết là công việc tốt còn là chuyện xấu lâm thập nhất nhìn một chút trương thượng mỹ hỏi lý tuệ anh nói lý di nương cái kia xa hiền tĩnh thế nào lý tuệ anh cười nói yên tâm đi ngay tại đối với hắn tiến hành thẩm vấn cái này người rất phối hợp lâm thập nhất gật gật đầu cái này một bên sự tình không sai bị lắm chúng ta phải đi tiểu nhật từ bên kia bên kia vân di nương còn chờ lấy chúng ta giúp đỡ đâu liễu huệ hy lúc này mở miệng nói ra lâm thập nhất thực không dùng các ngươi giúp đỡ các nàng chỗ đó sự tình rất dễ giải quyết lâm thập nhất gật gật đầu nói ta đương nhiên biết nhưng là ta cảm thấy chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết lần này liền xem như lâm ra chúng ta một lần lượm kiếm hành động đi ta nghĩ tới phản kích đến càng là sắc bén đem sự tình làm đến càng nhiều càng là có thể tạo được c h ấ n nhiếp hiệu quả ách tốt các ngươi phải chú ý an toàn lý tuệ anh xứng sở sau đó gật đầu nói lâm thập nhất mặc dù là cái tiểu hải tử nhưng là làm sự t ì n h lại cùng đại nhân một dạng nói chuyện thần thái cùng khẩu khí theo hắn mẹ tề giao một dạng có một loại không cho cải biến khí thế lý di nương trương di nương tiểu l i ê u di nương thân di nương chúng ta đi a gặp lại bọn nhỏ hướng mấy cái di nương táo biệt nửa giờ sau trở lại mặt lị số ba phía trên lâm hằng nga ôm trong ngực hai tay một mặt bất mãn nhìn lấy lâm thập nhất làm sao lâm thập nhất hỏi lâm hằng nga cau mày nói lâm thập nhất người hôm nay biểu hiện rất kỳ quá ha có chút không có lễ phép trang quá mức biết không một bên lâm đông h ổ gật gật đầu nói ra hàn quốc cái này bên di nương tất cả đều là rất ônu ta quyết định sau khi lớn lên nhất định muốn c ư ớ i một cái hàn quốc nữ nhân hoặc là tiểu nhật t ử nữ nhân làm l ã o bà vì cái gì dùng hoặc là lâm tính như hỏi lâm đông h ổ kịp phản ứng gật đầu nói đúng đúng đúng không phải hoặc là là hòa ha ha lâm thập nhất giải thích nói ta làm như vậy là có nguyên nhân ta nghĩ tới chúng ta về s a đối với các nàng thái độ còn lạnh nhạt hơn một số riêng là tại không có sinh con di nương nhóm trước mặt vì sao lâm hằng nga một mặt không hiểu lâm thập nhất thản nhiên nói bởi vì chúng ta dạng n à y thái độ c á c nàng thì sẽ nghĩ đến chính mình cũng sinh một cái như thế tới nói huynh đệ chúng ta tỉ m ộ i chẳng phải càng ngày càng nhiều sao hoa nga lâm hằng nga một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm thập nhất nguyên lai、like、đây là kế khích tướng lâm thập nhất kiều kiều khoe miệng khởi động mặt lị số ba hưu mặt lị số ba hướng về tiểu nhật từ bên kia bay qua lâm thập nhất đầu ngươi là làm sao giải lâm hằng nga thanh â m tại khoang điều khiển bên trong văng lên 2016 n ă m ngày 25 tháng 2 mở ba ngày hội lâm phong cùng tế giao theo hội đường bên trong đi ra tới nhìn lên trên trời mặt trời lâm phong không khỏi hít sâu một hơi một phen á m chiến cuối cùng kết thúc trong bóng tôi đánh cược kết quả cùng lâm phong lúc đến kế hoạch một dạng lâm phong giao ra một bộ phận lần một số v u tộc người tế bào cũng chính là chế tạo cường hóa tề nền đến mức khác điều kiện vừa mới bắt đầu thời điểm đối phương quả thực là công phu sư tử ngoạn nhưng đằng sau chẳng hề đề cập mặc dù không có vận dụng vũ tộc người thông tin kỹ thuật cùng liên lạc với bên ngoài nhưng lâm phong cũng biết khẳng định là chính minh thắng chỉ ít những cái kia tính kế chính mình ra hỏa không có chiếm được tiện nghi gì lâm tiên sinh có thể mời ngài uống c h é n t r à sao lâm phong cùng tề giao còn đi chưa được mấy bước một người đàn ông tuổi trung niên đi tới cười lấy m ờ i nói lâm phong nhìn người nọ không khỏi s ư n g sờ cái này người đến qua lâm ra nhiều lần thân phận không tầm thường bởi vì hắn là đại lão bản người bên cạnh xem ra là đại lão bản muốn gặp mình Tốt. lâm phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng lâm phong cùng tề giao phía trên một chiếc xe xe trong thành đi xuyên một phen về sau tiến một cái ngõ hẻm tiếp theo tại một chỗ cửa tứ hợp viện dừng lại lâm phong sau khi xuống xe nhìn một chút nơi này cùng chính mình tứ hợp viện khoảng cách cũng không quá xa đâu đi bộ lời nói đi nửa giờ liền có thể về nhà trong sân lâm phong nhìn thấy đại lão bản bây giờ lâm phong đã không phải là trước kia lâm phong coi như gặp đại lão bản cũng không có trước đó như thế c â u g n ệ trong thư phòng lâm phong cùng đại lão bản cười lấy lẫn nhau ân cần thăm hỏi một chút tiếp lấy thì lấy nói chuyện phiếm phương thức nói rõ chính mình về sau mục tiêu cùng lý tưởng đây coi như là lâm phong cho đại lão bản giao cái cơ sở hắn cũng minh bạch nếu như không là hai ngày này lâm ra thắng cái nào có tư cách ở chỗ này cùng đại lão bản gặp mặt nói chuyện trời đất ở giữa ước một giờ xong về sau lâm phong lôi kéo tề g i a o tay xin miễn đối phương đem t ử đưa về nhà đề nghị ngược lại rời nhà không xa đi trở về đi là được cũng đã lâu không có cùng tề g i a o cùng một chỗ tay nắm d ạ n phố g i a o g i a o có phát hiện hay không cái này thế giới giống như biến lâm phong nhìn lấy chung quanh thần thái trước khi xuất phát vội vàng người qua đường thản nhiên nói tề i a o thản nhiên nói thế giới không thay đổi là người tâm cảnh biến đúng vợ ơ ia lâm phong cảm thán trước kia hắn cũng là một cái bình thường tiểu chủ nhà hiện tại thế nhưng là một cái có thể ảnh hưởng thế giới lịch sử tiến trình đại nhân vật ta cảm thấy còn lúc trước tốt đi mang người đi mua quần áo nói lâm phong lôi kéo tề g i a o đi đến trạm xe buýt phía trên một cô đi khu mua sắm xe buýt ba giờ chiều lâm phong mới cùng tề g i a o trở lại tứ hợp viện tề g i a o tắm rửa thay quần áo đi lâm phong ngồi ở trong sân mở ra điện thoại l ậ t xem theo các nơi trên thế giới phát đưa tới báo cáo tin tức lý tuệ anh bên kia ra chút chuyện nhi tử lâm thập nhất mang theo bọn nhỏ giúp đơ giải quyết l i ê u huệ hy t h ụ thường tổn thất ba tên thủ h ạ còn tốt bị thương không nặng hiện tại đã hoàn toàn tốt tại xử lý chuyện này quá trình bên trong lâm thập nhất bọn họ lại làm ra một kiện đại sự hướng hàn quốc ném một khóa bom qua vài ngày hàn quốc bên kia bởi vì việc này đều còn không có ổn định đâu mà tiểu nhật tử bên kia thì là một mảnh cười trên nôi đau của người khác đồng dạng làm nước mỹ tiểu đệ hàn quốc người rốt cục chịu nổ ha ha tuy nhiên đều là nước mỹ chó săn nhưng hàn quốc cùng tiểu nhật tử xưa nay đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt bất cứ chuyện gì đều là có tốt có xấu cổ nhân không phải đã nói a phúc tới thì có họa theo họa hề phúc cho đến bắt có sự kiện về sau Hàn Quốc một ba ộ phận phản đối Lý Tuệ ngày h thế h lực, bởi vì xa hiển trước khách y n này hội sau khi đi ra lại gặp đại lão bản sau đó đi dạo hơn nửa ngày đường phố mua rất nhiều đồ vật trong thời gian này lâm phong cùng tề dao đều không để ý đến trong nhà những chuyện này cho nên đối với lâm thập nhất bọn họ những hải tử này làm sự tình còn không biết lâm phong cười lấy cho tề giao giảng thuật một phen thập nhất còn nhỏ có một số việc sẽ không muốn đến như thế thành t h ủ tề giao tại lâm phong bên người ngồi xuống đến thản nhiên nói còn có một việc lâm phong khẽ trao mày nói thân ấu chân nói lâm thập nhất đối tuệ anh thái độ có chút lãnh đạo không giống trước đó nhiệt tình như vậy tề giao đối lý tuệ anh các nàng kéo căng lấy một khuôn mặt cái kia không có gì l ã o đại không cần cho bất luận kẻ nào sát mặt tốt nhưng là lâm thập nhất không giống nhau hắn là văn bối tề giao nhăn đầu lông mày lâm thập nhất chuyện này làm không được h á ta sẽ giao hơn hắn tính toán. lâm phong một mặt s cười nói ta thắng ngươi giống như lần trước mặc đen kia trở về trước dạng phố lâm phong tại cái kia nhà thường xuyên chiếu cố tiệm nữ trang bên trong để tiệm nữ trang lão bản đưa tận mấy đôi không có chính thức mua là bởi vì có cái đôi ở phía sau theo nói không chừng hội hướng đại lão bản báo cáo đâu lâm phong cũng không muốn chính mình cặp vợ chồng bị chuyệt cười đưa thì không giống nhau không có mở hầm phiếu t h g i a o lắc đầu không muốn lâm phong một mặt tiết m ố i t h g i a o thật sự là một cái nữ nhân thông minh biết có một số việc không thể nhiều ngẫu nhiên mới có mới mẹ cảm giác hai người nói tiếp đi lên lâm thập nhất sự t ì n h đã t h g i a o không cá cược lâm phong nói ra tiểu tử này suy nghĩ nhiều mấy cái đệ đệ mội mội đâu ồ t h g i a o hơi kinh ngạc nàng trong lúc nhất thời còn không có nghĩ tới chỗ này lâm phong cười nói ta nghĩ đến vô số loại khả năng cũng chỉ có cái này mới là có khả năng nhất lâm phong nói xong tề h i a o bừng tỉnh đại n ộ nhưng còn là có chút bất mãn nói bất kể như thế nào chính là không có lễ phép nhìn lấy tề g i a o nhỏ nhữ mày bộ dáng lâm phong nghĩ thẩm tiểu thập nhất ta có thể giúp không ngươi một trận trừng phạt khẳng định làm hay không vì c h u y ể n di tề g i a o chú ý lực lâm phong lại nói tiếp đi lên tiểu nhật từ bên kia phát sinh sự tình còn có m ặ t lị đ ả o sa mạc khu vực châu phi as đ ồ tộc bên kia lớn mỏ dầu những địa phương này một đám hải tử không có xuất thủ sự tình thì đã giải quyết thật muốn lâm phong dưới tay lực lượng cũng quá cúi bắp lâm thập nhất bọn họ hiện ở đâu lâm phong nói xong thế dao hỏi ta hỏi một chút lâm phong nói lâm đ ra hải tử đã khinh thường tại những thứ này vui bừa mà chính là tìm kiếm càng đặc sắc sự tỉnh lấy bọn họ năng lực muốn cho bọn hắn trói bực lại nhốt trong nhà học tập không phải một kiện hiện thực sự tỉnh thế giao nhìn bản kế hoạch đầu tiên là khe cho mày nhưng rất nhanh liền bông ra trong mắt xuất hiện một chút bất đắc dĩ t h ầ n sắc có phải hay không cảm thấy h à i tử lớn lên không dựa vào chính mình về sau có chút không quen lâm phong hỏi t h g i a o t h g i a o lắc đầu lại sinh một cái lâm phong hỏi không muốn t h g i a o vẫn lắc đầu lâm phong bất đắc dĩ thở dài t h g i a o thản nhiên nói h à i tử có thể không sinh nhưng là cùng thời khắc đó một chiếc to lớn cũ nát đánh vớt thuyền ngay tại mênh mông trong hải dương đi thuyền đái thành lương cùng tôn đáng hai người ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy bên ngoài trời khí mang trên mặt lo lắng dự báo thời tiết rõ ràng là trời nắng nhưng là vùng biển này lại là cuồng phong b ạ vũ thế mà theo vệ tinh ảnh mây phía trên nhìn chiếc thuyền này đi thuyền vùng biển trên bầu trời một đám mây tia đều không có thật sự là kỳ quái hai người nhìn nhau nhìn về phía bên cạnh ngay tại đọc sách một cái mỹ nữ cùng hai cái tiểu nữ h à i mỹ nữ mang theo kính mắt gọt vàng dáng người lộ già so sánh đơi đà nhìn tuổi tác ước hai m năm hai sáu tuổi q u ả n g t r ư ờ n g tại đáy thành lương cùng tôn đáng hai người trong mắt cái này mỹ nữ thế nhưng là một cái cực phẩm thế mà trong đầu hơi có chút ý niệm không chính đáng thì không tự chủ được xuất hiện hoảng sợ tâm tình ngược lại không phải là cái này mỹ nữ có nhiều đáng sợ mà chính là ngồi tại bên người nàng hai cái tiểu ác ma thật đáng sợ mà vị mỹ nữ kia chính là các nàng di nương cũng là thám hiểm giới nổi danh thư t ĩ n h n h à nữ sĩ đồng dạng là thám hiểm nhưng là đ á i thành lương tôn đáng bọn họ chơi p h ạ m vi cùng thư t ĩ n h nhã chỗ p h ạ m vi như là hai cái thế giới bởi vì chuột bang những thư này người thuần túy chính là vì tìm kiếm kích thích đồng thời còn phải bảo đảm tự thân an toàn cho nên bình thường đều là chơi người khác chơi qua khu vực mà thư tính nhã dạng này người đi đều là ít hay lui tới địa phương thậm chí mấy ngàn năm mấy vạn năm đều không có nhân loại đi qua địa phương v không không sau đó thư tính nhã dưới cơ duyên xảo hợp tiếp tục thuê mướn đến trên thuyền về sau thì đụng phải lâm hằng nga cùng lâm tính như khi thấy hai cái này tiểu nhã đầu thư tính nhã thì minh bạch nàng hiện tại thụ thuê mướn chuyện này không có đơn giản như vậy đối với bên ngoài sóng gió thư t ĩ n h nhã một chút cũng không lo lắng bởi vì đã thành thói quen bên ngoài sóng gió cùng nàng đi qua trải qua rất nhiều nguy hiểm so ra quả thực là trò trẻ con đến mức lâm h ằ n g nga cùng lâm t ĩ n h như đương nhiên cũng không sợ nghĩ thầm liền xem như thuyền chìm nếu không trong nước bắt hải sản thôi mà lại lâm thập nhất mở ra mặt lị số ba chính ở trong biển giống như tàu ngầm đi thuyền khoảng cách lại không xa tùy thời đều có thể trợ giúp các nàng chúng ta còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này quái sự không kìm được về sau đái thành lương chuyển cái ghế ngồi đến cách thư tính nhã cảng gần địa phương vừa cười vừa nói lâm h ằ n g nga cùng l â m tĩnh như không sợ thuyền chìm đái thành lương cùng tôn đãng sợ a bởi vì bọn hắn dùng cường hóa tê đồng thời không hòa mỹ rơi trong nước chỉ có thể kiên trì mười mấy phút không dùng hô hấp vượt qua hai mươi phút vẫn là sẽ bị nín choáng thân thể chính mình hội tiến vào trạng thái chết giả kiên trì một đoạn thời gian nữa nếu như rơi xuống hải lý không có người nghĩ cách cứu viện lời nói không nói trước có thể hay không cho ca ăn nếu như theo thuyền một mực chìm xuống dưới một mực chìm cường đại sức nước ép liền có thể để bọn hắn mất đi tánh mạng lại nói có thể sợ không phải sóng gió mà chính là hiện tại gặp phải tình huống hiện nhiên là một kiện siêu tự nhiên hiện tượng. trước kia c h ỉ ở truyền thuyết bên trong nghe qua không nghĩ tới lần này thế mà gặp phải thư tĩnh nhã ngay tại lật một bản mang theo tranh minh họa loại mạo hiểm tiểu thuyết cho lâm h ằ n g nga cùng lâm tĩnh như nhìn nàng n g n g đầu nhìn một chút đái thành lương cùng tôn đ ã n g thản nhiên nói tình huống như vậy đại đa số đều là bởi vì địa cầu từ trường biến hóa gây nên cương đại từ trường có thể gây nên thời gian cùng không gian biến hóa không có gì kỳ quái a thư tĩnh nhã nói xong đái thành lương một mặt trấn kinh tôn đảng cũng là một mặt cả kinh nói nói cách khác chúng ta bây giờ có khả năng không tại nguyên lai thế giới kia không tệ thư tĩnh nhã gật, gật đầu lúc này lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi thư di nương ngày trước kia gặp được dạng này q u á sự như sao thư tĩnh nhã gật gật đầu đương nhiên là có a ngươi đọc tiểu thuyết bên trong có vượt qua đương nhiên mọi người đều biết đây là hư huyễn nhưng là ta nhưng là chân chính vượt qua nha chỉ là thời gian vô cùng ngắn ngủi đến mức đằng sau tổng kết về sau mới biết mình là vượt qua tỷ như có một lần ta cùng mấy cái đội viên đi nước mỹ một tòa hát cốc tại thông qua một cái sơn động về sau đi ra thế mà nhìn đến khủng long hóa thạch sao lâm tính như hỏi thư tĩnh nhã lắc đầu nói không phải hóa thạch mà là còn sống khủng long hiện tại điện ảnh truyền hình bên trong những cái kia khủng long cùng chúng ta nhìn đến cũng không đồng giản nha có chút khủng long trên thân là l ô n g dài đáng tiếc chỉ là nhìn chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ về sau rời đi chỗ đó về sau chúng ta hồi tưởng lại mới hiểu được có thể là vượt qua vì cái gì không phải huyết cảnh lâm t ĩ n h như lại hỏi thư tĩnh nhã cười nói bởi vì chúng ta trên tay mang đồng hồ vô luận là đồng hồ điện tử vẫn là đồng hồ cơ thời gian đều ra vấn đề so bình thường thời gian chậm mười mấy giây đồng hồ thư tĩnh nhã tại nói những thứ này thời điểm đái thành lương cùng tôn đãng cũng là một mặt xuất thần bộ dáng chuyện như vậy bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói thư di nương còn có cái gì quái sự đây lâm hằng nga lại hiếu kỳ hỏi thư tĩnh nhã cười nói còn có rất nhiều khủng bố sự tình các ngươi gặp qua q u ỷ sao gặp qua địa ngục sao không không có lâm t ĩ n h như có chút khẩn trương lắc đầu thư tĩnh nhã nói ta gặp qua đó là mấy năm trước một lần thám hiểm ta cùng bốn tên đồng đội bỏ tuyết sơn gặp phải tuyết lở theo thư tĩnh nhã miêu tả lâm hằng nga cùng lâm tĩnh như còn có đái thành lương tôn đảng đều nghe được mê mẩn đột nhiên đông đông đông tiếng đập cửa văng lên đái thành lương cùng tôn đảng bị hoảng sợ kêu to một tiếng khoang cửa mở ra một cái tròm dâu dài nam nhân đi tới mấy vị phía trước xuất hiện một tòa đảo tròm dâu dài nam nhân to mày vẻ mặt nghiêm túc nói ra không đúng đái thành lương lắc đầu nói cái này phụ cận vùng biển căn bản không có đảo tròm dâu dài nam nhân nói các ngươi không tin lời nói lập tức ra đến xem đi nói xong cũng quay người rời đi đồng thời còn đóng lại cửa khoang thư tính nhã để quyển sách xuống lôi kéo lâm hàng nga cùng lầm tĩnh như ra khoang thuyền đái thành lương cùng tôn đãng hai người lập tức cùng đi ra đi ra bên ngoài bông tàu đái thành lương cùng tôn đã ngơi phát hiện sóng gió đã ngừng trên thuyền bông tàu đã đứng đậy người ước chừng có hơn một trăm người người nước mỹ tiểu nhật tử nước đức người hàn quốc người atam mỗi cái quách ra người đều có nhân viên rất t ạ p lúc này thời điểm tất cả mọi người nhìn lấy phía trước một tòa thật to hòn đảo hai mươi tám init tám trăm mười bốn n hai mươi tám chương tám trăm mười lăm lâm thập nhất lâm thập nhất thu đến xin trả lời thu đến trả lời thu đến thu đến chúng ta bây giờ đã lên đảo thu đến chúng ta đã thấy ok vậy liên không có vấn đề lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất thông hết lời nói về sau theo trên đảo trong đùi cây chui ra nhị tỷ thế nào lâm t ĩ n h như hỏi lâm h ằ n g nga hướng lâm t ĩ n h như khoa tay một cái ok thủ thế đánh vất trên thuyền người đã lần lượt trèo lên bên trên hòn đảo tự nhiên là mang theo hiện nay thế giới phía trên tiên tiến nhất thông tin công cụ đáng tiếc lại không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc trước mắt duy nhất có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc là mặt l ị số ba phía trên mang theo bắt nguồn từ vũ tộc người thông tin kỹ thuật thông tin công cụ cùng lâm h ằ n g nga thông hết lời nói về sau lâm tập h nhất mở ra vệ tinh địa đồ cùng người khác vệ tinh địa đồ không giống nhau xuất hiện tại mặt li số ba vệ tinh trên bản đồ hải đồ phía trên có một toà nguyệt nha hình hòn đảo đi qua đo lường tính toán tòa đảo này dài m ộ ư ơ i km rộng nhất địa phương có năm cây số hai bên tổng diện tích nước là sáu mươi km hai đây là có chuyện gì lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi lâm thập nhất giải thích nói nơi này có dị t h ư ờ n g từ trường xem ra cũng không phải là tự nhiên hình thành mà chính là người làm là vô tộc người làm lâm bảo bảo một mặt ngạc như nói lâm thập nhất gật gật, gật đầu nói ra vu di nương không phải đã nói sao địa cầu vốn là cũng là một khoả nhiều tai nạn tinh cầu dưới tình huống bình thường sớm đã bị thiên ngoại vẫn thạch hủy diệt nhiều lần hiện tại chỗ lấy hoàn hảo là bởi vì vũ tộc người thiết t r í tự động phòng ngự đem một số đủ để hủy diệt địa cầu vẫn thạch hủy diệt đi hơn hai năm trước kia phòng ngự như vậy vũ khí còn có tác dụng vũ di nương còn nói địa cầu phòng ngự trang bị năng lượng đã nhanh muốn không đủ tòa đảo này có khả năng cũng là một tòa vũ tộc người thiết lập sắp đặt phòng ngự trang bị địa điểm như thế tới nói chúng ta chẳng phải là có đến mà không có về lâm thanh hà c a o mày nói lâm thập nhất gật gật đầu là như vậy vì bảo thủ bí mật này dạng này hòn đảo khẳng định l ạ như vậy thiết chí nhưng phạm là tới gần nơi này tòa đảo tàu thuyền đều sẽ bị hấp dẫn tới để chi trầm ặ c Phạm là leo lên tòa đương nhiên hiện tại chúng ta nói những thứ này chỉ là một loại suy luận vạn nhất cùng vô tộc người không quan hệ mà chính là một tòa tự nhiên hình thành thiên nhiên cấm địa đâu nói xong lâm thập nhất xoa cảm ánh mắt dần dần biến đến lăng lệ mặc kệ là loại nào tình huống lần này trèo lên bên trên hòn đảo người trừ chính mình người khác lời nói không thể thả đi một cái còn có lâm thập nhất đi qua một phen cân nhắc về sau l â m bẩm nói nơi này sự t ì n h muốn thông báo ba ba cùng mụ mụ các ngươi cảm thấy thế nào ta nhìn có thể lâm bảo bảo gật gật đầu bối sơ ảnh cùng bối thanh thiện lâm thanh hà lâm tình n g u y ệ t lâm đông hổ lâm thu hạ cũng đều gật đầu đồng ý lâm thập nhất lập tức cầm điện thoại di động lên gọi bậy bạ bà lâm phong số điện thoại lâm thập nhất điện thoại lâm phong nhìn đến điện tới biểu hiện khe châu mày nói ra tiểu từ này gọi điện thoại thật không phải lúc bởi vì đang cùng tề giao khai hội thật vất vả thuyết phục giao giao cái kia người khác coi như tề giao nếu như biết rõ lâm thập nhất gọi điện thoại tới quả nhiên khi biết là nhi tử gọi điện thoại qua tới lúc tề giao ánh mắt đều biến sau đó khai hội bầu không khí liền không có lần thứ nhất lâm phong cảm thấy vẫn là không muốn lại để lần hai một cái liền đã phiền phức lại nhiều một cái lời nói không phải muốn thường xuyên chuyện xấu thập nhất chuyện gì lâm phong hỏi lâm thập nhất nói bậy bạ là như vậy nơi này phát hiện một hòn đảo chúng ta thương lượng qua hoài nghi đây là vu tộc người thiết lập một tòa ẩn tàng sắp đặt phòng ngự hệ thống hòn đảo lâm thập nhất kỹ càng hồi báo một chút hòn đảo đại khái tình huống lâm phong nhăn đầu lông mày thản như nói để lâm hàng nga cùng lâm tính như còn có người thư di nương các nàng dừng lại các ngươi bên kia cũng không nên khinh cử vọng động vậy b à lập tức tới ngay Tốt. lâm thập nhất đáp đáp một tiếng lâm phong đem điện thoại treo nhìn lấy tề g i a o tề g i a o gật gật đầu lâm phong lập tức gửi nhắn tin bắt đầu điều động mạt lị số bốn đ ư n g đi hội còn chưa mở hội đâu lâm phong phát xong tin tức về sau nhìn xem thời gian nói ra đến lúc nào rồi tề dao lời còn chưa nói hết lâm phong liền nói thời gian còn có lại không kém như vậy một chút thời gian lâm phong đi qua một phen nỗ lực về sau rốt cục phát hiện là một f a n không dụng công nữ nhân đều là tâm tình hóa sinh vật một khi bầu không khí không có còn muốn tạo dựng lên thời gian ngắn là không thể nào ban đầu đến lúc dài cảm tình là hội trở thành n h ạ n ngươi bây giờ đã không thích ta ngươi không lên tiếng cũng là ngầm thừa nhận ngươi phản ứng như vậy ta thực sự quá thương tâm lâm phong một bên thu dọn đồ đạc một bên thì t h ả o nói thầm lấy rốt cục tại đi ra ngoài thời điểm tề g i a o khó được tại lâm phong trên mặt h ô n một cái lâm phong cười hắc hắc vừa mới phàn nàn đương nhiên chỉ là cùng tề dao nói đùa đi ra ngoài lâm phong khá lâu không có mở n h ị tật một mươi năm tề dao ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên nhìn xem trên tay đồng hồ còn có nửa giờ mặt lị số bốn liền sẽ dừng ở yên kinh khu ngoại ô lâm phong lập tức phát động xe mở nhanh lời nói chỉ cần m ộ ư ơ i năm phút liền có thể đến mở chậm một chút thầy dao nói ra lâm phong cười nói yên tâm đi xe này an toàn cực kỳ vốn là rất bền v ữ n g cố đằng sau triệu hiệu dương còn tìm người chuyên môn cái tiến một chút thân xe trọng lượng gia tăng gần nửa đông nhiên liền xem như đụng vào xe tải thân xe cũng sẽ không biến hình thầy a o lại nói người lái xe cái này tư thức không đúng có phải hay không cách tay lái quá gần còn có trời lạnh như vậy tại sao muốn đem xe cửa sổ mở ra lâm phong vội vàng đem cửa sổ xe đóng lại chính mình đông lạnh lấy không sao cả cũng không thể đem dao dao đông lạnh lấy nhưng rất nhanh lâm phong thì kịp phản ứng ấn v à o đem chiếc xe chỗ ngồi điều sau một số thế dao không khỏi mỉm cười ta phát hiện nha ngươi có lúc cũng cùng người gỗ một dạng đâu dao dao người biến người đều sẽ biến hơn hai mươi phút sau ly tất mười lăm giống ố c xên đồng dạng dừng lại mà lúc này mặt lị số bốn đã dừng ở tại chỗ có tới năm phút đồng hồ mà lại lâm phong xe sau khi dừng lại qua tốt vài phút mới nhìn đến cửa xe mở ra lâm phong một mặt nghiêm túc xuống xe tiếp lấy đi đến chỗ ngồi kế bên tài xế mở cửa xe mặt lấy áo k h o á t trắng tề dao xuống xe leo lên mặt lị số bốn về sau cất cánh về sau lâm phong mới đưa tay máy lấy ra đem mặt lị số bốn sau đó phải đến địa phương chuyển mặt lị số bốn hướng dẫn bên trong 28 IND815N28 816 lâm phong trước mắt nắm giữ 4 chiếc phi Trường Phong nắm phản dẫn hành cùng nhất. trước mắt Mặt mặt Lâm lực lị lị là khí. số cùng số đệ không ngừng mới hai chiếc mặt lĩ số đ a c số một số hai số ba cùng số bốn cũng không ngừng tiến hành cải tạo mặt lĩ số bốn vừa mới đi qua cải tạo rõ ràng nhất biến hóa cũng là khoang điều khiển bởi vì theo vu tộc sinh vật máy tính cái kia lấy được một bộ phận số liệu mặt lĩ số điều khiển công năng tiến hành ưu hóa khoang điều khiển đài điều khiển biến đến càng thêm ngắn gọn cùng lúc trước so sánh tiết kiệm rất nhiều không gian t r ò n dẹp hình khoang điều khiển hiện tại làm hai bộ phận một phần là t r ậ t hẹp một số phòng điều khiển là hai bốn tên người điều khiển b u lái một bộ khác phần là bộ phòng điều khiển được thiết trí càng thêm tràn ngập khoa n u y ễ n cảm giác đem nguyên lai、like、khoang điều khiển một phân thành hai đương nhiên là vì càng thêm thuận tiện một số thời khắc lâm phong cần cùng người bên cạnh thương lượng bí ẩn sự t ì n h không thể để cho người điều khiển biết tựa như một số lớn lao bản lấy xe chuyên dụng hàng phía trước cùng hàng sau có thể ngăn cách thành hai cái không gian một dạng lâm phong cùng tề g i a o ngồi kế bên tài xế có thể nhìn đi ra bên ngoài người điều khiển thao tác nhưng là người điều khiển lại không cách nào nhìn đến tay lái phụ trong khoang thuyền nghe không được bên trong đ ộ n g t ĩ n h còn có chính là gặp phải nguy hiểm tình huống tay lái phụ khoang lại an toàn nhất có thể tùy thời bắn ra trên không chung lúc có dù nhảy rớt xuống trong nước sẽ trở thành một chiếc tiểu hình lặn xuống nước khí đương nhiên nếu như vận khí không tốt rơi xuống miệng núi lửa bên trong chìm đến r u n g n h a m bên trong đi vậy liền không có cách nào vừa mới vừa lái xe vừa cùng tề g i a o mở buổi họp ngắn lâm p h o n g nhìn đến biến hóa sau khi khoang điều khiển không khỏi đang nghĩ mặt lị số hiện tại khoang điều khiển về sau khai hội thì thuận tiện h ồ lâm phong thở dài ra một hơi nằm ngửa tại trên chỗ ngồi tuy nhiên vừa mới trên đường thời gian họp ngắn nhưng là tiêu hao rất lớn loại này khai hội tình hình lâm phong lại không phải là không có trải qua nhưng là lại là cùng tề dao cùng một chỗ khai hội cái này không giống nhau tuy nhiên thời gian ngắn nhưng là tiêu hao tinh lực lại là cực lớn đến mức xe ngừng tốt về sau tề g i a o thu thập rơi rơi trang giấy văn kiện thu thập một hồi lâu ngươi bây giờ hài lòng đi tề g i a o thản nhiên nói ta trước đó theo ngươi nói những cái kia đều là nói đùa ngươi tuyệt đối đừng coi là thật lâm phong trô nói nói đùa nói là hắn nói tề g i a o thời gian dài không thích chính mình loại hình lời nói ừ m tề g i a o chừng lớn hai mắt lấy lâm phong lâm phong vội và nói hài lòng rất hài lòng nói chính sự đi tề dao thản nhiên nói thấp nhất bọn họ lần này phát hiện rất trọng yếu lâm phong gật, gật đầu ta trực giác nói cho ta trên tòa đảo này có bà bối cùng thời khắc đó lâm h ằ n g nga cùng lâm t ĩ n h như còn có thư tĩnh nhã tại tiếp vào lâm thập nhất thông báo về sau dừng ở hòn đảo ở mép ba người không theo lấy đi đái thành lương cùng tôn đ ã n g hai người cùng mười mấy tên thủ hạ cũng không có đi vào hòn đảo nội địa nhưng là hai người lại tập hợp một chỗ xì xào bàn tán đ á i thiếu có phát hiện hay không chúng ta tới đến trên đảo về sau đột nhiên ở giữa chúng ta giống như không sợ những cái kia tiểu ắt m à tôn đ ã n g nói con ngươi quay tròn trực chuyện đái thành lương gật gật đầu ngươi thế mà cũng là loại cảm giác này ta coi là chỉ có ta là như vậy tôn đáng nói ra thế nào thừa cơ hội này chúng ta đi thôi thoát khỏi hai cái này tiểu ác ma không chế ta trực giác n ó i cho ta chúng ta có thể tại trên tòa đảo này thu hoạch được đại cơ duyên cơ duyên không phải là nguy hiểm à? đái thành lương lắc lắc đầu nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là bảo thủ một số giống loại hoàn cảnh này trước hết chết đều là những cái kia nhảy đến lớn nhất vui mừng tôn đáng vô vô đái thành lương bà vai c ư ờ i lạnh nói đ á i thiếu không bằng như vậy đi người lưu tại nơi này nhìn lấy tiểu ác ma các nàng ta dẫn người đi trước các nàng muốn là họ tới ngươi liền nói ta mang người đi trước dò đường đái thành lương do dự một chút gật đầu nói t ố t n g ư ơ i yên tâm đi thôi ta sẽ giúp các ngươi lót đằng sau tôn đ ã n g khoa tay một cái ok thủ thế sau đó mang theo bảy tên thủ hạ tiến vào rừng tây tôn đ ã n g dẫn người đi về sau đái thành lương đi đến lâm hằng nga cùng lâm tích như thư tính nhã trước mặt cười h t h t nói tôn đ ã n g tiểu tử này không đáng tin cậy mang người chạy trước vậy sao ngươi không đi đâu lâm hằng nga ôm ấp hai tay một mặt cười lạnh nhìn lấy đái thành lương đái thành lương cười ngượng ngùng một chút sau đó giơ lên một cái tay nói ta đ trước trước lâm hằng nga nhìn a i lấy lâm tính như lâm tính như cười nói các người muốn đi lời nói liền đi đi đừng quản chúng ta dạng này a ta cảm thấy ta vẫn là lưu lại tính toán nhìn đến lâm tính như nói đến dạng này sảng khoái đái thành lương ngược lại mất bỏ đi dẫn người rời đi xúc động đúng lúc này đái thành lương thủ hạ một người bộ đàm đột nhiên chuyển già x ỉ x ỉ thanh âm cái này tên thủ hạ lập tức cầm lấy bộ đàm u i u i u Ui! ta là số năm ta là số năm hiện tại bắt đầu khảo nghiệm truyền tin nghe đến xin trả lời ta là số một số năm ta thù đến ta là số ba số năm ta nghe đến ta là số hai bộ đàm vang lên một trận mơ hồ lời nói về sau đái thành lương thủ hạ một mặt kinh h ỉ hướng đái thành lương báo cáo đai tiếu h t r u y ề n tin khôi phục vừa mới nói xong bầu trời đột nhiên sáng lên mọi người hướng trên đỉnh đầu nhìn qua chỉ thấy bao phủ tại hòn đảo trên không đen nghịt t ầ n g mây chính lấy cực nhanh tốc độ tàn ra một chùm sáng ngời q u á ánh mặt trời chiếu xuống sau cùng lấy cái này chùm ánh sáng mặt trời làm trung tâm mây đen tàn ra lộ ra xanh t h ẳ m bầu trời mà truyền tin thế mà cũng triệt để khôi phục bộ đàm liên l ậ c lúc thanh âm cũng không có trước đó như thế mơ hồ đái thành lương lập tức để cho thủ hạ mở ra từng ngụm tùy thân mang theo cái dương theo trong dương lấy ra từng cái tiểu hình máy không người lái phóng tới không trung hơn mười khung máy không người lái đằng không mà lên hướng về nguyệt nha hình hòn đảo chính bên trong bay qua máy không người lái quay chụp ra đến hình ảnh rất nhanh đi qua phần mềm tính toán hình thành một bộ hoàn chỉnh hòn đảo địa đồ cái này so lâm thập nhất ngồi tại mặt lị số ba khoang điều khiển bên trong nhìn đến địa đồ càng thêm rõ ràng đương nhiên cái này thời điểm lâm thập nhất nhìn đến đồ hình lại là một phen bộ dáng hoa nga mặt lị số ba khoang điều khiển bên trong lâm bảo b ả o một mặt kinh ngạc bởi vì dùng máy không người lái đánh ra đến tầng trời thấp trong hình cho thấy vô số cũ nát tàu thuyền cùng máy bay thi thể có ngàn năm t r ư ớ c tuyến gỗ t h như hai đầu v ể n lên đại thuyền m ư ờ n cũng có đông phương đại quốc cổ đại thời điểm bảo thuyền còn có thân thuyền lên đầy là đinh tán tiền kỳ sát sát thuyền cũng có cận đại chiến hạm máy bay cũng giống như vậy có làm bằng gỗ cánh quạt máy bay cũng có hiện đại máy bay chiến đấu có nước mỹ người ngạc nhiên phát hiện nửa năm trước bọn họ mất tích một trận f 2 2 đang lẳng lặng nằm tại trên bờ cát bị nước b i ể n chỉ một nửa đầu phi cơ cánh cửa khoang đã mở ra ghế dựa đã bắn ra đi không biết người điều khiển có phải hay không còn sống 28 816N28, chứng 817. Index tải. tải. người, người điên cùng đại hống đại khiếu chứng Chúng Lớn nhất lên trong cùng hống lên. loang trước có Trước Phát phát đạp đám ta một mắt một vết đảo lộ có thể nhìn đến bên trong là một cái chữ vật khoang trong khoang dương gỗ đã ăn mòn chứa ở trong dương khối vàng rơi ra ngoài rơi là tà trên đất theo sát sát thuyền niên đại đó có thể thấy được đây là một chiếc thế kỷ trước ban đầu hơi nước thuyền máy trên thuyền hiển nhiên lại số lớn theo thuộc địa cướp bóc hoàng kim chỉ là cái này một cái khoang chí ít thì có mấy cái trăm tấn nhiều chứ hoàng kim còn có đại lượng bảo thạch hơn hai mươi người kịp phản ứng về sau điên một dạng sông lên phía trước bắt đầu tìm kiếm hoàng kim một bên khác có người tại mục nát thuyền gỗ bên trong tìm đến đại lượng đồ xứ ít nhất là hơn một năm trước đồ xứ vẫn là q u a n lò nung xuất phẩm có hiểu công việc người nhìn đến những thứ này đồ s ứ về sau hai mắt đều phóng ra ánh sáng tới trước mắt cái này nửa thuyền đồ s ứ đều là đồ cổ giá trị ít nhất mấy trăm triệu đô la mỹ còn có một trận v à i thập niên trước rủi ro máy bay vận tải phía trên có mấy ngụ dương lớn trừ có hoàng kim bên ngoài còn có đại lượng phỉ thúy đều là tiền a nhiều tiền như vậy nhìn lấy những thứ này người cầm số tiền này tại sao ta cảm giác bọn họ là tại nảy ra chúng ta lâm ra g ó p tường nhìn đến máy không người lái truyền về hình ảnh lâm hàng nga cao mày nói lâm tính như cũng gật gật đầu tốt đau lòng nha đái thành lương nhìn một chút hai cái tiểu ác ma nghĩ thầm hai cái này tiểu ác ma ý muốn sở hữu cũng quá mạnh a cái này rõ ràng là một tòa đ ả o không người không thuộc về bất luận kẻ nào hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ như vậy vạn vạn không dám nói ra a ta n h ị n không được đ o ạ n đi lâm h ằ n g nga q u á t to một tiếng lao ra tiểu h ằ n g nga c h ậ m một chút thư t ĩ n h nhã lập tức đuổi theo kịp đi nàng đều bị lâm h ằ n g nga làm cười lâm t ĩ n h như bất đắc dĩ nhún n h mai đ ố i đái thành lương thản nhìn nói đi thôi đạo nhỏ vô danh phía trên trong lúc nhất thời tràn ngập một cô kỳ quái không khí chỉ ít hơn phân nửa người đột nhiên biến đến điên cuồng lên lâm thập nhất nhìn đến lâm h ằ n g nga cùng lâm tĩnh như các nàng bắt đầu hành động mở to miệng muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là không nói hắn biết cái này thời điểm nói cái gì đều vô dụng lâm h ằ n g nga có lúc vận g động cái gì đều không quan tâm chúng ta cũng chuẩn bị lên bờ đi lâm bảo bảo nói ra lâm thập nhất lắc đầu trên đảo rõ ràng có vấn đề các ngươi có phát hiện hay không chứ vừa trèo lên bên trên hòn đảo người nó liền một con chim nhỏ cùng chuột đều không có còn có nhiều như vậy tàu thuyền máy bay theo đạo lý khẳng định có người may mắn còn sống sót kết quả nhìn qua một người đều không có mà lại những thứ này thi thể phía trên thế mà không có một bộ hải cốt đây cũng quá quỷ dị cho nên tại không có làm rõ ràng trước đó chúng ta vẫn là không nên tùy tiện lên đảo so với trên đảo tình hình ta cảm thấy vùng biển này càng có thăm dò giá trị Thôi ta! gật Bảo Bảo gật Tiếp đó, Lâm Thập Nhất lái mặt tiềm phút, thế tại phát rất tổn tàu Đột quanh hòn hành. hòn phía hiện nhiều hại nhiên, xưa, ảnh chỉ vào khoang điều khiển màn hình lái mười dưới cái bối điều Sau Lâm Lâm lị là lớn mấy mà ngầm. màn Bảo Bảo đảo đảo vào vòng gì? đầu. đó, Đó số sơ hơi chút không chú ý liền sẽ xem nhẹ phía trên hình ảnh lâm thập nhất ngắm liếc một chút lập tức điều chỉnh mặt lị số ba đem mặt lị số ba dừng lại trong tấm hình xuất hiện một cái sơn động nhìn qua t h ư ờ n h ư là một cái đầu lâu miệng há hốc mà sơn động chính là đầu lâu miệng rộng đi xem một chút lâm thập nhất nhào một chút mi đầu lẩm bẩm nói tiếp lấy thì chuyển động mặt lị số ba hướng về đáy biển sơn động đi thuyền đi qua vừa vào sơn động lâm thập nhất liền phát hiện cùng ngoại giới mất đi liên hệ sau đó lập tức khởi động vụ tộc người truyền tin kỹ thuật nhưng là tín hiệu vẫn là vô cùng yếu ớt bất quá cuối cùng là tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian đem mặt lị số ba vị trí tin tức cùng q u a y chụp ra đến hình ảnh truyền thống ra ngoài vài phút về sau mặt lị số ba vững vàng cơ sở cùng ngoại giới mất đi liên hệ lúc này mặt lị số ba tựa như là tiến vào một cái hát động phía trước tối như mực không có một chút ánh sáng càng là hướng phía trước trong lòng áp lực càng là nặng nề mà cùng thời khắc đó trên đảo cũng phát sinh kỳ dị biến hóa đột nhiên trên đảo thì xuất hiện từng trận vũ khí trước một phút đồng hồ vũ khí vẫn là nhấp đô nhưng là đi chưa được mấy bước vũ khí thì biến đến nồng nặc lên tầm nhìn không đến mười mét càng q u � ị lạ hô lâm, lâm tĩnh như thở nghe dài ra một hơi lẩm bẩm nói chấn định không cần phải sợ ta là không sợ trời không sợ đất lâm tĩnh như ta là tiểu ác ma chỉ có người khác sợ ta ta xưa nay không sợ người khác nói một mình vài câu về sau lâm t ĩ n h như rốt c ụ c c h ấ n đ ị n h lại một bên khác lâm hằng nga cùng thư t ĩ n h n h ã cũng đang kêu lâm t ĩ n h như đương nhiên là không có bất kỳ cái gì hồi âm thư di nương đây là có chuyện gì lâm hằng nga c a o mày nói thư t ĩ n h n h ã nói tiểu hằng nga từ giờ trở đi chúng ta tay nằm tí lên không phải vậy rất có thể đột nhiên thì tách ra nói thì r ắ t lâm hằng nga tay nhỏ thư t ĩ n h n h ã nói tiếp đây không phải bình thường vũ khí bằng vào ta kinh nghiệm đến xem cái này cần phải là một loại ảo giác a quy n h ạ tưởng lâm hằng nga kinh nga nói thư t ĩ n h nha nói cái này có thể so sánh quỷ nhạy tường còn muốn lợi hại hơn nhiều lợi hại hơn nữa quỷ quái chỉ có thể mê hoặc người nhất thời mà loại này viễn cảnh là thời gian dài tồn tại có thể đem một người buồn ngủ đến mất chết chết đói thư t ĩ n h nha nói xong lâm hằng nga nói cái này ta biết mẹ ta trước kia thì có một dạng đồ vật cùng cái này không sai biệt lắm thư t ĩ n h nha nói ngươi nói là cái kia có thể phát ra kỳ dị sóng âm vỏ ốc biển đi lâm hằng nga gật gật đầu đúng lúc này một cái nước mỹ trung niên nam nhân vội vàng hấp tấp theo bên cạnh xông lại khi thấy thư tính nha cùng lâm hằng n a lúc không khỏi xương sở nhưng rất nhanh cái này người nết nhược lên cười t a lên thư t ĩ n h nhã bộ dáng cũng phù hợp nhân loại phương tây thẩm mỹ đâu ở cái này người nước mỹ trong mắt thư tĩnh nhã không thể nghi ngờ là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân mỹ nữ ta trước đó gặp qua n g ư ờ i hhh t trung t niên nam nhân vừa cười vừa nói thư tĩnh nhã cùng lâm hằng nga nhìn nhau lâm hằng nga bông ra thư tĩnh nhã tay tiếp lấy mấy b ư ớ c liền đi tới trung niên nam nhân trước mặt thư tĩnh nhã che chính mình ánh mắt tiếp theo chính là một tiếng hét thảm sau đó là cái gì phá nát lúc phát ra trầm đục âm thanh xong lâm hằng nga vô vô tay vừa mới nói xong vừa nghiêng đầu thư ì nhìn mình đến cách h mấy mét xa t di nương tính r ư ớ c mặt vũ k h trở ê n nồng. Nàng t r a thủ thời i g a nha tiến một lên mấy bước, p á t bắt được thư tĩnh t được nhà y Thật h quỷ gì、à? Lâm ằ nằm g Nga ta câu chặt một chút lâm h ằ n g nga tay nhỏ cau mày nói lâm h ằ n g nga lần tiếp theo giết người thời điểm không thể xúc động chính mình người phải có cái khẩu lệnh vạn nhất là huế cảnh vốn là là người một nhà nhưng là xuất hiện ở trong mắt lại là hung ác người xa lạ làm sao bây giờ thư di nương ngài làm sao lâm hàng nga hỏi thư tính nha nói ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái này lâm hằng nga nhãn châu xoay động cười nói ta nói một cái khẩu lệnh liền xem như gặp phải lâm t ĩ n h như trong mắt xuất hiện ảo giác nàng nghe xong liền biết là chính mình người cái gì khẩu lệnh thư t ĩ n h n h ã một mặt hiếu k ỳ hỏi lâm hằng nga nói thề g i nương muốn đẻ lần hai a thư t ĩ n h n h ã một mặt kinh ngạc lâm hằng nga hì hì cười nói ta là đùa d ấ t rồi mẹ ngươi biết sẽ đem ngươi treo ngược lên đánh một bên khác lâm t ĩ n h như cũng gặp phải người xa lạ còn không chỉ một cái giống như thư tính nhãn g ư ờ i thông minh đương nhiên không chỉ một cái rất nhanh liền có người nghĩ đến trước mắt những sương mù này không giống bình thường tại là có người đưa ra cầm đồ trâu đào dây t h ừ n g đem đồng bạn sâu chối lại đồng thời còn chế định cầu lệnh như thế tới nói nếu như gặp phải nguy hiểm có thể rất nhanh kéo đứt dây thừng tiến vào trạng thái chiến đấu là cái tiểu nữ hải một cái tròm dâu dài trung niên nam nhân nhìn lấy lâm tĩnh như cao mày nói lúc này bên cạnh có người nói ta biết đứa trẻ này là đái thành lương mang tới nói là trong nhà thân thích tiểu hải tử muốn chạy tới nhìn đánh vớt t u y ề n đắm loại này mạo hiểm sự tình thế mà mang theo một đứa bé đi đầu tròm dâu dài trung niên nam nhân lất đầu sau đó đối giả vờ vẻ mặt sợ hãi lâm tĩnh như nói ra tiểu hải tử đừng sợ. Theo hiện bắt đầu, các người đi hiện người bên người chúng ta. ơn sợ. Theo bắt theo ta. Tạ thúc thúc. các lâm t ĩ n h như t r a một mặt hoảng ờ i g sợ lắc đầu tiếp đó tại tròm râu dài trung niên nam nhân dẫn dắt dưới mười mấy người hướng về một phương hướng tiến lên lâm tính như trang lấy không chạy nội bộ dáng đưa cho lâm t ĩ n h như nữ nhân trẻ tuổi rơi vào đường cùng đành phải đem nàng ôm vào trong ngực không nghĩ tới lâm t ĩ n h như cùng một khối cục sắt giống như thế mà rất nặng đi một khoảng cách về sau nữ nhân trẻ tuổi lại đưa nàng vác tại sau lưng đi ở phía trước t r ò m dâu dài trung niên nam nhân gấp tao mày một cái tay đặt ở bên hông gấp cầm súng lục c h u i thương thủ lĩnh tiểu nữ hải này mang theo làm gì nguy hiểm như vậy hoàn cảnh đây không phải mang theo một cái vướng hữu sao t r ò m dâu dài trung niên nam nhân sau lưng một người trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi t r ò m dâu dài trung niên nam nhân n é t miệng một biết n g ư ơ i biết cái gì muốn là gặp phải tình huống có thể cho cô bé này thay chúng ta dò đường cái này không tốt sao tuổi trẻ thủ hạ bừng tỉnh đại n ộ vẫn là lao đại ngài nghĩ đến chú đáo đằng sau bị nữ nhân trẻ tuổi v ắ t tại sau lưng lâm t ĩ n h như nhăn đầu lông mày thì mười mấy mét khoảng cách trung niên nam nhân cùng thủ hạ nhỏ giọng nói chuyện lấy nàng thính giác năng lực đương nhiên là nghe được rõ ràng tại lâm phong hải từ bên trong lâm t ĩ n h như thính giác năng lực là gần với lâm thập nhất so với so lâm thập nhất lâm t ĩ n h như càng nhiều là hậu thiên rèn luyện đi ra bởi vì lâm t ĩ n h như thì ưa thích nghe lén t ỷ t ỷ người tên là gì nha lâm tính như ôm chặt nữ nhân trẻ tuổi trên cổ hai tay trẻ con âm thanh ngây thơ hỏi ta gọi sơn điện lương tử ngươi đây sơn điện lương tử hồi đáp lâm tĩnh như nói ta gọi một tiểu tĩnh năm nay năm tuổi lương tử tỷ tỷ ngươi bao nhiêu tuổi rồi n g ư ơ i tiếng phổ thông nói hay lắm tiêu chuẩn ta còn tưởng rằng ngươi là yến kinh người đâu s ơ n điện lương tử nói ta nha lớn hơn ngươi mười bảy tuổi đâu n g ư ơ i nói ta bao nhiêu tuổi lâm tĩnh như thu hồi một cái tay đến một hồi ngón tay nói ngươi lai、like、lương tử tỷ tỷ ngươi hai mươi hai tuổi sẽ tính toán số học n g ư ơ i thật thông minh s ơ n điện lương tử khích lệ một câu lâm tĩnh như sau đó nói ta khi còn bé ba ba cùng mụ mụ ở tại yến kinh ta ngay tại yến kinh lên tiểu học cho nên ta từ nhỏ đã sẽ nói tiếng phổ thông về sau đọc xong tiểu học cha mẹ bởi vì công tác rời về nước ta liền theo trở về lâm t ĩ n h như cười nói n g u y ê n lai lương tử tỷ tỷ ngươi cũng coi là nửa cái yến kinh người đâu về sau ngươi lại đi yến kinh thời điểm nhất định muốn tìm ta chơi a s ơ n điện lương tử gật gật đầu tốt thì dạng này nói định đ ó lấy s ơ n điện lương tử lại nói ngươi nhỏ như vậy vì cái gì chạy đến nơi đây đến trên biển l á rất nguy hiểm lâm t ĩ n h như nói ta là cùng mang thúc thúc cùng đi mang thúc thúc là ta biểu cứu hắn theo ta nói trên biển chơi rất vui nhưng là không nghĩ tới lại gặp phải như thế đáng sợ sự tình về sau ta cũng không tiếp tục đến trên biển tới chơi ta muốn là chết mất ba ba mụ mụ của ta hội rất thương tâm người biểu cứu cũng là đái thành lương a sơn điền lương tử hỏi từ đâu lâm tính như gật đầu nói ta biểu cứu rất lợi hại nàng thực là muốn truy mẹ ta trong nhà một cái thân thích mỹ nữ tỷ tỷ cho nên tại mẹ ta trước mặt xuống xoe nói muốn dẫn ta mấy ngày kết quả hắn đem ta đưa đến nguy hiểm như vậy địa phương cái này biểu cứu thật sự là không đáng tin cậy vừa mới nói xong sơn điền lương tử không khỏi cười rộ lên cô bé này thật có ý tứ lại qua một hồi dẫn đội tròm dâu dài trung niên nam nhân dừng lại s ơ n đ i ề n lương tử đem lâm tĩnh như thả xuống đến sau đó theo tùy thân đ e o túi sách trong bọc lấy ra một khoả bánh kẹo đưa cho lâm tĩnh như lương tử tỉ tỉ người người thật tốt không giống bọn họ nhìn qua giống như là một cái người xấu lâm tĩnh như tiếp nhận bánh kẹo về sau liếc nhìn liếc một chút trong đội ngũ người khác cao mày nói ra s ơ n đ i ề n lương tử cười cười ta không là người xấu nhưng cũng không phải người tốt chờ người lớn lên thì minh bạch lâm tĩnh như con ngươi chuyển một cái ta có người bằng hữu nói là sau khi lớn lên muốn tới một cái các ngươi quách ra nữ nhân lương tử tỉ tỉ dung mạo ngươi đẹp mắt còn rất ônu ta cảm thấy ngươi rất phù hợp tuy nhiên ngươi so với hắn lớn hơn mấy tuổi nhưng là tuổi tác không là vấn đề lương tử tỉ tỉ ngươi yên tâm ta cái kia bằng hữu vô cùng có tiền mà lại tính cách ngay thẳng vừa nhìn liền biết về sau là cái sợ vợ bá l ô thai bị vợ ăn hiếp ngươi muốn là gà cho hắn hội rất hạnh phúc thật sao sơn điển lương tử cười lấy hỏi nàng không nghĩ tới như vậy nho nhỏ nữ hải thế mà làm lên bà mối lâm tính như một mặt chút nghiêm túc gật đầu phải ngươi phải tin tưởng ta đương nhiên ngươi về sau cũng muốn biểu hiện tốt một chút ta bằng hữu kia ánh mắt có thể cao đâu t lương, lương tử tỉ lắm. loại Các rời đ tỉ đi ở phía trước người kia là ai a ghé vào sơn điền lương tử trên lưng lâm tĩnh như cau mày hỏi sơn đ i ề n lương tử nhỏ giọng h ồ i đáp hắn gọi phờ r ằ n g áo duy đức người nước mỹ cái nhân dạng này tử thật hung nha vừa nhìn liền biết không phải người tốt lâm t ĩ n h như q u ẹ t m ồ n g nói suýt sơn đ i ề n lương tử là một cái im lặng thủ thế tiểu tĩnh nói nhỏ tôi h chớ bị hắn nghe đến a lâm t ĩ n h như gật gật đầu lại hỏi hắn là người nước mỹ lương tử tỷ tỷ ngươi là làm sao chạy đến cùng bọn hắn cùng một chỗ sơn đ i ề n lương tử nói tiểu tĩnh ngươi còn nhỏ nói ngươi cũng không hiểu tóm lại ta cũng là thân bất g i kỷ nếu như lần này có thể theo trên đảo rời đi ta muốn đi yên kinh thật yên lặng sinh hoạt Ta từ nhỏ thích thích hứa nhỏ không nơi khắp vẽ vời, không thích khắp nơi mạo hiểm. mạo sơn đ i ề n lương tử khó được nói ra bản thân tiếng lòng có lẽ là cảm thấy lâm t ĩ n h như tuổi tắc còn nhỏ nghe không hiểu mới có thể nói những thứ này muốn là hướng về phía các đội hưu nói ra khẳng định sẽ chịu đến một phen chế dây ước bởi vì sơn đ i ề n lương tử sớm đã không còn tự do từ khi nàng bị chọn lựa ra trở thành tiểu nhật từ bên kia một tên ít có nữ tính cường hóa giả về sau nàng vận mệnh liền đã giữ tại trong tay người khác lương tử tỷ ngươi nhất định sẽ thực hiện chính mình nguyện vọng lâm tính như nói ra sơn điện lương tử nói tiểu tĩnh đợi lát nữa muốn là xảy ra chuyện gì có cơ hội ngươi liền chạy chạy xa xa tuyệt đối đừng lại để cho p h ở g i a n g bắt lại biết không cái này người là không có nhân tính coi như ngươi là một cái tiểu nữ hải gặp phải nguy hiểm lúc là không biết thương hại ngươi a lâm tính như gật gật đầu đúng lúc này trước mắt một mảnh mê vụ tàn ra mọi người lúc này mới phát hiện thế mà tiến một cái sân cốc phía trước là một tòa h u ỗ i lùi hát sơn hơn hai trăm mét cao trung gian có một đạo nhìn qua giống như là thiên nhiên hình thành ngọn núi vết n ư ớ c thứ bên ngoài nhìn qua một mảnh l ám sâu không thấy đáy bộ dáng phờ răng mang theo một đám người đến về sau mới vừa đi tới chân núi đang lo l ắ n g muốn hay không đi vào khe núi bên trong nhìn một chút lúc hai bên trái phải trên đường núi lại lần lượt xuất hiện mấy cái đoàn người trong lúc nhất thời trèo lên bên trên hòn đảo hơn phân nửa người đều đã tụ tập ở chỗ này lâm tính như d ư ỡ n cổ lên liếc nhìn liếc một chút tiếp lấy thì nhăn đầu l ô n g mày lâm h ằ n g nga cùng thư di nương thế mà không đến cũng không có thấy đái thành lương cùng tôn đáng hai con chuột lần này hành động mục đích là tìm kiếm một chiếc khả năng t r ở vũ tộc nhân thi thể thuyền đ á m đây chính là người nước mỹ duy nhất có cơ hội lấy được tân tiến hơn cường hóa tền đ ế cơ hội cho nên điều động cùng lớn người không ngừng thờ răng cái này một đội người trừ cái đó ra còn có một số nước mỹ cùng tiểu nhật tử t h ẩ m kín thành lập thám hiểm đội tóm lại cái này hơn một trăm người nơi phát ra rất phức tạp cho dù là một đội người có khả năng sau lưng đều thuộc về khác biệt thế lực thờ i a n g cùng mấy tên đội trưởng tụ tập tại cùng nhau thương nghị một phen về sau quyết định phải nhanh một chút tiến vào phía trước sơn động thăm dò một phen bọn họ thử máy một chút người máy cùng máy không người lái kết quả người máy cùng máy không người lái một vào sơn động thì mất đi cùng liên lạc với bên ngoài không có cách chỉ có thể một đội người chọn một cái người đi ra tạo thành một cái năm người tiểu đội vào sơn động đi vào trước c ứ c định vô luận gặp phải chuyện gì trong nửa giờ nhất định phải đi ra nhưng người sau khi đi vào liền bặt vô âm tín một mực qua bốn mươi phút đi vào bên trong người nếu không phải là bị vây khốn cũng là gặp phải nguy hiểm toàn quân bị diệt thờ răng bọn người do dự lên tuy nhiên tài phú động nhân tâm nhưng là cùng sinh mệnh so ra nhiều tiền hơn nữa tài thì có ích lợi gì mạng đều không cái gì đều không thờ răng bọn người còn không có mất lý trí chúng ta p h ả i đi vào người đều là cường hóa giả thân thủ không kém tinh nguyện nếu như bọn họ đều gặp phải nguy hiểm tiếp xuống tới chúng ta lại phái càng nhiều người cũng là vô dụng một tên người cao g ầ y cao m ẩ y xoa cằm lẩm bẩm nói vạn nhất ta nói là vạn nhất bên trong có vu tộc người gì tích đâu mặt khác một cái tiểu nhật tử trung niên nam nhân hai mắt sáng lên nói cái k i a lâm phòng nhất định là được đến vu tộc người khoa học kỹ thuật mới nắm giữ chúng ta không h i ể u phi hành khí lần này lên đảo có thể là chúng ta duy nhất một lần siêu việt hắn cơ hội sam sơn quân nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ngươi có thể mang theo chính mình người đi vào trước thăm dò một phen chúng ta mấy cái đoàn người lưu lại lót đằng sau phó làn huynh cười nói được xưng là sam sơn quân tiểu nhật tử tên là sam sơn trọng vũ hơn bốn mươi tuổi phó làn huynh tiểu nói này, s a m s ơ n trọng vũ nhăn đầu lông mày đúng lúc này, p h ờ răng nhìn đến trốn ở sơn điền lương tử bên người lâm t ĩ n h như đón lấy, p h ờ răng chỉ vào lâm t ĩ n h như đối s a m s ơ n trọng vũ nói, s a m s ơ n quân đưa ngươi một người một cái tiểu nữ hải. s a m s ơ n trọng vũ theo p h ờ răng chỗ chỉ phương hướng nhìn đến lâm t ĩ n h như c a o mày nói. p h ờ răng vô vô s a m s ơ n trọng vũ bà vai nói chớ xem thường tiểu hải tử có lúc chúng ta đại nhân đi không địa phương tiểu hải tử có thể đi còn có đôi đại nhân tới nói nguy hiểm cơ quan nói không chừng tiểu hải tử liền có thể tránh thoát cái kia liền đã tạ sơn đ i ề n lương tử đem thiểu nữ h à i này giao cho bọn hắn thờ răng đối sơn đ i ề n lương tử ra lệnh không muốn ta không muốn đi lâm t ĩ n h như trang lấy sợ hai bộ dáng khóc lên sơn đ i ề n lương tử nhét môi do dự một chút sau cùng cũng không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối tiểu tĩnh đừng sợ sau khi đi vào ngươi thì cùng tại phía sau bọn họ nếu có cơ hội liền chạy sơn đ i ề n lương tử nhỏ rộng tại lâm t ĩ n h như bên thai nói ra thế nhưng là thật rất nguy hiểm có thể sẽ chết người a lâm tính như lao nước mắt nói lời này là lâm tính như lời thật lòng sơn điện lương tử một mặt bất đắc dĩ đứng dậy về sau đi tới một bên túi đầu xuống nàng thực sự không đành lòng lâm tĩnh như thì dạng này bị mang đi s a m s ơ n trọng vũ bên người một nữ nhân lúc này đi tới kéo mạnh lấy lâm tĩnh như tiến trong đội ngũ đón lấy một mặt hung ác đối với lâm tĩnh như giống to vài tiếng lâm tĩnh như trang lấy sợ hãi bộ dáng ngừng lại tiếng khóc giống như là một cái bị dọa đến chết lặng tiểu h ả i tử đồng dạng đều là tiểu nhật tử nữ nhân vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ lâm tĩnh như đối giống chính mình tiểu nhật tử nữ nhân rất bất mãn samson trọng vũ đem mười mấy tên thủ hạ triệu tập cùng một chỗ dùng tiểu nhật tử lời nói thương nghị sau khi đi vào chú ý hạng mục gặp phải nguy hiểm lúc phản ứng ra sao chờ chút sau cùng còn cố ý nâng lên tiểu nhật tử lãnh thổ nhiều tai nạn không phải lâu dài phát triển địa phương vì tiểu nhật tử có thời nhất định phải mạo hiểm nhất định phải bắt lấy mỗi một lần có thể có thể thay đổi vận mệnh cơ hội vài thập niên trước lần kia cơ hội bỏ lỡ lần này vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được lâm tính như hơi cúi đầu xem xem miệng lên một lần muốn không phải lâm thập nhất thuyết phục nàng nàng đều chuẩn bị ném mấy k h ả cây nấm tại tiểu nhật tử trên đỉnh đầu lâm tính như là có thể nghe hiệu tiểu nhật tử lời nói nghe tới đi vào trong sân động nàng không phải đi ở phía trước mà chính là trung gian lúc hơi chút an tâm chút nghĩ thầm muốn là thật gặp phải nguy hiểm chỉ có thể lại bạo phát một lần lâm tính như bảo mệnh phương thức không chỉ là gặp phải nguy hiểm lúc có thể buộc phát ra so bình thường càng mạnh sức chiến đấu kinh khủng càng trọng yếu là nàng còn nắm giữ những người trước mắt này không biết nên tin khí t ứ c làm lâm phong t ể cũng không chỉ là vui l ù a cùng làm sự tình càng trọng yếu là muốn học tập không ngừng học tập khắc hải t ử muốn học bài tập bọn họ muốn học trừ cái đó ra còn muốn học tập vô tộc văn tự theo mặt trăng nền mang về đến bạch tuộc sinh vật máy tính mỗi giải khai một đoạn tin tức phiên dịch ra đến bọn nhỏ thì muốn học tập hơn mười phút thời gian chỉnh lý tốt trang bị về sau s a m s ơ n trọng vũ mang theo thủ hạng mang tráng sĩ vừa đi này không quay lại vì chính mình dân tộc c u ộ t khởi mãnh liệt ý thức trách nhiệm xuất phát người nhất định muốn ngoan ngoan nghe lời không phải vậy xoẹ xoẹn tiểu nhật tử nữ nhân uy hiếp lâm t ĩ n h như hướng lâm t ĩ n h như khoa tay một chút cắt cái cổ động tác lâm t ĩ n h như không lên tiếng đối với sơn điền lương tử lâm t ĩ n h như còn có hứng thú giải một chút đến ở trước mắt cái này tiểu nhật tử nữ nhân một chút hứng thú đều không có vào sơn động về sau một trận âm hàn khí tức đập vào mặt Samson trọng vũ nhăn đầu lông mày nhắc nhở mọi người chú ý chung quanh biến hóa trong quá trình tới trước phát hiện trước đó năm người lưu lại tiêu ký biểu thị an toàn tiêu ký kéo dài lấy tiêu ký tiến lên rất nhanh Samson trọng vũ thì minh bạch phía trên một nhóm đi người vì cái gì mất tích bởi vì tiến lên khoảng trăm mét khoảng cách về sau xuất hiện một cái nhánh động lúc trước thăm dò năm người làm hai nhóm phân biệt tiến vào khác biệt sơn động chẳng lẽ trong này là một cái mê cung Samson trọng vũ c a o mày lẩm bẩm nói một tên thủ hạ hỏi đội trưởng chúng ta muốn hay không làm hai đội người Samson trọng vũ cân nhắc sau một lắc lắc đầu nói không chúng ta một chỗ một chỗ thăm dò tại trong mê c u n g phân binh đây là thêm dầu chiến thuật là binh gia tối kỵ lâm t ĩ n h như không khỏi trợn mắt chừng một cái đi phía trái chúng ta tiên tiến bên trái s a m s ơ n trọng vũ tuyển một chút sau cùng làm quyết định sau đó nhìn một chút lâm t ĩ n h như nói ra tiểu hai tử ngươi đi ở phía trước không muốn ta không muốn lâm t ĩ n h như kêu to lên ta sợ hãi ta sợ bóng tối không muốn nàng khóc giống lúc bên người tiểu nhận tử nữ nhân rút ra bên hông dao găm gác ở lâm tính như trên cổ hung dữ nói ra lại khóc ta thì cắt đứt ngươi cổ tư lưu lâm tính như vội vàng đem lỗ mũi c h ả y ra nước mũi hút trở về ngừng lại tiếng khóc đ ó lấy tiểu nhật tử nữ nhân đem một cái đèn tin nhét vào lâm tính như trong tay lâm tính như một mặt không tình nguyện cùng sợ h ã i tiếp nhận đi ở phía trước tiểu nhật tử nữ nhân theo ở phía sau thì dạng này lâm tính như đi ở phía trước một đội tiểu nhật tử đi theo nàng đằng sau cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tiếp xuống tới sơ động chật hẹp một số rõ ràng có nhân công tu c h ỉ n h dấu vết mà lại còn không phải bình thường công cụ vách động nhìn qua tựa như là dùng nhiệt độ cao cao áp đồ vật tại núi trên vách động tạo qua một dạng lưu lại gợn nước một dạng gọn sóng sơn động quanh co k h ú n g có hiệu đi hơn mười phút về sau đi ở phía trước lâm t ĩ n h như dừng lại bởi vì mặt đất phía trên có một kiện trước đó vào sơn động thăm dò người lưu lại đèn tin đèn tin vẫn là sáng l ấy t ả n ra hào quang nhỏ yếu s a m s ơ n trọng vũ đi lên phía trước đem đèn tin ống kiểm tra một chút mi đầu nhịu chặt nói ra bọn họ ra chuyện nói chuyện ở giữa lâm t ĩ n h như đã phát hiện dị thường đồ vật nói cho đúng là một đoạn dùng lạ dờ một loại công cụ khắc vào đỉnh động phía trên vu tộc văn tự samson trọng vũ vứt bỏ đèn tin về sau cũng đem đèn tin ống quang mang chiếu vào những thứ này vu tộc văn tự phía trên rất cổ lão văn tự có ý tứ gì có người lẩm bẩm nói có người nhận biết những văn tự này sao s a m s ơ n trọng vũ hỏi không có người trả lời s a m s ơ n trọng vũ lại nhìn lấy một người mang k í n h mắt ăn mặc giống như là học giả một dạng trung niên nam tử hỏi cận điền quân ngươi là phương diện này chuyên gia ngươi biết những văn tự này sao được xưng là cận điền quân trung niên nam tử lắc lắc đầu nói xin lỗi không biết bất quá ta có thể khẳng định là đây đều là vũ tộc người lưu lại văn tự bọn họ bị khắc ở chỗ này nhất định là một loại nhắc nhở samson trọng vũ thở dài thật sự là đáng tiếc bởi vì những thứ này chúng ta không hiểu văn tự không biết muốn tổn thất bao nhiêu người c lắc lắc hai người nói n chuyện ở giữa lâm tính như một đôi quả nho giống như con ngươi quay tròn trực chuyển bởi vì nàng nhận biết những văn tự này đây chính là lâm gia hải tử cần muốn nắm giữ kiến thức căn bản tuy nhiên không bằng lâm thập nhất như thế tinh thông nhưng là đọc viết thấy do những văn tự này ý tứ lại là một chút vấn đề đều không có khắc vào đ ỉ n h động văn tự đang nói phía trước thiết t r í cơ quan tóm lại là vô tộc người đang nhắc nhở đồng tộc người cẩn thận đi tiếp tục tiến lên chúng ta hai bên ở giữa khoảng cách muốn xa một chút s a m s ơ n trọng vũ cùng cận đ i ể n giao lưu xong về sau nói ra bởi vì phía trên một nhóm người lưu lại đồ vật khả năng xuất hiện nguy hiểm lần nữa tiến lên lúc s a m s ơ n trọng vũ cùng bọn thủ hạ lộ ra càng thêm cẩn thận lâm tính như đi ở phía trước khoảng cách sau l ư n g tiểu nhật tử nữ nhân cũng có ba mét khoảng cách tiến lên một khoảng cách về sau lâm tĩnh như nhìn tới trên mặt đất phụ lên một số bàn đá mỗi một khối bàn đá lên đều có không đồng dạng hoa văn lâm tĩnh như dừng lại hướng sau lưng nhìn một chút tiếp lấy thì thả người nhảy lên dẫm lên khắc lấy hình tam giác bàn đá vài giây đồng hồ thời gian thì biến mất cùng sau lưng lâm tĩnh như tiểu nhật tử nữ nhân trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng bởi vì h tám cũng không có chú ý tới lâm tĩnh như chạy cước bộ có vấn đề sam sơn trọng vũ xứng sở về sau lớn tiếng nói muốn chạy không có cửa đâu mau đuổi theo thủ hạ cũng kịp phản ứng tiểu nhật tử nữ nhân tăng tốc cước bộ một chân g i m tại hình thang bàn đá ph đúng lúc này nóng sơn động hạ xuống một hàng họng súng đón lấy họng súng sáng lên phóng xuất ra từng đạo từng đạo quýt chùm sáng màu vàng tinh chuẩn đánh trúng sam sơn trọng vũ b ọ n người ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian sam sơn trọng vũ cùng hơn mười tên thủ hạ trên thân xuất hiện từng cái to bằng miệng chén bị đốt cháy khét hăng lớn sam sơn trọng vũ cùng mấy cái tên thủ hạ không có thương tổn đến muốn hại nằm trên mặt đất chờ chết lúc mặt đất xuất hiện từng cái cửa động phun ra ngoài từng cái kim loại móc kim loại móc câu đem bọn hắn kéo vào địa động chỉ lưu lại một số tản mát công cụ không lâu sau đó lâm tính như theo sơn động g nhìn một chút trong lòng cảm thán tri thức tầm quan trọng không phải vậy lời nói phát động những thứ này cơ quan về sau nàng cũng nguy hiểm i i tại 818N28 Trường t samson trọng vũ mang người đi vào sau nửa giờ thờ răng bọn người có chút nóng nảy có người muốn muốn vào xem một chút vạn nhất có vật gì tốt bị tiểu nhật tử được đến đâu bất quá vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm samson trọng vũ bọn họ chết chỉ riêng đâu đã lo lắng lại lo lắng đúng lúc này lâm t ĩ n h như theo trong sơn động đi tới khua tay nói mọi người mau vào a bên trong có thật nhiều bà bối có thật nhiều cự nhân còn có rất nhiều hoàng kim dùng hoàng kim làm cự nhân lâm t ĩ n h như lời còn chưa nói hết thì nhìn đến phờ răng bọn người xung lại nàng tranh thủ thời gian quay người chạy về sân động lâm t ĩ n h như xuất hiện không thể nghi ngờ là cho phờ răng bọn người một liều thuốc trợ tim bởi vì lâm t ĩ n h như xuất hiện thay trong ngoài thực không có nguy hiểm gì đã một đứa bé đều an toàn không ngại s a m s ơ n trọng vũ các loại đi qua cường hóa đại nhân cũng khẳng định là an toàn bất quá phờ răng các loại người trong lòng vẫn là có một cái nghi hoặc cái kia chính là vì cái gì để một đứa bé đi ra thông báo bọn họ suy nghĩ một chút về sau cảm thấy s a m s ơ n trọng vũ hẳn là tìm tới đồ tốt không nỡ đem dưới tay người phái ra, mà gọi là một cái không có tác dụng gì tiểu nữ h à i đi ra đến nha đến nha ở chỗ này lâm tĩnh như đứng tại chỗ đường rẽ đối mọi người với c h à o c h ờ một chút có người kêu to lên thế mà lâm tĩnh như tựa như là không nghe thấy đồng dạng quay người chạy vào sân động lại đến trước đó xúc động cơ quan địa phương lâm tĩnh như rốt cục dừng lại u ám sân động âm lanh không khí đứng sừng sững ở đó bị đèn tin quan mang chiếu lên trắng bệnh trắng bệnh tiểu nữ hải dạng nay tình hình bất luận nhìn thế nào đều cho người một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác chạy ở phía trước phờ răng đột nhiên dừng bước lại một mặt cảnh giác nhìn lấy lâm tĩnh như giác quan thứ sáu nói cho hắn biết tiểu nữ h à i này có vấn đề tiểu hai tử ngươi làm gì dừng lại s a m s ơ n trọng vũ bọn họ ở bên trong chúng ta tại sao không có nghe đến bọn họ t h a n h â m một cái tuổi trẻ nam tử cao mày hỏi lâm tĩnh như xoay người hướng về phờ răng bọn người làm một cái m ặ t quỷ đón lấy xoay người chạy giống một cái linh hoạt tinh linh đồng dạng nhảy lên thì biến mất không thấy gì nữa phanh một tiếng súng vang là p ờ răng nổ súng hắn đã sớm đối lâm tĩnh như sinh ra phòng bị lâm tĩnh như nhất động hắn thì nổ súng đáng t i ế c viên đạn chỉ đánh lấy l â m tĩnh như di chuyển nhanh chóng lúc lưu tại hắn thị giác bên trong cái bóng thật là nhanh tốc độ giống như ưu linh có người cả kinh têu lên phờ i a n g nói cái gì ưu linh đây là một cái được cường hóa tiểu h ả i tử mà thôi nói xong phờ i a n g xoay người nhìn sơn đ i ề n lương tử đây là một cái không tầm thường tiểu h ả i tử ngươi tại sao không có phát hiện sơn đ i ề n lương tử nhìn đến một mặt tức giận phờ i a n g đang muốn giải thích thì thấy phía trước n ọ c sân động đột nhiên hạ xuống tới một hàng học súng nam xuống có người phản ứng nhanh quắt to một tiếng hắn gọi người nằm xuống thế mà chính mình thì là xoay người chạy xoay tương tự lạ dơ một dạng vũ khí lần nữa phát sạn g lần này hỏa lực so với một lần trước còn muốn dày đặc có lẽ là người nhiều nguyên nhân cơ quan kiểm chất đến cho nên tăng lớn hỏa lực một đoạn thẳng tắp sơn động trừ số ít phần người chạy đi còn lại không phải chết cũng là thương tổn phờ răng thụ thương vai phải bị lạ dở vũ khí đục rơi một khối lớn l i ê n lá phổi đều có thể nhìn đến bất quá đối với cường hóa giả tới nói đây không phải vết thương trí mạng sơn đ i ề n lương tử vận khí cũng rất tốt tại có người kêu to nằm xuống lúc nàng thì nằm dạp trên mặt đất một chùm lạ dở cơ hồ là lướt qua nàng ra đầu lướt qua đây chính là không góc chết công kích đang tránh né quá trình bên trong một chùm lạ dở xuyên qua sơn điển lương tử phía trước một người đánh vào nàng ở ngực phía trên còn tốt thì d à i không có thương tổn đến trái tim nhưng là cái k i a cực độ thiêu đốt cảm giác để cho nàng hơi kém đau n g ấ t đi không chết cũng mất đi chiến đấu lực sơn điển lương tử c a n răng chậm rãi tới lui lúc trên đường bò phía trước thờ răng bọn người cũng lăn lộn trên mặt đất thế mà đúng lúc này sơn điển lương tử nhìn đến một cái nho nhỏ bóng người xuất hiện ở trước mặt mình đ ó lấy nàng thì bị nâng lên bên h a i vang lên tìm gió điều này hiển nhiên là đang bị di chuyển nhanh chóng lâm t ĩ n h như đem sơn điền lương tử đưa đến an toàn địa phương đến mức bên ngoài những người kia tỉ như p h ờ giang b ọ n người còn chưa kịp bỏ ra sân động liền bị trảo câu bắt kéo vào địa động sơn điền lương tử quay đầu liếc mắt một cái lúc vừa tốt nhìn đến một màn kia tình hình người rốt cuộc là ai sơn điền lương tử bị để xuống về sau một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy lâm t ĩ n h như rất hiển nhiên lâm t ĩ n h như không phải một cái bình thường tiểu nữ h à i lâm t ĩ n h như vô vô tay cười nói giới thiệu lần nữa một chút ta chính mình ta gọi lâm tính như không cứ gọi một tiểu tĩnh người họ lâm sơn điền lương tử bắt lấy lâm tính như nói tới bên trong lớn nhất mấu chốt tin tức lâm tính như ôm ấp hai tay cười không nói lúc này thời điểm nàng đột nhiên có trang bê cảm giác lâm tính như lúc này thời điểm mới hiểu được vì cái gì lâm thập nhất trước kia như thế ngoan về sau thì thường xuyên mang lấy bọn hắn làm sự tình nguyên lai、like、lâm thập nhất thường xuyên có thể thu hoạch được dạng này cảm giác ngươi là lâm gia hải tử sơn điền lương tử lại hỏi lâm tính như một mặt ngạo nghê nói các ngươi muốn đối phó lâm phong chính là ta b ệ y bạ được đến đáp án sơn điền lương tử cái này không có trước đó như thế trần kinh bởi vì nàng đã đón được lâm phong nắm giữ lấy tiên tiến nhất cường hóa kỹ thuật làm sao có khả năng không đem hải tử nhà mình cũng cường hóa đâu sơn điền lương tử trầm mặc tâm lý tràn ngập tâm thần bất định lâm t ĩ n h như cười nói ngươi vận khí rất tốt đụng phải ta đồng thời đối với ta thái độ vô cùng hữu hảo lại may mắn sống sót chỉ là thụ một chút thương tổn nói lâm t ĩ n h như nhìn một chút sơn điền lương tử thụ thương địa phương c a o mày theo trong túi lấy ra một viên thuốc nhét vào sơn điền lương tử trong miệng đây là cái gì sơn điền lương tử một mặt kinh ngạc hỏi vừa mới lâm t ĩ n h như động tác quá nhanh nàng đều không biết mình không tự rác nuốt vào trong bụng là cái gì lâm tính như nói là lâm ra chúng ta một loại trị thương thuốc ăn về sau người vết thương mới sẽ không lưu lại vết sẹo lấy các n g ư ơ i loại này thấp kém cường hóa kỹ thuật n g ư ơ i loại này cường hóa giả chỉ là b á n thành phẩm bị thương nặng về sau vết thương sửa chưa phục hồi lúc tế bào phân liệt là không h o à n mỹ khó như vậy miễn liền sẽ lưu lại vết sẹo đối với nữ hải tử tới nói trên người có sẹo không biết đẹp mắt lâm đông hổ muốn là nhìn đến liền sẽ ghét bỏ ngươi lâm đông hổ là ai sơn điền lương tử lại hỏi nàng luôn luôn có thể bắt được lâm t ĩ n h như trong lời nói trọng điểm lâm t ĩ n h như cười nói hắn chính là ta trước đó đã nói với ngươi bằng hữu a bất quá khi đó ta là lừa ngươi trên thực tế hắn là đệ, đệ ta nhà chúng ta một cái đệ đệ lâm thập nhất đã có con dâu nhưng là lâm đông h ổ còn không có đệ đệ ngươi sơn điền lương tử kinh ngạc nguyên lai lâm t ĩ n h như tìm cho mình bạn trai lại là một đứa bé cái này quá hoang đường lâm t ĩ n h như nhìn đến sơn điền lương tử biểu hiện trên mặt nhất miệng lên hiện tại ta hỏi ngươi có đồng ý hay không trở thành lâm đông h ổ con, con dâu sơn điền lương tử trong lúc nhất thời không có lên tiếng lâm t ĩ n h như chống n ạ n h nói ra cái k i a trước nói cho ngươi một chút trở thành lâm đông h ổ con dâu về sau ngươi có thể được chốt tốt đệ nhất ngươi sau này sẽ là một người có tiền ta theo ngươi nói lâm đông hồ lưu giữ rất nhiều tiền riêng hắn mụ mụ cũng không biết hắn có nhiều tiền như vậy bởi vì tiểu t ử này nhìn lấy đàng hoàng trên thực tế vẫn là rất giàu hạn o hắn báo một số giả số sách sau đó đem tiền lưu giữ tại ta chỗ này tại sao muốn lưu giữ tại ta chỗ này đâu bởi vì ta mẹ cũng là một cái người giàu có mà lại mẹ ta đối ta phương thức giáo dục cùng bình thường tiểu hài t ử không giống nhau mẹ ta cho rằng hai t ử từ nhỏ đã phải học được quản lý tài sản cho nên mẹ ta đối với ta tiền lì xì cái gì cho tới bây giờ đều là bất kể bởi vì mặc kệ cho nên lâm đông hổ liền đem tiền lưu giữ tại ta chỗ này hắn muốn dùng thời điểm hỏi ta muốn là được thực không ngừng lâm đông hổ lâm thu hạ lâm thanh hà lâm tính g c như một hơi này lưu nói một đồng lớn cuối cùng là đem điểm thứ nhất nói xong trung tâm tư tưởng là lâm đông hộ tại nàng nơi này lưu giữ một số tiền lớn hơn nữa còn không là món tiền nhỏ mà số tiền này còn đang không ngừng tăng giá trị thứ hai lâm tính như khoa tay một chút tay cây kéo thủ thế nói đối với ngươi mà nói có so tiền càng trọng yếu đồ vật cái k i a chính là trở thành một đời mới cường hóa giả tại lâm gia chúng ta cường hóa giả là phân đời càng là tiếp cận v u tộc người gen dung hợp đến càng là hòa mỹ đại số thì càng thấp các ngươi loại này bán thành phẩm cường hóa giả tại lâm gia chúng ta chỉ có thể coi là đến năm đ ờ i về sau cường hóa giả phạm chủ thì liên nhà ta đại hắc nhị hắc cường hóa đẳng cấp cũng cao hơn các ngươi mấy cái cấp còn có điểm thứ ba thành vì lâm gia chúng ta con dâu về sau ngươi cũng không cần dạng này bị người hô tới quát lui thành vì trên tay người khác công cụ lúc nào cũng có thể sẽ chết mất đến thời điểm ngươi có thể làm ngươi ưa thích làm sự tình tỷ như ngươi đã nói ngươi ưa thích vé vời diệu diệu di nương cũng ưa thích vé vời nhưng khẳng định so ngươi họ a thật tốt ngươi bình thường liền có thể theo nàng học thế nào suy tính một chút đi sơn điền lương tử một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm t ĩ n h như bởi vì lâm t ĩ n h như chỗ nói chỗ tốt đặc biệt là điểm thứ ba có thể an an ổn ổn sinh hoạt đây mới là nàng hy vọng sinh hoạt đương nhiên nếu như được đến điểm thứ hai chỗ tốt vậy thì càng tốt ta nếu là không đáp ứng đâu sơn điền lương tử mở miệng nói lâm tính như lắc đầu nói các ngươi những thứ này người a luôn yêu thích họ như vậy một câu bất quá ngươi đã hỏi như vậy vậy ta liền nói cho ngươi đi ngươi nếu là không đáp ứng ta tuy nhiên nhìn tại trước đó giao tình sẽ không giết ngươi nhưng tiếp xuống tới ta sẽ không còn ngươi nơi này là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương vô cùng vô cùng nguy hiểm muốn là ta không mang theo ngươi ra ngoài ngươi khẳng định sẽ chết ở chỗ này tốt không nói nhảm hiện tại thì làm ra lựa chọn đi lâm t ĩ n h như nói xong chắp hai tay sau lưng xoay người sang chỗ khác để chính mình nhìn qua giống như là một cái cao nhân ta lại không phải người ngu đương nhiên tuyển trở thành lâm đông hồ con dâu nói xong sơn điền lương tử đột nhiên cảm giác phát sinh trước mắt sự tỉnh t ư ợ n như là đang nằm mơ cũng không biết tiếp xuống tới là chuyện tốt hay chuyện xấu trước mắt tiểu nữ hài này tuy nhiên đối nàng hứa hẹn một đồng lớn nhưng là cuối cùng vẫn là muốn lâm phong gật đầu đáp ứng mới được thực cái gì lâm đông hổ sơn điền lương tử nghĩ thầm muốn là trở thành lâm phong nữ nhân liền tốt nhưng nàng cũng minh bạch lấy chính mình tư sắc lâm phong là không để vào mắt cái kêu vân chân mại mỹ vân loan thì so với nàng đẹp mắt nghìn lần và lần ok chúng ta thì dạng này nói định lâm tính như gật gật đầu lâm tính như ngồi xuống theo trong túi móc ra một khối đường đưa cho sơn điền lương tử ăn đi bổ sung năng lượng s ơ n điện lương tử yên lặng tiếp trong tay qua hơn nửa ngày nàng mới điều chỉnh đối với lâm tĩnh như cái nhìn trước mắt tiểu nữ hài này t u y ệ t không thể làm thành đồng dạng tiểu hài tử mà chính là cần phải coi như người đồng lứa đồng dạng đối đãi chúng ta cứ đợi ở chỗ này sao s ơ n điện lương tử ăn hết bánh kẹo về sau hỏi lâm tĩnh như một mặt bất đắc gì nói bên trong rất nguy hiểm rồi có cái gì nghiêm túc không phải chân chính vu tộc người là không vào được muốn là ra ngoài lời nói lại gặp được những người kia bọn họ nhiều người như vậy ta một đứa bé là đánh không lại bọn hắn như vậy phương pháp tốt nhất cũng là đợi ở chỗ này không nên chạy l o ạ n đến phù hợp thời điểm chúng ta liền sẽ được cứu cái này người a liền sợ tự cho là thông minh muốn có được chính mình năng lực bên ngoài đồ vật còn có lòng hiếu kỳ hội hại chết mẹo nói xong lâm t ĩ n h như h ỉ h ỉ cười một tiếng ngược lại nhàm chán ta theo ngươi nói nói chuyện lâm đông hồ đi vừa dứt lời lâm t ĩ n h như mang thành trên cổ tay đồng hồ vang lâm t ĩ n h như lập tức ở phía trên một chút nói ra làm gì lâm thập nhất đồng hồ bên trong chuyền g a lâm thập nhất thanh âm lâm tính như ngươi chỗ đó thế nào ta nghe lâm hằng nga nói ngươi theo nàng tẩu tán lâm t ĩ n h như nói ta cũng không muốn a gặp phải một trận kỳ quái vũ khí ta hiện tại ngay tại trong một cái sân động nơi này có rất nhiều vu tộc văn tự có cái gì nghiệm chứng hệ thống khẳng định là một cái phi thường trọng yếu địa phương lâm t ĩ n h như nói xong lâm thập nhất nói theo vệ tinh định vị đến xem ta hiện tại chỗ vị trí vừa lúc ở ngươi phía dưới mà lại là chính phía dưới khoảng cách t r ê n l ệ n h ba trăm m thần kỳ như vậy sao lâm t ĩ n h như một mặt kinh ngạc nói lâm thập nhất nói ta là tại mặt biện trở xuống ta chỗ này cũng phát hiện đồ vật đúng lâm tính như ngươi không thể loạn động biết không các loại bầy ba tới lại nói Ta biết rồi. lâm tĩnh như đáp ứng nói tại xác nhận lâm tĩnh như không có việc gì về sau lâm thập nhất chính phải kết thúc trò chuyện lâm tĩnh như nói ra lâm đ ô n g hồ đâu ngươi nói cho hắn biết ta cho hắn tìm một cái con dâu cái cái gì lâm thập nhất kinh ngạc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lâm tĩnh như nói treo đến thời điểm ngươi liền biết nói xong lâm tĩnh như thì kết thúc trò chuyện sau đó cười lên ha h a nàng có thể tưởng tượng mặt lị số ba khoang điều khiển bên trong lâm thập nhất bọn họ nhất định phi thường tò mò sơn điền lương tử một mặt trấn kinh nhìn lấy lâm tĩnh như trên cổ tay đồng hồ nơi này không phải ngăn cách truyền tin tín hiệu sao vì cái gì lâm tĩnh như có thể cùng liên lạc với bên ngoài nhìn đến sơn điện lương tử hiếu kỳ t h ầ n sắc lâm tĩnh như ngạo nghê nói thấy không lâm gia chúng ta nắm giữ kỹ thuật đã không phải là các ngươi có thể tưởng tượng cho nên bọn họ muốn cùng chúng ta tranh giành cái kia là không thể nào INDIT cười nói, lại biến 819N28 Trường Tĩnh Như nhìn đến Phong hứng nhào Phong trong ngực. Phong Bạch bạ. bổ cao chìm Lâm Lâm Lâm Lâm vào về sau, tiểu tĩnh như rất t h o n thả r á n g người rất tốt nhẹ nhàng cái này được tôi nói lâm phong đem lâm tĩnh như thả xuống đến lâm tĩnh như lại hướng tề g i a o cúi người chào nói thể g i nương tốt tề i a o cười lấy ân một tiếng lâm tĩnh như lúc này mới giới thiệu sơn điền lương tử nói nàng gọi sơn điền lương tử năm nay hai mươi hai tuổi là ta cho lâm đông hổ tìm nàng dâu nhi vừa mới nói xong thì liền tề g i a o cũng rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm tĩnh như sơn điền lương tử đã khẩn trương lại xấu hổ hơi hơi cúi đầu xuống lâm tiên sinh ngày tốt lâm phong ân một tiếng đánh đo một cái sơn điền lương tử dáng dấp lớn lên rất n u thuận lâm tĩnh như giải thích nói lâm đông hổ lần trước đi hàn quốc gặp lý di nương liền nói tiểu nhật tử cùng hàn quốc nữ hải tử rất ô nhu cho nên muốn tìm hai cái này quách ra nữ nhân làm vợ lương tử tỉ tỉ rất ô nhu ta muốn lâm đông hổ nhất định thích nàng lâm phong bất đắc dĩ cười cười đối chuyện này hắn cũng không tiện nói gì coi như là con nít danh chơi đ ù a đồng dạng đi nói một chút nơi này tình huống đi lâm phong không còn quan tâm sơn điền lương tử sự t ì n h mà chính là đối lâm tĩnh như nói ra đáy biển lâm thập nhất chỗ đó thẳng an toàn đến mức lâm hàng nga cùng thư tĩnh nhã chỗ đó cùng lâm tĩnh như bên này một dạng gặp phải rất nhiều lên đảo người nhưng lâm h ằ n g nga bên kia tình huống thì không giống nhau những người kia gặp phải lâm h ằ n g nga chỉ có thể coi là bọn họ không may lâm h ằ n g nga trang đến đáng thương bộ dáng lại thêm thư tịnh nhã cái kia giống như ma quỷ dáng người dạng này tổ hợp tổng sẽ khiến những người kia đối với các nàng sinh ra ác ý sau đó tại bị bắt buộc tình huống giới lâm h ằ n g nga bắt đầu phản kích vốn chính là muốn giết chết đi tới trên đ ả o cùng chính mình cạnh tranh nhà thám hiểm hết lần này tới lần khác còn muốn bị động xuất thủ đây là muốn giết người còn muốn đứng tại đạo đức điểm cao phía trên lâm hàng nga vô luận đi đến nơi nào ngược lại sau l ư n g thì nằm một chỗ thi thể duy nhất để lâm phong lo lắng cũng là cùng lâm h ằ n g nga tẩu tán lâm t ĩ n h như cho nên liên hệ lên về sau trước tiên đi tới nơi này sự tình là như vậy lâm t ĩ n h như quẩy mồm đem trước phát sinh sự tình giảng thuật một lần nàng nói xong lâm phong hướng lâm t ĩ n h như dựng thẳng một chút ngón tay cái làm đến xinh đẹp đều là bầy ba dạy thật tốt được đến khích lệ lâm t ĩ n h như cao hứng cười nói bên ngoài còn có rất nhiều người lâm t ĩ n h như nhìn một chút bên ngoài tao mày nói lâm phong một mặt tức giận nói những thứ này người quá đáng giận nhìn ta và ngươi tề di nương hai người lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ liền muốn khi dễ chúng ta cho nên ta không thể không đem bọn hắn lâm phong làm một cái cắt cổ động tác nhìn đến lâm phong một mặt nhẹ nhõm qua tay sơn điền lương tử không khỏi dọa đến đánh cái giật mình cái tiêu nhẹ nhàng v ạ c h một cái không biết là nhiều ít điều sinh mệnh lâm phong lại nhìn một chút sơn điền lương tử nữ nhân này cũng coi như vận khí tốt không phải vậy lời nói hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể cho nên có lúc người vẫn là muốn thiện lương một số muốn là lâm đông hồ thích nàng thành vì chính mình con dâu vậy cũng là lâm ra người đến mức tuổi tác vậy căn bản không phải vấn đề cường hóa giả thọ mệnh là rất dài tại một cái tuổi giai đoạn hai mươi năm tranh lệch xem ra rất lớn nhưng là phóng tới cường hóa giả trong cả đời hai mươi tuổi không đáng kể chút nào đi thôi chúng ta vào xem lâm phong nhìn một chút tối như mực sơn động t h ẳ n g nhiên nói c h ờ một chút lâm t ĩ n h như nói tại chạy lên trước tại vách động một khối nô lên trên tảng đá nhấn một cái ngay sau đó chỉnh sơn động đều sáng lên lại tiếp lấy phía trước vách động phát ra từng trận nghe tràn ngập ngừng ngắt cảm giác thanh â m trên vách động tảng đá một cơn chấn động mặt ngoài chóc ra, rất nhanh liền hình thành một cái hình bông từ kim loại cấu thành thông đạo sơn động hoàn thành biến hóa về sau cho người một loại khoa huyễn cảm giác lâm tính như vẻ mặt đắc ý nói bậy bạ đây mới thực sự là khu vực cửa vào không có mở ra lời nói vào bên trong lại không ngừng gặp phải đừng rẽ học được không tệ à. lâm phong khích lệ nói lâm t ĩ n h như vẻ mặt đắc ý nói đương nhiên rồi vu tộc văn tự ta thế nhưng là từng chưa đều nhận được bất quá vẫn là không có lâm thập nhất học được tốt thật là một cái cơ linh quỷ lâm phong cười lấy sở sở lâm tĩnh như đầu làm lấy tề dao mặt khen lâm thập nhất thông minh tề dao khẳng định là cao hứng cái này đập cảnh giới định mọi tốt nhiều người trưởng thành đều không đạt được đâu tiếp đó lâm phong đi ở phía trước phía sau là tề dao sau đó là lâm tĩnh như cùng sơn điền lương tự sơn đ i ề n lương tử tay bị lâm tĩnh như lôi kéo theo thông đạo đi về phía trước đến phần cuối về sau chính là một cánh cửa lâm phong đưa tay ấn vào cửa lên một cái mở đóng về sau bán ra ra một cái vô tộc nữ nhân hình ảnh không biết xấu hổ nhìn đến nữ nhân này hình ảnh lâm tĩnh như xì một miệng nâng lên một cái tay che chính mình hai mắt nhưng là ngón tay lại xin ê cực kỳ mở ngăn cách khe hở dò xét nữ nhân này là một cái giả thuyết trí năng hình chiếu hỏi lâm phong một đoàn người muốn mở cửa mật mã lâm phong suy nghĩ một chút giơ cổ tay lên mở ra vô tộc nhân thủ vòng tay đi qua một phen phân biệt về sau cánh cổng kim loại mở ra bốn người sau khi vào cửa cửa tên một tiếng đóng lại phía sau cửa là một đầu quỹ đạo đ g ừ n g lại một cỗ tiểu hình xe máy sau khi lên xe xe máy chuyển động qua mấy phút về sau dừng lại theo máy trên xe đi xuống về sau xuất hiện ở trong mắt lâm p h o n g là một cái to lớn hình tròn không gian chính giữa lơ lửng một cái giống như hồn thiên nghi máy móc thiết bị tổng cộng m ộ ư ơ i tám cái vòng tròn đang chậm rãi mà vững vàng vận chuyển trước đó xuất hiện nữ nhân ảnh hưởng lần nữa bị ném b ắ n ra lần này mặc xong quần áo nữ nhân dùng vô tộc lời nói nhắc nhở lâm phong một phen lâm phong nhàu một chút mi đầu tiếp lấy mở rộng bước chân hướng về to lớn hình tròn hồn thiên nghi phía dưới đi qua lâm tĩnh như muốn theo sau lại bị tề g i a o kéo lại tề g i a o đối lâm tĩnh như nói ra nàng nói chỉ có thể ngươi ba ba một người đi qua lâm tĩnh như tuy nhiên nhận biết vụ tộc văn tự nhưng là đối với vu tộc tiếng người lời còn không phải rất nhuẩn nhuyễn đứng ở một bên sơn điền lương tử rất giật mình nàng hiện tại càng làm sâu sắc k h ắ c nhận thức đến lâm phong nắm giữ vu tộc người tin tức là người khác hít bùi theo không kịp thì liền đơn giản nhất vu tộc văn tự nước mỹ cùng tiểu nhật tử chuyên gia đều còn tại nỗ lực phá giải mà lâm phong cùng bên cạnh hán người sớm đã hiểu được vu tộc tiếng người、lời. nắm giữ tin tức kém đến xa như vậy như thế nào cùng lâm gia tranh giành trước đó còn có một loại bị lâm t ĩ n h như bức bách cảm giác hiện tại thì là không gì sánh được may mắn ngược lại là hy vọng cái k i a cùng lâm t ĩ n h như một dạng lớn tiểu hài t ử không muốn ghét bỏ chính mình b ậ y bạ không thấy rồi đột nhiên lâm t ĩ n h như kinh ngạc nói bởi vì lâm phong đi đến hồn thiên nghi phía dưới về sau bóng người chấp động một chút biến mất không thấy gì nữa t h g i a o nhăn đầu lông mày ngay sau đó trong đại sảnh hình ảnh biến đổi ánh sáng tôi xuống tới từ mười tám cái vòng tròn cấu thành máy móc máy móc cũng theo biến mất lại tiếp lấy lâm phong xuất hiện lần nữa đồng thời xuất hiện còn có một cái rất đẹp nữ nhân lại có một cái di nương a lâm tính như gãi đầu một mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói hiện tại lâm gia hải tử đều hình thành một loại chung nhận thức chỉ cần là xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân trẻ tuổi đều hẳn là chính mình di nương bởi vì di nương càng nhiều sang năm cầm tới tiền lì xì thì càng nhiều tiểu hải tử ý nghĩ cũng là như thế giản dị hai mươi tám in tám trăm hai mươi n hai mươi tám chương tám trăm hai mươi mốt nữ nhân rất đẹp dài lấy một chương tinh xảo khuôn mặt trên thân lửa mỏng phiêu động lấy nhưng nên phong mả đứng tiên nữ người khí chất tôn quý mả lại cao nhã người là ai lâm phong nhìn trước mắt nữ nhân tao mày hỏi nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nói lời này cần phải ta hỏi người mới đúng người không phải ta tộc nhân vì cái gì trên tay cầm lấy bản tộc bảo trạng nữ nhân nói là tiếng phổ thông rất hiển nhiên nàng đã biết lâm phong thân phận chẳng những là người địa cầu vẫn là một người hoa ta là ai ngươi không phải đã biết ta lâm phong thẳng như nói nữ nhân hơi hơi gật gật đầu vừa mới biết ngươi là ai cái kia lại là ai lâm phong hỏi nữ nhân thẳng như nói ta chỉ là một cái các ngươi trong dòng sông lịch sử không có ghi chép nữ nhân bình thường mà thôi bởi vì từ từ nơi này thành lập về sau ta vẫn thủ hộ ở chỗ này nếu như ngươi thật nghĩ xưng hô ta thì đ ề u ta t í n h vu tốt t í n h vu ta có cái vu tộc người thê tử nàng tên cùng tên ngươi rất giống lâm phong cười nói t í n h vu nói ra ngươi nói làm hội vu đi ta biết nàng tồn tại chỉ bất quá ta cùng nàng không phải cùng một thời đại người nàng tồn tại so ta còn sớm hơn một chút là ta tiền bối nơi này là địa phương nào lâm phong hỏi tĩnh vu nhấc vung tay lên vừa mới biến mất hồn thiên nghi xuất hiện lần nữa nhưng cái hành tinh này thế mà không có bị quan sát đánh giá đến điều này hiển nhiên không phải là bởi vì khoảng cách vấn đề mà chính là lấy nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật năng lực căn bản phát hiện không nó tĩnh vũ giải thích nói bởi vì dẫn lược sáu nguyên nhân các ngươi hiện tại là quan sát không đến nó nhấp h ô nói một câu như vậy về sau tĩnh vũ mới bắt đầu trả lời lâm phong vấn đề nơi này là viên tinh cầu này phòng ngự hệ thống trung khu nói tính vu lại vung tay lên mấy mảnh từ vẫn thạch cấu thành việc nhỏ mang xuất hiện ở trong mắt lâm phong tính vu chỉ vào vô số vẫn thạch nói ra những thứ này vẫn thạch tại vũ trụ trôi nổi quá trình bên trong hội đụng vào nhau sau đó thay đổi n ó nhóm phi hành quỹ đạo sau đó tại một cái nào đó thời gian bị thái dương hệ mấy cái đại hành tinh dẫn lực hấp dẫn bên trong có rất nhiều hội rơi tới địa cầu phía trên cái này đối với địa cầu tới nói là một loại to lớn uy hiếp bên trong nho nhỏ một khỏa cũng có thể làm cho địa cầu sinh ra một lần sinh vật đại diệt tuyệt tại chúng ta trước khi tới đây địa cầu đã luân hồi nhiều lần trong vũ trụ có thể sinh ra sinh mệnh thậm chí sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu rất nhiều mà vẫn thạch đối những tinh cầu này cấu thành to lớn uy hiếp chỉ có số ít phần trên hành tinh mặt sinh mệnh có trí tuệ rất may mắn tại vẫn thạch rơi xuống an toàn thời kỳ nắm giữ thành lập tinh cầu phòng ngự hệ thống khoa học kỹ thuật cùng năng lực muốn không phải chúng ta đến địa cầu tại rất nhiều năm trước kia không biết đã hủy diệt bao nhiêu lần các người nắm giữ văn tự về sau cũng có tương quan ghi chép đi gần nhất một lần vẫn là mấy năm trước một khoả vẫn thạch rơi xuống tại đụng vào mặt đất trước kia thì bị phá hủy mà phá hủy nó chính là chúng ta thành lập phòng ngự hệ thống vốn là tại bầu khí quyển bên ngoài nó liền có thể bị phá hủy thế nhưng là đã nhiều năm như vậy từ tại người địa cầu các ngươi hoạt động để phòng ngự hệ thống mất đi rất nhiều thiết bị kết nối cho nên đối với vân thạch phòng ngự năng lực hệ thống năng lực đã yếu đi rất nhiều càng hỏng bét là hệ thống năng lượng đã không đủ thiết bị cũng theo hư hao rất nhiều lấy nhân loại các ngươi hiện tại khoa học kỹ thuật năng lực không cách nào sửa chữa phục hồi hiện tại nó duy nhất năng lực cũng là giám sát tĩnh vu nói xong lâm phong cười nói nói như vậy còn thật đến cảm tạ các ngươi tĩnh vu lắc, lắc đầu nói không cần cảm ơn bởi vì đây không phải giúp các ngươi mà chính là giúp chính chúng ta nếu như không phải là bởi vì cần muốn nhân loại các ngươi chúng ta đã sớm đem nhân loại các ngươi diệt tuyệt thành lập phòng ngự hệ thống mục đích đều là vì chính chúng ta chúng ta tộc nhân bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không rơi vào trạng thái ngủ say thông qua ngủ say đến chờ đợi các loại đợi người địa cầu các ngươi đem khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định sau đó chúng ta thức tỉnh về sau hội lần nữa thống trị viên t i n h cầu này cho đến lúc đó các ngươi còn là tộc ta nô lệ lâm phong cười ngươi nói quá trực tiếp liền không thể huyện chuyển một chút sao tính vu lắc lắc đầu nói chúng ta vu tộc người là không thể gạt người tuy nhiên ta nói chuyện rất khó nghe nhưng địa cầu các ngươi phía trên nhân loại s á c thực quá mức hạ cấp tựa như các ngươi sắp dùng địa cầu phía trên những cái k i a không có có trí tuệ động vật các ngươi nuôi n ố t bọn họ vì là đạt được bọn nó ra lông ăn bọn họ thịt mà nhân loại các ngươi tại tộc ta trong mắt cũng là những thứ này bị nuôi n ố t động vật mà thôi lâm phong lắc lắc đầu nói vẫn là có khác nhau bởi vì chúng ta cùng các ngươi một dạng đều cầm giữ có cực cao trí tuệ duy nhất khác nhau chỉ là chúng ta làm dùng công cụ còn chưa đủ tiên tiến mà thôi nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian hiện tại không nói cái này thính vụ lắc lắc đầu nói hiện tại tới nói ngươi đi đã mội vu lựa cho ngươi lại thêm ngươi nắm giữ tộc ta trí bảo cũng coi là nửa cái tộc nhân ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội để ngươi thực sự trở thành tộc nhân ta có ý tứ gì lâm phong nhăn đầu lông mày tĩnh vũ nói ra ta sẽ đối ngươi cải tạo sau đó ngươi cùng ta cùng tộc nhân ta sinh sôi ra tân tộc nhân đi ra ngươi sẽ nhận được chỗ tốt to lớn đầu tiên ngươi sẽ trở thành tộc ta vương lần ngươi không lại dùng hoảng sợ tử vong bởi vì ngươi đem có được dài rằng g ặ c vô tận p h ò mệnh càng trọng yếu là tộc ta trên địa cầu hết thảy chỉ là ta tộc tài phú bên trong nho nhỏ một chút dùng các ngươi lời nói tới nói liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng a lâm phong một mặt kinh ngạc nói ngươi kiểu nói này ta còn thực sự là tâm động đâu ta được không thính v u cười nói ừ m lâm phong gật gật đầu thính v u một mặt mỉm cười hài lòng gật gật đầu đón lấy nhấc vung tay lên một miệng cùng mội v u trước đó nằm c ố quan tài kia một dạng quan tài theo mặt đất thăng lên tới vừa mới xuất hiện ở trong mắt lâm phong chẳng qua là tính vui ba dê hình ảnh mà lại nàng chỗ nói hết thảy cũng chỉ là một đoạn đã sớm thiết chí tốt trí chí năng trình tự hiện tại mới là chính chủ xuất hiện lâm phong s ố c lên qua tải một người mặc áo trắng thân cao vượt qua ba mét nữ nhân xuất hiện tại hắn trong mắt cùng ba dê hình ảnh dài đến quả thực giống như lúc giờ phút này giống như là ngủ đồng dạng bên cạnh ba dê hình ảnh cười nói thấy không ta cũng không có dùng mỹ nhan ngươi muốn thừa nhận mọi v u so với ta lên đều kém một chút đâu ta tin tức là ngươi là theo trên internet siêu tập đến a lâm phong cười lấy hỏi thính v u gật gật đầu lâm phong không khỏi cười hiện tại trên internet đối với mình miêu tả lâm phong nhất thanh n h ị sở hắn hình tượng cũng là một cái tạp bã riêng là tại đối đại phương diện nữ nhân ta muốn lấy được như lời ngươi nói những cái kia cần phải bỏ ra cái gì đâu lâm phong hỏi tĩnh vũ chỉ vào tề giao chỗ phương hướng nói giết nữ nhân này đây là ngươi đầu danh trạng chỉ có dạng này tương lai ngươi mới có thể trở thành một cái hợp cách tộc ta nam nhân lâm phong cười lạnh cái lựa chọn này với ta mà nói thật sự là rất dễ dàng nói lâm phong từ bên hông rút ra trang lấy ca kim loại viên đạn xú lục đối với trong quan tài tĩnh vũ không chút do dự bóc cỏ một bên trí năng trình tự hiển hóa ra ngoài tĩnh vũ kinh ngạc đến n g người lấy nàng thu thập liên quan tới lâm phong tin tức đến phán đoán gia hỏa này hoàn toàn là một cái vì tư lợi vì mục đích không từ thủ đoạn tức độ háo sắc nam nhân vì cái gì hắn vì cái gì dạng này lựa chọn lâm phong thu hồi súng thản nhiên nói các ngươi v u tộc người một chút cũng không hiểu nhân loại chúng ta càng không hiểu ta đối với ta nếu ai dám thương tổn giao giao chính là muốn mệnh ta các ngươi muốn giết ta ta trước đòi mạng ngươi lâm phong vừa dứt lời t h ị n h v u hình ảnh biến mất đồng thời nàng ngủ say thân thể cũng triệt để tử vong bất quá vẫn là có giá trị đối tề giao tới nói lại nhiều một cái mẫu vật cùng mặt trăng trong căn cứ những cái k i ê mẫu vật so ra cái này mẫu vật hiển nhiên là không giống nhau sau nửa giờ người ra tay quá nhanh thế giao nhìn lấy tĩnh v u thi thể thản nhiên nói ừng lâm phong t r ừ n g lớn mắt nhìn lấy tế giao tế h giao thản nhiên nói mới vừa cùng ngươi giao lưu chẳng qua là một đoạn trí chí năng chính tự nếu để cho nàng tỉnh lại biết nàng hiện tại tình cảnh về sau hội ngoan n g o ã n trở thành chính chúng ta người đâu nói chuyện ở giữa thế giao nhìn chằm chằm lâm phong hai mắt lâm phong không chút do dự k h u a tay nói cho dù có loại khả năng này ta cũng muốn xử lý nàng cái gì trí chí năng trình tự đây chính là nàng ý tứ nàng lại dám muốn ta thương tổn ngươi đây là tuyệt không cho phép một bên lâm t ĩ n h như xứng sở nhìn lấy khua tay quần đầu một mặt tức giận lâm phong trong lòng cảm thán b ậ y bạ cái này phản ứng tốc độ lâm thập nhất cả đời này đều học không được 28 Index 821N28, 822. Thế giao nghiệm, hỏi ngài lôi đi nơi hai hỏi. hỏi. tiến hai, giọng nói, bậy bạ, người N28 Trường tính vấn Tĩnh Như Phong đến lãnh, trường lớn Chuyện Phong Tĩnh Như đến Phong bên nhỏ Thế bắt thu thập vật. mắt ra gì? hẻo hay A. kéo lấy Lâm Lâm lấy Lâm Lâm Lâm ấu Bậy bậy đầu vu mẫu bạ, bạ, đề sau đó vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu mỹ nữ người nam nhân nào không thích đâu nhưng là hắn lại cường điệu nói nhìn người không thể chỉ xem bề ngoài a tiểu tích như ngươi suy nghĩ một chút nữ nhân này nói ra điều kiện ta muốn là thật tấn nàng trôi nói làm liền muốn b ứ t bỏ ngươi t ề di đường còn có ngươi mụ mụ còn có nó di đương như thế tới nói ngươi cảm thấy thế nào lâm tĩnh như c a o mày nói bậy ba ngài muốn là làm như thế ta về sau chuyên môn hố ngươi đem ngươi h ố thành một người nghèo rất mộc tơi ta dựa vào lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy lâm tĩnh như tâm lý có chút hốt hoảng dương thải vi cha dương ngự còn có tiền rượu rượu cha tiền thế hào bi thảm hình tượng xuất hiện trong đầu lâm t ĩ n h như hì hì cười một tiếng đối lâm phong dựng thẳng một chút ngón tay cái bậy ba bà, ta rốt cuộc biết vì cái gì nhiều như vậy di nương đều ưa thích ngài vì cái gì lâm phong hỏi lâm t ĩ n h như nói bậy ba bà, ngài phản ứng quá nhanh vừa mới muốn là hơi chút do dự một chút đại biểu ngài bị nữ nhân kia điều kiện thuyết phục thể di nương thông minh như vậy khẳng định sẽ không cao hứng sau đó giữa các ngươi liền sẽ sinh ra ngăn cách thời gian càng dài ngăn cách càng lớn sau cùng các ngươi liền sẽ chia tay lâm phong g ó một chút lâm tính như chán n g u y ê một đứa bé Suốt ngày nghĩ nha. gì đây? cái lâm tính như đối Lâm phong làm lúc Lâm này, một cái mặt động thoại cái điện di quỷ. Đúng lúc này, lâm Phong kết ê Là Lâm là thập nhất đánh tới. Phát đánh video k nối Lâm Phong kết nối kết về sau trong điện thoại di động xuất hiện mặt lị số ba quay chụp đến video lâm thập nhất điều khiển mặt lị số ba thông qua hòn đảo tiếp theo đoạn ám lưu về sau nổi lên mặt nước sau đó cũng là một cái sơn động thật lớn bên trong phủ đầy lít nha lít nít h t u y ế n ố n g còn có đại lượng dụng cụ điện tử tại vận chuyển lâm phong lập tức đem dương dịch truyền tin kéo tiến đến dương dịch nhìn đến về sau một mặt kinh ngạc nói lão bản lần trước đối với ngài nói qua hoàn toàn phá giải vô tộc sinh vật máy vi tính cần càng thêm tinh vi liên tiếp thiết bị chúng ta bây giờ sử dụng là mình nghiên cứu ra được mô phỏng tín hiệu là sử dụng điện lưu mô phỏng vô tộc thông tin hệ thống tần suất quá trình này có thể có được một số phản hồi nhưng là tín hiệu đồng thời không hoàn chỉnh mà theo mặt trang phía trên mang về những thiết bị kia một bộ phận hư hao còn có một bộ phận bởi vì nghiên cứu cần mang ra ngự về sau không cách nào phục hồi như cũ hiện tại tốt nơi này rõ ràng là hoàn hảo một bộ thiết bị chỉ cần chuyển về đi đối với sinh vật máy tính phá giải tốc độ chí ít có thể nhanh gấp m ư ơ i lần dương dịch nói một đồng lớn t h ầ n s ắ c lộ ra rất hưng phấn nhưng lâm phong lại do dự dương dịch nơi này là địa cầu phòng ngự hệ thống thì dạng này hủy đi có phải hay không quá lãng phí bộ này hệ thống chẳng những giám thị lấy thái dương hệ những cái kia vẫn thạch q u ý tích vận hành còn có mạnh đại hủy diệt công năng nếu như lần tiếp theo lại có vẫn thạch rơi vào bầu khí quyển vậy chúng ta liền muốn xong đời lâm phong nói xong dương dịch gật đầu nói lão bản ta cân nhắc chỉ là bạch t u ộ c sinh vật máy vi tính không có nghĩ nhiều như vậy nếu như không có thể tháo rỡ lời nói vậy ngài quyết định đi lâm phong gật g ậ đầu đ ó lấy liền nhắc nhở lâm thấp nhất khác ở bên trong loạt động. Biết bạ. lâm ạ t Biết động. bởi bạ. l t h ậ phong n ấ t một tiếng. Kết thúc thông tin đáp đáp p Lâm h về sau, lâm phong sờ sờ lầm tĩnh như đầu. có á đám các cái c chúng ta tiểu Phúc hoạch, c người nhà Tinh. Nếu như không phải là các người kế hoạch, nơi này không biết cái gì hải Tiểu phải biết thời điểm mới một tử thật ta sự là là kế thể bị chúng có phát hiện.、Lâm、phong có thể ta Lâm khẳng định là nếu như không phải mình leo lên hòn đảo này xâm nhập tòa đảo này người bao quát cường hóa giả là không thể nào rời đi nơi này bởi vì nơi này quá trọng yếu vũ tộc là không cho phép nhân loại nhúng trảm lúc này tề giao đi tới thản nhiên nói tại nói cái gì lâm tĩnh như cười nói tại nói tề di nương ngài so trong quan t à i nữ nhân kia xinh đẹp hơn đâu thế dao không khỏi cười rộ lên ngươi nha chớ học ngươi ba ba miệng lưỡi chân chu kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm trong động tìm một vòng tìm tới một cái tín hiệu t i ế p lời lâm phong gỡ xuống beo ở cổ tay vụ tộc vòng tay cùng tinh cầu phòng ngự hệ thống liên kết phía trên đ ó lấy lâm phong thì thu hoạch được quản lý nơi này quyền hạn tối cao vòng tay đang học lấy hệ thống tin tức về sau lâm phong gỡ xuống vòng tay lần nữa mở ra vô số văn tự hình ảnh tin tức hiện hiện ra bằng vào cường đại ký ức lực lâm phong cao mày bắt đầu nhớ lại lâm tính như lôi kéo đã ở vào ngu ngơ trong trạng thái sơn đ i ể n lương tử đi tới một bên tiếp đó ba người nhìn lấy lâm phong yến tĩnh chờ đợi mấy canh giờ về sau lâm phong thở dài ra một hơi hệ thống thao tác phương thức hoàn toàn nhớ trong đầu nếu như không là đem tĩnh vu xử lý thông qua tĩnh vu chỉ cần đối nàng hạ đạt chỉ lệnh liền có thể nhẹ nhóm giải cùng k h ô n g chế cái hệ thống này vừa mới xử lý tĩnh vu thực sự có chút xúc động đương nhiên tĩnh vu nói ra điều kiện đối lâm phong tới nói cũng quá phận chỉ là giết chết tề giao điều kiện này tựa như là g i m lâm phong cái này con mẹo cái đôi lâm lão mẹo không xù lông mới là lạ chứ năng lượng không đủ lâm phong lắc đầu hệ thống đã hoàn toàn phế vũ khí hệ thống không cách nào khởi động chỉ có hệ thống theo dõi còn tại vận chuyển tế giao t h ả n n h i ê nói n nói cách khác chúng ta hiện tại có thể sớm phát hiện rơi xuống địa cầu vẫn thạch nhưng không cách nào hủy diệt lâm phong gật đầu nói phải bất quá còn tốt chúng ta bây giờ nắm giữ mặt lị số mới mặt lị số năm cùng số sáu nhất định phải nắm giữ hủy diệt vẫn thạch hoặc là để vẫn thạch cải biến quỹ đạo năng lực lâm phong nói xong ấn mở phòng ngự hệ thống biểu hiện hình ảnh là trước đó một dạng ba d hình chiếu hình ảnh hiếu kỳ nhìn xem trong vũ trụ những cái tia lít nha l í nhít làm cho giày đặc hoàng sợ chứng người bệnh trực tiếp ngất đi vẫn thạch nhóm lại tiếp lấy lâm phong mở ra phân bố tại địa cầu các nơi kho vũ khí kho vũ khí đã hư không mười ba năm năm đó vì đánh rơi vẫn thạch hệ thống trực tiếp phái một chiếc phi hành khí mang một bộ phận năng lượng phản ứng thuốc tại vẫn thạch sắp đánh tới mặt đất lúc đưa nó phá hủy tiếp đó lâm phong muốn làm cũng là phái dương dịch đoàn đội tới đem hệ thống theo dõi tín hiệu tiếp vào đến lâm ra trên internet không có hoàng kim không có, có rất nhiều món tiền nhỏ tiền lâm tính như gãi đầu q u ệ c m ù n ó i một bên sơn điền lương tự nói bên ngoài những cái tia thuyền đắm phía trên hoàng kim đồ、cổ. vì thúy chân quý vật liệu gỗ hương liệu chờ một chút là một món tiền của khổng lồ giá trị không thể đánh giá cũng đúng nha biến thành tiểu tài mê lâm tĩnh như chừng lớn hai mắt bừng tỉnh đại nộ nói trên tòa đảo này tất cả mọi thứ đều hẳn là bậy bạ chỉ cần là bậy bạ tiền chỉ ít có một phần mấy trăm là mình a đến thời điểm nên hỏi bậy bạ muốn bao nhiêu tiền thưởng đâu lần này không thể lại l ạ g yên không lên tiếng chính mình mặc dù là tiểu hải tử nhưng là cái tia tranh thủ lợi ích vẫn là muốn tranh thủ mà lại không thể chỉ riêng chính mình đưa ra tiền thưởng sự tỉnh còn muốn lôi kéo lâm hàng nga lâm bà bảo lâm thanh hà các nàng cùng một chỗ x á c h đi ra đến mức lâm thập nhất quên đi có thể tưởng tượng là lâm thập nhất về sau khẳng định là gia tộc người thừa kế theo bảy bạ cầm trong tay tiền không phải tương đương với là theo hắn trong túi cầm tiền sao nghĩ gì thế lâm t ĩ n h như chính con n g ư ờ i quay tròn trực c h u y ệ n đầu lấy ngón tay suy nghĩ món tiền nhỏ tiền lúc lâm phong g õ một chút lâm t ĩ n h như đầu a ta suy nghĩ lần này chúng ta có thể kiếm lời bao nhiêu tiền vậy 28 823. quá hung tản thật sự là quá hung tản thư tính nhã lại che chính mình hai mắt thông qua khe hở vụ trộm nhìn lấy lâm hàng nga đem một cái cường hóa giả một chân đ ã bay cái này cái đầu cường tráng s o lâm hàng nga đại gấp đội cái đầu cường hóa giả bay thẳng lên đụng tại sau lưng v á c h núi hoa cường hóa giả p h u n ra một ngụm màu tươi thì cái này va chạm thân thể hơn phân nửa xương c ố t đều nước ra còn tốt còn có thể đ ộ n g trước mắt tiểu nữ hài này quả thực là một bộ máy móc liếp nhìn liếc một chút chết mất hơn mười tên đồng bạn cái này cường hóa giả trong đầu xuất hiện chạy trốn xúc động thế mà hắn vừa mới động trước mắt thì xuất hiện một tảng đá lớn lại tiếp lấy thì hoàn toàn mất đi ý thức n g u y lai lâm hàng nga g ơ một khối đá lớn ở tên này cường hóa giả còn không có kịp phản ứng lúc liền đem cự thạch nện ở tên này cường hóa giả trên thân dùng lực đem cự thạch đến tại trên vách núi đá lâm h ằ n g nga lại đem cự thạch xoay tròn đến mấy lần bung ra lúc cự thạch đã đem cường hóa giả nghiền thành bánh b ộ t n ô ba ba lâm h ằ n g nga vô vô dính trên tay đá v ụ mạnh chống lạnh hắc hắc cười rộ lên lại xử lý m ộ ư ơ i cái cái này trèo lên bên trên hòn đảo người trừ chính mình người còn có đai thành lương cùng tôn đảng bọn họ hơn hai mươi cái cũng chỉ còn lại có m ư ơ i cái tất cả đều muốn xử lý một tên cũng không để lại như thế tới nói toàn bộ trên đảo tại phú đều là chính mình lâm h ằ n g nga ý nghĩ cùng cách làm vẫn luôn là dạng này trực tiếp tiểu h ằ n g nga chúng ta vẫn là đi mo đi thư tĩnh nhã cô nén nôn mửa xúc động lôi kéo lâm h ằ n g nga nói ra Tốt, chúng ta đi lâm h ằ n g nga kéo thư tĩnh nhã tay bộ dáng nhu thuận nói ra trên đảo vũ khí còn không có tán lâm h ằ n g nga lôi kéo thư tĩnh nhã đi một khoảng cách về sau t a o mày nói ra không biết lâm thập nhất cùng bảy ba bọn họ ở đâu bọn họ nhất định biết chúng ta là đường nhưng vì cái gì không tìm chúng ta đâu thư tĩnh nhã nhìn về phía trước liết một chút một chiếc thuyền lớn hình dáng xuất hiện tại trong mắt còn có sóng biển thanh em chuyển đến thư tĩnh nhã thu tầm mắt lại Đang muốn trả lời lâm ờ i l h ằ n g nga thì lôi kéo nàng bắt đầu chạy chạy mấy chục mét về sau rốt cục đi tới bờ biển một chiếc cổ lão làm bằng gỗ thuyền bùn u xuất hiện tại hai người trong mắt thuyền gỗ đến so sánh hoàn hảo thế mà còn theo sóng biển nâng lên hạ xuống một trận gió biển thổi vào đại thuyền bùn u phía trên thế mà tán phát ra trận trận kỳ lạ hương khí ngửi lấy cỗ này mùi thơm thư t ĩ n h nhã trợt cảm thấy đầu não đều thành tỉnh rất nhiều long tiên hương thư tính nhã xứng sở về sau kinh ngạc nói long tiên hương không phải liền là cá nhà táng kéo bánh sao lâm hàng n a cau mày nói thư tính nhã nói lâm à có l o ạ hằng u y t p h á nga cũng mặc kệ thư tính nhã lo lắng lôi kéo nàng trực tiếp chạy đến đại buồn thuyền phía dưới lại tiếp lấy đại thuyền buồn phía trên đột nhiên xuất hiện đại lượm bóng người có người lâm hằng nga ngẩng đầu nhìn đại thuyền buồn một mặt kinh ngạc nói vừa dứt lời liền nghe hô một tiếng một bóng người từ phía trên nhảy xuống phanh một tiếng đạp trên mặt đất cái này rốt cục thấy rõ bóng người cái này cái nào là người mà chính là một bộ mặt lấy khôi r ắ á p mang theo đầu khôi trong tay nắm lấy một thanh đào khô lâu giống một tiếng một ngạt tiếng giống giận dữ theo khô lâu trong miệng phát ra đồng thời r ơ i lên đại đao hướng lâm hàng nga x u ố n g lại lâm hàng nga chừng lớn hai mắt hoa nga q u á t to một tiếng tiến lên một chân liền đem khô lâu đã tan ra thành từng mảnh lâm hàng nga s ư n g sở đây cũng quá yếu đi vừa mới nói xong trên thuyền nhảy xuống lít nha lít nhít khô lâu binh lính lâm hàng nga vung lên q u y n đầu tiến lên một trận phanh phanh phanh âm thanh vang lên xem ra đang sợ khô lâu binh lính tại lâm hàng nga quyền cướp d ư ớ i sống không qua một chiều liền bị đá tan ra thành từng mảnh như vậy cũng tốt so trong trò chơi 9 9 í 9 9 r ă c ấ p người chơi giết một cấp tiểu quái một dạng thư t ĩ n h nhã cao mày nhìn lấy đây hết thảy tuy nhiên trước mắt hết thảy lộ ra rất chân thực nhưng nàng biết đều là h ảo giác vài phút về sau cuối cùng không có khô lâu binh lính theo trên thuyền n g ả y xuống lâm hàng nga một chân đá bay một khỏi đầu lâu một tay chống lạnh một tay chỉ đại thuyền lớn tiếng nói còn có ai kỳ hỉ một trận tiếng cười ở đầu thuyền vang lên ngay sau đó một cái áo trắng nữ nhân xuất hiện ở trong mắt lâm hàng nga hoa nga nhìn thấy nữ nhân này khuôn mặt về sau lâm hàng nga cùng lầm tĩnh như một dạng phát ra tiếng t h á n phục bởi vì cái này nữ nhân dài đến quá đẹp đẹp đến mức không giống là người địa cầu thân thể lên khí chất cùng mụ mụ một dạng có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác lâm hàng nga rất nhanh kịp phản ứng lớn tiếng nói khẩu lệnh cùng lâm tĩnh như tách ra trước lâm hàng nga thương lượng với lâm tĩnh như tốt khẩu lệnh khẩu lệnh nội dung là thế di nương muốn đẻ lần hai nhưng nữ nhân trẻ tuổi lại cười nói cái gì khẩu lệnh lâm hàng nga mi đầu nói ngươi không biết khẩu lệnh thì là địch nhân của ta tuy nhiên dung mạo ngươi rất đẹp thật là muốn đem ngươi bắt về làm ta di nương nhưng là ngươi xuất hiện quá quỷ dị cho nên hừ hừ lâm hằng nga vịn v ặ t ngón tay đầu nắm thành quả đấm nàng chính muốn sông lên đi nữ nhân xinh đẹp cười nói ngươi chính là mội vu sinh con đi a lâm hằng nga một mặt kinh ngạc nhìn lấy nữ nhân x i n h đẹp ngươi b i ế ta t nữ nhân trẻ tuổi cười nói đó là đương nhiên bởi vì ta và mẹ ngươi một dạng là vu tộc người mụ mụ ngươi tên là mội vu ta gọi tĩnh vu a lâm hằng nga bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu sau đó hỏi ngươi một mực ở tại nơi này trên đảo tĩnh vu cười nói đúng vờ ơ ý a ta ở chỗ này ở vượt qua mười ngàn năm đâu cái kia ngươi vì cái gì biết ta lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi tĩnh vũ cười nói bởi vì nhân loại thành lập thông tin mạng lưới lấy ta năng lực rất dễ dàng thì xâm nhập nhân loại thông tin mạng lưới thu thập ta cần tin tức lâm h ằ n g nga nhăn đầu lông mày tĩnh vũ vừa cười nói ta còn biết ngươi gọi lâm h ằ n g nga tiểu h ằ n g nga ngươi đi theo ta đi ta sẽ tặng cho ngươi rất nhiều ngươi muốn lấy vật không lâm h ằ n g nga lắc lắc đầu nói cha ta còn ở trên đào đâu còn có mẹ ta cũng muốn đến ngươi đến thời điểm liền có thể nhìn thấy ta mụ, mụ. tĩnh vũ cười nói ngươi chuyển ra mụ, mụ ngươi là muốn cảnh cáo t a sao? Mụ mụ ngươi k h ô n n g ở ơ i này、đâu. Còn n đâu. có g ư ơ i bậy bạ, thực t a vừa m ớ i gặp qua ngươi ba ba. t a c ò n t h e o h ắ n kể c h u y ệ n đáng gửi, t i ế c n g ư ơ i ba ba q u á kéo k i ệ t cầm lấy súng liền ấ y súng l đ e m t a b i n g 28 ì n 823 N28 t r ư ờ n g 824 t h ờ i gian trôi q u a rất n h a ngày h t r o n n g m ắ t liền đ ế năm 2016 n ngày 15 tháng 4. lâm phong leo lên tòa này vô danh hòn đảo đã qua hơn một tháng thời gian tuy nhiên có vu tộc nhân thủ vòng tay nhưng là tiếp thu công tác vẫn là để lâm phong phí tổn hơn một tháng thời gian mới làm xong hoàng tử bình dương dịch mang theo thủ hạ đòn đội tại một tháng trước liền đi đến trên đảo bắt đầu đối trên hòn đảo hệ thống tiến hành nghiên cứu trên đảo vụ khí tán bầu trời là một mảnh xanh thảm mặt biển cũng vô cùng bình tĩnh một trận gió thổi tới bên t hai vang lên vụ vụ tiếng gió lâm phong ngồi ở trên đảo chỗ cao nhất trên một tảng đá lớn nhìn xuống tòa này nguyệt nha hình hòn đảo duy nhất để hắn cảm thấy có chút không vừa ý là tòa đảo này lộ ra quá hoang vu tại vô số tổn hại tàu thuyền cùng máy bay thi thể bên trong càng là khiến người ta cảm thấy một loại tích mịch tòa đảo này bởi vì là trăng lưỡi liềm hình dáng bị lâm phong tên mệnh danh là nguyệt nha đảo t h loại loại bởi vậy tại c cục h i i m b bộ sinh ra một loại không gian vặt mèo mà lại loại này không gian vặt mèo năng lượng còn không phải cố định nói cách khác nguyện nha đảo không phải cố định tại một vị trí nó hội theo thời gian cùng địa cầu từ trường biến hóa cải biến chính mình tại trong hải dương vị trí trong lúc vô tình xâm nhập hòn đảo này về sau cũng không phải là tất cả mọi người sẽ lập tức chết mất vì không bị may mắn còn sống sót nhân loại phát hiện đồng thời phá hư trên đảo phòng ngự hệ thống trên đảo trải rộng cơ quan nhiều g nhất tiếp qua mấy năm đây chính là cố định tại trong hải dương một tòa khổng lồ lơ lửng hòn đảo lại trải qua dài rằng giặc thời gian nó biết một chút xíu đắm chìm tiến mấy ngàn thước đáy biển sâu đáng nhắc tới là bởi vì muốn di động cho nên hòn đảo phía dưới cũng không có cùng hải trình liên tiếp lâm phong tuy nhiên nắm giữ hòn đảo này hệ thống nhưng là đối với vu tộc người thành lập đi ra hòn đảo này nguyên lý đồng thời không hiểu lấy trước mắt nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật không biết còn muốn nghiên cứu bao nhiêu năm mới có thể hiểu rõ lâm phong nhăn đầu lông mày nghĩ thầm k ê tiếp còn muốn mời chào càng nhiều nhân tài đầu nhập càng nhiều tiền tài phá giải vô tộc người khoa học kỹ thuật đang suy nghĩ gì đột nhiên t h g i a o âm thanh văng lên lâm phong mỉm cười xoay người đem đứng ở phía sau tề g i a o ôm ở trong ngực có người đấy tề g i a o có chút xấu hổ nàng chỗ nói có người cũng là lâm thập nhất cùng lâm hàng nga lâm t ĩ n h như ba cái ba tên tiểu gia hỏa là cùng tề dao cùng một chỗ tới mặt lấy lưng lưng còn lâm thập nhất xoay người nhìn phía xa mặt biển lâm h ằ n g nga hai mắt thì là t r ư ờ n g đến thật lớn đáng tiếc là thế di nương rất nhanh liền theo bầy bạ trong ngực t r á n h ra lâm tính như có chút tiết m ố i để điện thoại di động xuống thực không có gì làm lấy hài tử mặt thân mật một số bọn nhỏ tâm lý hội rất cao hứng lâm phong cười nói hài tử nhìn đến cha mẹ quan hệ tốt mới có thể càng có cảm giác an toàn những cái k i a phụ mẫu quan hệ không cô đồng thường xuyên cãi nhau thậm chí là đánh nhau gia đình hài tử một chút cảm giác cả an toàn đều không có sợ cái nào một ngày phụ mẫu thì tách ra chính mình không biết làm sao làm lâm thập nhất cùng lâm hàng nga còn có lâm tính như là đến báo cáo công tác đều đến đây đi lâm phong t h ả n n h i ê nói n lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga lâm t ĩ n h như ba người đi đến lâm phong trước mặt bệnh bạ ba người đồng loạt kêu một tiếng lâm phong ân một tiếng gật gật đầu lâm thập nhất bài hồi báo trước nói hòn đảo chung quanh địa hình còn có vị trí biến hóa pha vi ta đã bệnh thành một cái phần mềm thông qua phần mềm này có thể tức thời biết hòn đảo chỗ vị trí thông qua hơn nửa tháng quan sát phát hiện hòn đảo tốc độ di chuyển chính lấy mỗi giờ không năm em mở tốc độ trở nên chậm ấn theo tốc độ này nhiều nhất thời gian ba năm nguyệt nha đảo liền sẽ dừng lại không di động nữa không biết bậy bạ có muốn hay không đến một điểm nữa cái kia ngay tại lúc này hòn đảo này cấu tạo là lấy kim loại làm c u n g s ư ơ n g cắt đá vì r a thịt một khi mất đi năng lượng cũng không phải là rừng ở tại chỗ cùng đắm chìm nó sẽ trực tiếp tan ra thành từng mảnh không tệ lâm thập nhất ngươi có thể nghĩ tới chỗ này vô cùng không tầm thường lâm phong vô vô lâm thập nhất b ả vai cười nói tiếp xuống tới cái kia lâm h ằ n g nga lâm h ằ n g nga nói ra bậy bạ trên hòn đảo không liên quan người đều đã dọn dẹp sạch sẽ đái thành lương cùng tôn đẳng đám người kia đang cố gắng công tác đâu nói xong lâm hàng nga cười hắc hắc nàng chỗ nói công tác cũng l vậy bọn những cái kia hoàng kim bảo thạch đồ cổ các loại đều thanh lý đến không sai bị lắm tổng cộng được đến ba hai trăm năm mươi năm tấn hoàng kim các loại cao cấp ngọc thạch phỉ thúy nguyên thạch có hơn năm trăm linh tấn ngọc khí một vạn ba hai h ư ơ i hai năm kiện có giá trị đồ sứ một trăm hai mươi ba không không không nhiều kiện hương liệu hơn một hai không không tấn bên trong có giá trị nhất long tiên hương có một ư ơ i hai tấn còn phát hiện đại lượng tơ vàng gỗ lim tổng cộng có hơn một vạt cây những thứ này giá trị bao nhiêu tiền lâm t ĩ n h như hồi báo xong về sau lâm phong hỏi lâm t ĩ n h như lắc lắc đầu nói ta còn chưa có bắt đầu tính toán đâu bởi vì còn không có triệt để thanh lý hoàn thành chấm nhất cuối tháng liền có thể thống kê đi ra làm rất tốt lâm phong cười lấy gật gật đầu những chuyện này lâm phong chỗ lấy giao cho cái này ba tên tiểu gia hỏa là bởi vì có chuyện cho bọn hắn làm bọn họ mới sẽ không làm sự tình từ khi cường hóa giả sự tình bị lộ ra về sau thế giới biến hóa rất lớn biến đến lâm phong đều nhanh không biết có thể nói từ khi 2016 m ỗ i năm cơ sở bắt đầu trên thế giới phát sinh các loại đại sự đã cùng lâm phong trong trí nhớ hoàn toàn không giống bất quá còn tốt lúc này thời điểm lâm phong đã cường đại đến không cần trí nhớ kiếp trước trợ giúp biến hóa về sau thế giới đối lâm phong tới nói mới càng có mới mẹ cảm giác vậy b ạ nữ nhân kia đi tìm mẹ ta lâm h ằ n g nga quyệt m ồ m nói ra lâm h ằ n g nga trôi nói nữ nhân kia chỉ là t í n h vu cùng lâm h ằ n g nga gặp một lần về sau tĩnh vu thì biến mất mấy ngày sau thì xuất hiện tại mội vu trước mặt sau đó lâm phong liền đem tính v u sự tình để ở một bên hai người bọn họ đang làm gì lâm phong theo miệng hỏi lâm hằng nga nói mỗi ngày nhốt trong nhà nhìn truyền hình điện ảnh gần nhất còn say mê chơi game trò chơi gì lâm phong hiếu kỳ hỏi lâm hằng nga nhún nhún vai nói mụ mụ thì ưa thích tiểu n h ậ t từ đóng điện ảnh còn có trò chơi cũng thế ách lâm phong xứng sở sau đó vội và nói đây là mẹ n g ư ô i mẹ đang nghĩ biện pháp lưu lại t í n h vu các ngươi tuyệt đối đừng xấu nàng đại sự biết không lâm hằng nga cười nói ta đã sớm biết rồi mụ mụ thật lợi hại đem nữ nhân kia biến thành một cái chạch nữ ha 28 index 824 N28 825 Index Trường đến bây giờ lâm phong rốt cục làm rõ ràng tĩnh vu cùng nguyệt nha đảo quan hệ từ khi nguyệt nha đảo sinh ra về sau tĩnh vu thì được tuyển chọn một mực đợi ở trên đảo nàng là v u tộc nhân tuyển đi ra sinh n h đẹp nhất g e n c h ấ t l ư ợ n g t ố t n h ấ t k h ô n g có b ấ t kỳ c á i gì t x v ế t nữ nhân tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái gì thần giáo ma giáo bên trong t h á n h nữ một đoạn thời gian rất dài tĩnh vu tất cả đều bận rộn địa cầu phòng vệ nhiệm vụ thẳng đến nàng cảm giác triệt để mệt mỏi chán ghét lên tư tâm tiếp lấy liền bắt đầu nghĩ biện pháp rốt cuộc có một ngày nàng phá giải hệ thống đem chính mình ý thức phục chế chuyển hóa thành một cái trí chí năng c h í n h tự thay mình công tác tiếp đó nàng lại trải qua qua một đoạn thời gian ngủ say tỉnh lại về sau lại cảm thấy nhàm chán lại thêm nhân loại thế giới biến đến càng ngày càng đặc sắc sau đó liền nghĩ thoát khỏi hệ thống trói buộc ra ngoài đi một chút đáng nhắc tới là trên đảo hệ thống là cùng t í n h vui trói chặt cùng một chỗ còn có một k h ỏ a cùng loại với sinh vật chịp đồ vật bị c ắ m vào t í n h v u đ ạ i não chính là bởi vì k h ỏ ả này sinh vật c h ị tồn tại nàng không cách nào rời đi nơi này tĩnh v u nghĩ đến biện pháp dùng chính mình tế bào phòng chế ra mặt khác một cái chính mình sau đó lại đi qua dài rằng g i ặ t thời gian đem chính mình ý thức chuyển rời đến phục chế thể bên trong nhưng còn thừa lại sau cùng một bước cái kia chính là tự mình một loại tồn tại ở sinh mệnh có trí tuệ trong đại não cùng loại với linh hồn một dạng năng lượng thể vu tộc người chẳng những nắm giữ điện tử khoa học kỹ thuật tại linh hồn nghiên cứu phương diện cũng lấy được không tệ thành quả nếu như không có thể đem tự mình chuyển di t í n h v u vẫn là không cách nào rời đi n g u y ệ t nha đảo vừa vặn lâm phong xuất hiện sau đó nàng bản thể liền bị lâm phong dùng súng cho băng lại sau đó tĩnh v u thì vui, vui sướng sướng rời đi nguyện nha đảo lâm phong đang nghĩ ngợi tính vu sự t ì n h lâm h ằ n g nga mở miệng hỏi lâm phong đứng người lên nhìn một chút tề dao cười nói bên này sự t ì n h hoàn thành đến không sai bị lắm qua mấy ngày đi qua mấy ngày liền có thể thả các ngươi rời đi quá tốt lâm h ằ n g nga cao hứng nhảy dựng lên lâm thập nhất lại lắc lắc đầu nói lâm h ằ n g nga ngươi đi đi ta dự định lưu lại vì cái gì lâm h ằ n g nga hỏi lâm thập nhất nói ngươi không cảm thấy nguyệt nha đảo có rất nhiều thú vị sự tình sao ở chỗ này ta có thể thông qua vẫn thạch hệ thống theo dõi nhìn cái kia vô số vẫn thạch còn có càng xa xôi chấm nhỏ trước mấy ngày ta thì thông qua hệ thống theo dõi tìm tới một khoảng cách chúng ta 22 năm ánh sáng thích hợp cư ngụ ngôi sao hoàng tử bình thúc thúc nói chờ chúng ta đem vu tộc người khoa học kỹ thuật hiểu rõ không là giải một phần ba liền có thể tạo ra không người siêu quan g tốc phi thuyền đến thời điểm liền có thể phát xạ không người vệ tinh đi xem những thứ này thích hợp cư ngụ ngôi sao ta có một vấn đề lâm thập nhất nói xong lâm t ĩ n h như c a o mày nói lâm thập nhất nguyên g h i ê n cứu lâu như vậy vậy ta hỏi n g ư ơ i một vấn đề vì cái gì có nhiều như vậy thích hợp cư ngụ ngôi sao vu tộc người cuối cùng vẫn là lưu tại địa cầu lúc trước bọn họ lưu tại mặt khác thích hợp cư ngụ ngôi sao không phải càng tốt sao lâm thập nhất thản như nói ngươi hỏi vấn đề này ta đã nghĩ tới thông qua đọc đến v u tộc người lưu lại di chuyển số liệu có thể được đến đáp án một là địa cầu có bọn họ cần có thể hợp thành khu động phi thuyền khoáng vật hiện tại hoàng tử bình thúc thúc đang nghiên cứu như thế nào tìm đến những thứ này khoáng vật đồng thời chế tạo ra có thể bổ sung nguyệt nha đ ả o phòng ngự hệ thống năng lượng đ ổ n g hai là tuy nhiên có nhiều như vậy thích hợp cư ngụ ngôi sao nhưng là thích hợp bọn hắn nhất sinh tồn còn là địa cầu thứ ba bọn họ lúc đóng đó lòng tìm tới thích hợp cư ngụ ngôi sao đầu tiên tìm đến thì là địa cầu tựa như l ạ đường du khách tại phụ cận đông đảo trong khách sạn tuyển cách mình gần nhất một cái khá Còn có vấn một đề. lâm thập nhất hồi đáp thực là bởi vì bọn hắn đối khoa học kỹ thuật quá mức ỷ lại nhưng không có cách đây là bọn họ lựa chọn con đường này về sau nhất định muốn đối mặt bọn họ vừa mới bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật lúc khẳng định cùng chúng ta hiện tại một dạng so như bây giờ chúng ta sử dụng máy tính điện thoại các loại điện tử sản phẩm nếu như bây giờ những vật này tại cùng thời khắc đó toàn bộ biến mất lời nói trong thời gian ngắn chúng ta còn có thể tạo ra những vật này tới s a o lâm tính như suy nghĩ một chút về sau gật đầu nói đương nhiên có thể tối h đa cũng thì mười năm trong vòng những vật này còn sẽ xuất hiện lâm thập nhất gật gật đầu nói ra đó là bởi vì chúng ta nắm giữ những thư này công cụ còn chưa đủ tiên tiến người suy nghĩ một chút về sau lại hướng phía trước phát triển tất cả máy tính điện thoại thậm chí là vũ trụ phi thuyền tất cả đều là từ trí năng trình tự đến thiết kế cùng kiến tạo mà chúng ta nhân loại chỉ là phát ra một đầu đơn giản chỉ lệnh là được như thế lời nói những vật này đột nhiên biến mất chúng ta còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo đi ra sao cái này liền không khả năng lâm t ĩ n h như không cần suy nghĩ thì lắc đầu lâm thập nhất nói tiếp vụ tộc người chính là như vậy lúc trước bọn họ gặp rủi ro đến tới địa cầu về sau mất đi lớn nhất mấu chốt công cụ lại thêm một số khác nguyên nhân chỉ có thể chệ lưu tại địa cầu phía trên lâm hằng n a nói ta biết lâm thập nhất như lời ngươi nói khác nguyên nhân mẹ ta nói qua cái kia chính là vô tộc người sinh ra phân kỳ chính bọn hắn đánh lên chính cần đoàn kết trung độ cửa hải khó thời điểm lại tự mình đánh mình càng thêm suy yếu chính mình thực lực lâm hàng nga nói xong t h g i a o thản nhiên nói cho nên a bọn nhỏ về sau chúng ta nhất định muốn đoàn kết ngàn b ạ n không thể vì tư lợi đ à o chúng ta lâm ra góc tường cái kia cho mình lưu giữ một chút tiền riêng có tính hay không đào góc tường đâu lâm tính như có chút tâm hỏng đâu lấy tay chỉ đạo nàng cho là mình tại kiểm k ê n g u y ệ t nha đạo phía trên những bảo bối kia lúc thừa cơ tư tảng độ vật sự tình bị tề di nương biết người cứ nói đi thể dao niết nhược lên thản nhiên nói lâm t ĩ n h như không lên tiếng nghĩ thầm g i ấ u vẫn là muốn giấu một chút nhưng là không thể giấu quá nhiều trước đó là giấu quá nhiều nha thì như hơn ba nghìn tấn hoàng kim nàng thiếu báo một nghìn tấn đâu hai mươi tám in tám trăm hai mươi lăm n hai mươi tám chứng tám trăm hai mươi sáu bậy ạ tiếp xuống tới tòa đảo này làm sao bây giờ hồi báo xong gần nhất tình huống công tác về sau lâm thập nhất hiếu kỳ hỏi lâm phong suy nghĩ một chút cười lấy hỏi thập nhất ngươi có đề nghị gì đâu lâm thập nhất gãi gãi đầu nói bậy ạ ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể đem tài sản toàn bộ chuyển rời đến nguyệt nha đảo、Ồ. lâm phong một mặt mỉm cười nhìn lấy lâm thập nhất lâm thập nhất tiếp lấy phân tích nói hiện tại toàn thế giới tình huống càng ngày càng phức tạp tục ngữ nói loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ tiếp xuống tới khẳng định là hoàng kim càng ngày càng đáng tiền điểm này theo vu tộc người lịch sử ghi chép cũng có thể thấy được tới bọn họ mua đến một chỗ đầu tiên khai thác chính là hoàng kim tới địa cầu về sau cũng giống như vậy chữ hàng đại lượng hoàng kim như vậy phóng tới trong vũ trụ hoàng kim có phải hay không cũng là kim loại hiếm thậm chí là trực tiếp bị làm thành tiền tệ đến sử dụng đâu ta nghe hoàng tử bình thúc thúc nói qua vu tộc người khu động phi thuyền năng lượng Bên trừ o hoàng Cho hoàng đảo trong toàn n tăng nguyên nên hiện chúng lượng hàng Nguyệt Nha năm, nơi này là trên địa cầu an toàn nhất địa phương. g thì thêm ta thấy, tại ta thể thủ, ít tại t chữ chỉ kim làm cảm lâm kim. Mà là kỳ liệu. đại cầu có cực đặc ra địa địa r phi b ậ y ba muốn đem tài phú cùng nghiên cứu khoa học lực lượng chuyển rời đến trên mặt trăng nhưng mặt trăng khu vực lời nói lời nói cũ dích tính hạn chế quá lớn nguyệt nha đảo ẩn ấ p cho dù m ọ i nhân biết cũng không dễ dàng tìm tới càng trọng yếu là nó cũng đủ lớn khoảng chừng sáu mươi km vong có đầy đủ diện tích có thể cho chúng ta ở chỗ này kiến tạo đủ loại công xưởng lâm thập nhất phát biểu lộ ra có chút giải rác bất quá vẫn là nói ra nguyệt nha đảo c h ỗ t ố t sau khi nói xong lâm phong cùng tề giao nhìn nhau tiếp lấy lâm phong cười nói t h ậ p nhất ngươi nói không sai trước đó ta vẫn muốn tìm tới một chỗ như vậy nhưng là một mực không có tìm được mặt lị đảo quá nhỏ mà lại quan g minh chính đại còn tại đó tuy nhiên trên đảo lắp đặt rất nhiều phòng ngự tính vũ khí nhưng là người khác muốn là quyết tâm không tiếp đại giới nổ rất tòa đảo này chúng ta cũng là không có cách nào sa mạc khu vực cũng giống như vậy tuy nhiên hoàn cảnh hà khắc điểm này hạn chế người khác cũng tương tự hạn chế chúng ta mà nguyệt nha đảo đối chúng ta tới nói là một cái phi thường hoàn mỹ địa phương tiếp đó b ậ y bà hội hạ mệnh lệnh lặng lẽ đem mặt lị đảo cùng sa mạc trong căn cứ những cái tia trọng yếu thiết bị chuyển rời đến nguyệt nha đảo phía trên còn có ngươi chỗ nói hoàng kim đề nghị này phi thường tốt bất quá cũng không muốn với cái thế giới này quá mức bi quan tiếp đó vẫn là phải nghĩ biện pháp để hòa bình thế giới bởi vì thế giới hòa bình chúng ta thời gian đối chúng ta lâm ra càng có chỗ tốt ừng lâm phong nói xong lâm thập nhất trùng điệp gật gật đầu được rồi đều đi làm nên làm sự tình đi lâm phong cười nói lâm thập nhất cùng lâm hàng nga lâm tính như ba người lập tức rời đi lâm tính như ngươi thật giống như có tâm sự đây ba người đi đến nguyệt nha đảo bờ biển lâm thập nhất cao mày nhìn lấy lâm t ĩ n h như nàng đương nhiên là có tâm sự rồi lâm t ĩ n h như giống như ngươi trong đầu mỗi ngày không biết muốn chút cái gì lâm hằng nga trợn mắt chừng một cái lâm t ĩ n h như có chút t r ộ t dạ nói lâm thập nhất lâm hằng nga ta làm sai một chuyện các ngươi phải giúp ta Ừm. lâm hằng nga chừng lớn hai mắt dùng cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn lấy lâm t ĩ n h như lâm t ĩ n h như ngẩng đầu nhìn hai người liếc một chút sau đó xoay người nhỏ giọng nói chính là ta tư tàng một số hoàng kim còn có nó thượng vàng hạ cám đồ vật có bao nhiêu lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi lâm tính như vị vận ngón tay đầu do dự một trận mới lên tiếng hoàng kim có một tấn thư di nương mấy ngày nay giám định ra đến rất có giá trị đồ s ứ cũng là giá thị trường mấy trăm ngàn mấy triệu thậm chí có thể đấu giá đánh ra hơn một ư ơ i triệu loại kia ta giấu hơn năm trăm kiện còn có ngọc thạch phỉ thúy nguyên thạch ngọc khí cái gì tổng cộng có hơn một trăm tấn đi ngược lại ta không có đếm cũng là mấy chục miệng dương lớn giả vờ lên tính một chút trọng lượng không sai biệt lắm nhiều như vậy còn có hương liệu hơn năm mươi tấn thư di nương nói đó là long tiên hương thực không ngừng m ư ơ i hai tấn có hơn bảy mươi tấn chỉ báo m ư ơ i hai tấn đi lên còn có nó các loại đồ vật ngược lại rất nhiều nói xong lâm t ĩ n h như càng thêm tâm hỏng lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga đã chừng lớn hai mắt một mặt kinh ngạc cảm tính ra hỏa này thống kê tài vật báo cáo đều là không đầu đầu to toàn bộ chính mình cầm một màn này làm sao quen thuộc như vậy đâu hai người trong đầu xuất hiện c h â u tính tinh hình tượng lâm tĩnh như ta h i ể u kỳ l ạ trong khoảng thời gian này ngươi là làm sao đem những vật này giấu đi lại giấu ở nơi nào lâm thập nhất một mặt không hiểu nhìn lấy lâm t ĩ n h như lâm tính như nói ra nguyệt nha đảo lớn như vậy rồi sẽ tìm được bí ẩn địa phương lâm tĩnh như mang bọn ta đi xem một chút lâm tính như giao phó về sau lâm h ằ n g nga cao mày nói ra a nhìn đến lâm h ằ n g nga một mặt nghiêm túc biểu lộ lâm tính như có chút xấu hổ gật gật đầu chúng ta muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút cách đó không xa ô m ấp hai tay lâm phong vừa cười vừa nói thế dao l ắ c l ắ c đầu nói chuyện này vẫn là bọn nhỏ tự mình xử lý đi chúng ta đại nhân muốn là lẫn bảo lương t ỷ tỷ hội không cao hứng cũng là lâm phong gật gật đầu sau đó hắn n ắ m chặt lấy ngón tay tính một chút một nghìn tấn hoàng kim dựa theo năm nay hoàng kim giá cả liền xem như ở vào mấy năm này giá cả thấp nhất thời điểm cũng là gần bốn mươi tỷ đô la mỹ còn có nó thượng vàng hạ cám độ vận tính toán mười tỷ đô la mỹ đi nói cách khác lâm tính như lần này tư tàng đồ vật chí ít năm mươi tỷ vẫn là đô la mỹ muốn là thật bị nàng cho lấy đi xử lý sạch cái k i a chính là thỏa thỏa một cái tiểu phú bà vẫn là trên thế giới nhỏ nhất cả người giá có thể đi vào phú hào bảng xếp hạng tiểu phú bà lâm phong tin tưởng lâm tính như có năng lực đem những tài phú này tư g i ấ u đi thì có biện pháp đưa chúng nó chuyển di ra ngoài sau đó đổi thành tiền thì như dùng con kiến dọn nhà phương thức đừng xem thường cái này láo lục quý ta cảm thấy còn có trợ thủ lâm phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề lấy lâm tính như một người là không làm được dạng này sự tình bất quá nghĩ đến tề giao châu nói hắn cảm thấy vẫn là không nên truy cứu coi như không biết tốt đã lâm thập nhất cùng lâm hàng na g biết vậy liền để bọn nhỏ tự mình xử lý đi cùng thời k h á c đó con dâu thấy không nơi này nhiều như vậy hoàng kim nhiều như vậy bạch ngân còn có những thứ này đồ cổ c h ỉ ít có mười phần trăm là ta trong một cái s ơ n động lâm đông hổ hai tay chống lạnh đắc ý nói ra đứng bên cạnh hắn con dâu sơn điền lương tử nhìn lấy nhiều như vậy tùy tiện bắt mấy món lấy ra đi liền đầy đủ người bình thường kiếm lời bối phận đồ vật sơn điền lương tử chẳng những không có cao hứng ngược lại có chút bận tâm bởi vì nàng biết những vật này đều là lâm đông h ổ cùng nó mấy đứa bé gặt lâm lão bản tư tàng đám này tiểu hải tử nhỏ như vậy liền biết tàng tư tiền quả nhiên là lâm phong loại nhưng là chuyện này nếu như bị lâm phong biết nhìn lấy lâm đông h ổ đắc ý bộ dáng sơn điền lương tử cảm thấy lâm đông h ổ cái mông cũng nhanh muôn s ư n g lương tử tuyển đi tuy tiện tuyển m ấ y món coi như là sớm tặng cho người đính hôn lễ vật lâm đông h ổ gặp sơn điền lương tử một mặt c h ấ n kinh bộ dáng vung tay lên nói làm gì chứ đột nhiên lâm hàng nga âm thanh v ă n lên hai mươi tám init tám trăm hai mươi sáu n hai mươi tám Trường khi thấy lâm hàng nga một mặt nghiêm túc biểu lộ lúc sơn điển lương tử hoảng sợ kêu to một tiếng vừa mới còn hăng hái vô cùng đắc ý lâm đông hổ đã cúi đầu xuống nhìn lấy lâm t ĩ n h như hai người nhìn nhau lâm t ĩ n h như cho lâm đông hổ một cái bất đắc di ánh mắt lâm thập nhất cùng lâm hàng nga xem kỹ một chút trồng chất như núi tài bảo sau cùng lâm thập nhất tính một chút cao mày nói lâm t ĩ n h như lâm đông hổ các ngươi có thể à? giá trị năm mươi tỷ đô la mỹ đồ vật các ngươi các ngươi cái này khẩu vị cũng quá lớn a đúng các ngươi là làm sao đem đồ vật chuyển đến nơi đây lâm thập nhất phi thường tò mò lâm t ĩ n h như một mặt tâm hỏng nói ra đăng ký thời điểm thiếu đăng ký một số sau đó tìm lâm đông hổ lâm bà bảo, bảo bố sơ ảnh cùng bố thanh t h i ệ n lâm thanh hà lâm tình nguyện lâm thu hạ chúng ta t h ắ người n thừa dịp buổi tối không có người thời điểm liền đem sổ sách không có ghi chép chuyển tới nơi này cái sơn động này là lâm đông hổ đang luyện quyền thời điểm đánh nát một tảng đá lớn phát hiện vô cùng ẩn nấp ta nghĩ đến đem những vật này giấu đi sau đó chúng ta về sau ở chỗ này xây một cái chuyên trúc chính chúng ta doanh địa không cho ngoại nhân tìm đến cái này một chút quyền lực chúng ta vẫn là có sau đó về sau mỗi lần đến nguyệt nha đạo tới chơi chúng ta thì trở về đi một số thời gian dài tổng có cơ hội đưa chúng nó toàn bộ trở đi tiếp xuống tới xử lý như thế nào đâu lâm thập nhất lại hỏi lâm t ĩ n h như nói cái này quá đơn giản không phải có đái thành lương cùng tôn đáng bọn họ những người kia sao chúng ta uy hiếp bọn họ lại cho một chút chỗ t ố t phí bọn họ khẳng định sẽ đồng ý ách lâm thập nhất sửng sốt không nghĩ tới lâm t ĩ n h như thế mà đem tiêu bẩn phương pháp đều nghĩ kỹ lâm t ĩ n h như lúc này con ngươi chuyển một cái nói lâm thập nhất lâm hàng nga ta giấu những thứ này cũng không phải ta một người các ngươi cũng có phần đâu là là lâm đông h ổ lập tức gật đầu nói chúng ta sớm nghĩ kỹ có chỗ tốt mọi người cùng nhau phân hai người các ngươi số lượng chúng ta cũng là tính toán ở bên trong chỉ là lâm tính như nói hai người các ngươi quá quá cái kia tạm thời không muốn nói cho các ngươi về sau chờ các ngươi muốn dùng tiền thời điểm chúng ta sẽ không thường trợ giúp đúng còn có đại tỷ chúng ta cũng không có quên đại tỷ mặc dù không có số lượng nhưng là chúng ta thương lượng xong vẫn là muốn cho đại tỷ một chút chỗ tốt lâm thập nhất gãi gãi đầu nhìn lấy lâm tính như cười khổ nói lâm tính như ngươi đây là muốn kéo mọi người cùng nhau xuống nước t lâm hàng n a lúc này con ngươi chuyển một cái nói lâm t h ậ p nhất ta cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện rất hiển nhiên lâm h ằ n g nga đ ố i trước mắt những thứ này tài bảo cũng động tâm nàng trước đó chỗ lấy sinh khí là bởi vì cảm thấy lâm tính như động cơ không tốt lắm trên đảo đồ vật đều là mọi người lâm tính như nếu một người tư tàng cái k i a chính là đào lâm ra góc tưởng nhưng bây giờ lâm tính như thế mà cho mỗi người một phần tính chất thì không giống nhau tuy nhiên đồng dạng là đào góc tưởng nhưng là đào lại là đại nhân góc tưởng có số tiền này về sau cũng không cần mỗi cuối năm thời điểm tính kế tiền lì xì sự tỉnh lâm thấp nhất chuyện này ngươi cảm thấy nên làm cái gì Gặp lâm thập nhất không lên tiếng lâm h ằ n g nga c a o mày nhìn lấy lâm thập nhất lúc này lâm tính như cùng lâm đông hổ hai mắt sáng lên có hy vọng à? lâm h ằ n g nga thế mà phản bội tình huống bây giờ là chỉ có lâm thập nhất là ngoại nhân nếu như lâm thập nhất phản đối lời nói cái k i a chính là cùng mọi người đối n ị c h hiện tại đối lâm thập nhất tới nói chỉ có hai con đường một đầu là tố giác chuyện này từ nay về sau mọi người bất hòa lâm thập nhất chơi một con đường khác chính là thông đồng làm b ậ y muốn tham mọi người cùng nhau tham lâm thập nhất cũng sửa chữa lên, lên. hai loại lựa chọn hậu quả hãn đương nhiên minh bạch ai lâm thập nhất bất đắc dĩ thở dài nói ra lâm tĩnh như lâm đông hổ còn có lâm h ằ n g nga các ngươi lấy vì chuyện này bậy bạ sẽ không biết sao lâm tĩnh như không khỏi giật mình nàng đột nhiên nghĩ đến tề di nương nhìn lấy chính mình nói những lời kia tề di nương thông minh như vậy một người giống là có thể nhìn thấu nhân tâm ở dạng tự mình làm những chuyện này nhất định không thể gạt được ánh mắt của nàng cho nên mới có thể luyện chuyển nhắc nhở chính mình n a lâm thập nhất cái kia ngươi nói làm sao bây giờ đi lâm h ằ n g nga c a o mày nói lâm thập nhất cơi khổ vì vấn đề nan giải gì luôn luôn tìm tới chính mình đâu ta giả bộ như không biết được hay không lâm thập nhất suy nghĩ một chút một mặt bất đắc gì nói không được lâm h ằ n g nga cao mày nói chuyện này ngươi không biết còn tốt nếu biết liền không khả năng không đếm xỉa đến lâm thập nhất dùng ngươi thông minh đầu thay chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi đúng nha đúng nha lâm t ĩ n h như tranh thủ thời gian gật đầu nói nhanh nghĩ biện pháp ta cảm giác sự kiện này xử lý không tốt chúng ta lại muốn chịu phạt mà lại phạt đến so với lần trước còn nặng hơn lâm thập nhất nhìn lấy lâm t ĩ n h như lâm t ĩ n h như dạng này sự tình ta cảm thấy ngươi biện pháp so ta còn muốn nhiều không phải sao chúng ta vẫn là làm mình am hiểu sự tình đi biện pháp này chính ngươi nghĩ Ta, ta, tính toán. Chỉ tốt, ta gia tốt. gia cần ngươi muốn biện nhập ngươi Chỉ pháp các lâm thập nhất biết, chỗ u y ệ lấy làm như thế là muốn đến mụ mụ giáo hơn chính mình lời nói, nói vô luận bất cứ lúc nào các huynh đệ tỷ bội đều muốn đoàn kết cho dù là làm chuyện xấu chỉ muốn mọi người cùng nhau xấu vậy liền làm một đám bại hoại tốt lâm tính như quả nhiên là am hiểu muốn những chuyện này lâm thập nhất bảo nàng nghĩ nàng chỉ nghĩ một lát liền cười hh t t nói có một cái biện pháp liền xem như bậy ba biết cũng cầm chúng ta không có cách nào biện pháp gì lâm hằng nga một mặt hiếu kỳ hỏi lâm tính như miết miệng lên kéo di nương nhóm xuống nước cái c h ủ ý này các ngươi cảm thấy thế nào á c h lâm hằng nga một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm tính như lâm đông hổ c a o mày nói như thế tới nói chúng ta thật vất vả giấu lại số tiền này chẳng phải là muốn thiếu hơn p h n nữa di nương rất nhiều đâu đều ba bốn mươi cái lâm đông hổ là một bộ không nỡ bộ dáng lâm t ĩ n h như cười nói lâm đông hổ ngươi đần a lại không nói muốn đem những vật này cùng di nương nhóm chia đều cũng là nghĩ biện pháp làm cho các nàng treo một cái chia tiền danh phận mà thôi bất luận nhiều ít các nàng trung quy là cầm đến thời điểm tất cả mọi người là trên một cái thuyền người bậy ba một người còn có thể cùng di nương nhóm bởi vì việc này náo mâu thuẫn hay sao đối với bậy bạ tôi nói nơi này đồ vật chẳng qua là một điểm nhỏ tiền tiền mà thôi hắn mới không nỡ bởi vì số tiền này đem di nương nhóm đều đắc tội đâu t r ư ờ n bữa tối hãn m thành y g n một nhà cao cấp khách sạn tổ chức một trận hiến hội vì lý tuệ anh chúc mừng lý tuệ anh giơ trên ly đến trên này mỉm cười tiến hành một phen diễn giảng đài xuống không ngừng sáng lên đèn thờ lát tham gia hiến hội khác nhân không phú t h ì quý có người nhiệt tình vỗ tay lộ ra cao hứng phi thường cũng có người tại dưới đài nói ngồi c h ầ m trọng ba mươi tuổi không đến liền trở thành chúng ta đại lóc bản thật có ý tứ không có cách người nào gọi người ta hậu trường cứng rắn đâu một cái được bày tại tiếp tân bình hoa thôi trưởng sự vẫn là người kia đúng tìm tới chứng cứ không có cái này trương thượng h â n cũng là lâm phong chứng cứ có hay không khác nhau ở chỗ nào sao bây giờ chúng ta hàn quốc truyền thông tất cả đều là bọn họ người bọn họ muốn nói cái gì chính là cái đó yên tâm đi dùng không bao lâu nữ nhân này liền sẽ xuống này mấy cái tài phiệt nhà nam nữ trẻ tuổi tập hợp một chỗ nhỏ giọng đàm luận trong lời nói tràn ngập g i ấ m chua vị đạo trong bọn họ có so lý tuệ anh tuổi tắc còn muốn lớn một số có thể lý tuệ anh đã đứng tại hàn quốc tòa này sân khấu trung ương nhất nắm giữ đại quyền mà bọn họ còn tại là trở thành gia tộc người thừa kế hao tồn tâm trí mà cùng thời khắc đó những người tuổi trẻ này bậc cha chú đợi ông nội nhóm lại không có nhẹ nhàng như vậy p h o n g yến hội sắt vách một cái đại hình trong phòng họp vây quanh hình sở dài bản hội nghị ngồi lấy mấy cái hàng hàn quốc tài phiệt lao đại có hơn ba mươi tuổi tóc trải chỉnh chỉnh tề, tề một bộ hăng hái bộ dáng có tuổi già sức yếu một bộ ngay cả t h ở cũng thành vấn đề bộ dáng nhưng bất luận là ai tất cả đều là một bộ ngưng trọng thân sắc trong phòng họp mọi người xuyên qua đều là lấy màu đen làm chủ y phục thì liền đứng tại trong phòng họp bảo an cũng là thân mang âu phục màu đen không một người nói chuyện lúc trong phòng họp tràn ngập một loại túc sắt giống như bầu không khí đột nhiên cửa phòng họp mở mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía cửa mặt lấy hát sắc tây trang lâm phong đi tới đi theo phía sau thân ấu chân lâm phong sau khi đi vào cười lấy tại chủ vị ngồi xuống liếc nhìn liếc một chút lâm phong có một loại ảo giác đây không phải tài phiệt nhóm tụ hội càng giống là xã hội người lao đại triệu tập tiểu đầu mục khai hội bất quá tại hàn quốc hai cái này có cái gì khác biệt đâu chúc mừng trương hội trưởng phu nhân của ngài thành công được tuyển trở thành đại lao bản lấy tại đầu dưới một lão giả vừa cười vừa nói vừa mới nói xong tương tự lấy lòng tiếng vang lên lâm phong một mặt mỉm cười n g h e lấy tốt nửa ngày sau trong phòng họp mới an tĩnh lại lâm phong thẳng n h i ê nói n các vị hôm nay đối chúng ta hàn quốc tới nói là một cái giá trị phải cao hứng thời gian vốn là ta cũng không muốn nổi giận nhưng là có chút người muốn nhảy ra làm sự tỉnh vừa mới nói xong đứng tại hắn sau l ư n g thân ấu chân chiêu một ra tay hai tên trung niên nam nhân bị áp tiền đến khi thấy cái này hai cái trung niên nam nhân lúc mọi người ở đây có người c h ầ n kinh cũng có người nhỏ nhăn đầu lông mày hai cái trung niên nam nhân không là người khác chính là một mực cùng lâm phong còn có lý tuệ anh đối nghịch g i a hỏa một cái là tại việt nhà người lý gia tên là lý thời nguyên nói đến lý thời nguyên cùng lý tuệ anh vẫn là quan hệ thân thích một người khác không phải hàn quốc người mà chính là người nước mỹ tên là mã luân đặng phụ tư để mọi người cảm thấy n g o à i ý muốn là hai người kia không phải sớm liền rời đi sao theo đạo lý lúc này thời điểm lý thời nguyên cần phải tại nước mỹ người bảo vệ dưới tại nước mỹ một cái xa xôi địa phương trải qua nhàn vân giá hạc thời gian đã lý thuệ anh trở thành đại lao bản lý thời nguyên liền hẳn là dạng này x u ố n g tràng nhưng là mã luân đặng phổ tư bị bắt tới đây liền để tại chỗ người t r ấ n kinh bởi vì mã luân thân phận không tầm thường hắn nhưng là nước mỹ trên quan trường nhân vật đại biểu người nước mỹ tại hàn quốc lợi ích theo mười năm trước bắt đầu mã luân thì phát triển tại hàn quốc trong bóng tối thao túng hàn quốc hết thảy dựa theo quy củ lý thuệ anh trở thành đại lao bản trước đó thì cần phải đi bay phòng một chút mã luân lấy mã luân yêu thích lý t u ệ anh muốn vượt qua sau cùng một bước này đến nỗ lực trừ tiền tài bên ngoài đại giới coi như lý t u ệ anh đi tìm mã luân tại chỗ người cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn là trở thành đại l ã o bản hy sinh một chút khác đồ vật cũng không có gì nhưng chính là mã luân một nhân vật như vậy thế mà được đưa tới nơi này chẳng những là một bộ sa suất tinh thần bộ dáng còn bị đá quỳ trên mặt đất hai người kia là ai a phòng họp bên cạnh một cái phòng nghỉ bên trong lâm bảo bảo hiếu kỳ nhìn lấy lâm thập nhất trong tay máy tính bảng hỏi máy tính bảng phía trên biểu hiện chính là trong phòng họp tình hình Theo chụp video quay góc đ thân. Thân lâm thú biết, c hạ giặt không nghĩ trên â tới ngươi này đôi đếm tiền mặt tay rất lợi hại a lâm hàng nga hướng lâm thú hạ dựng thẳng dơ ngón tay cái bởi vì thân ấu chân cửa tay háo phía trên cúc áo c à mạ giặt cũng là lâm t h u hạ hoán đổi tại không đến một phút đồng hồ thời gian ghé vào thân ấu chân trong l ự c đem thân ấu chân cửa tay h áo phía trên cúc áo nhổ lại may phía trên giống như lúc cả mạ g i ặ c cần tốc độ tay cũng không phải bình thường người có thể đã tới t lâm thu hạ quyệt m ồ m nói muốn làm mẹ ta biết sẽ đánh ta lâm thu hạ mới là một cái tranh thức bén g oan lâm hằng nga vô vô lâm thu hạ bả vai nói yên tâm đi b ậ y bà cùng nô di nương sẽ không biết bởi vì chúng ta chỉ là hiếu kỳ muốn nhìn một chút xong về sau mọi người thì quên là như vậy liền tốt lâm thu hạ cau mày nói các ngươi đừng nói lâm thập nhất vẫn không trả lời vấn đề đâu lâm bảo bảo nói ra lâm thập nhất rồi mới hồi đáp một cái là lý di nương gia tộc một mực tại trong bóng tối hoạt động cùng lý di nương đối nghịch xấu bậy bạ cùng lý di nương thật là l ắ m chuyện muốn không phải cái này người nước mỹ đem hắn khai ra bậy bạ cha cùng lý di nương hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu cho nên lớn nhất kẻ địch đáng sợ không là người ngoài mà là người một nhà đến mức cái này người nước mỹ hắn gọi mã luân đ ặ n g phổ tư chúng ta đều biết hàn quốc một mực bị người nước mỹ k h ô n g chế là người nước mỹ cho săn cái này mã luân đ ặ n g phổ tư cũng là người nước mỹ phái đến hàn quốc người đại diện làm rất nhiều chuyện xấu bao quát cùng nhà chúng ta đối nghịch sự tỉnh nói xong lâm thập nhất cao mày nói cái này người xử lý không tốt r a thì nhìn bậy bạ làm thế nào lâm thập nhất vừa mới dứt lời chỉ thấy lâm phong t ử trong ngực móc súng lục ra phanh phanh hai tiếng súng vang lý thời nguyên cùng mã luân đặng phổ tư ngã trên mặt đất trong phòng họp người thấy cảnh này doa đến đều co lên cổ nhắc gan càng là toàn thân run dậy không thể chính mình 28 i m ư i tám init t r ư ơ n h a chương 829 t h a n hoa nga lâm h ằ n g nga trường lớn hai mắt c ả m thắn nói bậy bạ thật là khí phanh ta lâm thập nhất thì là cao mày một mặt vẻ suy tư hắn còn tưởng rằng bầy bạ sẽ bỏ qua cái này mã luân không nghĩ tới trực tiếp xử lý sạch đây là vì cái gì đây đột nhiên lâm thập nhất trong đầu linh quang nhất điểm minh bạch lúc này chỉ thấy lâm phong để x u ố n g xuống dùng thân ấu chân đưa qua khăn tay trà trà tay hai bộ thi thể bị kéo ra ngoài lâm phong một mặt m ỉ m cười nói các vị không cần sợ chỉ là xử lý hai cái trướng mắt tiểu tạp ngư a một cái lao đầu t ử cao mày nói cái này mã luân thế nhưng là người nước mỹ lâm phong nói ta đương nhiên biết trong mắt ta vô luận là hàn quốc người vẫn là người nước mỹ đều không có khác nhau mà lại từ hôm nay trở đi chúng ta muốn triệt để thoát khỏi người nước mỹ không chế chính chúng ta người sự t ì n h phải tự mình làm chủ các vị yên tâm tâm nếu là ta nổ súng về sau sự t ì n h liền từ ta trương thượng vân tới chặt lấy mà các ngươi thanh thản ổn định kiếm tiền là được vừa mới nói xong trong phòng họp vang lên o n g nóng thanh âm tại chỗ người xì xào bàn tán người nói chuyện nhiều liền đánh vợ an tĩnh hình thành dạng này thanh âm lâm phong nghe sau một lát thản nhiên nói chỉ là có một chút trước kia mọi người kiếm được q u ác á làm sự tỉnh cũng không hợp quy củ từ hôm nay trở đi mọi người muốn k i ê m tốn một chút lâm phong ý tứ là tại lý tuệ anh trở thành đại lão bản về sau những thứ này tại phiệt nhóm không thể giống như trước một dạng thổi đến quá ác tất cả mọi người là ngư dân lời nói cũng phải cho con cá một số tính dưỡng thời gian lâm phong đưa ra điều này tại chỗ người đều không có phản đối dù cho không cao hứng nhưng cũng không dám phản đối a còn có nếu như vị này trương lão bản xung phong đứng vững nước mỹ bên kia áp lực không còn cho nước mỹ bên kia giao phần tiền coi như khiêm tốn một chút mọi người kiếm tiền chẳng những sẽ không thiếu sẽ còn so trước kia càng nhiều đương nhiên vị này tuổi trẻ trương lão bản có thể làm được hay không còn phải xem chừng một đoạn thời gian mới được thành công về sau mọi người thời gian liền tốt qua nếu như thất bại trương gia xong vừa mới trở thành đại lão bản lý tuệ anh cũng khẳng định xong buổi tối tám giờ ba mươi lý tuệ anh tham gia hết tiến hội về sau tại nữ hộ vệ bảo vệ dưới đến lòng đất bãi đỗ xe đón lấy phía trên một c ố màu đèn xe sang trọng xe ghế sau chỗ ngồi ngồi là lâm phong chúc mừng tổng giám đốc lý lâm phong cười nói lý tuệ anh cười lấy nện một chút lâm phong thượng vân ca ngươi là đang trêu g ẹ o ta ta chính là thích gọi ngươi tổng giám đốc lý lâm phong nắm chặt lý tuệ anh nắm tay nhỏ lúc này xe chuyển động lý tuệ anh đẻ xuống chốt mở đem phía trước ngăn cách thả xuống đến tuy nhiên vừa mới tham gia hiến hội nhưng là đại bộ phận thời gian đều tại uống rượu xã giao căn bản không có ăn đồ ăn lúc này thời điểm còn đói bụng đâu lâm phong trên thân tùy thời đều mang ăn ngon nàng mở ra lâm phong đâu đâu lấy ra sâu nướng bắt đầu ăn lâm phong hai mắt nhắm lại yến t ĩ n h nhìn ngoài cửa sổ thứ hôm nay trở đi bên này sẽ từ từ từ chính mình trường khống nghĩ đến tương lai hàn quốc bên này sự t ì n h lâm phong trong lòng xuất hiện một loại mãnh liệt cảm giác thành t h u đương nhiên muốn làm đến những thứ này còn phải qua người nước mỹ một cửa ải kia thả ở kiếp trước như thế thế giới căn bản không khả năng làm đến nhưng là hiện tại không giống nhau bởi vì cường hóa giả xuất hiện thế giới bố cục đã biến hàn quốc bên này tình huống về xã hội càng ngày càng tốt nhưng là tiểu nhật tử lâm phong n i t miệng lên hắn đôi tiểu nhật tử đó là một chút hảo cảm đều không có lý tuệ anh ngồi ngồi xe trực tiếp tiến vào tính n g o i viện tại lý tuệ anh trở thành đại lão bản về sau thì có chuyên môn chỗ ở lâm phong còn là lần đầu tiên tới là làm lý tuệ người nhà tới lý tuệ anh chỗ ở đã bị người hầu sớm liền thu thập xong một đời trước tất cả mọi thứ đều bị dọn ra ngoài không có để lại một chút dấu vết mà lại còn lấy lý tuệ anh yêu thích bố trí một phen đến mức phòng vệ phương diện lý tuệ anh cũng sớm ngay ở chỗ này xếp vào chính mình nhân thủ trở thành đại lão bản về sau càng là toàn bộ đội thành chính mình người hơn phân nửa đều là liễu huệ hy bên kia v ấ n luyện gia cường hóa giả không phải có kinh t h ì sao lý tuệ anh mang lâm phong tham quan hết chỗ ở về sau lâm phong c a o mày hỏi đúng lý tuệ anh đánh một cái búng tay sau một lát trương thượng mỹ lưu giang n g u y ệ t trương diêu thân đ ấu chân tới lâm phong minh bạch lý tuệ anh gọi bọn nàng tới cũng là cùng một chỗ khai hội sự kiện này muốn là chuyền đi ngươi cái này đại lão bản thì xong đời lâm phong nói vừa lý tuệ anh nói Ta h i ệ người hầu dùng xe đẩy đẩy tới tinh mỹ bữa tối năm người ngồi xuống cùng một chỗ dùng qua bữa tối người hầu đem đồ vật triệt hạ về sau lý tuệ anh thì bưng lấy rượu văn đỏ ngồi đến lâm phong bên người thân ấu chân đem một chương âm nhạc cd phong tới âm ly thả lên âm nhạc tiếp đó chính lâm, lâm, lâm phong gật gật đầu lý tuệ anh nói muốn không phải như bây giờ ta cũng muốn một đứa bé lý tuệ anh nghĩ đến lâm phong hải tử đều là thông minh như vậy lâm phong cười nói có thể a Vang lên. lâm phong xoay người xem xét một cái tuổi trẻ bộ dáng có chút quen thuộc dài đến rất đẹp nữ nhân xuất hiện tại trong mắt lâm phong nhỏ nhăn đầu lông mày hắn biết đây mới là lý tuệ anh cho hắn kinh hỉ lâm phong có chút bất đắc dĩ nhìn đến lý tuệ anh trong lòng tràn ngập một loại cảm giác nguy cơ lý tuệ anh thủy t r u n g là cái này quách ra người thủy t r u n g muốn vì người trong nhà cân nhắc nhưng là bên này thì thân đấu chân trương thượng mỹ cùng lưu gia n g u y ệ t thủy t r u n g cảm giác lực lượng đơn bạc một số cho nên liền nghĩ gia tăng bên này phân lượng người tên là gì lâm phong nhìn trước mắt cái này xuất hiện về sau có chút câu n ệ nữ nhân hỏi nữ nhân ngầm đầu nhìn lâm phong liếc một chút lại hơi hơi cúi đầu nói ta gọi lý n g h i ê n t ĩ n h lâm phong rốt cục nhớ tới nguyên lai、like、là vị mỹ n ư kia không thể không nói lý tuệ anh ánh mắt vẫn rất cao 28-829-N28